chương một trăm năm mươi một chuẩn bị hoàn thành chương một trăm năm mươi một chuẩn bị hoàn thành nhân viên bán hàng gật đầu rất mau đem nữ giới chuẩn bị kỹ càng nghe đến hứa mộc là chuẩn bị cầu hôn còn chi kỷ chuẩn bị một cái có thể nhét vào trong túi cái hộp nhỏ tất cả thỏa đáng hứa mộc tự nhiên là trả tiền rời đi mới ra t i ệ m vàng liên bắt gặp chừng hai mắt hứa thanh đồng nàng xoa c ằ m tao mày suy nghĩ một chút sau đó bừng tỉnh đại ngộ ca bị ta bắt được ga một tay chống lạnh chỉ vào hứa mộc hứa thanh đồng lớn tiếng tiếp tục nói thế mà đến tiệp vàng còn không có mang dao g a o tỉ ta đã biết ngươi khẳng định là chuẩn bị cho nữ hải tử khác mua đồ a ta muốn đi nói cho giao giao tỉ nàng ánh mắt lập lòe một bộ minh bạch biểu lộ sau đó tự cho là minh bạch tất cả hứa thanh đồng xoay người chạy chuẩn bị đi mật báo trở về a ngươi tranh thủ thời gian một tay vét được nàng hứa một gắt gao giữ lại cổ tay của nàng nhà đầu chết tiệt hung hăng chừng nàng một cái hứa một lớn tiếng nói ai nói với ngươi ta muốn cho nữ hải tử khác mua đồ đầu ngươi hứa mất đúng không ta cùng ngươi nói ta đây là chuẩn bị cho ngươi giao giao tỉ một kinh hỉ đừng đoạn dính lựa không phải vậy đánh không chết ngươi nghe được không hứa thanh đồng bị môi một bộ không tin biểu lộ trường hợp này hứa một không cần nghĩ chỉ cần mình bông nàng ra nha đầu này tuyệt đối sẽ đi mật báo nói đi ngươi làm sao mới sẽ tin tao mày hứa một im lặng mà hỏi thăm nô cho ta nhìn một chút ngươi mua cái gì hứa thanh đồng ánh mắt sáng lên không chút do dự nói hứa một suy nghĩ một chút cho nàng nhìn một chút cũng không phải không được cho nên hắn đem tay vươn vào trong túi đem chứa chiếc nhẫn cái hộp nhỏ đem ra hoa chiếc nhẫn hứa thanh đồng mở ra xem lập tức hai mắt tỏa ánh sáng thoáng suy tư nàng cuối cùng minh bạch đêm qua hứa m ộ t nói chuẩn bị hồng bao y tứ chính mình lão ca sợ không phải chuẩn bị cầu hôn chiếc nhẫn đều mua trừ cái này có thể cơ bản không có những ấy cái này có thể không thể cho người sở nhìn thấy nha đầu này nghĩ lên tay hứa m ộ t ba một cái đậy nắp hộp lại nháy mắt nhét vào trong túi tâu ngọc giao cái k i a nha đầu ngốc đều chưa sợ qua đâu làm sao có thể để tiểu nha đầu này trước lên tay nhìn xem liền phải thôi quỳ hẹp hòi n h ữ n môi hứa thanh đồng dập chân xem như muộn muộn bắt đầu kiểm tra thế nào làm ca ca làm sao có thể nhỏ mọn như vậy liếc mắt hứa một không để ý tí nào nàng quay người chuẩn bị trở về nhà chờ ta một chút ta hứa thanh đồng đuổi theo sát trong mắt cầu nhậu cầu nhậu loại chuyển tới gần tiểu khu hứa thanh đồng tranh thủ thời gian giữ chặt hứa m ộ c chỉ vào cửa hàng ăn sáng làm lúc nói ca ta nghĩ ăn phở chua tay chính mình mua đi k i n h thường nhìn nàng một cái hứa m ộ c động đều không n ú p đ í c h nhà đầu này t i ế n tiêu vặt có thể so với hắn khi còn bé nhiều quá nhiều liền biết hố ca của nàng đúng không mua nha nhìn xem hứa m ộ c hứa thanh đồng hai tay chắp lại khẩn cầu nói ta đi ra gấp không mang tiền mà còn làm mội mội có thể là giúp ngươi bảo thủ bí mật ngươi không nên cho một điểm tiền trả nước sao mà còn ngươi đều sẽ cho giao giao tỉ mua vì sao không cho ta mua nói xong nàng trừng mắt một bộ không nghĩ tới ngươi lại là như vậy ca ca biểu lộ chỉ có biết ăn h ứ a một quét nàng một cái vẫn là từ trong túi sờ soạn mười khối tiền đi ra cảm ơn ca ca hứa thanh đồng gieo họ một tiếng tiếp nhận tiền chạy đi lên cũng không lâu lắm nàng liên sách theo mới mẹ xuất hiện phở chua cay đi trở về nhìn qua đắc ý vô cùng ân chỉ cấp giao giao tỉ mua phở chua cay hôm nay nàng cũng coi là an bảo đồ vật ngươi cũng ăn nhìn thấy nàng dáng vẻ đ ắ c ý hứa mộc trước mắt trong mắt mang theo cười sâu xa mỉm cười hỏi đồng đồng ta ngược lại là có một vấn đề muốn hỏi một chút ngươi gần nhất thành tích thế nào a hứa thanh đồng lập tức thân thể cứng đờ cảm giác trong tay mới mẹ xuất hiện thở chuốc tay cũng không có c ố kia mê người hương vị ý gì nói chuyện cứ nói làm gì hỏi những n à y chuyện tình không vui đâu xem ra là không được ca xoa cảm hứa mộc nít miệng lên lớn tiếng nói cả ngày chỉ có biết ăn không được thành tích học tập lui bước làm sao có thể làm ca ca cũng không thể nhìn xem ngươi như thế trần luân chờ về nhà ta liền t ạ i trên mạng hạ đơn mua cho ngươi điểm bài thi bài tập loại hình c a m đoan để ngươi thành tích lên cao phải bay nhanh yên tâm nhiều nhất ba ngày liền đến lời này vừa nói ra giống như sơn băng địa liệt hứa thanh đồng cả người đều b ừ i dối làm cái gì a nàng không phải liền làm m ố n biết nhà mình lao ca vì sao biến hóa sao thuận tiện mò ngừng lại phở chua cay mà thôi thế nào liền muốn mua cho nàng bài tập nàng liền hỏi một chút có như thế hố mội mội mình lao ca sao không muốn a ca ta sai rồi có tốt hay không giống như tiếng than đỗ quên hứa thanh đồng vô tận bi thương hô to trường học sách bài tập đến đã nhiều lắm rồi ngươi lại mua ta thật viết không xong a k ta văn ngươi đừng lừa ta có tốt hay không trường hợp này hứa thanh đồng biết nếu như hứa m ộ thật muốn mua cho nàng bài tập lao hứa cùng mụ tuyệt đối sẽ hai tay tán thành đến lúc đó nàng còn có thể có một chút tự do thời gian sao suy nghĩ một chút cũng không có khả năng a tự nhiên nàng chỉ có thể v ẻ mặt cầu xin dùng tội nghiệp bộ dạng khẩn cầu hứa m ộ sớm biết liền không ra khỏi cửa không mua cũng được hứa mộc ư ờ i cười góp đến bên hai nàng tiếp tục nói chỉ cần ngày mai ngươi đi tìm giao giao dạng này dạng này lại như vậy đi làng ngội m g ộ i khẳng định hỗ trợ hứa thanh đồng con mắt tỏa ánh sáng đầu điểm phải bay nhanh ngươi minh bạch liền được hứa một cười cười uy hiếp nói nếu như làm hỏng ngươi biết hậu quả còn lại mấy học kỳ bài tập ta tuyệt đối an bài cho ngươi đến trần đấy yên tâm đi hứa thanh đồng vỗ vỗ lồng ngực đáp ứng chuyện này giao cho ta tuyệt đối cho ngươi làm được câu tỏa h ân không quản là vì không làm bài tập vẫn là vì nhà mình lão ca cầu hôn kế hoạch lớn trang từ này nàng hứa tiểu nữ hiệp g ú p định sau đó hứa một mang theo nàng về tới nhà một mình tiến vào phòng ngủ hắn lấy điện thoại ra cho tông lỗi cùng lòng kiều thông báo một tiếng g i a hiệu hết thệ đều đã chuẩn bị thỏa đáng liền chờ ngày mai tiếp xuống h ứ a một can nhịn lại trong lòng sao động đem tâm tư tại gõ chữ phía trên tựa hồ là bởi vì chuẩn bị cầu hôn hắn lại có chút ý như suối t u ô n vừa giữa t r ư a liền viết năm sáu chương đi ra hài lòng đứng dậy vặn eo b ẻ cổ về sau hắn ra phòng ngủ ăn cơm sau khi trở lại phòng lại ngồi về trước bàn sách cùng không rõ chân tướng nha đầu n g c mở ra video cười đua tý từng tán gỗ trêu ghẹo đợi đến nha đầu n g c có chút m ệ n ra rời hắn mới tiếp tục gõ lên chữ buổi tối cùng giữa t r ư a không sai biệt làm quá trình ra ngoài ăn cơm về phòng ngủ đánh vi d e o cuối cùng chậm rãi rửa mặt xong nằm lại trên giường thời gian một ngày chỉ đơn giản như vậy lại nhanh chóng đi qua ngày tháng thoa đưa tại hướng m ộ t nằm mơ đều ôm lấy trong chờ mong thời gian đi tới trung thu ngày nghỉ ngày thứ tư chương một trăm năm mươi hai cầu hôn đại tác chiến chương một trăm năm mươi hai cầu hôn đại tác chiến buổi sáng bảy điểm ba mươi cách t ạ c h t ạ c h đập bàn phím âm thanh văn g lên ngay sau đó một ngón tay điểm tới gửi đi vị trí kèm theo tiếng nhắc nhở giao diện bên trên hắn không a i s nhịn g n được suy nghĩ lung tung nha đầu ngốc đã dạy chưa nàng sẽ mặc cái gì dạng y phục hay là làm nàng rõ ràng chính mình chuẩn bị cầu hôn phía sau có thể hay không cự tuyển hắn loại hình sự tỉnh không đến từ tông lỗi cùng long tiểu cổ vũ cùng với kiếp trước tâu ngọc g i a o không rời không bỏ bộ dạng hắn dần dần bông u xuống lo được lo mất đáp án kỳ thật không đã sớm có nha lộ ra nụ cười hứa một q u a y người đem đặt ở đầu giường chiếc nhẫn hộp nhét vào trong túi lặng lẽ ra ngoài đi tới nhà tâu ngọc g i a o trước cửa đông đông đông nhẹ nhàng gõ gõ cánh cửa mở cửa làm a i di nhìn thấy hứa một chính thức mặc nàng tự hồ nhìn ra cái gì không nói chuyện chỉ là cười chỉ chỉ tâu ngọc g i a o phòng ngủ sau đó mai di rất tự nhiên chui vào phòng ngủ đóng cửa lại hứa một cười cười đi tới tâu ngọc dao trước cửa đưa tay gõ gõ mỗi người vừa sáng sớm đập cái gì cửa n h a ta đều không trả lên đâu tâu ngọc g i a o đoán trách lâm thanh văng lên theo răng r ắ c một tiếng cửa phòng ngủ bị nàng mở ra nha theo một tiếng kêu sợ hãi mặc đồ ngủ tâu ngọc g i a o phanh một cái đóng cửa lại phía sau cửa tâu ngọc g i a o t r e n ngực trái tim bịch nảy loạn từ lại b á t bảo làm sao không có nói với nàng một tiếng liền đến n h a mà còn hắn xuyên đẹp như thế làm gì chính mình mới rời giường cũng không r ự a xúc nhược đâu lôi thôi bộ dạng lại bị hắn nhìn thấy thật là phiền nha bất quá nàng cũng không có để h ư ớ một bậy đâu ngượng ngùng một hồi lập tức bắt đầu chuyển động lật ra hứa một mua y phục suy nghĩ một chút nàng đổi lại bộ kia giản lược màu xanh thương cảm cùng với ông chủ nhỏ xin váy b ò cùng dậy vải thường cuối cùng lại trên lưng một cái bọc nhỏ thả chút khăn n ớ t loại hình đồ vật đổi xong y phục nàng thân tốc hoa s o n g trang cái này mới thở phào một cái mở cửa ra nhìn trước mắt cùng ma pháp đồng dạng đổi một người n h a đồng đốc hứa một tại chỗ liền nhìn ngơi dại đẹp không đẹp mắt hứa một cười gật đầu không hổ là hắn nhà đ ồ n đốc cái này một thân mặc vào quả thực hòa mỹ cái kia đi nói một chút đi ngươi hôm nay chuẩn bị làm gì tâu ngọc giao trước mắt có chút chút m ư u kế hỏi nghi ngờ của nàng tối hôm qua không có ước chừng nàng sáng nay ăn mặc đẹp mắt như vậy lại sớm như vậy tới còn nhìn không ra lại cắt bảo chuẩn bị làm chút cái gì lời nói nàng liền thật thành đồ đần không có cái gì h ứ a mục trực tiếp lắc đầu hắn cười cười vươn tay giải thích nói hôm nay k h í trời tốt muốn mang ngươi đi ra đi dạo m à t h ô i nữ hiệp có thể phần mặt mũi sao nhìn xem hắn đưa ra tay t â ngọc giao x ứ sở nghi hoặc đem tay đi đi lên kỳ quái chẳng lẽ chính mình đoán sai đi chỗ nào đi theo ta chính là hứa một cười nhạt một tiếng không có trả lời tâu ngọc giao lường hắn một cái bất quá cuối cùng nàng cũng không nói cái gì tiên t ĩ n h bị hứa một kéo ra khỏi ra môn đi xuống lầu hai người ra tiểu khu trực tiếp bên trên xe buýt bởi vì là kỳ nghỉ đi ra ngoài người tương đối không ít có học sinh cũng có dân đi làm bởi vì không có chỗ ngồi hứa một cùng lần kia đi lão quân động đồng dạng đứng ở nhà đầu nóc trước mặt cùng bao che cho con gà mái đồng dạng đem bảo hộ ở trong lực theo những người khác từng cái xuống xe từ từ xe buýt bên trên chỉ còn lại hai người bọn họ cùng với một ít lão nhân hơn mười phút phía sau xe buýt đi tới trạm cuối cùng nhìn xem xung quanh mảng lớn viết mở ra phòng úc tô ngọc g i a o trong mắt l ó e lên bừng tỉnh h ả o ra hỏa lại cắt bảo mang nàng về bên này làm gì hứa một cười nhạt ngậm miệng cái gì cũng không nói đem kéo xuống xe dọc theo có cũ kỹ con đường đi qua sớm đã bỏ hoang nhà xưởng cuối cùng hai người bọn họ đi tới một mảnh cũ kỹ kiến trúc phía trước mà bệnh quét mắt xung quanh quen thuộc tình cảnh tô ngọc dao quay người nhìn xem hứa một nói ngươi dẫn ta về tiểu học làm gì nơi này không phải đều hoàng phế sao nhanh mà còn lại không thể đi vào c ò nàng không hoặc bằng núi đi leo l dạo phố đâu. à n l ư ớ t mắt hai tay chắp sau lưng chậm r ã i hướng cửa trường học đi bên kia là đóng chặt cửa sắt cùng với dì xét khóa sắt từ khi năm năm trước động đất phía sau cái này chỗ gánh chịu lấy bọn họ tuổi thơ hồi ư ớ c tiểu học liền đã di chuyển thậm chí mảnh này cư dân cũng kém không nhiều đều dọn đi rồi tự nhiên nơi này cơ bản có thể nói là hoang tàn vắng vẻ ai nói không thể đi vào h ứ a một c h ư ớ c mắt đuổi kịp nàng phía sau chỉ, chỉ ngoài trường học một mảnh tường rào sụp đổ chỗ nơi đó vừa vặn có thể tiếp nhận đi một mình đi vào đi lúc nhỏ nàng luôn cảm thấy cái này thao trường lao đại đặc biệt là nghỉ giữa khóa tập thể dục chạy bộ thời điểm luôn cảm giác nhanh mệnh chết cũng chạy không xong vất quá làm lại cắt bảo lôi kéo nàng chạy thời điểm liền không có mệt mỏi như vậy trở lại chốn cũ nàng lại cảm thấy cái này thao trường cũng không lớn chỉ là đơn giản đi hai bước liền đã truyền xong có lẽ là vì nàng cùng lại c á t bảo t r ư ờ n g t h a n h a vậy cũng không hai ta đều bao nhiêu năm không có trở về cười cười hứa mộc chỉ vào phòng học bên kia nửa mở cửa sổ nói nơi đó có thể lật đi vào ta nhớ kỹ ngươi khi đó ở trên bản sách viết chữ tới đến cùng viết cái gì nha mãi đến tốt nghiệp cũng không cho ta nhìn không có cái gì tâu ngọc giao xem xét hắn một cái xem thường miếng bay muốn nhìn đời này cũng không thể tốt ta nàng tại trước khi tốt nghiệp liền đã lau sạch cho dù có lau không xong năng cũng dùng xóa và sửa dịch ở phía trên bôi một tầng huống chi trường học đều dọn đi rồi phòng học thảo luận không chừng cái gì đều không có có đúng không con ngươi đảo một vòng hứa một cười đi tới chỗ cửa sổ nói không chừng à hôm nay ta đều tới làm sao có thể không công mà lui đ ầ u ý vị thâm trường nói xong hắn đưa tay khe t r ố n g vậy mà trực tiếp lật đi vào đến ta kéo ngươi đứng tại trong phòng học hứa một đưa tay ra tâu ngọc dao ánh mắt lật l u ệ suy nghĩ một chút nàng đi tới bắt lấy hứa một tay vừa dùng lực cũng đi theo lật đi vào lúc này ngoài trường học nơi hẻo lánh nhìn xem hứa một hai người biến mất ở phòng học tông lỗi cùng long tiểu liếc nhau một cái nhẹ nhàng thở ra hai người bọn họ sáng sớm liền chạy tới vì chính là cho hứa một tìm lúc trước tông ngọc dao lúc đi học cái b ả n cùng với bố trí tình cảnh chương một trăm năm mươi ba bàn đọc sách bên trong hồi ức chương một trăm năm mươi ba bàn đọc sách bên trong hồi ức v ậ n khí rất tốt bàn đọc sách không có bị b á n đi bị bọn họ từ trong khố phòng tìm được mà bọn họ cũng tại hứa một hai người trước khi đến từ trường học bên trong chạy tới đi thôi tông lỗi cười cười đối với long tiểu nói、ừ. long cầu gật đầu ánh mắt lập loẹ nói lần này kết thúc nhất định phải để hai người bọn họ hai phu thêm mời hai t a ăn bữa ngon sau đó hai người bọn họ quay người rời đi trong phòng học từ cửa sổ lật đi vào nháy mắt tâu ngọc g i a o sửng sốt phòng học tình cảnh cùng nàng nghĩ đến đồng dạng đã bị rời trống nhưng vị trí giữa lại đột ngột xuất hiện một cái bàn gỗ rất quen mắt đặc biệt là mặt bàn dưới góc phải khối kia thập tự với cắt chính là lại các bảo tại một lần nào đó lên lớp trong đó đích thân cho nàng k ắ c xuống ngươi làm tuy là nghi vấn nhưng t â ngọc dao âm thanh phi thường khẳng định không phải vậy căn bản không giải thích được đã sớm hoang phế trường học phòng học thế mà lại xuất hiện một tấm nhiều năm trước bàn đọc sách ai biết được hứa mộc lộ ra cờ nhạt không có trực tiếp trả lời hắn bung ô ra tâu ngọc g i a o như có điều suy nghĩ đi tới trong phòng học ở giữa nhìn trước mắt bàn đọc sách hứa mộc đưa tay nhẹ nhàng sờ soạn một cái thật nhỏ a không những thao trường cảm rất nhỏ liền bàn đọc sách lúc này nhìn qua cũng tương đối nhỏ tính toán đều nhanh hơn mười năm a cảnh còn người mất a tìm ra làm gì đi đến hứa mộc bên cạnh t â ngọc dao nhìn xem cái bàn tiếp tục nói ngươi chuẩn bị trở về hồi tưởng tuổi thơ sao lại cắt bảo chính ngươi nhìn xem phía trên nhiều như thế vết cắt đều là ngươi dùng bút chỉ đao vạch ra đến cùng cái tiểu thí h à i đồng dạng thật ngây thơ ngươi không giống hứa m ộ t lơ đen nói chính mình nhìn nơi này là ngươi dùng bút chỉ chọc nha vẫn là cái ma p h á t động ha ha ha nhìn xem dùng bút chỉ đâm ra đến hình vẽ hắn cười trêu chọc nói nha đồng đốc không nhìn ra ngươi khi còn bé còn thích những này ngay vậy tâu ngọc giao trứng mắt nhẹ nhàng đập hắn một cái chờ hứa mộc thu liễm một cái phía sau nàng tức giận nói không biết xấu hổ nói ta ngươi lúc kia còn không phải thích siêu nhân địa quang kết quả bị những người khác đánh một trận nói ngươi là quái thu tới nhìn xem tô ngọc giao trêu chọc ánh mắt hứa mộc im lặng cười cười nhà đầu nốc đầu xoay chuyển rất nhanh nha lúc đầu nghĩ trêu chọc nàng kết quả lại ngược lại bị trêu chọc nhìn xem hứa mộc tô ngọc giao chỗ sâu trong con ngươi hiện lên dạo hoạt không để lại dấu vết nhìn thoáng qua bàn đọc sách nàng rất bình tĩnh nhìn chằm chằm hứa một hai mắt chỉ vào trên bản sách một chỗ vết tích tiếp tục nói còn có ngươi còn nhớ rõ nơi này sao lúc ấy nàng một bên nói một bên chậm rãi di động tại hứa một bị ngón tay nàng hấp dẫn lực chú ý nháy mắt rời đến b à n đọc sách chính diện thế nhưng làm sao vậy nghi hoặc nhìn nàng hứa một đ n g nhiên biên sắc lớn tiếng nói chờ một chút không cửa thượng như thỏ không đồng dạng tâu ngọc dao thân thể khé động tay trái trực tiếp luồn vào ngăn kéo hơi tìm tòi liền lấy ra một cái cái hộp nhỏ ha ha ha đắc ý tiếng cười tỏ vang lên tâu ngọc giao cầm hộp lui ra phía sau mấy bước một bộ bị nàng đoán được giá dấp ta liền biết nhìn xem cái hộp nhỏ tâu ngọc giao hưng phấn tiếp tục nói lại c á t bảo ngươi hôm nay dẫn ta tới nơi này tuyệt đối là chuẩn bị đồ vật ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là cái gì để ngươi lại ngại nói xong nàng không chút do dự mở ra hộp thấy rõ nội bộ đồ vật m ấ y mắt nàng s ừ n g sốt chỉ thấy trong hộp là một khối còn lại một nửa cốc tẩy cùng với mấy cái bị xếp lại thiên chỉ hạc thiên chỉ hạc phía dưới còn có hai tấm bút tích rất xấu niên đại xa xưa tờ giấy những vật này tốt nhìn quen mắt nàng không nghĩ tới lại cắt bảo thế mà còn một mực lưu đến hôm nay không nghĩ tới a ta một mực giữ lại h ứ a một c ử i nhạt chậm rãi đi tới tâu ngọc g i a o bên cạnh vốn là muốn cho ngươi nhìn nhà đồng đốc bị khiếp sợ k h ô n g chế được a hắn đưa tay đem cục tẩy đem ra hồi ức nói khối này cục tẩy là ngươi chín tuổi lúc thích nhất khối kia bởi vì ném đi ta nhớ kỹ ngươi lúc đó khóc một buổi chiều tới ngày đó sau khi tan học ta cẩn thận tìm một lần v ậ n khí rất tốt bị ta ở phòng học nơi hẻo lánh tìm tới chuẩn bị ngày thứ hai còn cho ngươi dừng một chút hắn im lặng nói kết quả ngày thứ hai ngươi liền lại mua một khối mới làm ta lưu cho tới bây giờ hưởng phí một phen công phu không nói ngươi cũng bởi vì ta ngày hôm qua không cùng ngươi cùng nhau về nhà sinh ta hai ngày khí tâu ngọc giao tiếp nhận cũng tẩy đem nắm vào trong tay từ lại các bảo chuyện này ngươi thế nào không nói sớm đâu hạ i nàng ấ y nay không nói hiện tại còn cảm động đến muốn chết hứa mộc t ư ờ i nhạt lại từ trong hộp lấy ra thiên chỉ hạ cái này ta nhớ kỹ là cái nào đó cô nâng đốc tại ta cảm cúm lúc xếp a hứa m ộ t trong mắt lóe lên trêu tức cười cười tiếp tục nói cái gì hứa ca ca ngươi không muốn t r á c nhà giao giao cho ngươi xếp thiên chỉ hạc nó sẽ phù hộ ngươi còn có cái gì ngươi chết ta làm sao xử lý loại hình lời nói ta đến bây giờ đều nhớ tới rõ rõ ràng rằng nha đừng nói nữa tâu ngọc g i a o kinh hô một tiếng nghe đến mấy câu này g ò má nàng nháy mắt đỏ bừng vội vàng đưa tay đem mấy cái thiên chỉ hạc đ ọ t lại làm sao ngươi không nhận cố ý dùng cổ tay đụng đụng nàng hứa một lúc này cười đến đặc biệt khoa trương thú vị những vật này đều là hắn khi còn bé liền giấu đi hiện tại nghĩ một hồi nhà đầu nốc lúc còn rất nhỏ trong lòng hắn liền không giống bình thường a tâu ngọc g i a o cúi đầu t r â m mặc không nói gì chỉ là dùng sức cắn môi một cái ngượng ngùng tức giận cùng với các loại kỳ quái cảm xúc vào lúc này nào nặn tạp ở cùng nhau cả người lâm vào không nói ra được cổ quái bên trong đến giả câm đâu hứa m ộ t giang tay ra đem trong hộp sau cùng đồ vật hai tấm cũ tờ giấy đem ra thứ này cam đoan ngươi tuyệt đối không giả bộ được ánh mắt lập lụe hắn cười cười cầm một tấm trong đó thì thầm hứa ca ca về sau mỗi ngày tan học nha nha nha lại cắt bảo ngươi ngầm miệng đừng đọc nghe đến một nửa tâu ngọc dao cực kỳ hoảng sợ một tay bị h ắ n miệng、Nàng、lúc này Gò m á đỏ bừng không nói thậm chí cái cổ cùng lỗ thai cũng đỏ lên nói đi cắn ngôi tâu ngọc dao lớn tiếng nói ngươi hôm nay rốt cuộc muốn làm gì ta đều đáp ứng ngươi quá đáng thực sự là quá đáng nếu như nhớ không lầm tờ giấy kia hoàn chỉnh đọc ra hẳn là dạng này hứa ca về sau mỗi ngày tan học đều bồi ta cùng một chỗ có tốt hay không giao giao có thể dùng để phía sau làm ngươi tân n ư ơ n g tử đến trao đổi mà đổi thành một tờ giấy thì là hứa một về nàng ừ hai chữ lấy ra cái này lại các bảo hôm nay tuyệt đối có vấn đề lớn chư một trăm năm mươi b ố mạnh miệng chư một trăm năm mươi b ố mạnh miệng đ e m ngoài miệng tay lấy ra h ứ a một cười cười nhìn trước mắt n h a đồng ố c ánh mắt của hắn nhất truyền bao hàm thâm ý nói gấp cái gì n h a mai di không dậy qua n g ư ờ i sao cháo ngon đến trầm rãi ngao người tâu ngọc dao khó thở hung hăng dậm chân từ khi lại cắt bảo cùng nàng thổ lộ về sau nàng liền dần dần bất phóng túng đi một chút tính tình không không động đậy động liền bạo lực giải quyết thế nhưng dạng này một lần lại cắt bảo loại này cố ý treo nàng khẩu vị biểu hiện để nàng có chút nhịn không được bóp bóp nằm tay ý gì sao có chuyện nói thẳng chính là làm gì như thế quanh co lòng vòng ta cái gì nha hứa một thân thể nghiêng về phía trước bị mười đem đầu đưa tới phiền chết đem hắn đẩy ra tâu ngọc dao đ ễ u môi xoay người nói không tính nói ta sắp đi ra ngoài nàng đem đồ vật đều thả lại hộp cất vào chính mình trong bao nhỏ sau đó nàng đi tới chỗ cửa sổ đưa tay một phen liền nhảy ra ngoài một bộ này động tắc nước chảy mây trôi thân thủ coi như không tệ chờ ta một chút hứa một cũng đi theo lật ra ngoài mấy bước đuổi kịp nàng đưa tay đem giữ chặt phía sau hắn cười từ trong túi lấy điện thoại ra điểm mở máy ảnh nói đến cười một cái hai ta lưu cái kỷ niệm thôi đáng g h é t tinh tâu ngọc g i a o lường hắn một cái trả lời nhưng nàng vẫn là đem đầu tóc vẩy đến sau thai đứng ở hướng một bên cạnh hai người không có dư thừa động tác đứng tại thao trường đưa lưng về phía gian kia nhiều năm trước đây phòng học g i a n g g i á c chính là một tấm trở về phát cho ta tâu ngọc g i a o nhẹ nhàng nói hứa một gật đầu sau đó hai người lại từ tường rào sụp đổ trô đi ra ngoài dọc theo đường cũ chậm rãi về tới xe buýt chạm cuối cùng nhìn bên cạnh một mực đi theo hắn nha đầu đốc hứa m ộ t trong lòng nổi lên từng trận vận sóng suy nghĩ kỹ một chút hắn cùng nhà đấu đốc hình như chưa từng có tách ra qua từ nhỏ đến lớn không q u ả n chuyện gì gần như đều là cùng một chỗ ai có thể nghĩ tới lúc trước hai cái kia nho nhỏ ra hỏa kỳ thật đã sớm đối với đối phương không có hảo ý đâu tất cả những thứ này chân kỳ diệu chưa từng biết làm sao biểu đã thích dùng các loại phương thức gây nên đối phương chú ý đến thổ lộ hết tâm địa thản nhiên tỏ tình hắn cùng nhà đấu đốc dòng dã dùng thời gian mười mấy năm hiện tại hắn đã làm tốt tất cả chuẩn bị nhà đấu đốc ta nhớ kỹ bên này còn có nhà không đóng cửa t ạ o p h í cửa hàng nếu không đi nếm thử ngay vậy tâu ngọc g i a o quay đầu nhìn hắn một cái gật đầu thấy nàng đ ã ứng t hứa m ộ t lộ ra nụ cười dắt nàng hướng bên phải khu phố đi tới không có mấy bước liền thấy hắn nói nhà kia t ạ o p h í cửa hàng lão bản là cái tóc có chút trắng lao bà bà cùng với một vị tóc đồng dạng hoa dâm lão đại gia nơi này bởi vì mấy năm trước động đất có chút nguy phòng đã phá rỡ nhưng có một ít cũng không có dỡ sạch cho nên vẫn như cũ có chút cũ người một chút tiểu hải tử còn ở tại nơi này một bên nhà này tàu p h í cửa hàng cũng bởi vậy không đóng cửa có thể duy trì nhiều năm như vậy bà bà lao ra tử đến bắt đầu phụ mặt lớn tiếng kêu một tiếng h ứ a mục mang theo tâu ngọc dao tại cửa ra vào trên ghế ngồi ngồi xuống vốn làn ế m thử vị cho nên hắn chỉ chọn một phần chuẩn bị cùng nha đầu ngốc phân ra ăn rất rõ ràng tâu ngọc dao nhìn ra hắn tính toán rất tự nhiên là sát bên hắn ngồi xuống cũng không lâu lắm một bát mới mẻ nước sạch đậu phụ m ặ t bổ sung một tiểu điệp chặt tiêu liền được bưng lên hớ mục nuốt ngủ nước bọn đem một đôi đua đưa cho tâu ngọc dao mùi vị này còn cùng lúc trước đồng dạng a Chỉ bất quá lúc nhỏ hắn cùng nha đầu ngốc không hề làm sao thích c n tới nhưng đến trường cấp ba nhưng lại ngoài ý muốn thích đậu phụ mặn cảm giác ân chủ yếu là ăn với cơm dù sao trường cấp ba nhà ăn nhà thật là một lời khó nói hết hồi ức xong tuổi thơ lại hồi ức xong hơn mười năm trước đậu phụ mặn hương vị h ứ a m ộ t hai người lại lần nữa ngồi lên xe buýt theo ngoài cửa sổ phong cảnh biến hóa tâu ngọc g i a o nhịn không được ngáp một cái đưa tay rụi rùi mắt v ạ c mắt đều do lại các bảo vừa sáng sớm đem nàng mang ra không nói hoàn mỹ kỳ danh viết mang nàng nhớ lại tuổi thơ làm nàng đều có chút mệnh d rời chúng ta đi chỗ nào tâu ngọc g i a o nghiêng đầu một cái tựa vào hướng một trên bay đi theo con mèo đầu dạng nàng nhịn không được có chút hiếp lại con mắt rất muốn ngủ nha sự thật chứng minh chỉ cần ở tại lại cắt bảo bên cạnh qua không được bao lâu nàng l i ề n sẽ nhịn không được mệt giá rời nô nhìn xem nha đầu ngốc mệt giá rời bộ dạng hứa một suy nghĩ một chút cái điểm này lúc đầu ăn bài là mang nàng đi xem phim tới có một bộ liên quan tới thanh mai trúc mã tình yêu điện ảnh hắn cảm thấy chính thích hợp hai người bọn họ đi nhìn nhưng nha đầu ngốc cái dạng này cái này ăn bài rõ ràng không thích hợp lắm suy nghĩ một chút hắn ánh mắt quét đến xe buýt bên trên đứng đài bề ngoài mắt sáng lên hứa m ộ t lộ ra nụ cười t h ẳ n g nhiên nói dẫn ngươi đi thể nghiệm một cái ngươi tuyệt đối không có thể nghiệm qua ừ tâu ngọc giao ánh mắt mơ hồ vô ý thức đáp ứng nửa giờ sau một nhà vô cùng chính quy đủ liệu trong tiệm hoa Á a a tỉ tỉ ngươi điểm nhẹ nha nha tâu ngọc giao nằm sấp trong m i ệ n g phát ra hoa hoa hoa kêu to cái gì ngủ gật tại nàng bị ấn tại trên giường thời điểm đã sớm không biết bay đến đi nơi nào bên cạnh nàng là đồng dạng n h e răng trợn mắt hứa mộc nhưng xem như nam nhân tại bạn gái mình bên cạnh hắn làm sao có thể phát ra kẻ yếu kêu thảm đâu cho nên hắn không những giả bộ mây trôi nước chảy bộ dạng còn mạnh miệng vô cùng để đại tỷ tăng thêm l ự c đạo cái này thao tác làm đấm bóp cho hắn đại tỷ đều không tự tin thậm chí có chút hoài nghi nàng có phải là buổi sáng chưa ăn cơm cho nên khí lực nhỏ đi thừa dịp này cơ hội tốt hứa m ộ t tiện tiện cười một tiếng lớn tiếng rêu cận nói nha đầu ngốc ngươi được hay không nha ngươi hoa ngươi đến thử xem a cắn răng t â ngọc dao nghiêng đầu nhìn chòng chọc vào hắn thật chua cái này đại tỷ lực tay cũng quá lớn a còn có tử lại cắt bạo trong đầu đến cùng đang suy nghĩ cái gì a nào có hẹn hò dẫn người đến ngâm chân xoa bóp a thật sự là cho nàng thêm kiến thức q u a y muội nhi n g ư ơ i thân thể này có chút tướng a cao tuổi đại tỷ cười cười thoáng thả nhẹ một chút l ự c đạo nàng cũng là lần thứ nhất gặp tiểu t ì n h lữ đồng thời đi đủ liệu cửa hàng s á c thực thêm kiến thức ta cái này bất chính để xuống sao hứa một cười nhạt một tiếng đối cho chính mình xoa bóp đại tỷ nói tỷ ta cận lực ngươi không cần dùng ít x ư c ta tận lực đại tỷ gật đầu cán răng tăng thêm l ư ợ đạo lập tức hứa m ộ t trứng mắt lại lần nữa nghe răng trợn mắt nhưng lời nói đều nói đi ra liền tính lại nghĩ tê ư hắn cũng gắt gao cắn hàm răng nam nhân miệng nhất định phải c ứ n g rắn cứ như vậy một người hoa hoa kêu to một người n h e răng trợn mắt thời gian tới sau một tiếng khoảng m ộ ư ơ i một giờ ngâm xong chân t hưởng thụ song xoa bóp hứa một hai người toàn thân mềm nhún nằm ở trên giường song song híp lại con mắt thoải mái mặc dù quá trình khiến người vô cùng hoài nghi nhân sinh nhưng kết thúc phía sau loại này toàn thân mềm nhún thân thể có chút phát nhiệt cảm giác xác thực coi như không tệ ngạy cảm giác quan thứ sáu chương một trăm năm mươi lăm ngạy cảm giác quan thứ sáu hứa một q u a n người nằm nghiêng nhìn xem tâu ngọc g i a o người nhìn ta làm gì phát hiện ánh mắt tâu ngọc g i a o h i ế p mắt hỏi toàn thân theo xong về sau hiện tại cả người đều là mềm lún nàng là không một chút nào muốn động đậy không làm gì nha hứa một cười cười giải thích nói ta liền nghĩ hỏi một chút ngươi cảm giác thế nào còn có thể hay không đi quên đi thôi tâu ngọc g i a o cùng đầu cá ướp mối đồng d ạ n g trở mình nhìn lên trần nhà nàng hiếp mắt hữu khí vô lực nói trước đây là thật không nghĩ tới nguyên lai ngâm chân còn có thể xoa bót vừa rồi cái kia đại tỷ lực tay cũng quá lớn ta hiện tại không một chút nào muốn động không được hứa một mặt mày v ậ y một cái nhìn xem tô ngọc dao quay đầu trong ánh mắt mang theo n g h i hoặc hứa một suy nghĩ một chút nói ta buổi chiều đặt trước hai tấm vé xem phim đâu liền tại giang bắc khu bên kia là một bộ nhìn rất đẹp phim không muốn động sao được việc khác còn không có xử lý đâu tô ngọc dao ánh mắt biến đổi chỉ cần là người liền có thể nhìn ra nàng biểu đạt có ý tứ là người đem ta làm đồ lần đâu khu k u lúng túng ho khan một tiếng hứa m ộ t che miệng ánh mắt phiêu hốt cưỡng ép giải thích nói ta chẳng qua là cảm thấy không đi lãng phí ân hắn chính là sợ lãng phí không sai ánh mắt lập l ọ nhìn xem lại cắt bảo t r ộ t dạ bộ dạng tô ngọc g i a o nhét miệng lên suy nghĩ một chút nàng cảm thấy đi cũng không được không được vừa vặn nhìn xem cái này lại cắt bảo hôm nay rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì tô ngọc g i a o đ ô n g nhiên đĩu môi giả vợ như dáng vẻ khả ai nói thật sao thật kỳ quái ấy hứa、ca. nhân ra thế nào cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy đâu nói xong thân thể nàng k h é động hoàn toàn chuyển hướng hứa mục dùng hai tay chống cái đầu trong ánh mắt trừ mang theo tiêu ý còn có rõ ràng trêu chọc ảo giác m g ộ i mộn i g oan ngươi cũng biết ta vũ vô lồng ngực hứa một nghĩa chính ngôn từ nói ta đường đường nam nhi b ả y thượng làm sao có thể đối với chuyện như thế này l ừ a gạt nhà ta q u ai m g ộ i nhi đâu thật chỉ là xem phim mà thôi phim tình cảm hắn mặt không đổi sắc nhìn qua tương đối thẳng thắn n ổ i bất chính là một cái không còn ngươi tin hay không dù sao ta tin dạng này nha tâu ngọc g i a o bừng tỉnh gật đầu cũng không có vạch trần hắn chỉ l à mỉm cười mà hỏi thăm hứa ca ngươi nói người ta là tin ngươi đâu vẫn là không tin đâu hứa một còn chưa kịp nghĩ kỹ trả lời thế nào tâu ngọc g i a o lại lộ ra nụ cười đáng yêu i ĩ u muôi không nói còn nghịch ngậm nháy máy mắt nhìn xem hứa một nghi ngờ biểu lộ nàng ra vẻ buồn rầu ô n đầu nói ai nhất định là ngâm quá lâu chân làm ta đầu thật chóng mặt n h a hứa ca ngươi nói giang bắc khu bên kia có hay không sợ chua cày bán n h a nhân ra có chút muốn ăn đâu có hứa một cười cười bừng tỉnh đại ngộ có ý tứ n h a đồng đốc đây là cố ý phối hợp hắn đâu loại này hy tinh biểu hiện lại thêm giữ r ằ n thời điểm bộ dáng cuộc sống sau này hắn g i m khẳng định sẽ không nhàm chán tâu ngọc g i a o nghiêng đầu một cái cười nói được tôi h hứa ca ngươi đi thay quần áo a ta đói hứa một gật đầu thân thể khe chống liền đứng lên cầm quần áo lên tiến vào nhà vệ sinh rất nhanh đổi về chính mình y phục sau đó hắn yên lặng ra gian phòng yên t ĩ n h chờ trong chốc lát tâu ngọc g i a o cũng đi ra nàng toàn thân cùng không c ó xương đồng dạng tự nhiên khoác lên hướng một cổ tay dẫn đường a nói xong nàng đem bờ môi góp đến hứa một bên thai nũng nịu h nói ca ca cảm thụ bên thai chuyển đến hơi nóng hứa một h â n thể bỗng nhiên giật mình đi bộ đều có chút lâng lâng hảo ra hỏa hắn chịu được quyết cước lại chịu không được làm lũng loại này lũng nịu âm thanh liền xem như bách lượt thép cũng phải hóa thành ngón tay mềm a đơn giản đến nói chính là hắn chất đầy hộ giáp thế nhưng nha đầu ngốc đối hắn làm lũng lại thuộc về mà pháp tổn thương ấy gật đầu đáp lại hứa một khoe miệng không tự g i á c dâng lên quai muội nhi ca ca cái này liền dẫn ngươi đi tâu ngọc dao cúi đầu đầy mặt thẹp thùng đi theo h ứ a một bên cạnh quả nhiên trên mạng nói đúng chỉ cần là nam hải tử liên thích nữ hải tử lũng nịu bộ dạng thật nhiều lần lại cắt bảo chỉ cần nghe đến nàng gọi ca ca liên sẽ biểu hiện ra một bộ cái đôi vểnh đến bầu trời bộ dạng cũng quá đáng yêu a hhh <cười> xem ra đối phó lại các bảo không thể chỉ dựa vào đánh nha từ nhỏ đến lớn đoán chừng hắn đều luyện được kháng tính nhưng mình làm lũng hắn rõ ràng vẫn là không ngăn nổi về sau có chuyện gì muốn cầu hắn liên nũng nịu đối hắn làm lũng a vừa vặn cũng tiết kiệm sức hứa một tự nhiên không biết bị hắn trở thành nha đầu ngốc tâu ngọc dao đã tìm tới nằm hắn phương thức cao nhất hắn đang chìm say mê nha đầu ngốc nũng nịu đối hắn làm lũng tiểu nữ sinh bộ dạng đầu đi tới bên lề đường hắn không chút do dự đưa tay cản lại một chiếc xe taxi quan tâm mở ra cửa sau dùng tay v ệ n khung cửa vô cùng thân sĩ mời nha đầu nóc lên xe chờ cái sau ngồi vững vàng cái này mới mới mỉm cười cũng ngồi lên nhìn lướt qua hứa mục tâu ngọc g i a o ánh mắt không ngừng lập lọe giờ phút này nàng bắt đầu thần tốc hồi ức mấy ngày nay phát sinh tất cả từ trung thu nghỉ về nhà đến hôm nay buổi sáng đông nhiên ước chừng nàng ra ngoài cuối cùng nàng nghĩ đến hôm trước hứa mục cùng tiểu kiều, kiều các nàng tại cửa hàng trà sữa hình ảnh lúc kia lại cắt bảo bản bút ký là bị tiểu kiều, kiều cầm ở trong tay a tông lỗi biểu lộ cũng không thích hợp các loại thậm chí kiểu kiều cùng nàng giải thích thời điểm ban đầu nói chuyện cũng có rõ ràng dừng lại chẳng lẽ bọn họ giấu diếm ta làm cái gì suy nghĩ kỹ một chút buổi sáng tiểu học trong phòng học bàn đọc sách cũng rõ ràng không phải lại cắt bảo tìm ra dù sao hắn một mực tại nàng ngay dưới mắt là không có thời gian đi làm những này cũng chính là nói khẳng định là kiểu kiều các nàng h à o gia hỏa ba tên này đến cùng giấu diếm nàng làm gì vậy cũng không thể là lại cắt bảo chuẩn bị hướng nàng cầu hôn a không thể không nói nữ hải từ tại một ít chuyện bên trên giác quan thứ sáu nhạy cảm đến so t r i n h thám còn muốn lợi hại hơn có một điểm manh mối nàng liền có thể liên tưởng ra một đống lớn tương quan chi tiết làm rõ suy nghĩ nàng nghi ngờ lại liếc nhìn hướng một vẫn như c ũ là x o á y xoái mang trên mặt chờ mong cùng tiêu ý không thích hợp mười phần bên trong có chín điểm không thích hợp không thể nào còn giống như thật có có thể a lấy nàng đối lại cắt bảo hiểu rõ loại này có thể thậm chí còn không nhỏ dù sao người này hình như đã sớm không thể chờ đợi nghĩ tới đây trong lòng nàng đột nhiên xếp chặt bối rối cùng ngượng ngùng lập tức bừng lên đáp ứng vẫn là không đáp ứng À à à à. thật là phiền tâu ngọc giao ngươi vì sao nghĩ nhiều như vậy a loạn nàng là thật có chút loạn cắn môi tâu ngọc giao lúc này tâm tình vô cùng phức tạp có chút bối rối lại lần nữa quay đầu nhìn lén lên hướng m ộ t hoàn mỹ gõ má vạn vật tinh không thâm t h ú y con mắt ngoài cửa sổ xe xuyên thấu vào ánh mặt trời đem tóc của hắn luộm thành màu vàng giờ k h ắ c này phản phất như tiên lâm trần hắn rất đẹp trái a trong lúc nhất thời tâu ngọc giao càng nhìn ngơi dại chương một trăm năm mươi sáu nho nhỏ lại các bảo nám chương một trăm năm mươi sáu nho nhỏ lại các bảo nám rất lâu l i ê n tại hướng một nhanh không kiềm chế được muốn hỏi nàng nhìn cái gì thời điểm tâu ngọc g i a o quay đầu lại không biết vì sao nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến từ nhỏ đến lớn cùng lại cắt bảo một chút đi đi theo ký ức hiện lên vừa rồi đều những cái kia suy nghĩ lung tung lập tức liền biến mất đáp ứng không đáp ứng không phải đã sớm có đáp án nha ngoài cửa sổ xe phong cảnh thay đổi thần tốc đi xa sau một thời gian ngắn xe taxi dừng ở một đầu chen trúc trên đường phố hai người xuống xe nhìn xem chen trúc đám người t â ngọc dao nhịu nhũ mày nàng còn chưa tới qua bên này tự nhiên chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở hứa mộc trên thân hứa mộc liếc mấy cái nhìn một chút xung quanh phía sau hắn lựa chọn một con đường hướng bên trong mà đi nha đầu ngốc m u ố n ăn p h ở chuốc a y t r ư ớ c mang nàng đi ăn ít đồ nói s a u đi dù sao điện ảnh còn có một hồi mới bắt đầu lúc này hai người bọn họ vị trí là san thành bắc bộ thương m ậ u trung tâm đại thể là do quảng trường bắc thành thiên nhai ra lăng công viên các loại bộ phận tạo thành cỡ lớn đường dành riêng cho người đi bộ xem như cỡ lớn đường dành riêng cho người đi bộ nơi này các loại thương nghiệp kiến trúc tự nhiên cái gì cần có đều có cái gì mua sắm hưu nhàn ăn uống giải trí đều có thể tại chỗ này được đến thỏa mãn đây cũng là nhiều người nguyên nhân chủ yếu hai người đón đám người rất nhanh liền đi tới một mảnh khí thế ngất trời kiến trúc bên ngoài đến nơi này không khí bên trong n g á y mắt chuyển đến đủ kiểu đồ ăn hương vị cái gì cánh gà ngầm tiêu trao băng đường hồ lô sâu nướng khoai nướng mai rau khô loại b á n h nướng phản phất tại không khí bên trong biến thành từng cái câu người tay nhỏ hấp dẫn người không tự chủ tới gần nơi này thế mà còn có q u à v ậ t đường phố tâu ngọc dao nuốt n g ụ n nước bọt bày tỏ hơi kinh ngạc dưới cái nhìn của nàng bán những này qua vật địa phương cũng đều là tại bên đường mới đối nơi này xem xét liền tương đối phun hoa tại cao lớn kiến trúc bên dưới thế mà còn ẩ n giấu đi một mảnh bán quả vật địa phương hh ắ c ắ c thêm kiến thức ca h ứ a m ộ t nhữ mày chỉ vào quả vật đường phố hỏi bên trong có nhà bán phở chua tay cũng không biết so không so được bên trên láo nhai n h à kia nói xong hắn đưa tay ra giữ chặt tâu ngọc dao phía sau cười hướng nội bộ đi đến hai người đầu tiên là cự tuyệt cánh gà ngâm tiêu câu dẫn lại đẩy ra khoai nướng mùi thơm tạo thành tay nhỏ khó khăn không nhìn các loại quả vật cuối cùng là đi tới quả vật giữa đường bộ p ở c h u tay cửa hàng Sáu khối. tô ngọc g i a o mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm trên bảng hiệu giá cả quả đáng nhà ai phở chua c a y thế mà bán đắt như vậy a lại cắt bảo kiếm tiền như vậy vất vả tiền này tiêu đến cũng quá đ ố i lý đi cửa trường học cũng mới bán bốn khối tiền mà thôi nàng thêm hai khối đều có thể cùng lại cắt bảo một người một phần bên này là cái giá này cười vô vô tay của nàng t hứa mục kêu một phần thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ đắt một chút cũng coi như bình thường dù sao nơi này tiền thuê nhà cũng rất đắt đến mức vì sao kêu một phần thì là hắn muốn lưu điểm bụng đi ăn những quả vặt dù sao đến đều đến rồi làm sao cũng phải giải thèm một chút ta, Tốt ta. tâu ta. t ngọc giao gật đầu bị môi nói ta ngược lại muốn xem xem hương vị đến cùng có đáng giá hay không cái giá này hai người tụ cùng một chỗ ngồi ở trong cửa hàng trên ghế nhỏ rất nhanh một bắt cũng không tính lớn phở c h u a c tay bị đã bưng lên nhìn xem bắt đũa lần đầu tiên tâu ngọc giao đã cảm thấy có chút không đáng phân lượng so ngoài trường học ít thật nhiều đến nếm thử xem hứa một ngược lại là không quan trọng đem duy nhất một lần đua sau khi tách ra đưa cho nàng ân t â ngọc giao gật đầu không có nhiều lời nàng không nghĩ quét lại cắt bảo hưng dù sao hôm nay hắn có hư hư thực thực muốn cầu hôn có thể hốt trượt nàng hung hăng chính là một cái tê dại cây tươi hương chua hương vị lập tức tràn đầy toàn bộ khoang miệng tông ngọc dao ánh mắt sáng lên mặc dù đắt nhưng hương vị vẫn là có một tay mà còn liền tính so ra kém lao nhai nhạc kia cũng có thể tại nàng nếm qua phở chua cây bên trong x ế p tới t r ư ớ c năm tạm được n g a y nuốt lấy nuốt xuống tông ngọc dao đĩu i m ô i nói hương vị có thể tiếp thu chính là mắc tiền một tí thiếu một chút ta nếm thử hớ một cười cười tiếp nhận đôi chính là một cái tinh tế nhấm nháp nuốt xuống về sau hắn quét mắt l á o bản cười góp đến tô ngọc g i a o bên hai cười nhẹ nhàng nói ta hoàn toàn tán đồng ngươi thuyết pháp lần sau hai ta vẫn là đi lão nhai ăn đi nếu không liền đi trường học đối diện ừ tô ngọc g i a o gật đầu trên mặt lập tức lộ ra nụ cười còn có cái gì so với mình một nửa khác vô điều kiện tán đồng càng khiến người ta vui vẻ đây này rất nhanh hai người ngươi một cái ta một cái khoe khoang song phấn tại lão bản một mặt khó chịu trong mắt lại lẫn nhau cho đối phương lau miệng cái này mới trả tiền rời đi nhìn xem rời đi hướng một hai người lão bản thở dài bắt bún này tiền vì sao kiếm được như vậy không thoải mái đâu luôn cảm thấy hắn nhận đến không chỉ có tiền còn có thức ăn cho chó nói rời đi phở chua c â y cửa hàng hứa m ộ t lại mua cái nướng khoai lang cùng với một chút sâu nướng cùng cánh gà ngâm tiêu về sau tại toàn thân toàn ý cự tuyệt cùng tâu ngọc g i a o ánh mắt mong chờ bên trong hắn bất đắc dĩ lại mua phần trao ta cái g i á bắt núi hắn là thật không hiểu rõ vì sao sẽ có trao loại này phản nhân loại đồ ăn chẳng lẽ ăn cái đồ chơi này người sẽ không cảm giác được thối sao cứ như vậy hai người mang theo đầy tay quả vặt đi tới quảng trường một chỗ dâm mát chỗ ngồi xuống ân mặt trời thực sự là có chút dọa người đến trốn một cái ngươi nếm thử nha tâu ngọc giao ánh mắt mang theo t r ờ m o n g dùng cây tăm chọc lên nửa khối đậu hũ không ta cự tuyệt hứa mộc hơi di chuyển c á i m ông ánh mắt lộ ra hoảng sợ đánh chết hắn hắn cũng không có khả năng nếm một cái ô ô ô nhóm miệng tâu ngọc giao phát ra tiếng ô ô nàng nhìn xem hứa mộc chấp ánh mắt như nước trong e o phản p h ấ t nhận thiên đại bị khuất không được nắm lỗ mũi hứa mộc vẫn như cũ kiên định lắc đầu mùi vị này hắm có thể là nha đầu n ố c làm bất cứ chuyện gì duy chỉ có nếm nàng nếm qua trao tuyệt đối không thể lấy người thay đổi tâu ngọc giao ra vẻ hủy khuất lớn tiếng nói phía trước gọi ta q u ai bội nhi bảo bảo loại hình kết quả hiện tại còn không có bao lâu đâu liền ghét bỏ ta cắn qua đậu hũ quả nhiên a người thứ cặn bã nam không thích thôi chán ghét thôi muốn để ta đi thôi ồ ồ ồ nói xong nàng b u ô n g xuống đậu hũ nghiêng đ ầ u qua làm ra đến một bộ bảo bảo hủy khuất bảo bảo cần người dỗ dành bộ dạng h ứ a m ộ t im lặng vì sao hắn cảm giác loại này tình cảnh có chút giống như đã từng quen biết đâu tất h ứ mộc đem cái mông rời về bất đắc di nói ta n ế m một cái được chưa nghe vậy tâu ngọc g i a o ánh mắt lập lọe mỉm cười đem thân thể chuyển trở về một chút cũng không có vừa rồi dáng vẻ huy khuất người nói a nhân ra cũng không có bước người a nháy mắt trong nội tâm nàng cực kỳ vui vẻ dù n g ta quả nhiên sẽ khóc nữ hải tử liền tính nàng là trang cũng sẽ lại cắt bảo dỗ dành đâu nói rõ trước hứa mục vẫn như cũ nắm lỗ mũi nhấn mạnh nói ta chỉ ăn một chút xíu ừ khi mắt tâu ngọc dao thờ ở gật đầu hh nho nhỏ lại các bảo nám chân một trăm năm mươi bảy lẫn nhau ở giữa cương triều Trước 157, l quá ẫ nàng n h a tự đưa n h cười cười, qua một cái quả vạt hộp giống nói phun ra à ta chỉ là muốn để ngươi nếm thử lại không có để ngươi gương ép tiếp thu xa lại cắt bảo nha thật sự là không có phúc khí rõ ràng trao thật ăn thật ngon tới từ ngực một cái nuốt xuống đầu hũ hứa một t h ở p h à o gạt ra tươi cười nói còn tốt còn tốt mặc dù người s ắ c thực khó chịu nhưng hương vị cũng không phải ta tưởng tượng bên trong đồng dạng miễn cưỡng có thể tiếp thu như vậy ném một cái ném hắn dùng ngón tay khoa tay một cái cường điệu thật chỉ có ném một cái ném không có cách nào nha ai bảo là hắn nha đầu ngốc đâu tự nhiên được sủng ái một cái rồi cái kia lại đến một khối hoàn chỉnh dừng lại hứa một kinh hãi tranh thủ thời gian khoát tay nói tha cho ta đi ta đi mua nước nói xong hắn xoay người chạy bộ răng kia t h ư ợ n h ư sợ tâu ngọc g i a o thật lại uy hắn cùng một chỗ nói một chút mà thôi ngươi thế nào còn coi là thật ngươi không bao lâu hắn mang theo hai bình nước khoáng đi trở về lúc này tâu ngọc g i a o đã ăn xong rồi trao đồng thời đem tất cả quả vạt hộp đều ném vào t h ù n g r á c chết để thu thập thỏa đáng cho ngươi hứa m ộ t đem một bình nước vặn ra đưa cho nàng chính hắn thì là tranh thủ thời gian vặn ra cái nắp hung hăng đổ hơn phân nửa bình thoải mái trong miệng hương vị cuối cùng nhạt thật khoa trương lẩm bẩm một câu t â ngọc dao t r ớ c mắt n ư ờ i lao đi khỏe miệng phía sau đứng dậy trực tiếp đứng ở trước mặt h ắ n hh ắ c ắ c ghét bỏ đúng không vậy cũng đừng trách bản cô nương cả ca nhân ra muốn thân thiết một bên nói nàng một bên chép miệng đầu trực tiếp liền hướng phía trước góp ta cự tuyệt chứng t o mắt h ứ a m ộ t phát ra từ toàn thân toàn ý kháng cự nếu như là bình thường đối mặt nha đầu ngốc chủ động yêu cầu hắn có thể đã sớm muốn gặm nhưng bây giờ xin lỗi hắn không có một tia run dày ý nghĩ tâu ngọc giao nha đầu này có thể là dòng da ăn xong rồi một lớn phần trao còn không có đánh răng hắn hiện tại từ trong tới ngoài ghét bỏ vô cùng bán ngược cười tô ngọc g i a o mới không q u ả n h ứ a một phản ứng nàng gắt gao ôm lấy h ứ a một không nói bởi vì ăn đồ ăn lộ ra đôi môi đỏ thắm trực tiếp in lên lập tức mềm dẻo xúc cảm cùng quái dị hương vị đem h ứ a một cả người bao phủ thật lâu hai người rời môi ha ha ha tô ngọc g i a o nhữ mày đầy mặt đắc ý vừa cười vừa nói để ngươi động một chút lại cắn người lần sau ta lại muốn thử xem tỏi hô hô miệng mở rộng h ứ a một hung h ă n g thở hồn hển m ấ y cái hắn vặn da nước khoáng cái nắp đem còn lại nửa bình trực tiếp ôm xong ngươi dám chậm lại h ư ớ một tranh thủ thời gian trừng nàng một cái thật tốt một cái nữ hài tử từ chỗ nào học những n à y chiêu số quái gì a nhà ai hôn môi thời điểm còn ăn những n à y của quái hương vị lại đặc biệt lớn đồ vật ta liền muốn tâu ngọc g i a o tròng mắt hơi h í p không có vấn đề nói ta thích ăn để ngươi liền biết đánh lấy ta ngay vậy hứa một ánh mắt lập tức biến hóa hắn tả hữu nhìn lướt qua đám người xung quanh vẫn như c ũ rất nhiều nhưng tiểu tình lữ đồng dạng rất nhiều ô m hôn môi cũng không phải không có hắn cùng tâu ngọc dao mặc dù bên ngoài xuất chúng nhưng cũng không có người nào đặc biệt vây quanh nhìn gặp cái này trong lòng hắn quét n a n g nghiến răng nghiến lợi nói ngươi sòng cũng đừng trách ta lập tức tại tâu ngọc g i a o ánh mắt nghi hoặc bên trong hắn đông nhiên đưa tay bắt lấy tâu ngọc g i a o phía sau hướng phía bên mình lôi kéo đem gắt gao ôm lấy không nói đầu còn trực tiếp sẽ t ớ i nhắm mắt lại trực tiếp gặm tâu ngọc g i a o không kịp phản ứng và m ô i trực tiếp bị ngăn chặn mới vừa rồi là nàng đánh lén hiện tại nhân quả báo ứng phía dưới hai người lập tức điên đảo nàng nhịn không được mở to hai mắt nhìn làm sao cũng không có nghĩ đến lại cắt b ả loại này thời điểm còn dám chủ động đánh lén nàng khiếp sợ mộng bức cảm xúc hiện lên ngay sau đó con ngươi của nàng bị c h ấ n lưới hắn v u ơ n đầu lưỡi c h ọ n vẹn hôn mấy phút hứa mộc mới thỏa mãn vung lòng ra nàng ha ha ha k i n h thường cười cười hứa mộc dùng ngón cái lau bờ môi nói muốn dùng loại này chiêu thức n ắ m ta không cửa quả nhiên a chỉ cần ta vượt qua trong lòng chứng lại bản thiếu ra chính là vô địch không sai ngắn ngủi mấy phút hắn liền đột nhiên cảm giác được hình như trao hương vị coi như có thể tiếp thu lần này không phải chỉ là nói xuông bị hôn đến chóng mặt tâu ngọc dao lúc này đã hoàn toàn xem nhẹ hứa một lời nói trọn vẹn lại qua hai phút đồng hồ nàng mới từ khống chế trạng thái thanh tỉnh lại nha kinh hô một tiếng tâu ngọc giao bưng kín cọ má lỗ hai nhiễm lên h ư ờ n g luận thật là mắc cỡ a nàng đều là hôn một cái liền tách ra kết quả hắn đâu c h ọ n vẹn g ặ m nàng nửa ngày người xung quanh đ o á n chừng đều trỏ cười hỏng a còn có một điểm lại cắt bảo thế mà lại đánh lên nàng cười không chê cười hứa một không biết t h ư ợ n như hắn không biết tâu ngọc dao đầu thỉnh thoảng liền sẽ suy nghĩ lung tung đồng dạng nhưng có một chút hắn vẫn là lòng biết rõ đó chính là cần phải đi ánh mắt xung quanh giờ phút này đã mang lên mánh liệt v à mắt có lẽ đây chính là g e n vét ta hắn cười, cười. nhìn lướt qua con mắt sắp phun lửa người đi đường đối với tô ngọc giao tiểu tiếng nói đi thôi ân tô ngọc giao cúi đầu theo thật sát ân thu nhỏ t ứ c phụ lúc này thời gian đã tới gần điện ảnh mở màn hứa một không có lại chạy loạn mang theo nàng hướng đặt trước tốt phiếu dạp chiếu phim mà đi ngồi thang c u ố n hai người tới đường dành riêng cho người đi bộ dưới mặt đất quảng trường cách đó không xa chính là dạp chiếu phim cửa ra vào một tên sớm đã chờ đã lâu nữ phục vụ viên chính tiếp đại khách nhân nhìn thấy hứa một phía sau nàng ánh mắt lập lòe xoay người đặc biệt lấy điện thoại ra nhìn thoảng qua sau đó nàng cười quanh người an t ĩ n h chở ở cửa ra vào hoan n g h ê n q u a n lâm nhẹ nhàng không lưng nữ phục vụ viên làm ra mời đến động tác tay t ta đặt trước phiếu xin hỏi đi chỗ nào lấy phiếu h ứ a một mịt m ở cho cái ánh mắt ánh mắt đều là ý vị thâm trường mời đi theo ta nữ phục vụ viên cười đáp lại đồng dạng trở về cái ánh mắt mịt mờ sau đó nàng mang theo hai người đi vào trong tại quầy lễ tân chỗ thẩm tra đối chiếu tin tức lấy ra hai tấm vẽ xem phim đưa cho h ứ a một ân là hàng sau dựa vào vị trí giữa kỳ thơ ta giữa hai người ánh mắt mịt mờ một mực bị chú đáo quan sát tâu ngọc g i a o nhìn ở trong mắt dù sao tới đây phía trước nàng liên đã đoán được chính mình lại cắt bảo có chỗ chuẩn bị làm sao có thể không lưu ý những chi tiết này đâu thế nhưng nàng cũng không có trực tiếp vật chẩn ngược lại ánh mắt chuyển động túi đầu mịt mở b ồ i tiếp diễn k ị c h bảo bảo biết tất cả mọi chuyện nhưng bảo bảo không nói hh ắ c ắ c không có cách nào nha ai bảo là nàng lại cắt bảo đâu tự nhiên được sùng ái một cái rồi chương một trăm năm mươi tám tâm nhãn so format còn nhiều chương một trăm năm mươi tám tâm nhãn so format còn nhiều dọc theo hành lang hứa một hai người đi tới thứ ba ảnh sảnh vào cửa tông ngọc giao ánh mắt khẽ nhúc đ í c h nơi này nhìn qua cũng không giống như là bình thường dạp chiếu phim bộ dạng xen vào nhau khí cầu lại thêm tô điểm n mỹ hoa xem xét liền mập mở vị m ư ợ phần hứa một cười cười đưa tay lôi kéo nàng yên tĩnh ngồi xuống vị trí bên trên phía sau cái này mới nhỏ giọng nói đây là nhà này dạp chiếu phim đặc sắc bởi vì ta mua phiếu là liên quan tới tình yêu cho nên cái này ảnh sảnh cũng là tình yêu chủ đề ngay vậy tông ọ c giao híp híp mắt yên lặng không nói gì thì người cái quỷ nhà ai dạp chiếu phim còn có tình yêu chủ đề thật sự là đem bản cô nương làm tiểu hài t ử d ỗ dành đâu lý do này thật là vụt về ân rất bình tĩnh gật đầu tô ngọc giao lại lần nữa lựa chọn lộ ra tin tưởng gián dấp rất nhanh theo màn ảnh sáng lên điện ảnh bắt đầu phát ra trong chốc lát tô ngọc giao trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ điện ảnh cũng không tính đặc biệt giảng thuật là một đôi thanh mai trúc mã lẫn nhau đ ù a dỡn trưởng thành cố sự nhưng tại trong mắt nàng cái này điện ảnh nhìn qua nhưng lại như vậy giống như đã từng quen biết thanh mai trúc mã nha hình như thật phù hợp nàng cùng hướng một bộ dạng chính là lại cắt bảo chuẩn bị đồ vật lúc nào mới có thể ra sân đâu giấu trong lòng chờ mong tâm t ỉ n h tâu ngọc g i a o dần dần đắm chìm vào kịch bản bên trong trong đó hứa m ộ t dành thời gian đi một chuyến nhà vệ sinh lặng lẽ đem trong túi thuộc về mình chiếc nhẫn kia giao cho nữ phục vụ viên sau hai giờ điện ảnh kết thúc tâu ngọc g i a o vẫn chưa thỏa mãn ngáp một cái thở dài mặc dù có chút khốn nhưng nàng vẫn là đem điện ảnh hoàn toàn nhìn xong điện ảnh bên trong vậy đối với thanh mai trúc mã kinh lịch hiệu lầm xa lãnh hòa thuận các loại sự tỉnh cuối cùng vẫn là ở cùng một chỗ cái này kịch bản quả thực cùng nàng cùng lại cắt bảo giống nhau như lúc t r á c không được đâu lại cắt bảo lôi kéo nàng đến xem quả thật có chút ý tứ đưa vào là thật đưa vào bất quá lại cắt bảo chuẩn bị tinh hỉ đâu vì sao điện ảnh kết thúc cũng không có xuất hiện chẳng lẽ nàng phỏng đoán sự tình nhưng thật ra là sai nhưng không đúng rồi lại cắt bảo xem phim thời điểm rõ ràng đi một chuyến nhà vệ sinh thật chẳng lẽ là đi vê đ ô cờ nhìn thấy tô ngọc dao nháy mắt không ngừng hiện lên hoài nghi cùng thất lạc ánh mắt hứa một vui vẻ hắn cười đưa tay giữ nàng lại cố ý hỏi làm sao vậy điện ảnh không dễ nhìn sao thấy mu chưa người nào quy định dạp chiếu phim lại không thể có tình yêu chủ đề đây này ta là chuẩn bị đồ vật nhưng không phải tại nhìn điện ảnh thời điểm cho muốn chính là treo treo ngư ơ i nha đầu ngốc này khẩu vị h ừ bị môi tâu ngọc dao như đầu thật phiền bảo bảo tức giận bảo bảo không có nhận đến kinh hỉ hứa một cố nén cười lên tiếng xúc động c h ầ mặc m lôi kéo nàng đi ra ngoài không được nàng quá đáng yêu a rất nhanh hai người một lần nữa đi tới đại sành cũng chính là tại lúc này cái kia nữ phục vụ viên xuất hiện lần nữa cầm một cái túi nhỏ cười đưa cho tâu ngọc g i a o nói chúc mừng hai vị đây là thứ ba ảnh s ả n h cử hành rút thưởng hoạt động đưa tiểu lễ phẩm đúng lúc là các ngươi chúng nói xong người phục vụ mịt mờ cho hứa một một ánh mắt ra hiệu tất cả đều tại nắm giữ bên trong hứa một đầu điểm nhẹ không để lại dấu vết cười cười nhìn tâu ngọc g i a o ánh mắt lập lọe quả nhiên nàng liên nói đi như vậy tốn công tốn sức lại cắt bảo làm sao có thể không có chuẩn bị đồ vật nàng lộ ra nụ cười đưa tay đem nhận lấy cẩn thận nhìn sang hào ra hỏa trong túi thế mà lại là hộp cùng buổi sáng cái kia còn như vậy ném một cái ném tương tự chẳng lẽ lại cắt bảo lại tại trong hộp trang hai nàng khi còn bé viết tờ giấy a vội vàng đem nhét vào túi sách bên trong tâu ngọc giao kinh h ỉ bị hoảng sợ thay thế hoàn toàn không có mở ra nhìn xem ý nghĩ sợ nàng là thật sợ từ lại cắt bảo đây là nghĩ xấu hổ chết nàng đúng không đây là có thể nhìn sao người không nhìn sao lộ ra nụ cười hứa một nhữ mày hỏi không kiên quyết lắc đầu tâu ngọc giao tiếp tục nói ta về nhà lại nhìn chính là sao có thể hiện trường mở ra người khác đưa hộp q u o nhà đi thôi đi thôi chúng ta đừng chậm trễ người khác xem phim nói xong n à n g kéo lấy h ứ a một liền hướng bên ngoài đi trong chốc lát liền một lần nữa về tới đường dành riêng cho người đi bộ bên trên thời gian đi tới năm giờ lúc này mặt trời vẫn như cũ cứng chắc tỏa ra nồng đậm kim quang l i ế c nhìn ánh mặt trời lại l i ế c nhìn phảng phất nhẹ nhàng thở ra nha đầu ngốc hứa một cười thật là một cái nha đầu ngốc nha buổi sáng tại trong ngăn kéo chuẩn bị chính là hội ngươi trực tiếp mở ra cái kia vì sao buổi chiều sẽ còn chuẩn bị hội ngươi cái nha đầu ngốc liền sẽ không suy nghĩ một chút sao nói rõ chính là để ngươi hoài nghi có quỷ lựa chọn không mở ra nha không nghĩ tới a ngươi đã bị hoàn toàn dự đoán trước trong lòng đáp ý nhưng hứa mục vẫn là rất bình tĩnh chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa cửa hàng trà sữa n h a đầu nốc ta khác hiện tại thời gian còn sớm hai ta ngồi một lát lại đi thôi dừng một chút hắn tiếp tục nói mà còn muộn chút bên này còn có hoạt động suối phun nghe nói nhìn rất đẹp tới tâu ngọc giao suy nghĩ một chút nàng liếc nhìn nồng đậm ánh mặt trời cùng với cách đó không xa chỗ kia suối phun phía sau nhẹ gật đầu mặc dù có chút mệnh g i rời nhưng nàng đồng thời không nói ra mà là thuận theo, theo sát hứa mục hướng nhà kia cửa hàng trà sữa mà đi lại các bảo hình như tại chỉ hoán thời gian đâu xem ra cái hộp kia cũng không phải là cuối cùng đồ vật nha có ý tứ vậy liền tiếp tục chờ chờ a vừa vặn nàng cũng muốn biết đến cùng còn có cái gì mùa này chính là san thành lúc nóng nhất cửa hàng trà sữa bên trong tự nhiên cũng là kín người hết chỗ bất quá may mắn là đến phiên hướng một hai người thời điểm vừa vặn có đôi tình nhân đứng dậy rời đi lưu lại chỗ ngồi tự nhiên là tiện nghi hai người bọn họ thôi điều hòa hướng một k hít mắt ánh mắt quét về ngoài quán đường dành riêng cho người đi bộ bởi vì thời tiết người đi đường thay đổi đến không có vừa rồi như vậy dày đặc nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy có một ít tiểu tình lữ định lấy mặt trời không biết sống chết v u i cười đi lại có lẽ đây chính là thích ca cho dù lại nóng cũng sẽ không so trong lòng thắng nóng bọn họ không nóng sao k h ẽ tựa vào hứa một trên vai tâu ngọc g i a o tiếp tục n ổ nước bọn nói mặt trời lớn như vậy xem xét liền muốn nóng đến chết rồi dù sao đều là cùng một chỗ còn không bằng giống như chúng ta tìm một chỗ trốn tránh đâu những n à y tiểu tình lữ rõ ràng không có từng chịu được mặt trời đánh đập ngay vậy hứa một tán đồng nhẹ gật đầu xác thực mặc dù trong lòng lửa nóng vẫn là muốn thông cảm thân thể một cái nhà còn không bằng giống như bọn hắn t ì mắt m mẹ địa phương trên một khối rán rán tiểu tinh lữ vẫn còn có chút quá trẻ tuổi nha không thấy được hắn chuẩn bị cầu hôn cũng là muốn chờ đến mặt trời xuống núi thời điểm nha đông nhiên tâu ngọc g i a o cười cười nàng nhẹ nhàng ngừng đầu đem đầu tiến tới hướng một bên t h a i nhưng mà ánh mắt lập lọe nàng nghiêm túc nói nếu như là hứa ca lời nói dù cho lại nóng ta cũng sẽ bồi ngươi cùng một chỗ bởi vì nhân gia thích nhất ngươi nói xong thân thể nàng nghiêng về phía trước hôn một cái h ư ớ một về thay không quản hôm nay sẽ phát sinh cái gì nàng đều sẽ thản nhiên mà kiên định đối mặt bởi vì trước mắt lại các bảo có thể là nàng nhất nhất nhất thích người chương một trăm năm mươi chín gả cho ta đi chương một trăm năm mươi chín gả cho ta đi lần này phảng phất trái tim bị đánh xuyên hứa một con ngươi điên cuồng co rút lại mấy lần tâu ngọc g i a o mềm dẻo lời âu hiếm lại thêm vành thai chuyển đến ôn nhuận xúc cảm để hắn vì đó động tâm không thôi không có đòn sai hắn đây là bị nha đầu ngốc v ậ y đi hô hô t h ở hồn hển hai cái khí thô ánh mắt của hắn lập lụe nghiêm túc nhìn xem tâu ngọc dao trả lời ta cũng đồng dạng không quản tình huống như thế nào ta đều sẽ bồi tức ngươi tông ngọc g i a o niết miệng lên nàng nháy nháy mắt lại lần nữa đem đầu tựa vào trên vai của hắn lúc này vô thanh thắng hữu thanh hai người l i ê n tĩnh rúc vào với nhau cảm thụ được lẫn nhau hô hấp cùng tim đập thời gian trôi qua đi tới t r ư ờ n g sáu giờ rưỡi trong đó hai người bọn họ đi ăn cái cơm bên ngoài nhiệt độ mặc dù còn có chút nóng nhưng cũng bắt đầu dần dần mát mẻ không có gì bất ngờ xảy ra thiếp qua không lâu trên trời cái kia ô nha liền muốn xuống núi tông ngọc g i a o ngáp một cái rùi rùi mắt vành mắt nàng dội ra ngón tay nơi xa suối phun hỏi ca ca suối phun lúc nào bắt đầu nha nhân ra có chút vây lại nàng thật cũng không muốn nói ra nhưng m ỹ mắt thực sự là không nghe lời đặc biệt là ăn cơm lại về bên này quả thực khốn phải có chút không chịu nổi nghe đến nhà đầu ngốc rõ ràng thanh âm mệt mỏi h ứ a mục xứng sở trong lòng lập tức t u ô n ra đau lòng suy nghĩ một chút hắn ngẩng đầu nhìn một chút cửa hàng trà sữa phía trên mang theo đồng hồ sáu điểm ba mươi lăm dựa theo kế hoạch ban đầu hắn là chuẩn bị tại mặt trời lặn tại ánh đèn chiếu rọi xuống trên đường về nhà cầu hôn mùa này mặt trời xuống núi đồng dạng đều rất muộn cho nên hắn có thể nói là một mực tại chỉ hoãn thời gian thế cho nên đều quên nha đầu ngốc cùng hắn chạy khắp nơi một ngày đã rất mệt mỏi tính toán vậy l i ề n trước thời hạn một điểm a dù sao từ bên này về nhà cũng cần chừng một giờ đ e n đường bảy giờ liền sẽ mở ra hiện tại chỉ hy vọng trên trời cái kia ô nha có thể cho cái mặt mũi sớm một chút rơi xuống chúng ta lần sau đến xem a sờ lên tóc của nàng h ứ a một nhỏ giọng tiếp tục nói dù sao suối phun lúc nào cũng có giữ lại lần sau cũng được có thể sao c a ca tâu ngọc g i a o h i ế p mắt hỏi một câu nàng không muốn bởi vì chính mình quét lại cắt bảo hào hứng đương nhiên có thể h ứ a một gật đầu vừa cười vừa nói lại xinh đẹp phong cảnh cùng ta nha đầu nốc g so ra đều không đáng nhấc lên đi thôi hắn nói xong lôi kéo tâu ngọc giao trực tiếp hướng đường dành riêng cho người đi bộ đi ra ngoài đi tới bên lề đường đón xe sau khi lên xe hắn cùng sư phụ nói chỗ cần đến cái này mới lôi kéo nha đầu nốc g để nàng tựa vào chính mình trên vai ngươi ngủ đi đến ta gọi ngươi ừ cảm ơn ca ca nhớ tới gọi ta mềm nhũng trả lời tâu ngọc giao dựa vào hắn yên tâm nhắm mắt lại hứa một vỗ nhẹ cánh tay của nàng cùng dỗ tiểu hài đ ồ n dạng trong miệng hừ phát luận điệu trong chốc lát t â ngọc giao tiếng hít thở l i ê n thay đổi đến đều đặn thấy thế hứa mộc càng thêm đau lòng ngủ đến nhanh như vậy xem ra nha đầu ngốc là thật mệt mỏi nha h ắ n tự nhiên là hừ đến càng nhỏ rộng hơn đập nha đầu ngốc động tác cũng càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp sư phụ quét mắt kính chiếu hậu n h ữ mày người này khoa trương như vậy chuyến xe này chạy xong sợ là sẽ không ăn cơm tối a cứ như vậy tại hứa mộc tiếng hừ nhẹ bên trong ngoài cửa sổ xe phong cảnh bắt đầu nhanh chóng đi xa sau một hồi xe taxi ngừng lại hứa mộc giao xong tiền về sau mới cẩn thận đánh thức t à ngọc dao số xe nàng rủi rủi mắt vành mắt nhìn không được rỗi lưng một cái thật tốt ngủ cái này một giấc cảm giác cả người trực tiếp sống lại l i ê n thời tiết tựa hồ cũng không có nóng như vậy cười kéo lại hứa mộc nàng híp mắt đi theo vui vẻ vừa rồi ngủ phía trước nàng nghe thấy lại các bảo h ừ giọng điệu r ỗ dành nàng tới lúc này hứa mộc nếch miệng lên trong lòng vô cùng vui mừng chỉ vì thời gian thế mà thẻ đến vội vặn tới gần hoàng hôn chân trời mặt trời muốn rơi xuống đầy trời đều là màu vỏ quýt rắn đỏ bên đường đèn đường cũng đã phát sáng lên biểu thị ban đêm tới gần giờ khắc này ban ngày cùng ban đêm giới hạn thay đổi đến mơ hồ lại thật có loại thời gian bị kéo dài ảo giác loại này thời điểm cầu hôn hẳn là sẽ nhớ một đ ờ i a cũng không lâu lắm tại tiếp cận tiểu khu thời điểm hắn phát hiện tông lỗi cùng lòng tiểu vết tích bên cạnh bọn họ là đại lượng bó hoa cùng khí cầu những vật này tăng thêm một chút ngọn đèn nhỏ hợp thành một cái to lớn hình trái tim đồ án xem xét liền bố trí thật lâu xung quanh cách đó không xa còn có đại lượng đám người xem náo nhiệt chính khí thế ngất trời trò chuyện với nhau dù sao cảnh tượng này không phải thổ lộ chính là cầu hôn a thấy thế hớ một hít sâu một hơi Cơm ép đệ xuống tông h thỏm nhiên h ấ p trong lòng, đống dừng bước. k sai b ệ ngọc h Nhìn lắm. nha xem đầu ố c hoặc. của cùng túc, có chuyện ánh nghi Nét hắn đến nghiêm miệng nói thay khỏe mắt mặt giật giật ta rất t đổi vô r n muốn trưng g yếu, ầ u người ý kiến.、Tâu、ngọc g ý Tâu i a o nội tâm run lên nhìn trước mắt nghiêm túc nhưng lại mang theo một ít thấp thỏm nam hải nàng nhẹ gật đầu đi theo ta dùng sức cầm tay của nàng hứa m ộ t đi mo mấy bước đứng ở hình trái tim đồ án bên ngoài long t i ể u cùng tông l ỗ nhũ mày một nắm hoa cùng đầu xa nhét và hứa mục trong tay sau đó hai người bọn họ giữ im lặng đứng ở bên cạnh xung quanh người xem náo nhiệt gặp nhân vật chính đăng tràng cũng là nhộn nhịp ngừng trò chuyện t i ế n t ĩ n h trở lại dắt tay đến nói do không phải thổ lộ đây là cầu hôn a chính là vì cái gì hai người này nhìn qua có chút tuổi trẻ đâu nhìn xem xung quanh bố cục lại thêm cách đó không xa một đám người vây xem tâu ngọc g i a o còn không biết sẽ phát sinh cái gì liền thật lạc hở thế cho nên đến bên này nàng liền trực tiếp cứng đ ở mau cứu cứu một cái nàng còn không có trải qua người nào có thể nói rằng phải làm sao nha hứa một ôm hoa đem nhét vào tâu ngọc dao trong ngực sau đó lại lôi kéo có chút cứng ngất nàng để đứng ở bó hoa chính giữa đem đầu xa đeo ở trên đầu của nàng toàn bộ quá trình tâu ngọc giao toàn bộ hành trình bảo trì cứng ngắc trạng thái tùy ý hứa m ộ t làm xong tất cả chuẩn bị cái k ê u kêu một cái n u thuẫn nghe lời hai long gật đầu hứa m ộ t buông tay ra lui về phía sau một bước nhìn xem mặt trời lặn tà dương vẩy vào trên mặt của nàng một chút ánh đèn chiếu sáng thân ảnh của nàng gió nhẹ lướt qua lay động nàng lọt tóc cũng lay động h á n tâm giờ khắc này hứa mục ánh mắt lập lọe trong lòng hiện lên kiếp trước cùng với từ nhỏ đến lớn một chút đi, đi. trước mắt cô bé này từ lần thứ nhất gặp mặt liền chưa hề rời đi hắn thế giới cùng tiến lên tan học cùng một chỗ nhổ nước bọt bài tập quá nhiều lao sư nghiêm khắc cùng nhau ăn cơm cùng ra ngoài nhìn dáng chiều cùng một chỗ ăn đòn cùng một chỗ ăn đòn phía sau khóc lóc kế hoạch bỏ nhà trốn đi cùng một chỗ kinh lịch sự tình thực tế rất rất nhiều mà hắn muốn nói cũng rất nhiều rất nhiều t ừ trong túi lấy ra hộp nhẹ nhàng mở ra lộ ra trong hộp chiếc nhẫn hắn hít sâu một hơi thiên nôn g vạn ngữ biến thành một câu dao dao gà cho ta đi âm thanh thẳng vào tâm linh t â ngọc dao ánh mắt run dậy hoảng loạn trong lòng b ỗ n nhiên thay đổi đến bình tĩnh lại ở dưới ánh tà dương hai người cái bóng bị kéo đến rất dài rất dài cuối cùng giáo hội ở cùng nhau rất lâu nàng lộ ra nụ cười gật đầu khoe miệng khẽ nhúc ních h ân chương một trăm sáu mươi trao đổi chiếc nhẫn chương một trăm sáu mươi trao đổi chiếc nhẫn nàng vốn cho rằng chính mình sẽ rất khẩn trương thậm chí khẩn trương đến nói không ra lời nhưng chẳng biết tại sao làm hướng m ộ c nói ra để nàng gả cho hắn lúc nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác tất cả bất an đều biến mất tâu ngọc g i a o nhàn nhạt cười nhìn xem hướng mục chị cảm thấy trong lòng chị còn lại thỏa mãn nàng ánh mắt thay đổi có chút như đầu lộ ra trước nay chưa từng có ôn đu hoàn toàn không có trước đây hung hăng bộ dạng giờ khắc này h ứ a một thân ảnh hoàn toàn chiếm cứ nội tâm của nàng giờ khắc này nàng cũng triệt triệt để để hoàn toàn thuộc về hắn h ứ a ca ngươi muốn người ta mình mang sao mắt như làn thu thủy tâu ngọc g i a o hoạt bắt nói nhìn xem nàng h ứ a một nhẹ nhàng lắc đầu cười đem chiếc nhẫn lấy ra ngoài dĩ nhiên không phải hắn tiến lên một bước nhẹ nhàng dắt tay phải của nàng đem chiếc nhẫn đeo lên nàng trên n g ó n giữa lập tức h ứ a một cảm giác tay của nàng tựa hồ cũng bởi vì có trang trí thay đổi đến càng c á mắt t â ngọc dao đưa tay thưởng thức một cái k h ỏ miệm ngăn không được dâng lên vừa v ă n đâu hứa ca làm việc thật không một chút nào qua loa nha hắc hắc. hứa ắ hắc. c h m ộ t nhịn không được cười ra tiếng trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười cô gái này từ giờ trở đi chính là vị hôn thê của hắn nếu không phải tuổi tắc còn chưa đủ hắn đều nghĩ trực tiếp về nhà trộm sổ hộ khẩu đi kéo chứng nhận dù sao cảnh tượng như vậy hắn ở kiếp trước liền đã ước mơ qua không chỉ một lần đáng tiếc thiếu một chút đồ vật tâu ngọc dao trong mắt lóe lên tiếc u ố i nhịn không được thở dài chỉ có nhân ra có hứa ca ngươi lại không có đâu không nhất định a trong mắt lóe lên giảo t hứa mộc chỉ chỉ nàng con bao ân nghi ngờ nhìn hắn một cái tâu ngọc dao nháy mắt dừng lại chẳng lẽ cái hộp kia nghĩ đến nàng ngó từ túi sách bên trong đem túi nhỏ lấy ra ngoài mở hộp ra xem xét quả nhiên trừ một p h o n g tình xảo tin bên ngoài trong hộp ở giữa còn có một cái hình thức giống nhau so với nàng trên tay cái này cái hơi lớn một chút chiếc nhẫn hờn d ố i nhìn thoáng qua hứa một nàng vô cùng trân trọng đem chiếc nhẫn lấy ra ngoài nhẹ nhàng dắt hứa một tay trái hít sâu một hơi nhẹ nhàng đẩy mạnh đem chiếc nhẫn vững vàng cho hắn beo lên hoàn mỹ đặc biệt là nhìn xem hứa một tay cùng tay của nàng giao thoa hai cái nhận tại trời chiều tà dương bên dưới lấp lánh thời điểm một cỗ nồng đậm cảm giác hạnh phúc đem nàng cả người triệt để báo phủ thật tốt tâu ngọc g i a o phát ra từ nội tâm hy vọng giờ khác này có thể mãi mãi đều dừng lại cũng giờ khác này hai người tâm triệt để dựa vào nhau ba ba ba đại lượng tiếng vỗ tay vang lên người xung quanh phát ra thỏa mãn gieo họ đặc biệt là tông lỗi cùng long t i ể u nhìn thấy hai người bọn họ lẫn nhau mang tốt chiếc nhận phía sau không biết từ chỗ nào mỏ ra hai cây phá mừng phanh phanh hai tiếng phun tại hai người phía trên cánh hoa bay xuống phối hợp với xung quanh ồn o thân ảnh hứa một kìm lòng không được đem ôm sau đó một cái thật dài ôm hôn dáng d ắ c dáng d ắ c cửa chấp âm thanh không ngừng văng lên long tiểu lộ ra di mụ cười đối với hai người điên cùng chụp ảnh ngọt thực sự là quá ngọt nàng muốn đem tấm này tình cảnh mãi mãi đều bảo tồn lại về sau nếu là tông lỗi tên mập mạp chết bầm kia không có ngọt như vậy nàng mới sẽ không đơn giản đáp ứng hắn cứ như vậy ôm hôn sau một thời gian ngắn hứa một vung lòng ra tàu ngọc dao ánh mắt lưu truyền tất cả đều không nói bên trong người xung quanh ăn xong dưa cũng đều nhộn nhịp thỏa mãn rời đi chúc mừng, chúc mừng. long tiểu tiến lên người hì hì hỏi lúc nào kết hôn nha ta không chờ được nữa uống rượu mừng nha t i ể u kiêu nói đúng tông lỗi phụ họa nói tiếp đến kết hôn không gọi chúng ta nổi nóng với ngươi à lúc đầu hai ta hiện tại đã sớm có lẽ đi kết quả vì giúp lao hứa trọn vẹn kéo tới hiện tại lao khổ công cao hiểu không ngay vậy hứa một cười cười hắn nhìn xem tông lỗi n h ư mày nói không gọi ai cũng không thể không bảo hai ngươi nha yên tâm cho các ngươi bao đại hồng bao nói xong hắn dừng một chút nhị không được đối tông lỗi trêu chọc nói đừng chỉ nói chúng ta l ỗ ra ngươi cũng phải cố gắm nha cũng đừng làm cho người khác t r ở quá lâu a được a long tiểu nhịn không được xen vào đánh gãy tiếp tục nói mập mạp chết b ầ m này sẽ có loại này lãng mạn tế b ả o xem tại g i a o g i a o phân thượng ta hôm nay không nói ngươi ngươi đừng quản hai ta sự tình à chuyện sau này ai biết được nói xong nàng liếc mắt đem tâu ngọc dao kéo sang một bên vẻ mặt tươi cười nói đến thì thầm tông lỗi giang tay ra hắn không phải hứa một cùng long tiểu tình cảm cũng cùng hứa một hai người khác biệt tự nhiên vừa mới xác định quan hệ không lâu bọn họ còn rất sớm đâu nhiều nhất nhìn xong hứa một cầu hôn về sau trong lòng hắn có chút ý nghĩ m ạ thôi hứa một lắc đầu cười vô vô tông lỗi b ả vai đến gánh nặng đường xa nha sau đó hai người vẻ mặt đau khổ bắt đầu thu thập lên hiện trường đồ vật thứ nơi không x a trên giường ngập trụi lãng mạn là lãng mạn nhưng bố trí cùng thu thập lại tương đối phí công phu chờ hai người làm xong chân trời mặt trời đã triệt để xuống núi chỉ để lại đ ầ y trời giáng chiều còn tại cứng chắc tung bay bất quá không bao lâu nữa đêm nay hà cũng sẽ theo thời gian giảm đi mấy người ước định nghỉ phía sau gặp lại sau đó phân biệt giáp t â ngọc dao hứa một ngầm đầu dẫn ngược hướng tiểu khu đi nói đùa hiện tại tâm tình của hắn rộng lấy dùng bốn chữ hình dung xuân phong đáp ý kết quả mặc dù là trong dự liệu sự t ì n h nhưng quan hệ tiến thêm một bước nhưng cũng để hắn k h ô n g chế không nổi mừng rỡ nha đầu này hắn nhưng là thích hai đời đáp ứng cầu hôn của hắn cũng chính là nói hắn có thể dắt nha đầu ngốc đi mai a di ra đối với trường quân thúc lớn tiếng nói lao đăng nhà ngươi khuê nữ ta mang đi khu khu cụ chỉ đua một chút nhưng đại khái ý tứ cũng không kém bạo xa đáp ý như vậy vẫn như cũ ngăn không được c ư i tô ngọc giao gắt g i n g hứa ca ngươi thu liễ một chút nhân ra là đáp ứng nhưng nhân ra ba mụ còn không biết đâu hứa ca nghĩ kỹ làm sao cùng bọn họ nói không có cũng không thể để người ta nói đi ngay vậy hứa mộc tranh thủ thời gian vô vô ngực yên tâm tất cả đều tại trong kế hoạch đợi lát nữa ta nghĩ theo ngươi đi gặp mai di bọn họ a không phải nói ba mụ ta hh <cười> hát. nhìn xem hứa mộc nụ cười tự tin tâu ngọc dao ánh mắt lập lọe nàng một tay ôm hoa hồng một cái tay khác gắt gao nắm lấy hứa một tay nhà mình hứa ca sớm đã đem mọi chuyện tất cả an bài xong đầu trong chấp nhóm này nàng cảm giác được vô cùng yên tâm hai người mời ư ngón đan sen chậm rãi đi vào tiểu khu còn chưa lên lầu liền thấy hứa thanh đồng cầu cầu tùy tùy thân ảnh nàng trốn tại hành lang bên ngoài nơi hẻo lánh nhìn xem hứa m ộ c phía sau tranh thủ thời gian chạy ra cho ngươi hứa thanh đồng đưa trong tay hai cái túi kín đáo đưa cho hứa mộc dặn dò đừng nói là ta cầm chúng ta hôm nay h a i cũng chưa từng thấy người nào nói xong nàng lập tức xoay người chạy vào hành lang cộc cộc mà lên lầu tiếng vang lên chỉ chốc lát sau liền nghe đến bịch tiếng đóng cửa vật gì t â ngọc dao nhìn xem túi trong mắt lóe lên nghĩ hoặc hứa mộc n ế c miệng lên nhẹ nhàng tựa vào bên thai của nàng nhỏ giọng một chút nói thầm mấy câu cái gì t r ứ n g t o mắt tâu ngọc g i a o đầy mặt khiếp sợ sau đó nàng suy nghĩ một chút nhìn thoáng qua nhà mình trong mắt vậy mà hiện lên một sợi kích động tựa như phát hiện đại lục mới t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt nữ tế tới cửa t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt nữ tế tới cửa tâu ngọc g i a o là thật không nghĩ tới h ứ a m ộ t lại dám sai khiến hứa thanh đồng lén lút đem trong nhà sâm núi cầm một cái đi ra trọng yếu nhất chính là hắn thế mà muốn mang những vật này đi gặp ba mẹ mình nói là muốn cho n h ạ phụ n h ạ mẫu một kinh hỉ hào gia hỏa cái này nữ thế có ý tứ chứ nàng nhớ tới nhà mình hứa ca trong nhà tổng cộng có bốn cái sâm núi đều là hứa mộc da ra, ra lưu lại mười phần đ ồ tốt phía trước nấu canh vương a di chỉ là thả non nửa căn liền cho nàng trực tiếp uống mơ hồ hứa một cũng là uống đến điên cuồng chảy móng núi bây giờ vì đi gặp ba mẹ mình hắn lại dám trộm cắp đi ra một cái cũng không sợ bị đuổi theo đánh nhà lan hoa nhi bọn họ nhìn thấy tuyệt đối mặt đều muốn cười l ạ i ra tâu ngọc giao quyết định đợi lát nữa thấy mụ lao hàn ô n cụ già nàng cũng muốn lén lút cầm đồ vật nô lao hàn ô n cụ già có mấy bình hào cựu đi gặp vương a di bọn họ thời điểm trộm cắp sở khu vực đi qua đi nhà mình hứa ca đều lén lút cầm sâm núi chính mình lấy chút rượu cũng không tính đại sự gì hh ắ ắ dù sao mụ không thế nào để lao hán ông cụ già uống rượu đồ vật giữ lại cũng lãng phí còn không bằng đưa cho hứa thúc thúc đâu vừa vặn nàng chưa nghĩ ra hứa ca mang nàng tới cửa đưa chút cái gì bị phát hiện hứa ca ngươi tuyệt đối sẽ bị m ắ g chết tâu ngọc dao trong miệm lẩm bẩm một cái trong mắt lóe lên thiếu ý yên tâm hứa một nhữ mày đắc ý nói nếu không phải sâm núi không thế nào dễ bán ta cũng sẽ không ra hạ sách này mà còn vì ngươi đây một cái núi nhỏ tham gia tính toán cái gì thú n g chi ta cho lao hứa lưu lại tiền đừng nói một cái liền tính toàn bộ cầm hai người bọn họ cũng sẽ không nói cái gì ta còn cho mai di mua mỹ phẩm dưỡng da đi thôi hai ta nhanh lên đi thấy ba mẹ ngươi phía sau lại đi gặp lao hứa bọn họ đến lúc đó ta để bọn họ cho ngươi bao hường bao hắn nói xong vô vốt ú i trứng mắt nhìn một bộ đã kế hoạch chu toàn tất cả đều tại nắm giữ bên trong bộ dáng tâu ngọc g i a o nghe đến liên tục gật đầu không trần trờ nữa nàng tranh thủ thời gian lôi kéo h ư ớ một cộc cộc cộc lên lầu đứng ở trước cửa rất tự nhiên lấy ra chìa khóa mở cửa mà vào trở về rồi mai di thấy được mở cửa lên tiếng chào hỏi sau tiếp tục nói nhà như thế lớn một nắm hoa con út tặng cho n g ư ơ i à còn rất xinh đẹp không sai không sai xem ra hôm nay ngươi nhà đầu này có lẽ chơi đến rất vui vẻ nàng mang dép dùng khăn mặt lao tay xem ra vừa vận từ phòng bếp đi ra đang chuẩn bị đi ghế s o f a bên kia h ứ a một lộ ra đầu thoải mái kêu lên di xếch theo đồ vật cũng đi vào hắn nghĩ tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là chờ một chút ta để tránh trực tiếp cho mai di dọa đi vào trước lại nói con l ú t cũng tới mau và o ngồi nhìn thấy hứa một cũng tới mai di trên mặt tôi cười chỉ chỉ ghế sofa ra hiệu hắn tranh thủ thời gian ngồi sau đó lại hờn dỗi liếc nhìn tâu ngọc g i a o tựa hồ đang trách nàng không nói sớm sau đó nàng lại thấy được hứa một cái túi trong tay nhịn không được lại nhảy nói tới thì tới n h a thế nào lại mang đồ vật di trong nhà không thiếu cái gì lần sau lại mang đồ vật di cũng không để ngươi vào cửa a đi lần sau ta tuyệt đối không mang hứa một theo lời nói một câu tranh thủ thời gian hướng ghế sofa đi đến ngay sau đó hắn nhìn thấy ngồi tại trên ghế sofa xem tv tô trưởng quân tranh thủ thời gian kêu lên t h u ố c ân vẫn như cũng là tràn đầy gò bó cảm giác luôn cảm giác đối mặt tô trưởng quân luôn là so ra kém mai di như vậy tự nhiên tô trưởng quân đáp lại nhẹ gật đầu ánh mắt ra hiệu ngồi h ứ a một lôi kéo tâu ngọc g i a o ngồi xuống trong lòng tuân gia không h i ể u khẩn trương suy nghĩ một chút hắn nhìn xem tô trưởng quân cùng mai di trong lòng tính toán làm sao mở miệng cuối cùng hắn nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy nói thẳng tương đối tốt dù sao mai di cắt nàng là từ nhỏ nhìn xem chính mình lớn lên n g i trong nhà tình huống như thế nào cũng cơ bản h i ể u tận gốc dễ mà còn bọn họ cũng sớm tại trước kỳ thi tốt nghiệp trung học liền đã cùng chính mình mụ lao h á n ông cụ già thông qua khí không có cái gì tốt x o ắ n suýt cho nên hứa một khoe miệng giật giật nói thẳng trường quân thúc gì ta hôm nay cùng giao giao cầu hôn ngay vậy mai di ánh mắt sáng lên lộ ra một bộ ăn dưa biểu lộ thật nhanh như vậy tâu ngọc g i a o quay đầu nhìn nàng chu mỏ một cái ý gì ngữ khí kích động như vậy cứ như vậy muốn đem nàng gà đi mặc dù nàng cũng không có ý kiến nhưng cũng không nên rõ ràng như vậy a quá đang a k h k h Nói, nói m a ta ta lúc này tô trưởng quân nhung đầu ánh mắt lập lọe từ trên xuống dưới liếp nhìn hứa một phía sau hỏi người nghĩ kỹ tiểu từ này có chút gấp ba ngôi nhiều năm như vậy khuê nữ cứ như vậy bị dỗ dành đi mặc dù nhà mình khuê nữ thích nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút khó chịu hứa một nghe vậy quay đầu mắt nhìn thẳng nhìn trở về khẳng định gật đầu không sai ta chính là gấp mà còn chờ không được nữa nhạc phụ đại nhân nha người giả liền vung tay a khuê nữ ngươi tâm đã sớm ở ta nơi này lập tức hai người ánh mắt g i a o t h o a bầu không khí không nói ra được cổ quái tốt tốt tâu ngọc g i a o liếc nhìn hai người nhịn không được mở miệng nói ngủ lao hàn ông cụ già ta đã đồng ý các ngươi chờ cùng thẩm phạm nhân đồng dạng hỏi hắn rồi lao hàn ông cụ già ngươi nhìn ta c h i ế nhẫn đều mang tốt nàng rút ra tay phải cười đắc ý lung lay c h i ế nhẫn a vẫn là hoàng kim a trọng yếu nhất chính là vẫn là nhà nàng hứa ca đưa a ôi ôi ôi mai di nhìn xem nàng dáng vẻ đắc ý nhìn không được nói nhìn ngươi bộ d ạ n g này nếu không hôm nay liền cùng nhà ngươi ca ca đi nhà đầu chết tiệt còn khoe khoang bên trên đúng không các nàng còn chưa nói cái gì đâu cái này liền không kịp chờ đợi bảo vệ bên trên mũ tâu ngọc g i a o làm đụng kêu một tiếng ôm lấy nàng một cái tay sau đó nàng chu mỏ một cái nhỏ giọng nói ta đây không phải là sợ các ngươi khó xử hắn nha hôm nay đi cũng không được không được dù sao ngày mai cũng muốn về trường học nếu không được qua bên kia tiểu khu ở một đêm ngươi nha trước cùng ta đi vào mai di đưa tay điểm một cái đầu của nàng đem nàng kéo lên sau đó cho tô trường quân một ánh mắt ta không đi tô ngọc giao tranh thủ thời gian lất đầu một bộ không định rời đi bộ dáng chính mình đi lao hán ông cụ già khẳng định sẽ làm khó hứa ca dù sao trong tivi đều là như vậy nữ t ế tới cửa đều sẽ bị nhạc phụ hung giao giao cùng di đi vào đi hứa một cười cười cho nàng một cái an tâm ánh mắt cho cười chính mình sẽ sợ bị khó xử nếu là sợ chút chuyện này hắn liền sẽ không sớm như vậy cầu hôn tốt h a t ô ngọc g i a o nhìn hắn một cái cuối cùng gật đầu đi theo mai di vào phòng ngủ phía trước còn đặc biệt bổ sung nói l à o hắn ông cụ già không cho phép ngươi khó xử hắn à. chương một trăm sáu mươi hai lô rách áo đông chương một trăm sáu mươi hai lô rách áo đông nghe nói như thế tô trưởng quân không nói chuyện chỉ là ánh mắt thay đổi đến sắc bén rất nhiều hắn nhìn hướng hướng một ánh mắt cũng càng khó chịu hứa một cười xấu hổ cười nhà đầu ngốc nha lúc này nói như vậy cho hắn kiếm chuyện chơi nha không thấy được trường quân thúc trong ánh mắt phảng phất đều mang lên dao nhỏ nha suy nghĩ một chút cũng là nếu như chính mình về sau có nữ nhi mới mười tám tuổi liền mang theo một cái tiểu tử bên trên cửa dù cho tiểu tử này là từ nhỏ nhìn xem lớn lên thậm chí có một chút chuẩn bị tình huống hắn vẫn như cũ sẽ phiền muộn sinh khí suy nghĩ một chút đã cảm thấy không thoải mái nghĩ tới chỗ này hứa m ộ t sờ lên cái mũi ánh mắt nhìn về phía trên bàn trà cốc giữ nhiệt sau đó hắn đứng dậy đem cầm lên vặn ra phía sau đem đưa cho tô trưởng quân thúc ngươi u ố n g trà nhìn xem cốc giữ nhiệt lại liếp nhìn hứa m ộ t cuối cùng tô trưởng quân đưa tay tiếp qua dùng đầu ra hiệu nghiêng mắt nhìn ghế sofa ra hiệu hắn ngồi xuống h ứ a m ộ t nhẹ nhàng thở ra cái này mới một lần nữa ngồi xuống kéo tất nhiên xuống bậc thang phía sau tất cả dễ nói nghe nói ngươi tại trên mạng viết tiểu thuyết tô trưởng quân thổi thổi nước t r à nhẹ nhàng nhấp một miếng hỏi nghe vậy h ứ a m ộ t gật đầu hắn suy nghĩ một chút nói thẳng thi đại học phía sau liền bắt đầu khoảng thời gian này cũng coi là viết ra thành tích không có gì bất ngờ xảy ra về sau liền tính tốt nghiệp cũng hẳn là làm người này sẽ không có biến hóa khác ngươi là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên có ý tưởng liền tốt t ô trưởng quân dừng một chút tiếp tục nói g i a o g i a o tính tình không được tốt lắm ngươi nhiều tha thứ điểm n h ư n g cũng không có cái gì chuyện của các ngươi ta cùng ngươi mai di sẽ đi cùng cha mẹ ngươi thương lượng nói xong hắn thở dài vốn cho rằng chuyện này sẽ còn chờ mấy năm kết quả đ ỗ n g nhiên liền bày ở ngoài sáng a bất quá tính toán đối h ứ a một tiểu từ này hắn cũng thật hài lòng viết sách sự t ì n h đoạn thời gian trước liền nghe cha mẹ hắn nói qua đó cũng không phải là chỉ có một điểm thành tích được cho là cái nghề này đình đi chính là nhà mình quê nữ như thế nhỏ liền vội vã cùng người khác chạy có c h ú t xót xa trong lòng nha cảm ơn thúc h ứ a mộc trên mặt lộ ra nụ cười cảm kích nói ta cam đoan sẽ không ước hiếp g i a o g i a o ngài cứ yên tâm đi nice sở mặc dù chẳng biết tại sao nhưng vẫn là giải quyết ân tô trưởng quân gật đầu hỏi cùng cha mẹ ngươi nói sao còn không có đâu h ứ a mộc lắc đầu tiếp tục nói tới trước bên này nghĩ đến trước thông báo các ngươi đợi lát nữa mang g i a o g i a o đi qua đi tốt thúc h ứ a mộc ánh mắt lập lọe khoe miệng ngăn không được dâng lên sau đó hai người không hiểu rơi vào t r ở m ặ c chỉ còn lại trên tivi một bộ k h trang kịch gả nữ nhi tiền ồn ào để bầu không khí càng thêm cổ quái sau một lát tâu ngọc giao hai người từ phòng ngủ đi ra nàng đỏ mặt cũng mắt đỏ không biết mai di đến cùng nói với nàng cái gì rõ ràng là mới khóc xong đến ngoan con út mai di cười tay từ phía sau lưng đưa ra ngoài một cái to lớn hồng bao bị nàng cưỡng ép nhét vào hứa mộc trong tay Ê, ấy ấy ấy hứa mộc cổ tay khẽ động ngượng ngùng đem hồng bao đẩy trở về cầm con út ngươi đừng ngượng ngùng mai di trừng to mắt lại đem hồng bao nhét vào trở về một đ ộ ngươi nhất định phải nhận lấy biểu lộ không có cách nào hứa mộc ánh mắt chuyển động xin giúp đỡ giống như nhìn hướng t â ngọc dao nàng dâu cái này hồng bao có thu hay không nha nhìn xem hắn bất lực bộ dạng tâu ngọc dao n é t miệng lên gật đầu cho ngươi liền cầm lấy thôi gặp cái này h ứ a một bất đắc dĩ đem nhật lấy khẽ vươn g tay đem tâu ngọc dao kéo qua phía sau trực tiếp đem hồng bao nhét vào trong tay nàng lộ ra một bộ cùng mình không có dưa biểu lộ ân hồng bao ta thu nhưng cho n h a đầu gốc cái này thao tác có lẽ điểm ấn tượng kéo căng đi tâu ngọc dao ngược lại là vui vẻ nặn nặn hồng bao tham tiền mà đem cất vào túi sách bên trong nàng nhìn xem lan hoa nhi trang có một nghìn không trăm linh một h ố i ân nếu không phải trong nhà tiền mặt không đủ lan hoa nhi còn chuẩn bị tiếp tục giả bộ thật đáng tiếc nha vì sao lan hoa nhi không ở trong nhà nhiều chuẩn bị điểm tiền mặt đâu h -h -h. hứa hát. h ca ngượng ngùng thu nàng hỗ trợ thu a quay đầu cho hứa ca mua quần áo người đứa nhỏ này liếc nhìn hứa m ụ c mai di thở dài động tác này về sau sợ không phải kết hôn bị ăn đến xít sao a tốt mụ n tâu ngọc g i a o cười lôi kéo mai di tiếp tục nói ta nghĩ cùng hắn đi gặp di bọn họ đợi lát nữa trở lại a nói xong nàng không đợi mai di phản ứng cho hứa một một t á n mắt liền gấp gáp mà đem đẩy đi ra ngoài h ứ a một vội vàng cùng mai di hai người lên tiếng chào hỏi đi qua cửa ra vào cái tủ thời điểm tâu ngọc giao ánh mắt lập l o ẹ nàng liếc nhìn ghế s o f a bên kia tô trường quân tại h ứ a một cùng mai di ánh mắt khiếp sợ bên trong kiếm ngui chân cẩn thận từng ly từng tí mở ra phía trên nhất cái tủ thứ bên trong móc ra một bình bao đài mai di chừng tóm ắ t tranh thủ thời gian quay đầu quét mắt ghế s o f a bên kia tô trường quân không khéo tên kia đang nhìn tivi cũng không có chú ý tới nhà mình khuê nữ công kích hắn hảo cựu suýt ôm t a i diệu t â ngọc giao đối mai di dựng, dựng ngón tay nháy nháy mắt veo m ộ t cái c u n g c h ỉ thọ t ử đồng dạng chạy ra cửa không b i ế t đến nỗi ngay cả cửa tủ đều không có đóng lại c u n g đem hứa mộc ném vào trong phòng khẩn trương lần thứ nhất làm loại chuyện này thực sự là rất có ý tứ nàng ánh mắt lập lọe trong lòng là đã khẩn trương lại cảm thấy đến không nói ra được kích thích liếc nhìn bất đắc dĩ hứa mộc mai di nhuyết miệng lên cười lắc đầu nàng đưa tay đem cửa tủ đóng lại mang tính lựa chọn mù một cái đối hứa mộc phất phất tay hứa mộc cái nay cười cười tranh thủ thời gian chạy ra khỏi cửa nhà đầu chết tiệt loại này sự tình lén lút đến nhà người nào dạy ngưỡ như thế p h é lối đ a ngay tại m i Di dám cũng như làm v ậ Gan trước h Thế mà còn đem hắn cho ậ mập. t mà đem còn ơ i xuống. mặt liền cầm hoàn toàn là ăn cướp trắng trận a trường con thúc nuôi như thế cái khuê nữ thật sự là nhặt đến bảo nha hh tâu ngọc giao đắc ý những mày vừa cười vừa nói đây không phải là cùng hứa ca ngươi học nha yên tâm đi ta lao h á n ông cụ già còn có thật nhiều bình đâu bình này cho hứa thúc đưa qua về sau có cơ hội nhân ra len lén cho hứa ca ngươi cầm cẩn thận không tột ngay vậy hứa m ộ c lắc đầu bất đắc dĩ n ổ nước bọt nói ta uống không quen ngược lại là ngươi nha đầu này thích ta từ nhỏ đến lớn ta liền không uống qua ngươi ngươi cái tiểu t i ể u quỷ không sai biệt lắm không sai biệt lắm tâu ngọc g i a o cười hì hì lan lộn nàng dùng cánh tay đỉnh đỉnh hứa mục tiếp tục nói ta chính là ngươi nhà nhanh, nhanh nhanh mở cửa đợi lát nữa lao tô phát hiện rồi hứa mục không nói gì đến suy nghĩ một chút cũng rất tốt có chút hào t i ể u về sau cùng nha đầu nốc lên hào hứng dưới ánh trăng đối ẩm cũng rất không tệ chương một trăm sáu mươi ba lẫn nhau hô cha chương một trăm sáu mươi ba lẫn nhau hô cha lắc đầu hắn từ trong túi lấy ra chìa khóa mở cửa ra một trước một sau hai người cất bước đi vào trong phòng lao hứa ngay tại phòng bếp rửa bát vương anh đâu chính dọn dẹp bàn ăn chỉ có lúc đầu tại sen vào hứa thanh đồng nhìn thấy hai người vào cửa về sau tranh thủ thời gian ném đi khăn giấy chân chu chạy trở về gian phòng của mình lao ca mang tàu tự tới cửa trốn tránh xem kịp đi mụ lao hàn ông cụ già ta mang dao dao tới kêu một tiếng h ứ a một lôi kéo tâu ngọc dao đi thẳng tới s o f a ngồi xuống gặp hai người ánh mắt bị hấp dẫn hắn lộ ra tay trái khoe khoang giống như lung lay đầu hướng tâu ngọc dao là tay trái ra hiệu một cái vương anh gặp một lần lập tức chợt nhẹ gật đầu đeo lên chiếc nhẫn nha c h ắ c không được để bọn họ chuẩn bị hương bao đặt chỗ này chờ lấy đâu lao hứa lao hứa nhà ngươi nhi tử mang con dâu trở về vương anh kêu hai tiếng nàng thần tốc thu thập xong bàn ăn đi tẩy cái tay cởi tủm ngồi ở t â ngọc dao b ả n b ê n đến cho di nhìn xem nói xong nàng dắt tâu ngọc giao tay phải tinh tế quan sát một chút phía sau vừa cười vừa nói nha vẫn là hoàng kim đây này tiểu tử kia lần này ánh mắt không sai so cha hắn tốt nhiều khuyên nữ ngươi mang theo thật là tốt nhìn quả thực rất thích hợp ngươi tâu ngọc giao nháo cái đỏ chót mặt đem trong ngực rượu đặt ở trên bàn trà mặc dù đã sớm chuẩn bị nhưng vương a di trực tiếp gọi nàng nhi tức phụ nghe lấy vẫn là để người thẹn thùng hứa một ngồi ở bên cạnh có nhiều ý tứ nhìn nàng chằm chằm thẹn thùng nha đầu nốc mà lại là sẽ không thẹn quá thành giận trạng thái xác thực có ý tứ bộ dạng này hắn thích hh ắ c ắ c xem ra sau này muốn thường xuyên mang nàng về nhà dù sao hai bên sát bên gần về nhà liền làm về nhà ngoại a lao hứa đi ra phòng bếp kinh dị nhìn xem trên bàn rượu nhìn quen mắt ta rượu này lao hứa cầm rượu lên bình nhìn kỹ một cái mở to hai mắt nhìn càng nhìn quen mắt cái đồ chơi này hắn gặp qua rượu này làm sao vậy vương anh ngầm đầu quét mắt nhìn hắn một cái sao ta khuê nữ cho ngươi mang rượu tới ngươi còn ghét bỏ bên trên rượu này tốt lao hứa cảm thán một tiếng rất bình tĩnh đem rượu thả xuống ân nhìn lầm giải quân lao đệ làm sao sẽ có cái đồ chơi này nha mắt mở rồi ngày mai chờ hai hải tử đi tìm hắn đắc ý đắc ý đi áo b n g phá hắn đ o á n chừng còn không b i ế ta t cùng lúc đó bên kia tô trường quân nhìn xem trên bàn trà cái hộp nhỏ bên trong sâm núi cũng làm mở to hai mắt nhìn trong lòng đã tuân ra ngày mai đi tìm lao hứa đắc ý đắc ý ý nghĩ con rể tôi ta cái đồ chơi này dùng để ngâm rượu cái k i a sức lực có thể quá đủ lao hứa a lao hứa nhà mình tiểu từ thối làm sự tình ngươi còn không bê ta màn ảnh rời đi trở lại hứa mộc trong nhà thấy được lao hứa nói rượu không sai vương anh thỏa mãn nhẹ gật đầu đúng vậy nha không quản kiểu gì đây chính là khuê nữ tấm lòng thành mà còn lần này tới rõ ràng xem như là chính thức tới cửa người dám không nể mặt mũi buổi tối sẽ chờ ngủ ghế s o f a a nghĩ đến nàng tranh thủ thời gian cho lao hứa một ánh mắt cái sau gật đầu quay người vào phòng ngủ trong chốc lát liên cầm lấy một cái gói ký hồng bao đi ra đến khuê nữ lao hứa cười đem hồng bao nhét vào tâu ngọc dao trong tay hứa một n h ì n thoáng qua thật dày cái này hồng bao tương đối thật dày không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hắn trước thời hắn nói cho nên lão hứa hai người bọn họ có chỗ chuẩn bị tâu ngọc giao tranh thủ thời gian trở về đẩy một cái nàng vừa bắt đầu liền cảm giác cái này hồng bao có chút lớn nhận lấy lộ ra nàng qua cái kia cho ngươi liền cầm lấy hứa một đoạn lấy hồng bao nhét vào nàng con túi sách bên trong c h ú t tiền này có thể cùng nhà hắn nha đầu ngốc so mà còn vốn là ý tứ cho cái tặng thưởng đều nhiều năm như vậy còn khách khí cái gì nha dù sao cuối cùng đều là hắn để ngươi cầm tiền coi hắn bà chủ còn không tốt tâu ngọc giao hờn dỗi nhìn hắn một cái sau đó nàng có chút xấu hổ cúi đầu xuống đất mau nói câu cảm ơn thúc tiếp xuống thời gian nửa tiếng hứa m ộ c bị vương anh thâm thiế giáo dục nửa ngày cái gì chịu trách nhiệm cái gì không thể hoa tâm cái gì đến chiếu cố tốt giao giao cái gì không cho phép ước hiếp nàng nha loại hình có thể nghĩ tới nàng toàn bộ nói mấy lần mãi đến nhìn thấy tâu ngọc g i a o không c ẩ n thận ngáp một cái vương anh vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại để hứa m ộ c mau đem nàng tốt k h u ê nữ đưa trở về đều muộn như vậy cũng không biết đau lòng bên dưới người khác nghe nói như thế hứa mục đầy mặt im lặng đem tâu ngọc dao mang ra ra môn trong hành lang hai người bốn mắt tương đối thật lâu không nói gì phức cuối cùng tâu ngọc g i a o nhịn không được cười ra tiếng hứa ca nghe được không về sau không cho phép khi dễ người ta không phải vậy ta có thể là sẽ cáo trạng nàng nháy mắt một bộ cáo mượn o a i hùn bộ dạng thật tốt loại này có người làm chỗ rửa cảm giác tốt ta vốn là bị lải nhải đến không được hứa một lúc này hoạt động một chút hai tay bắt lại nàng còn muốn cáo trạng để b ả n thiếu ra trước dọn dẹp một chút ngươi lại nói nói xong tay phải hắn khé động trực tiếp đem kéo vào trong n ự c tay trái đâu thì là thuận thế ôm lấy hông của nàng t â ngọc dao hiế mắt Động đều k h ô n nhúc n g h c í ô số ta khổ nha nói xong nàng còn cố ý sờ lên khỏe mắt phản phất thật rơi lệ a ếch hứa một giả vợ như ghét bỏ bộ dạng đem lời ra nhà đầu chết tiệt lại bắt đầu diễn nghĩ đến hắn nhữ mày nói bình thường đ i ệ m à nhà đống ố c ngươi đừng giả bộ lâu dài cho chính mình lừa gạt hắn cuối cùng là minh bạch trách không được hắn luôn cảm giác có chút không dễ chịu nguyên lai nhà đống ố c đã có đoạn thời gian không đứng đ ắ n đối hắn động thủ một lần ngay vậy tâu ngọc giao nhữ mày hứa ca ngươi không thích nhân ra dạng này nha nũng nịu nói một tiếng khoe miệng nàng dâng lên tiến công tính mười phần đi về phía trước một bước kém một chút liền dán vào hứa một trên thân ngạnh ánh mắt lập lọe hứa một người gần trong gang tấc bạc hà mùi thơm nhìn trước mắt kiểu đi đi nhà đ ố n ố c trong lòng hơi đậu ưa thích làm nhưng là phi thương thích thế nhưng hắn liền sợ cái dạng này duy trì không được bao lâu nha dù sao bị đánh lâu như vậy đều không sai biệt lắm quen thuộc không thích tính toán tâu ngọc g i a o c ư ờ i xấu xa một cái phun ra mấy chữ phía sau trực tiếp lui ra phía sau một bước quay người chỉ cấp hứa m ộ t lưu lại bóng lưng ấy gặp nha đầu ngốc đã đem chìa khóa cắm vào trên cửa hứa m ộ t vội và nói ta không nói không thích à. sao nha thần tốc quay đầu tâu ngọc g i a o nhón chân lên thân hắn một cái sau đó nàng hoạt bắt chừng mắt nhìn mở cửa lui vào phía sau cửa ta cũng thích hứa ca ngươi mau trở về đi tôi ngày mai gặp chương một trăm sáu mươi b ố trở lại trường chương một trăm sáu mươi bốn trở lại trường nhìn xem chậm rãi đóng lại cửa lớn h ứ a một sơ sơ gò má n ế t miệng lên lộ ra nụ cười nhìn đi hắn liền nói gần nhất nha đầu ngốc chọc người kỹ thuật thẳng tắp lên cao cũng không biết học với ai bất quá nha hắc hắc hắn thích sau đó hắn trong lòng yên lặng lẩm bẩm ngày mai gặp phía sau quay người về nhà chui vào phòng ngủ thì mỹ phục vào nhà vệ sinh nhanh chóng hướng về tắm rửa rửa mặt sau khi hoàn thành thời gian đi tới chín giờ đêm bốn mươi do dự hắn liếc nhìn bản bút ký suy nghĩ một chút hứa m ộ t vẫn là quyết định lại bổ câu một ngày tốt hôm nay cầu h ô n đâu l i ê n tính không đổi mới các độc giả lao ra hẳn là cũng hội thể lượng hắn a vừa nghĩ như thế hắn lập tức cảm giác lưng cũng không nế ẩm chân cũng đã hết đau trong lòng cũng yên tâm đến không được thỏa mãn nằm lên giường lấy điện thoại ra cùng tâu ngọc g i a o đánh lên video hai người mơ hồ hàn huyên nửa ngày cuối cùng mở ra video nghe lấy lẫn nhau dần dần đều lên tiếng hít thở ngủ t i ế p đi thời gian trôi qua rất nhanh đi tới sáng sớ ngày thứ hai ô nha hiếm thấy không có lên t ầ n mây dày đặc thay thế ánh nắng ban mai không khí bên trong cũng mang lên nồng đậm oi bức không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay hẳn là một cái trời mưa xuống trung báo thức văng lên hứa một từ không đ i ề u bị bên trong vươn tay đem tiếng chung c ủ a máy r ỗ i lưng một cái cái này mới chậm rãi thong thả mở mắt thích thứng một cái phía sau hắn cầm lên điện thoại nhìn thoáng qua bảy điểm hai mươi mà còn video giống như lần trước tại khoảng dạng sáng liền đất rời không có cách nào 2013 n ă m m năm mạng lưới có đôi khi xác thực không thế nào ổn định hắn phải tranh thủ thời gian đi lên bởi vì trung thu thả bốn ngày giả đây đã là ngày thứ năm cho nên hôm nay hắn cùng nhà đầu ngốc buổi sáng đều có khóa phải nắm chắc thời gian trở lại trường mau từ trên giường bỏ lên hứa m ộ t lục tung mặc vào quần áo dựa mặt xong lại thu thập bản bút ký cùng với nhà đầu ngốc mua cho nàng mấy bộ trang phục phía sau thời gian đã đi tới tám điểm m t ư ơ i tranh thủ thời gian cho nhà đầu ngốc phát thông tin được đến nàng đã thức dậy chuẩn bị đến không sai biệt l ắ m phía sau hứa m ộ t mang lên đồ vật rời đi phòng ngủ phòng khách bên trong chỉ có vương anh tại thu thập gian phòng làm vệ sinh lao hứa đi làm hứa thanh đồng nhà đầu kia cái điểm này có lẽ đều đã tại bên trên sớm tự học mụ ta về trường h ọ ặ c a lên tiếng chào hỏi hứa m ụ c trực tiếp đi tới cửa ấy ngươi không ăn cơm sáng sao vương anh hô hào hắn chỉ chỉ trên bàn sữa đậu nành bánh quẩy không được hứa m ụ c lắc đầu một bên đổi giày vừa nói nói ta c h ờ một lúc mang dao dao đi bên ngoài ăn buổi sáng hai ta đều có khóa đâu phải tranh thủ thời gian đi đổi xong giày hắn cười cười đem chìa khóa nhét vào túi sách bên trong phía sau vận động tay nắm cửa đi a lại lên tiếng chào hỏi hứa m ụ c cất bước đi ra ngoài trên đường trận một chút vương anh kêu một tiếng đổi tới cạnh cửa nói thuận tiện đem rác rưởi dẫn đi đến bên kia nhớ tới phát cái thông tin hứa m ộ t gật đầu nhận lấy cái túi trong tay của nàng xoay người lại đến nhà tâu ngọc g i a o đưa tay gó gó rất nhanh tâu ngọc g i a o đeo túi sách đồng dạng sách theo túi rác đi ra nàng hôm nay đổi về nguyên lai、like、phong cách màu vàng nhạt mỹ gờn váy liền áo tóc bị đâm thành cao đuôi ngựa chỉ còn lại một chút xíu tóc mãi bị hắn đưa hồ điệp kẹp tóc đ ừ n g ở có thể nhìn đi lên đã đang yêu lại lộ ra thanh xuân mỹ lệ nhà đ ồ n đốc thật phi thường yêu thích màu vàng nhạt váy liền áo a di buổi sáng tốt lành đầu tiên là liếp Tâu Ngọc g sau l đó hắn quay đầu hướng nghe đến âm thanh đi ra mai di chào hỏi một tiếng dắt tâu ngọc g i a o tranh thủ thời gian hướng dưới lầu chạy đi lại kéo là thật không còn kịp rồi các ngươi trên đường trần một chút vương anh cùng mai di trăng miệng một lời nhìn xem hai người bóng lương giạt giò hai cái này hải tử cũng không biết gấp cái gì chạy nhanh như vậy nã làm sao xử lý đi xuống lầu hứa một đem túi ném vào thùng rác mấy bước ra tiểu khu phía sau đưa tay cản lại một chiếc xe taxi đem nha đầu ngốc nhét vào chỗ ngồi phía sau chính mình cũng leo lên ngồi về sau hắn mới thở phào nhẹ nhõm tám điểm hai mươi đi qua có lẽ khoảng chín giờ ăn cơm sáng thuận tiện đem đồ vật thả lại phòng ngủ lại đi lên lớp có lẽ vừa vặn một đường không nói chuyện theo rời nhà càng xa hai người không hiểu rơi vào trầm mặc tâu ngọc giao là nghĩ đến một vấn đề nàng tự hồ có lẽ hình như trong lúc vô tình nói một câu cái gì kia lại thế nào cũng phải đính hôn cái gì đáp ứng cầu hôn của hắn tựa hồ có lẽ hình như có lẽ tính toán đính hôn a không đúng không đúng đáp ứng cầu hôn cũng không phải là đính hôn cho nên còn không tính đầu thần tốc suy nghĩ xác định phát hiện lỗ thủng phía sau tâu ngọc g i a o nhẹ nhàng thở ra nhịn không được nhẹ nhàng nhìn sang bên cạnh hứa mộc lại c á t bảo hẳn là cũng biết rõ a ánh mắt của hắn thâm thúy chính nhìn xem ngoài cửa sổ xe thần tốc đi xa phong cảnh s ư ơ n g sợ phát thần hắn đang suy nghĩ gì đấy hứa mộc đang suy nghĩ cái gì t â ngọc dao tự nhiên không biết hắn lúc này cũng nhớ tới một việc hình như muốn không được hai ngày liền hẳn là sinh nhật của hắn đi nhà đầu ngốc lần này chuẩn bị tiễn hắn lễ vật gì đâu trên cổ bình ăn trừ lần trước nghe nhà đầu ngốc nói là chuẩn bị sinh nhật tiễn hắn tới cũng chính là nói lần này hắn khả năng rất lớn không có lễ vật ta được rồi được rồi chính mình cầu hôn đều thành công đã được đến lễ vật tốt nhất không nên không biết đủ cứ như vậy hai người riêng phần mình suy nghĩ miên man về tới tây nam đại đơn giản tại bên ngoài ăn điểm tâm hứa m ộ t lại nhiều mua mấy phần cái này mới mang theo t â ngọc giao tiến vào sân trường đem đưa đến nữ ngủ dưới lầu để nàng nhanh lên đi để đồ vật phía sau chính mình lại chân chu chạy trở về phòng ngủ các huynh đệ an điểm tâm không bịnh một tiếng đem cửa đá văng h ứ a một ngựa đầu đi vào n g h e đến âm thanh nằm trên giường phùng đ ả o ngồi trải tóc trần h ạ o cùng với ngay tại rửa mặt vương kiệt xoay chuyển ánh mắt nháy mắt chuyển qua hứa một trên mặt hảo huynh đệ chúng ta liền biết ngươi sẽ không quên t a chúng ta tiếng h hoan hô đồng thời văng lên h ứ a một vật trong tay nháy mắt liền xuất hiện ở ba người bọn họ trong tay duy nhất có thể tiếp chính là không có một tiếng nghĩa phụ cái này để hứa một nếp miệng thế nào lắc đầu h ứ a một thả đồ xuống hỏi cái này trung thu tất cả mọi người trôi qua rất vui vẻ à. thật không tốt phùng đào lên tiếng trước nhất trong mắt lóe lên phức tạp đồng dạng thứ nhì là trần hạo trong mắt của hắn hiện lên một sợi khó chịu rất không tệ cuối cùng là cao lớn thô kệch vương kiệt hắn ánh mắt dập dờn xem xét ngày nghỉ này liền trôi qua vô cùng thú vị nói thế nào đầu tiên h ứ a mục nhìn về phía phùng đào tiếp tục hỏi ngươi không phải câu lạc bộ văn học học tỷ bơi lội đi sao ai đừng nói nữa phùng đào ngửa đầu một bộ không nghi đề cập giá dấp bộ dạng này hớ mục ngược lại là hứng thú tò mò nhữ mày liếc nhìn vương kiệt cùng trần hạo trần hạo bung ô tay hắn cũng không rõ lắm chương một trăm sáu mươi lăm chặn lấy phòng ngủ cửa ra vào giết chó chương một trăm sáu mươi lăm chặn lấy phòng ngủ cửa ra vào giết chó mà vương kiệt đại ca thì là ngẩng đầu nhìn một chút phùng đảo lão đại hứa một ánh mắt sáng lên vương kiệt lắc đầu nhẹ nhàng đem nguyên nhân nói ra vị tiên học tỷ cùng bể bơi một vị huấn luyện viên thích nhau bồi tiếp nàng cùng đi phùng đảo cùng quy r ồ kệ đồng dạng bị ném vào bên cạnh làm rõ ràng nguyên nhân hứa một xấu hổ sờ lên x ố n g núi vội vàng đem chủ đề rời đi nhìn hướng trần h ạ hỏi tiểu tam ngươi đây cái ngày lễ này lại là chuyện ra sao tên kia đ ổ i k ị p t a liết hứa một một cái trần hạo thở dài trả lời hắn lần này về dung thành về sau lúc đầu tính toán đem đầu tóc cắt đi thay cái dương cương một chút kiểu tóc kết quả chân t r ư ớ c mới vừa xuống xe chân sau liền bị tỉ hắn bắt lấy thế cho nên cho tới bây giờ vẫn như cũng là tóc dài phất phới bộ dạng nghĩ đến sẽ bị buộc trang tỉ hắn bạn gái trần hạo liền đau cả đầu nén bi thương hứa một trầm trọng vỗ vỗ bở vai của hắn lộ ra đồng tình biểu lộ gặp phải như thế người tỉ, tỉ cũng là không có người nào sau đó hứa mộc ánh mắt nhìn hướng vương kiệt cái sau một mặt chờ mong tựa hồ sẽ chờ hứa một hỏi suy nghĩ một chút hứa mộc rất tự nhiên ngậm miệng lại thu thập xong đồ vật cầm lên sách giáo khoa chuẩn bị c h u ẩ n ra phòng ngủ đi phòng học ấy ấy ấy vương kiệt tranh thủ thời gian giữ chặt hứa mộc im lặng nói ý gì hỏi hai người bọn họ ngươi không hỏi xem ta nín cười hứa mộc ra vẻ không có hứng thú liếc mắt nhìn hắn còn cần nghĩ liền biết trôi qua tương đối vui vẻ khu k u không nhìn hứa mộc ánh mắt vỗ vỗ lồng ngực hướng mọi người nói hỏi một câu các ngươi người nào cũng được hỏi một câu nha tam nhi chờ ta cùng đi phòng học ca phùng đào từ trên giường bay xuống nhanh như chớp chui vào nhà vệ sinh trần hạo nhẹ gật đầu quay người tiếp tục cầm lấy lược trải lên tóc lão đại không có người muốn nghe tình yêu của ngươi cố sự vũ vô vương kiệt b à vai h ứ a m ộ t giang tay ra tiếp tục nói tốt à, g i a o g i a o còn chờ ta đây nói chuyện sau à nói xong hắn mịt mở cười cười chuẩn bị quay người rời đi lão đại nha nghĩ khoe khoang tình yêu của ngươi đúng không ta liền không hỏi cho ngươi tức chết nha cách cách không khí bên trong vang lên cách ra động thủ trị đều t i ê n vang nhìn xem trong phòng ngủ bà cái ra hỏa vương kiệt bóp bóp nắm tay lấy xuống kính mắt lộ ra cầm các ngươi không có cách nào nụ cười phát giác được không đúng hứa một quay đầu nhìn thoáng qua kém chút con mắt đều chừng đi ra giống quá hắn m e o giống như bộ dạng này kiệt ca phụ thể nha veo một cái hứa một vội vàng chạy ra ngoài hai ba bước lao xuống lầu hấp tấp hướng nữ ngủ chạy đi chạy chạy đến mức lão nhị cùng tiểu tam tự cầu phúc ca rất nhanh hắn đi tới nữ ngủ dưới lầu cũng gặp được đã sớm trở ở dưới lầu t â ngọc dao thấy được hứa một vội vàng bộ dạng nàng cười cười từ trong túi mỏ ra một bao khăn giấy vội vã như vậy làm gì nhẹ nhàng xoa xoa hứa một mồ hôi trên đầu nàng tiếp tục nói cứ như vậy vội vã gặp ta n g h e vậy hứa một t h ở p h à o rất tự nhiên nhẹ gật đầu đúng nha mỉm cười mà nhìn xem nàng hứa một tiếp tục nói đều nói một ngày không thấy như cách b a t h u dạng này tính toán hai ta có đoạn thời gian không gặp mà còn ta vội vã gặp nàng dâu của ta không phải rất bình thường sao đến nàng dâu miệng một cái nói xong hắn chép miệng trực tiếp mổ t â ngọc dao một cái chán ghét t â ngọc dao hờn dôi chừng mắt nhìn hắn một cái vỗ nhẹ nhẹ hắn một cái từ lại các bảo nàng không phản đối hắn đích thân mình nhưng cái này còn tại trường học đâu h ú n g chi là nữ ngủ dưới lầu cũng muốn chú ý một chút ảnh hưởng nha quả nhiên thật là sợ cái gì đến cái đó lúc này nữ ngủ cửa ra vào tô ngọc giao bạn cùng phòng trần hồng vơ vặn nhìn thấy hai người động tác nàng cười xấu xa đi tới vây quanh tô ngọc giao chuyển hai vòng trong ánh mắt hiện lên một sợi hế ẩm hương vị chua thực sự là quá chua đều ngăn tại dưới tòa nhà ký túc xá gặm thực sự là vô lý đây là cho trường học bên trong cho tất cả không có nói yêu đương đ ộ n thân nhân sĩ nói xấu đâu giết chó đâu đối mặt trần hồng ánh mắt tâu ngọc giao suy nghĩ một chút ngược lại là thản nhiên dương đầu lên một mặt đắc ý khoác lên h ư ớ n g một tay nhìn cái gì nhìn ta đây vị hôn phu nói xong nàng cố ý đưa tay phải ra khoe khoang lộ ra c h ấ p nhẫn thấy không cầu hôn ta cũng đáp ứng hừ đừng nói mổ một cái chính là ôm gặm cũng không có quan hệ nghe vậy trần hồng lúc này mắt t r ư ừ n g t r ó n g đốc nhớ không lầm tâu ngọc giao là các nàng phòng ngủ một cái nhỏ nhất năm nay mới mười tám tuổi a ha ha hai người bọn họ thanh mai trúc mã cũng rất chính bình thường cái dám nha cầu hôn a cái đề tài này có phải là hơi sớm một chút hay không a nàng sờ lên lỗ thai có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không ánh mắt chuyển động nàng tranh thủ thời gian nhìn hướng h ứ a mục trong ánh mắt tràn đầy n g h i hoặc muốn có được khác biệt đáp án là thật hứa mục trực tiếp trả lời lộ ra nụ cười theo nha đầu ngẫu ý rất tự nhiên đem tay trái đưa ra ngoài mặc dù là trời đầy mây nhưng trên ngón tay c h ấ t nhẫn vẫn như c ũ rõ ràng phản chiếu tại trần hồng trong mắt sáu không tự giác so bên dưới ngón cái trần hồng một bộ hoài nghi nhân sinh biểu tình bay người hướng nữ ngủ bên trong đi đến ha ha ha nam mơ nhất định là nằm mơ nàng nhất định là chưa t ỉ n h ngủ liền tính thanh mai trúc mã cũng không có khả năng nhanh như vậy mới đối trong hiện thực làm sao có thể có như thế không hợp thói thường sự tình n h a đi ngủ trở về ngủ một giấc liền tốt hứa một hai người thấy thế đồng thời lộ ra xấu xa biểu lộ làm gọt gàng không hổ là hắn nàng coi trọng người không cần nhắc n h ỏ liền có thể rất tự nhiên làm ra phối hợp sau một lát hứa một c ư ờ i hỏi bạn cùng phòng ngươi không có vấn đề a nàng không có khóa phát phát thức ăn cho chó cũng không tệ lắm nhưng cũng không thể quá mức vạn nhất người khác buổi sáng có khóa đâu không có việc gì tâu ngọc giao suy nghĩ một chút cười nói đừng nhìn hồng hồng một bộ truyền thống mỹ nhân đoan trang bộ dạng kỳ thật nàng là cái hí t i n h tới nàng chạy về đi tuyệt đối là chuẩn bị cùng quỳnh tị các nàng nói chúng ta bắt quái đâu mà còn hôm nay nàng muốn buổi chiều mới có khóa không cần lo lắng nàng hứa m ộ c nhẹ gật đầu cười giúp nàng lý bên dưới tản ra lọ tóc đi thôi hai ta lên lớp đi ừ buổi sáng chương trình học là nghĩ chính ăn cơm xong nghỉ ngơi sau hai giờ hứa mục cùng t â ngọc giao đi nghe một đoạn triết học lời giới thiệu cứ như vậy nghỉ phía sau ngày đầu tiên vô cùng bình thản lại phong phú đi tới buổi tối bình thản là vì năm nhất học tập áp lực cũng không lớn phong phú đâu đây là bởi vì t hứa một cùng tâu ngọc g i a o một mực ở cùng một chỗ hai người có chuyện nói không hết đ ể ôm sách v ợ hai người dạo b ấ c tại sáng lên đèn đường trong sân trường chờ một ngày cái này mưa cuối cùng vẫn là không có rơi xuống bất quá từ bắt đầu thay đổi đến ở mức không khí cùng với dần dần thay đổi đến nóng n ả y gió đến xem chậm nhất tối nay cái này mưa liền sẽ rơi xuống chương một trăm sáu mươi sáu hiến pháp tạm thời ba hai chương t r ư ớ c 166, hiến pháp tạm thời ba hai chương đi nửa ngày mắt nhìn thấy đều nhanh n g u ồ n tới phòng ngủ h ứ a một khoe miệng giật giật nhìn không được nhỏ giọng hỏi về tiểu khu sao một sợi gió nhẹ thổi qua cuốn lên tâu ngọc dao lọt tóc trong lòng nàng l ạ g yên khẽ động rất lâu khẽ gật đầu một cái có đoạn thời gian không có về tiểu khu hôm nay đi qua làm một chút vệ sinh cũng tốt ân thật là làm vệ sinh sau đó hai người dọc theo sân trường con đường mượn đèn đường ra trường đầu tiên là tại phụ cận tiệm cơm ăn cơm tối cái này mới chầm rãi trở lại tiểu khu mở cửa có chút nóng bức cảm giác chạm mặt tới hứa một nhìn thoáng qua cửa sổ tại lần trước hai người bọn họ rời đi phía sau vẫn đóng chặt lại tranh thủ thời gian vào cửa mở cửa sổ gió l ù a lại đem tất cả cửa ra vào đều mở ra phía sau hứa một cái này mới trở lại phòng khách mà lúc này tâu ngọc g i a o đã mở ra tủ lạnh nhìn xem phía trước ăn đồ thừa đồ ăn thừa cùng với đặt ở trong túi không động tới nhưng đã ô vàng có chút hương vị rau cải sôi nàng nhúm nhúm mày nhìn qua có một khoảng thời gian rồi lại cắt bảo khoảng thời gian này chẳng lẽ cũng không có về tiểu khu tủ lạnh đều có vị lãng phí trong miệm lầm、bầm. nàng nhữ lại cái mũi đem đồ ăn thừa cùng hư mất không có xào đồ ăn cùng một chỗ ném vào túi rác chỉnh lý một cái phía sau lại đem giữ tơi ư phòng ô vương hủy đi xuống bỏ vào phòng bếp rửa b á t ránh cái này mới đánh trậu nước chen lấn thuốc tẩy rửa dùng khăn bắt đầu đau ta tới đi sờ lên xuống núi hứa một có chút xấu hổ từ khi nha đầu ngốc đem giá vẽ lấy đi hắn cũng có đoạn thời gian không có về tiểu khu trong tủ lạnh đồ ăn vẫn là trước đây thật lâu mua đều thả hỏng tâu ngọc dao quay đầu hờn dôi chừng mắt liếc hắn một cái trong lòng suy nghĩ về sau vẫn là thường ở bên này a mặc dù chạy tới chạy lui có hơi phiền thoái nhưng không có nàng lại cắt bảo cái này lôi thôi bộ dạng khẳng định là không được b ấ t quá vẫn là phải cùng hắn n ư ớ c pháp tam trương nghĩ đến tâu ngọc g i a o ánh mắt lập lọe ra vẻ cả giận nói ngươi nhìn ngươi ta nhớ kỹ cái này r a u cải xôi vẫn là vào tuần lễ trước mua à đều thả hỏng cũng chưa ăn làm tủ lạnh như thế lớn hương vị như thế lười ngươi còn không bằng không mua chứ lãng phí tiền ta ta hứa mộc mau nhận sai đưa tay giành lấy t â ngọc dao trong tay khăn đem nha đầu ngốc kéo đến một bên hắn bắt đầu lao lên tủ lạnh hừ Hứa nhẹ một tiếng tâu ngọc g i a o nhàn n h ạ t hỏi lần trước ta đem giá vẽ dọn đi ngươi bao lâu không có tới nghe vậy hứa một suy nghĩ một chút một bên lau tủ lạnh một bên hồi đáp nửa đường vẫn là trở về qua hai lần bất quá ngươi không tại ta không tâm tình nấu cơm trên cơ bản là ăn lại đi lên nói xong hắn dừng tay lại bên trên động tác quay người quay đầu lại chép miệng làm ra đ á n g thương bộ dáng ô ô ô ô giả mù xa mưa ô ô hai tiếng hứa một ủ ị khuất nói nàng dâu ngươi đều đáp ứng ta cầu hôn trở về thường ở thôi hắn may mắt lộ ra chờ mong biểu lộ muốn ăn nàng dâu hạ mặt hướng một không nói gì ánh mắt không tự giác bắt đầu phiêu hốt hình như tự hồ gần nhất xác thực thư gián rất nhiều nhưng đây cũng là có nguyên nhân ta đây không phải là kế hoạch cầu hôn sao ta liền biết nhìn xem hướng một bộ dạng tô ngọc giao bất đắc di thờ giải Từ、lại các bảo đây là kiếm tiền bắt đầu bay nha không được người này phải có người quản không phải vậy luôn là qua loa cho xong chuyện bay nát nhưng cũng không thể chỉ đơn giản như vậy liền đáp ứng hắn dọa một chút h ắ n a nghĩ đến tâu ngọc giao ra vẻ cự tuyệt lắc đầu nói ngươi đừng suy nghĩ lúc nào ngươi sửa đổi một chút lười biếng quen thuộc ta mới cân nhắc chuyện này không phải vậy ngươi mơ tưởng ta lại chuyển về đến mà còn liền tính nghĩ ta cũng không có ý định tới để tránh ngươi độc giả nói ta chỉ hoa ngươi nói xong nàng chứng h ư ớ một một cái không chút do dự đi tới phòng vệ sinh đừng a hứa một kinh hãi vội vàng đem giữ chặt ta viết ta chờ một lúc liền đi viết ta gặp tâu ngọc giao không tin hắn tiếp tục nói mỗi ngày ít nhất bốn ngàn chữ bên trên không giới hạn tuyệt đối đúng giờ viết xong tại làm những ta cam đoan nghe vậy tâu ngọc giao cô nét cười rất bình tĩnh quay đầu nhìn xem hứa một nàng nhũ mày ra vẻ nghi ngờ hỏi thật thật hứa một gật đầu vỗ vỗ lồng ngực viết liền viết dù sao gần đây sự t ì n h đều không sai biệt lắm làm xong vừa vặn có thể tồn tồn c ả o thuận tiện quốc khánh cùng nha đầu ngốc đi ra ngoài chơi nô khoe mắt mỉm cười Tâu ngọc g i a o nhữ mày nói có thể thế nhưng chúng ta muốn nước pháp t ă m trương a hứa m ộ c không nói gì nhất miệng ngươi có đáp ứng hay không nha gặp hứa m ộ c có chút không tình nguyện t â u ngọc g i a o hữu môi lôi kéo tay của hắn lắc lắc được được được ngươi nói đi nhìn thấy nha đầu nóc làm lũng hứa m ộ c vẫn gật đầu không có cách nào hắn liền dính chiêu này mà còn đây là nhà mình chuẩn nàng dâu không thương nàng thương ai đâu sao nha c ư ờ i mổ hứa m ộ c một cái tâu ngọc dao tấm bắt tay vào làm chỉ đạo lệ nhất không phải là không thể đối kháng nguyên nhân ngươi mỗi ngày nhất định phải bảo trì đúng giờ đổi mới ngay vậy Hứa thứ đầu. Việc này dễ dàng, dễ ắ n cần không lười biếng cơ bản đến. chỉ cơ có thể h một một là lười làm t ba lại nhìn xem hứa một tâu ngọc g i a o nói một cách đầy ý vị sâu xa nói thứ ba ta chưa nghĩ ra đâu lúc nào nghĩ tới nói sao đi hắc hắc hắc ta lau nhà đi nói xong nàng không có lại nhìn hứa một thứ phát giọng điệu vào nhà vệ sinh chính mình ngộ đi thôi hứa một ánh mắt lập lòe nhìn xem nha đầu ngốc vào nhà vệ sinh mở khóa vào nước tẩy bên dưới đồ lau nhà phía sau lại đi ra bắt đầu không lưng lau nhà trong lòng hắn đầu tiên là n g h i hoặc ngay sau đó nổi lên cảm giác thỏa mãn cùng hắn chơi triệu mẫn cái k i a một bộ đâu hh vậy nhưng đừng trách hắn học chương giáo chủ cái k i a một bộ hắn nhớ tới chính mình còn muốn cho nha đầu ngốc tẩy một tháng chân a nam tử hắn đại trợ phu có chơi có chịu chân này nha đầu n ố c tẩy cũng phải tẩy không tẩy cũng phải tẩy thời gian trôi qua hai người bận rộn một giờ không tính lớn phòng trọ lập tức rực rỡ hẳn lên cùng lúc đó ngoài cửa sổ cũng theo một đạo sấm rền bắt đầu rơi ra mưa to hứa mộc đem rác rưởi thu thập ném vào cửa hành lang trong thùng rác cái này mới về nhà vệ sinh rửa tay mà tâu ngọc giao đâu đã đổi xong áo ngủ ngồi nghiêng ở trên ghế s o f a ôm g ồ i ôm sưng sờ xem tại ngoài cửa sổ ngẩn người mưa thu giả dích để người không khỏi nổi lên nhớ thật tốt nàng nhớ người liền tại bên cạnh đâu hứa mộc cười cười hắn hiện tại thật không nghĩ như vậy nhiều đem thùng kéo tới vạn ra vòi hoa sen liền bắt đầu tiếp lên nước nóng dựa chân đây chính là đã sớm ước định cẩn thận sự t ì n h chương một trăm sáu mươi bảy để người ghen tị sinh hoạt chương một trăm sáu mươi bảy để người ghen tị sinh hoạt đến nàng dâu khoe môi n h t lên cờ ư i nhạt hướng một sách theo nước đứng ở tâu ngọc dao trước mặt quay đầu đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ mưa chuyển qua thùng nước bên trong hơi nước bốc hơi lại thêm hướng một cái tia cười xấu xa biểu lộ tâu ngọc dao lúc này lỗ thai một đỏ người muốn làm gì âm thanh mang theo một ít run rẩy nàng có chút hoảng sợ cái này lại các bảo sách theo thùng tới hắn muốn làm cái gì nha người quên trong mắt mang cười hứa một nhũ mày tiếp tục nói trung thu t i ế t cùng ngày chính ngươi nói người nào thua người nào liền cho đối phương tẩy một t h á n g chân ta có chơi có chịu đây là đến thực hiện đổ ước đâu hắn đem thùng thả xuống trực tiếp đưa tay bắt lại mắt cá chân nàng tâu ngọc g i a o nên kích mà run lên một cái cuối cùng vẫn là thuận theo để hắn nắm lấy đem chân bỏ vào trong thùng không biết là bởi vì nhiệt độ còn là bởi vì lại cắt b ả o nắm lấy chân của nàng xoa nguyên nhân cũng không lâu lắm bên hai h ư n g luận liền lan tràn tới trên mặt khó chịu cùng với cảm giác kỳ quái để tô ngọc giao cảm giác toàn thân không dễ chịu trái tim của nàng phanh phanh chực này g túi đầu không dám nhìn h ứ a mục cái sau vẫn như cũ mang theo cười xấu xa nắm lấy cổ chân vừa đi vừa về xoa đậu có ý tứ nữ hải tử chân như thế mềm sao trọng yếu nhất chính là so với hắn thoáng thô giáp xúc cảm nha đầu ngốc chân sờ lên trượt phải nhiều nhìn xem nàng thẹn thùng bộ dạng hứa mục lại lần nữa cười cười một cái tay đặt ở lòng bàn chân của nàng tâm nha kinh hô một tiếng b ọ t nước văng khắp nơi tô ngọc giao ngựa kém chút một chân đá vào hứa mộc trên thân ngươi làm gì tranh thủ thời gian không lưng bắt lấy hứa một tay nàng t r ừ n g mắt lớn tiếng hỏi từ lại c ắ t bảo c h ắ c không được lộ ra loại kia biểu lộ nguyên lai、like、tại chỗ này đợi nàng đâu hhhh cười cười hứa một b u ô n g tay ra giải thích nói ta nhìn ngươi cúi đầu không nói lời nào cho rằng chân ngươi mất đi chi rất đâu phiền chết tâu ngọc g i a o liếc mắt dợ cho xấu liền dợ cho xấu từ lại c ắ t bảo còn không thừa nhận đâu hứa một cười cười một bộ lơ đến bộ dáng nhìn xem trong thùng lắc lư thủy quang ánh mắt hắn sáng lên kéo một cái băng ghê tới cái này thùng đủ lớn ta cũng cùng một chỗ a không đợi t â ngọc dao trả lời hắn đã có da mặt dày đi đón một điểm nóng nước đổ vào trong thùng chính mình cũng đem chân bỏ vào t t r ừ n g lớn hai mắt phát giác được nhiệt độ không đối h ứ a m ộ t tranh thủ thời gian lại đem chân đưa ra ngoài quên a hắn bởi vì nha đầu ngốc tương đối chịu nhiệt tiếp nước vốn là tương đối nóng lại thêm hắn cũng không biết chết sống tăng thêm nước cái này nhiệt độ dùng tay sờ lấy còn không có cái gì thả dưới đuổi đi quả thực chính là phản nhân loại a cái này sóng cái này sóng gọi là tự mình chuốc lấy c ử c khổ ha ha ha che miệng t â ngọc dao con mắt đều hít lại chết cười nàng lại cắt bảo thật là ngốc nha đây là chính hắn tiếp nước r a cười xấu xa tâu ngọc g i a o nói tất nhiên thả đi b ả o làm gì còn cầm đi ra ngoài đến tỉ tỉ giúp ngươi nàng thần tốc không lưng đưa tay đem hứa một chân lại cho h ắ n trở về một tiếng tiêu thảm hứa một bị bỏng đến thẳng hút hơi lạnh khoe miệng điên cuồng rú dày lúc này hắn liền nghĩ rút ra bất quá tâu ngọc g i a o sao chịu như thế buông tha hắn khống chế hai cái có chút đỏ lên chân d ẫ m tại mu bàn chân của hắn bên trên sai nữ hiệp nòng a tiêu thảm hứa một còn không dám dùng quá sức hắn sợ chính mình dùng sức trực tiếp đem nha đầu ngốc lật ngược ngoan a con mắt hiếp lại tâu ngọc dao bắt lấy hắn mắt cá chân hứa ca khổ cực như vậy rửa chân cho ta làm m u ộ i m u ộ i tự nhiên phải về báo một cái rồi đừng n ú c đ í c h nhân ra cũng cho ngươi thật tốt tắm một cái hhh người xấu xa nàng cũng học vừa rồi h ứ a một bộ dạng đem để tay tại lòng bàn chân của hắn chỗ nhẹ nhàng dùng sức lấy cực nhanh tốc độ gãi gãi phanh b n h ba chỉ nghe được tiếng va chạm vang lên lập tức b ọ t nước văng khắp nơi thật tốt một thùng nước trực tiếp bị lật tung tại phòng khách cùng lúc đó hứa một cũng đặt mông ngồi ở trong nước chật vật đến không được im lặng nhìn về phía nhà đồng đốc đồng dạng bị tung tóe một mặt nước dựa chân tông ngọc g i a o cũng là đồng dạng nhìn xem hứa mộc thật lâu không nói gì ha, ha ha ha ha gần như đồng thời hai người n é t miệng phát ra cười to nhà đồng đốc lại c á t bảo thật là cùng cái tiểu hài t ử đồng dạng cũng quá đáng yêu a cười một lát tông ngọc g i a o chân trần đứng lên đưa tay giữ chặt hứa mộc dùng sức đem cũng kéo lên phía sau nàng vừa cười vừa nói đi thay quần áo a ta đi lấy đồ lau nhà hứa mộc gật đầu trực tiếp đem quần áo trên người cởi xuống chỉ còn lại một đầu có lót chạy vào phòng ngủ rất nhanh hắn cầm một bộ ngắn tay quần sóc đi ra mà tâu ngọc dao đã bắt đầu thu thập lại phòng khách đánh đổ nước hắn không nói cái gì trực tiếp chui vào nhà vệ sinh đơn giản xông tới một cái toàn thân phía sau lau khô đổi một thân không bao lâu hai người lại lần nữa mặt đối mặt ngồi xuống song song đem chân đặt ở trong thùng an t ĩ n h ngâm lên chân chân của hai người va chạm nhau đ ẽ ép một cỗ nhàn nhà tấm áp tự nhiên sinh ra tựa hồ cuộc sống như vậy thật để người có chút ghen tị ngâm xong chân hai người tựa sát tại trên ghế sofa cùng một chỗ xứng sờ nhìn ngoài cửa sổ mưa thu vẫn như c ũ liên miên an tĩnh vuốt ve an ủi một hồi phía sau tông ngọc giao ánh mắt chuyển động từ ngoài cửa sổ mưa chuyển qua hứa mộc trên mặt phát giác được ánh mắt hứa mộc cũng quay đầu nhìn về phía nàng khoảng cách gần bên dưới thấm kia không tì vết chút nào g ó má thật khiến người tâm động nha đầu ngốc thật là càng ngày càng dễ nhìn nha ân nàng như thế nhìn chính mình chẳng lẽ là muốn hôn hắn tông ngọc giao ánh mắt lập lọe khoe miệng khẽ nhúc n í c gặp cái này hứa mộc lập tức cảm thấy hắn suy nghĩ nhiều tại cái này mưa thu phía dưới nha đầu n g c hình như có chút xúc động hứa ca nhẹ nhàng mềm dẻo tiếng vang lên nghe vậy hứa mộc vội vàng gật đầu ánh mắt sáng tỏ trả lời ở đây x ư n g sao rồi thân á thân á ta chịu được ngươi ân ngươi có phải hay không có lẽ đi gõ chữ nha ta đi hứa mộc nhịn không được im lặng tựa vào trên người nàng sụp đổ mất cả đoạn toàn bộ sụp đổ mất ông trời vì sao hắn một cái mới vừa lên đại học người còn muốn tân tân khổ khổ gõ chữ a khoe mắt mỉm cười tâu ngọc dao che miệng cực kỳ vui vẻ còn nói nàng n g c đầu nàng nhìn nha lại cắt bảo mới là thất đốc a không h ắ n là thật ngốc hắn ý nghĩ thật là trực tiếp viết lên mặt đ ầ u méo miệng h ứ a một cú gắn nhìn xem nàng đáng ghét hắn cũng nhìn ra nha đầu ngốc rõ ràng là cố ý nàng cũng không tính che giấu một cái ở ngay trước mặt hắn cũng bắt đầu nhịn không được cười thiết chiêu càng nghĩ càng giận h ứ a m ộ t trực tiếp một cái hổ đói vồ mồi đem nàng chặn ngang lân xuống sau đó há mồm chính là hung hăng một cái không thân đúng không chính hắn đến dù sao hắn ra mặt dày được rồi được rồi im lặng l i mắt tâu ngọc dao đẩy một cái hắn nói được chưa nhanh đi gõ chữ à ta ở bên cạnh bồi tiếp ngươi Thật lúc à Nhà nàng. làm bạn trai, hôn mặt thời điểm. Cùng chim gó kiến đồng dạng nha. lên đường. 168, lên đường. Hát hát. Ngu ngơ nha ngốc trên đầu sờ lên, đem tóc làm dối loạn. thời chim Hát hát. hứa thả phải ai trai, ra Đưa tay ra. điểm. cười cười, tại tiểu dối mặt Trước Trước một tóc đem sờ đầu đầu Cô gó l ý này điện thoại của hai người gần như đồng thời vang lên tiếng nhắc nhở hứa mộc xứng sở cầm lên đặt ở bên cạnh điện thoại nhìn t h o á n g qua vô cùng thú vị là gần như không thế nào liên hệ lao hứa cho hắn phát mấy đầu sáu mươi giây yêu mến giọng nói đương nhiên cũng có hứa thanh đồng cùng vương anh nữ sĩ cho hắn phát một chút nhỏ hỗ đ ộ n g đồng dạng tâu ngọc g i a o cũng nhìn thấy điện thoại của mình là tô trưởng quân im lặng im lặng tuyệt đối cùng với mai di cười trên nỗi đau của người khác ồn ào thông tin để chúng ta đem thời gian hướng phía trước đây l i ê n tại hứa một cùng tâu ngọc g i a o ngâm chân thời điểm hai người bọn họ trong nhà tô trưởng quân đặc biệt mời lao hứa đi nhà hắn uống rượu vì chính là khoe khoang một cái cùng với đặt ở vò rượu bên trong ngâm cái kia s ô m núi cái này mời tự nhiên hợp lao hứa tâm ý rất tự nhiên cầm cái kêu bình tốt con dâu đưa rượu gác trí đi tới tô trưởng quân trong nhà tiếp xuống chính là khôi hài mắt lớn chừng mắt nhỏ một người nhìn xem rượu một người nhìn xem cái bình bên trong sầm núi lâm vào thật lâu không nói gì tới đối đầu làm ai di cùng vương anh thoải mái cười to thú vị thực sự là quá thú vị đương nhiên còn có trốn ở một bên che miệng cười trộn hứa thanh đồng nhà mình lao ca cùng g i a o g i a o tỉ chắc không được có thể chỗ cùng một chỗ đi cái này chẳng lẽ chính là một cái ổ chăn ngủ không ra hai loại người quả thực rất có ý tứ nhìn tin tức này hứa một cùng tâu ngọc g i a o đối mặt không hẹn mà cùng trực tiếp điểm kích xóa bỏ cái này sóng cái này sóng nên gọi là bị thai trông, trông. q u ấ y dối tin tức trần tròn mắt nói lời bịa đặt hứa mộc tùy ý đưa điện thoại nhét vào trong túi hỏi người đây khu khu ta chỗ này cũng là ánh mắt p h i ê u hốt tâu ngọc giao tiếp tục nói cũng không biết làm sao phát tới xóa xóa nghe vậy hứa mộc cho nàng giơ ngón tay cái lên sau đó hắn tự nhiên phong lưng đem chặn ngang bế lên đi về phòng ngủ đi đem nàng đặt lên giường phía sau chính hắn thì là q u e n người cầm lên trên bàn sách bản bút ký cũng đi theo nửa nằm tại trên giường ta đâu t â ngọc giao vớt vớt lộn số tóc ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn từ lại các bảo s ư n g sao nha liền để chính mình làm nổi tiếp hãy n ấ y cười bên dưới hứa mộc tranh thủ thời gian đứng dậy chạy ra phòng ngủ đem nha đầu ngốc b ả n bút ký cũng cầm đi vào thuận tiện mang hắn còn từ phòng ngủ của nàng mang theo chút không có mở ra đồ ăn vặt cái này đến nối nha thỏa mang tiếp nhận b ả n bút ký cùng đồ ăn vặt tâu ngọc giao c ư ờ i nói khen thưởng bảo bảo một cái thân thiết nàng đứng dậy tại hứa mộc trên m ặ t t ấ n một cái sau đó tâu ngọc giao ngồi trở lại đi tiếp tục nói nhanh viết à ta, ta hôm nay lén lút nhìn tới ngươi đọc giả lưu lại thật nhiều bình luận lại hỏi gia đình ngươi địa chỉ a nói muốn cho ngươi gửi điểm thổ đặc sản c h ậ c c h ậ c c h ậ c cũng không biết lưới dao vị thổ đặc sản có ăn ngon hay không nghe vậy hứa một tức xạ mặt lại hắn giang tay ra im lặng nói đừng nghe khu bình luận nói vậy cẩn thận ngươi cho học xấu vậy ngươi còn không viết tâu ngọc g i a o xem xét hắn một cái vẫn là dành thời gian cùng nhà mình mẫu thân hàn h u y ê n vài câu cái này mới mở ra nàng hồng nhạt bản bút ký hôm nay nhìn cái gì đâu tình yêu ca o úc vẫn là nói tìm một chút phim kinh dị không sai trải qua lần trước nhìn anh thuốc điện ảnh phía sau t â ngọc dao phảng phất mở ra thế giới mới thế mà nho nhỏ say mê loại này khủng bố khôi hài loại hình không lại cắt bảo còn tại bên cạnh đâu nàng mới sẽ không sợ ta biết một bộ phim hứa mộc dành thời gian nhìn thoáng qua nàng phát hiện nàng xoắn suýt tới một câu cái gì tâu ngọc g i a o quay đầu cho ta đi nói xong hứa mộc lấy qua bản bút ký tại video phần mềm bên trong tìm tòi một cái v ẫ n k ý rất tốt nha đầu ngốc mua hội viên phần mềm vừa v ẫ n có bản quyền có thể nhìn lâm trung đại úc tâu ngọc g i a o lẩm bẩm điện ảnh danh tự nghi hoặc địa điểm mở phát ra ân nước ngoài phim vừa mở tràng chính là một vị vóc người nóng bỏng mặc tam giác quần lóc mỹ nữ đang cùng nàng khuê mật thu dọn đồ đạc c hắn à y biên tập bởi vì gần nhất thường xuyên kéo càng nguyên nhân lại thêm hướng một bộ tiểu thuyết này bão hỏa thậm chí có người liên hệ tràn đời sửa thậm chí xuất bản hắn tự nhiên là ngồi không yên bắt đầu hỏi nguyên nhân hứa một đơn giản hồi phục một cái nói bởi vì cầu hôn nguyên nhân kéo vài ngày sau hắn biên tập mới thở phào nhẹ nhõm đem tràn đầy sửa cùng xuất bản sự tình nói một chút hỏi đến ý kiến của hắn hứa một suy nghĩ một chút quyết định tràn đầy sửa có thể xuất bản lời nói vẫn là chờ tiểu thuyết kết thúc lại nói lấy hắn thành tích bây giờ bản quyền thứ này càng muộn xuất thủ có thể được đến thì càng nhiều hắn biên tập tôn trọng ý kiến của hắn đồng thời hỏi hắn tràn đầy đ ổ i ý nghĩ cùng với có hay không tâm di mạng gà gà đây đều là có thể nói hứa một bày tỏ hắn không có cái gì ý nghĩ những phiền phái này sự tỉnh hắn đem tâm không được toàn bộ ném cho người khác chính mình trung thực chia tiền là được rồi biên tập bày tỏ i lặng cuối cùng hắn bên kia nói tìm người thử bản thảo đến lúc đó cho hắn nhìn một chút sau đó hai người lại hàn huyên trò chuyện kịch bản đại cương loại hình lấy hứa một muốn đi gõ chữ mà kết thúc tán gấu kỳ t h ậ ta hứa một c h ữ biết hắn biên tập là người bên ngoài là nam hay là nữ đều trả không hết sở giới tính đánh dấu ngược lại là nữ tính nhưng ảnh chân d u n g nhưng là cái cao lớn t h u c ạ c h đại hán bình thường tán gấu bên kia cũng tương đối t h u c ạ c h trực tiếp cho nên hứa một cảm thấy hắn biên tập không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một cái ba mươi mấy tuổi trung niên nam nhân thậm chí thân thể còn có chút phát phúc dù sao hắn cũng nhìn thấy người này không gian bên trong phát đầu bởi vì béo lên mà phiền não nói một chút không đi tiếp tục suy nghĩ những này có không có hứa mục nết miệng lên vẫn là tương đối vui vẻ tràn đầy sửa lại cũng chính là nói hắn thu vào lại một lần tăng lên đây không thể n g h i ngờ là chuyện tốt tự nhiên hắn quay đầu liền nhìn về phía nhà đầu ngốc cười nói cho nàng cái tin tức tốt này thật tâu ngọc g i a o cười tiếp tục nói ta liền biết bảo bảo ngươi lợi hại nhất sẽ thêm bao nhiêu tiền nha con mắt loe sáng tinh tinh nàng tò mò nhìn hứa mục người cái tiểu t h a n tiền im lặng vuốt một cái mũi của nàng hứa mộc tiếp tục nói có lẽ sẽ không thiếu dù sao hai ta về sau sẽ không thiếu tiền a tô ngọc g i a o gật đầu đông nhiên răng hai tay cười nói lại khen thưởng bảo bảo một cái thân thiết m ộ t nha nàng ôm hứa mộc trên mặt của hắn lại ấn một cái hh ắ c ắ c hứa mộc ngu ngơ cười một tiếng đông cảm giác thỏa mãn sau đó hai người lại hàn huyên vài câu hứa mộc lúc này mới bắt đầu nghiêm túc gõ lên chữ chương một trăm sáu mươi chín sang sớm mặt chương một trăm sáu mươi chín sáng sớm mặt sau một tiếng rưỡi hứa mộc dừng tay lại bên trên động tác nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ tay không sai nhiệm vụ hôm nay viên mãn hoàn thành đơn giản kiểm tra một chút lỗi chính tả cùng với sửa lại một cái câu sai ngữ pháp phía sau hắn điểm kích phát biểu rất nhanh từng đoạn tác giả sống bình luận quét đi ra hắn liếc nhìn chọn lấy cái nhìn quen mắt độc giả trở về đoạn im lặng tuyệt đối khép lại bản bút ký tức phụ quay đầu hắn thật muốn hô một tiếng tâu ngọc dao liền phát hiện chẳng biết lúc nào nhà mình nha đầu ngốc đã nặng nghề ngủ thiếp đi hồng nhạt bản bút ký bị nàng đặt ở bên cạnh mà chính nàng thì là c o lại thành một đoạn tựa như một con mẹo giống như theo sát hắn liếp nhìn thời gian thật là khờ nha đầu hứa một cười nói thầm một tiếng hắn cẩn thận đứng dậy đem bên cạnh nàng bản bút ký cầm lên đặt ở trên b à n sách đem điều hòa n h i ệ t độ đ i ề u đến ngủ hình thức lại cầm chén đi phong khách rót chén nước sôi thả lại tủ đầu giường cái này mới chậm rãi nằm lại trên giường vườn ngủ đánh tới hứa một nhẹ nhàng nhắm mắt vòng qua tay đem nha đầu n g ố c ôm vào trong ngực nô nhẹ nhàng đ ố n g n ú p đ í c h tâu ngọc dao mơ hồ nhìn hứa một, một cái sau đó nàng hướng trong ngực của hắn rụt, rụt. cứ như vậy kèm theo ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi hai người cùng giường chung gối đi vào mộng đẹp thời gian trôi qua rất nhanh đi tới đến sáng sớm ngày thứ hai trời mưa một đêm ngoài cửa sổ vẫn như cũ không ngừng chuyển đến giọt nước rơi vào cái này lều tránh mưa bên trên tiếng vang tâu ngọc dao mở hai mắt ra nhìn thấy nằm ở một bên ngửa đầu kém chút ngủ thành một cái chữ lớn hứa mộc nàng cười cười quả nhiên có lại cắt bảo ở bên cạnh ngủ cảm giác an toàn quả thực t h ẳ n g tắp lên cao nhẹ nhàng chống lên thân thể nàng cười xấu xa n ặ n n ặ n hứa mộc xuống núi cái sau bóng núp n í c dọa đến nàng tranh thủ thời gian bung ra giả vợ như chẳng xảy ra cái quái gì cả bộ dạng đợi một chút phát hiện hứa mộc vẫn như cũ không có sau khi tỉnh lại nàng đ ì n h chỉ tặc quái lặng lẽ xuống giường rời đi phòng ngủ và đeo bẹ cổ hướng phòng bếp đi đến tiếp nước s ô i hỏa tẩy một chút đồ ăn lại cầm hai quả trứng gà nàng bắt đầu đều i lên gia vị ân trong nhà không có cái gì đồ vật cho lại cắt bảo nấu mì a không biết qua bao lâu hứa một mơ hồ ở giữa n g ư ờ i thấy một trận mì sợi mùi thơm hắn chậm rãi mở hai mắt ra quả nhiên bên cạnh nhà đầu đốc lúc này đã mất đi vết tích mang ngoài phòng ngủ thì l à thỉnh thoảng vang lên đi lại âm thanh hứa một rủi rủi mắt váy mắt đem trên thân không điệu bị vén lên s a đứng dậy đi ra khỏi phòng phòng khách không có người nhưng rất nhanh hắn tại phòng bếp phát hiện nha đầu ngốc nàng lúc này đang mang theo gian tốt trứng gà hướng hai bát mì bên trên thả sau đó nàng lại hướng phía trên vung một cái hành thái đồng thời thỏa mãn nhẹ gật đầu bưng lên bát nàng quay đầu nhìn thấy tựa vào cửa phòng bếp hứa mộc đã dậy rồi nhìn xem hứa mộc nàng tiếp tục nói đang muốn gọi ngươi tới nhanh đi rửa mặt sau đó tranh thủ thời gian đến nếm thử xem ta rất lâu không c ó đấu vừa vặn phê bình một cái tay nể g ta lui bước không có nói xong nàng đắc ý phải xem mắt trong tay bưng mị sợi ngay vậy hứa mộc tranh thủ thời gian rửa tay nhận lấy trong đó một bát đi tới bên cạnh b à n ăn ngồi xuống không cần đếm ánh mắt lập lọe hắn vừa cười vừa nói mùi vị này ta ngửi liền biết tuyệt đối ăn ngon nhìn xem trong mì trứng ốc liết hứa mộc là thật có loại phản phất giống như cách một thế hệ cảm giác Ô ô ô ô, kiếp trước nha đầu ngốc cho hắn làm đến nhiều nhất chính là m ì sợi mà còn cũng tất nhiên sẽ có một cái trứng ốc liết liền biết dỗ dành ta hơn dỗi nhìn hắn một cái tâu ngọc g i a o đem đua đưa tới hát, hát. hứa mộc cười cười tiếp nhận đua quấy một cái thổi sau đó trực tiếp tới bên trên một cái không quản là cảm giác vẫn là hư ơ n g vị cùng trong ấn tượng giống nhau như lúc kém chút đem hắn nước mắt đều ăn đi ra ăn ngon như vậy nhữ mày tâu ngọc g i a o nghi ngờ nhìn hắn một cái vội vàng chính mình cũng nếm thử một miếng ân mặc dù không tính khó ăn nhưng cùng bên ngoài so ra có lẽ còn là có khoảng cách mới đối lúc nào lại cắt bảo thế mà như thế thích ăn nàng nấu mặt ân ta thích túi đầu hứa m ộ t lại là tới một miệng lớn trên mặt của hắn lộ ra một v ệ không nói ra được thỏa mãn chi ý ăn không phải hư vị mà là nhiều năm m y náy cùng với rất dài rất dài hồi ức n h a đầu ngốc còn tại thật tốt a tâu ngọc g i a o g ầ n đầu suy nghĩ một chút nàng nhìn xem hứa một đông nhiên nghiêm túc nói hứa ca ta nghĩ cùng ngươi nói sự kiện hứa một ngầm đầu ánh mắt tràn đầy cổ quái n h a đầu ngốc nghiêm túc như vậy bộ dạng hẳn là có việc cầu hắn nghĩ đến hắn tranh thủ thời gian ngồi nghiêm trình nghiêm túc nhìn trở về nhìn xem hứa một tâu ngọc g i a o lộ ra nụ cười nói hai ngày này ta sẽ có chút bận rộn tại trên mạng ước chừng mấy tấm bàn thảo có thể muốn qua hai ngày mới có thể đem giá vé chuyển về tới a hứa một vừa cười vừa nói liên viên này. tâu a ngọc t ư n giao gật h đầu tranh thủ thời gian túi đầu ăn cửa ra và mặt có chút áy náy lúc đầu hôm qua đã chuẩn bị đem giá vé chuyển về tới giúp nhưng nghe hiểu lại cắt bào tiểu thuyết tràn đầy sửa về sau nàng có ném một cái ném cảm giác cấp bách cho nên buổi sáng hôm nay tâu ngọc giao liên hệ một cái trên mạng bằng hữu tiếp mấy tấm bản thảo nhà nàng lại cắt bảo lợi hại như vậy xem như hắn n h a đầu đốc nàng cũng không muốn bị kéo quá xa lại thế nào cũng phải lưu lại mấy tấm tương đối nổi danh họa A. ân liền tính không được nếu không được nếu không được để lại cắt bảo nuôi nàng chính mình cho hắn mang bé con nghĩ đến tâu ngọc giao đông cảm giác suy nghĩ thông suốt a m ì sợi này cảm giác s ắ c thực ăn thật ngon n h a không hổ là nàng n ấ u hứa mộc tự nhiên không biết nhà mình nhà đầu đốc có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái ý nghĩ hắn cúi đầu thần tốc ăn tô mì thỏa mãn lao miệm thoải mái tô mì này hắn đã chở thật lâu nhìn xem nha đầu ngốc trong bắt còn lại gần một nửa hắn nhũ mày đứng dậy chui vào nhà vệ sinh đổ nước rửa mặt đánh răng lại cho nha đầu ngốc bàn chải đánh răng t r ê n tốt kem đánh răng đặt ở chứa đầy nước chén nhỏ bên trên phía sau hắn mới đi ra ngoài rất bất ngờ nha đầu ngốc lúc này thế mà đem bắt bưng chính hướng phòng bếp đi tựa hồ là chuẩn bị đi tẩy bộ dạng hứa m ộ t chưng nàng một cái vội vàng đem ngăn lại bất mắn nói ý gì ý gì không phải đã nói người nào nấu cơm người nào liền không thể rửa bắt sao sao người đây là chuẩn bị đem ta làm heo n ô i cho n g ư ơ i cho n g ư ơ i liếc mắt tâu ngọc giao trả lời còn cùng ta xông về phía trước mà còn ngươi vốn chính là heo ta nhìn nha dạng này dưỡng dưỡng cũng không phải không được nói xong nàng cười trứng mắt nhìn v o n g qua hứa mộc đi vào nhà vệ sinh hứa mộc nhìn nàng một cái cũng không có nhiều lời vui vẻ hư phát luận điệu chui vào phòng bếp heo liền heo dù sao cũng là nhà ngươi hh ắ ắ chỉ cần có nhà đầu nước tại lại bình thường sự tỉnh cũng sẽ không lộ ra bình thản nha vui vẻ chương một trăm bảy mươi đùa g ỡ n chương một trăm bảy mươi đùa g ỡ n hơn mười phút phía sau hứa một hai người thu thập xong tất cả mười ngón đan sen đi xuống lầu màn mưa liên miên đem bầu trời cùng đại địa liên thành một mảnh một chút chiếc xe nhanh như tên bắn mà vừa qua văng lên từng mảnh bọt nước gây nên trường học bên ngoài ven đường b ả y quẩy bán hàng bán bữa sáng nhân trận trận chửi mắng hai người bọn họ che rủ rúc vào với nhau hướng sân trường phương hướng mà đi giờ khắp này ố bên ngoài ố bên trong p h ả n phất thành hai thế giới đáng tiếc không có nghỉ hứa một nhìn xem màn mưa nhịn không được thở dài nói thế nào t â ngọc dao đứng tại bên cạnh hắn cười ngẩm đầu nhìn hắn một cái loại này trời mưa xuống d ừ n g một chút hứa mộc tiếp tục nói không những thích hợp vùi ở t r o n g chăn đi ngủ cũng thích hợp đi trên núi tìm đỉnh nghỉ mát yên t ĩ n h nghe mưa xuyên qua sơ g ố c đánh r ấ t trong rừng lá cây âm thanh ánh mắt lập lọe tô ngọc g i a o cười gật đầu nói loại này sự t ì n h nhất định phải mang ta lên nhà nàng lại c á t bảo thật sự có viên tại chỗ rất nhỏ tìm kiếm đẹp tâm nha trời mưa xuống lên núi tìm địa phương nghe mưa loại này sự t ì n h nghe xong liền lãng mạn vô cùng bất quá cũng không thể cứ như vậy đi mang lên một giường chăn nhỏ hai người nhét chung một chỗ dựa vào nghe mưa dạng này mới hoàn mỹ nhất hứa mộc nghe vậy hắn chòng mắt đi lòng、vòng. trong lòng tuân ra ném một cái ném phạm tiện ý nghĩ có thể mang những người khác sao cái gì tâu ngọc giao xứng sở ngầm đầu nghi ngờ xem xét hắn một cái ý gì t ừ lại cắt bảo không mang nàng còn muốn mang người nào ta cảm thấy a hứa một khỏe mắt mỉm cười góp đến bên thai nàng tiện tiện nói ví dụ như bạn cùng phòng ngươi n h a còn có trường học bên trong cái gì học tỷ nha hứa một tâu ngọc giao trường lớn hai mắt nhìn không được đưa tay nắm chặt hắn trên lưng một điểm thịt lớn tiếng nói a ngươi còn nghĩ đến đấy có phải là cho người mặt mũi muốn hay không đến lúc đó ta ở bên cạnh cho các ngươi bưng trà đưa nước nhà nô、no. nhị đau hứa m ộ t sờ lên cái cằm nói cũng không phải không được ca cái gì a i t ô ngọc g i a o cắn hàm răng một bộ ngươi có dám hay không nói lại lần nữa biểu lộ hứa m ộ t cười cười đem tay đ ắ p lên trên tay của nàng đ ỗ n g nhiên kéo một cái đem kéo ra phía sau hắn đầy m ặ t đầy ý khiêu khích cười nói ta nói đề nghị của ngươi ta cảm thấy có thể nói xong hắn lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem rời đến một cái vũng nước đọng bên cạnh ba một cái một chân dâm tại hố nước phía trên lập tức vọc nước văng khắp nơi t â ngọc dao dày sàn đạn cùng bóng loáng trên bàn chân trực tiếp dính đầy nước đọng nha kinh hô một tiếng tâu ngọc g i a o nắm lấy hắn ba ba ba chính là mấy lần ừ khi mắt hứa mộc đầy mặt hưởng thụ nói không sai không sai lại phía trên một điểm đối chính là chỗ đó cái này phản ứng tức giận đến tâu ngọc g i a o lại là loạn g xoàng mấy quyển bất quá nhìn hứa mộc chẳng hề để ý thậm chí có chút hưởng thụ bộ dạng nàng càng thêm khí t ừ lại các bảo làm sao càng ngày càng thiện cũng càng ngày càng biến thái a nghĩ đến nàng quyết định cho hắn thật dài dạy dỗ bỗng nhiên bắt lấy hứa mộc tay hoa ô chính là cắn một cái đi lên hoa hứa mộc kêu t h ẳ n một tiếng hắn nhìn xem chết cắn không thả tâu ngọc g i a o có chút khóc không ra nước mắt quả nhiên làm người không thể quá đắc ý vong hình cái này không hắn còn không có đắc ý bao lâu đâu liền bị đánh v ề nguyên mẫu hừ nhìn ngươi còn dám hay không tâu ngọc g i a o v ô n g ra miệng thỏa mãn nhìn thoáng qua cái k i a xếp chỉnh tề dấu răng hắc hắc đóng dấu có cái này lại cắt bảo cũng chỉ thuộc về nàng a ra vẻ ghét bỏ xoa xoa dấu răng hứa một móc nhóm miệng hừ nha đầu ngốc quả nhiên tiểu hai tử hừ tâu ngọc dao lại chừng mắt liếc cái này mới kéo hắn một cái tay ra hiệu tranh thủ thời gian đi ồn ào nửa ngày đợi lát nữa lên lớp lại muốn đ u ổ i từ lại các bảo thế mà còn dám ghét bỏ hắn thử lần sau không cho hắn thân đi vài bước tâu ngọc g i a o đông nhiên nhỏ giọng nói không cho phép ngươi mang những người khác nghe vậy hứa m ộ t n ế t miệng lên túi đầu nhìn nàng một cái đây không phải là đương nhiên sao cười vớt xuôi mũi của nàng hứa m ộ t trả lời khẳng định loại này sự tình không mang nhà hắn nha đồn đốc chẳng lẽ thật mang những người khác hắn chỉ là chỉ đ ù a một chút mà thôi ân nụ cười xuất hiện lần nữa trên mặt t â ngọc dao khoác lên tay của hắn hướng hắn bên kia n í c h lại gần ồ tre mưa bên ngoài liên miên trời mưa đến càng lớn không hiểu rõ cái này mưa rõ ràng hạ một đêm ngày thứ hai thế mà còn không có dừng lại vết tích thậm chí hứa một cảm thấy cái này mưa còn có thể bên dưới thật lâu quả nhiên hai ngày sau cái này mưa t ạ n h lại bên dưới hạ lại ngừng mãi đến ngày thứ ba buổi chiều hắn sinh n h ậ t này thiên tài bắt đầu trời quang mây tạnh hứa một ôm sách dọc theo sân trường con đường hướng nữ ngủ phương hướng mà đi hai ngày này nha đầu ngốc nhanh bận điên chứ ăn cơm ra thời gian có thể gặp một lần thời gian còn lại đều đang đổi bàn thảo thậm chí hôm nay hắn trừ buổi sáng gặp qua nha đầu ngốc bên ngoài cả ngày cũng không thấy nàng người nhưng làm hắn đau lòng hỏng bất quá còn tốt nàng đã tiến vào kết thúc công tác cho nên hiện tại hắn là đi giúp nàng chuyển giá vẽ rất nhanh h ứ a mục đi tới dưới tòa nhà ký túc xá lúc này tâu ngọc g i a o đã đem đại bộ phận đồ vật rời xuống nhìn thấy h ứ a mục phía sau nàng cơ tiến lên đón đem hai cái bao đẩy vào trong tay của hắn ta đi nặng như vậy trên tay t r ầ m xuống hớ mục nhịn không được nổ nước bọn cái này mới bao lâu a nha đầu ngốc liền có nhiều như vậy đồ vật muốn chuyển sao a những mày tâu ngọc g i a o cười xấu xa nói n ặ n g sao hứa ca ngươi được hay không nha nếu không đợi lát nữa trở về mua con gà ta nấu canh cho ngươi bồi bổ nàng n g á y mắt lộ ra một bộ vì muốn tốt cho ngươi biểu lộ ân t r ứ n g to mắt hứa một lúc này ưỡn ngực lên làm một cái tiêu chuẩn đã trưởng thành nam tính cái gì gọi là hắn không được liên điểm này trọng lượng một tay cũng có thể x á c h theo trở về biết bao ngược lại là nhà đầu ngốc hai ngày này đổi bản thảo mắt quần tâm đều xuất hiện nàng mới có lẽ mua mình bồi bổ mới đúng chứ nghĩ đến hắn cười một cái nói đ ư ợ ca mua tốt nhất con mua một con gà m á i đến lúc đó lúc xem ai c hôm ị u k h n g đ ư ợ nay là hướng ọ c Giao sửng sốt một chút, gò má n thế thế, đi đi sinh, sinh nhật nhưng nàng trước thời hạn đem lễ vật đưa ra ngoài nguyên nhân tâu ngọc giao lâm vào xoắn suýt nàng suy nghĩ rất lâu vẫn là quyết định lại cho cái tia lại cắt bảo một kinh hỷ cho nên tại trong phòng ngủ hỏi một cái nàng đám bạn cùng phòng nam hải tử đều thích gì đó kinh hỷ ba người tổng cộng cho ra ba cái trả lời quỳnh t ỷ cảm thấy có thể là tâu ngọc giao họa không sai có thể chuyên môn cho hướng một vẽ một bức họa trần h ù n g đâu thì l à cảm thấy có thể tới c á i ánh đến bữa tối dù sao lãng mạn n h à manh manh thì là nâng lên điểm mấu chốt kinh hỷ hẳn là đối phương thích m ớ i đối không phải vậy liền chưa nói tới hỉ chương một trăm bảy mươi mốt kinh hỷ chương một trăm bảy mươi mốt kinh hỷ t â ngọc giao suy nghĩ rất lâu quyết định đồng thời đi trong đó quỳnh tị nói họa liên tại lại cắt bảo sách theo túi sách bên trong họa chính là hắn hai cùng một chỗ xuống sông m ò của hình ảnh trong đó trọng điểm nổi bật hai người vô ý thức giao hộ i ánh mắt đến mức hồng hồng nói ánh đến bữa tối nàng cũng bất thì giờ lén lút chuẩn bị đợi lát nữa liên tùy tiện tìm lý do đem lại cắt bảo điều động đi cuối cùng chính là manh manh nói có lẽ dựa theo đối phương thích đồ vật đi kiến tạo vui mừng tâu ngọc giao suy nghĩ sâu xa rất lâu từ khi biết đến bây giờ tỉ mỉ suy nghĩ một lần phía sau nàng phát hiện lại cắt bảo thích hình như trừ nàng bên ngoài cũng chỉ có tiểu hải tử mới thích xem siêu nhân điện con đi nàng cũng không thể đem chính mình đưa ra ngoài a nghĩ đến tâu ngọc g i a o gò má m ộ t đỏ nàng nghĩ tới lần trước cái k i a lại cắt bảo mua cho nàng trong quần áo dưới nhất một bên có một bộ màu đen lét áo tắm tới đáng ghét đầu hắn bên trong đều đang nghĩ chút cái gì nha càng nghĩ càng ngượng ngùng tâu ngọc g i a o không tự chủ được tăng nhanh bộ pháp đi theo phía sau h ứ a một nhìn xem càng chạy càng nhanh nha đầu ngốc không hiểu ra sao đây là thế nào hắn tả hữu liếc mấy cái lại sau này một bên nhìn nhìn không có người truy nàng nha làm sao làm giống có người truy đ ộ n dạng đi nhanh như vậy sẽ không mệt mỏi đúng a hôm nay có thể là hắn sinh nhật nha đầu ngốc loại này biểu hiện hẳn là nghĩ đến làm sao chuẩn bị cho hắn k i n h hỉ hh c muốn hay không v ạ c h trần n à n g đâu được rồi được rồi dù sao cũng là người khác tấm lòng thành đợi lát nữa nho nhỏ giả bộ một chút ta có quyết định hứa m ộ c cười cười nhìn nha đầu ngốc đi xa bằng lưng mau đuổi theo đi lên trở lại phòng trọ hai người thả đ ồ xuống hứa m ộ c vốn là muốn đem đồ vật cho nha đầu ngốc cầm về phòng ngủ nhưng cái sau đó là chết sống cũng không đồng ý nhìn xem hứa một t â ngọc dao ngăn tại cửa ra vào ánh mắt phiêu hôn nói nào có cương ép hướng nữ hải t ử phòng ngủ chạy ta đói trong nhà cũng không có đồ ăn hứa ca ngươi tranh thủ thời gian đi mua ít thức ăn trở về à ta c h ờ một lúc liền đi nấu cơm nghe vậy hứa một cú hoán nhìn nàng một cái ý gì hắn cũng không kịp thở một n g ụ m đâu cứ như vậy vội vã đem hắn đuổi đi ra được rồi được rồi nha đầu này rõ ràng là muốn cho hắn chuẩn bị cái gì chính mình vẫn là nghe lời ra ngoài đi mà còn xác thực không có cái gì thức ăn đi mua một điểm trở về tích chữ cũng được được thôi ngươi nhớ tới đừng nấu nhiều dặn do một tiếng hứa một q u a n người đi ra ngoài cửa ừ nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc g i a o cười đưa đến cửa ra vào chờ cái sau vừa ra khỏi cửa phanh lột ngạt tiếng đóng cửa nháy mắt văng lên hứa một im lặng quay đầu trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói nha đầu ngốc muốn hay không lại rõ ràng hơn một điểm a làm bè bè a nha đầu chết tiệt đây là không một chút nào chăng nha cứ như vậy gấp bất quá nàng sẽ chuẩn bị cái gì đâu h h t h h t h i thật Kỳ t ra hắn cảm thấy cũng không cần chuẩn bị cái gì đem hắn đưa cho nàng bộ kỳ hạt phục mặc lại đến đầu tất đen liền hoàn mỹ dù sao nam nhân mà đầu bên trong nghĩ đồ vật mãi mãi đều chỉ có cái kêu mấy thứ mang trên mặt phóng đãng nụ cười hứa mộc đáp lấy dưới thang máy lầu chậm rãi hướng siêu thị đi đến bên kia đứng tại cửa sổ nhìn thấy hứa mộc sắt thực rời đi phía sau tâu ngọc g i a o có chút khẩn trương bắt đầu sửa sang lại đồ vật đầu tiên là đem giá vé chuyển về phòng ngủ lại đem rửa sạch y phục cùng với một chút tạp vật bỏ vào tủ quần áo rất nhanh nàng tại mặc hay không mặc cái k i a lại cắt bảo chuẩn bị y phục ở giữa lâm vào nho nhỏ xoắn suýt suy nghĩ rất lâu t â ngọc dao trong miệng lẩm bẩm liền lần này nắm chặt nắm đấm miễn cưỡng thuyết phục chính mình áo sơ mi váy cộng thêm âu phục nhỏ ân còn có tất đen nửa chân tất cùng giày da nhỏ đổi lại cái này một thân phía sau nàng có chút xấu hổ đứng tại ngang trước gương chuyển hai vòng bộ mặt nhìn xem trong gương chưa hề nghĩ tới bộ dáng tâu ngọc dao nhịn không được lại dạo qua một vòng thế mà ngoài ý mớn cảm giác cũng không tệ lắm bộ dạng từ lại các bảo ánh mắt thế nào cứ như vậy ở đâu còn rất đẹp vô vô gọ má nàng ngừng lại chính mình tiếp tục thưởng thức xúc động quay người ra phòng ngủ đi tới phòng khách từ túi sách bên trong lấy da đã sớm chuẩn bị xong ngọn đèn nhỏ cùng với ngọn nến thần tốc bố trí chờ hứa một sách theo bao lớn bao nhỏ ra siêu thị đã là hơn bốn mươi phút sau lúc này sắc trời còn sớm phía tây chân trời tà dương chính chậm rãi rơi xuống rất khéo hắn đụng phải bán vật dụng hàng ngày quán ven đường cái gì kẹp tóc băng tóc hay là y phục bít tất điện thoại vỏ số liệu dây loại hình suy nghĩ một chút hắn dừng bước từ nhỏ trang sức chia đều bên trong mua mấy cây b ộ t tóc đồng thời cười xấu xa mua vài đôi tất đen n h a đầu ngốc cặp kia tốt chân làm sao có thể không có vài đôi đẹp mắt dọn bít tất đâu ân quyết định về sau đưa nhà đầu n g c lấy vật liền đưa tất trần à dù sao cái đồ chơi này không phải nói có thể phòng ngừa giãn tính mạch nha chính mình đây chính là quan tâm nàng mới không phải không có ý tốt thuyết phục chính mình phía sau hứa một tự nhiên là yên tâm thoải mái mang theo đồ vật về tới tiểu khu mở cửa hắn phát hiện lúc này phòng khách màn cửa bị gắt gao kéo lên gian phòng bên trong có chút đ e n nhánh nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy nhà đầu ngốc đang lẳng lặng ngồi tại trên ghế s o f a nhìn chăm chú lên hắn nhà đầu ngốc đưa trong tay đồ vật thả xuống hứa một cất bước t r ở tay đóng cửa lại mở ra những đèn t â ngọc dao khẽ gọi một tiếng sau đó ấn một cái trên tay ngọn đèn nhỏ chốt mở lập tức lúc đầu có chút ưu ám gian phòng bị từng cái các loại nhan sắc ngọn đèn nhỏ chiếu sáng hoa、wow. nhìn xem n h a đầu đ ố c hứa m ộ t kìm lòng không được kinh hô một tiếng ngoan thực sự là quán g oan hắn không nghĩ tới chính mình lúc ra cửa suy nghĩ thế mà thật bị thực hiện lúc này tâu ngọc g i a o thật đổi lại bộ kia hắn mua chế phục ù n g với tất đen nửa chất tất nghe lấy giày da nhỏ dẫm tại trên mặt đất c ộ c c ộ c c ộ c tiếng vang hứa một giờ phút này quả thực tâm đều nhanh hóa nhìn xem nhà mình lại cắt bảo hoa si bộ dạng t â ngọc dao rất bình tĩnh yên lặng đi tới trước bàn lấy ra bật lửa tiếng tạch tạch văng lên trên bàn chẳng biết lúc nào chuẩn bị xong bánh n g ọ n một hàng ngọn đến bắt đầu cháy rừng rực nhanh cầu nguyện a tâu ngọc g i a o dỗi tay lần mò từ phía sau lưng lấy ra một cái mũ sinh nhật chụp tại hắn trên đầu t ừ lại các bảo ánh mắt đều nhanh ăn người rồi như thế chính thức làm gì sờ lên cái mũ t hứa m ộ t trong miệng lẩm bẩm giải trừ hoa si trạng thái đặc biệt thay quần áo là được rồi nha làm gì còn mua bánh n g ọ n thậm chí còn phối hợp mũ sinh nhật người nói nha t â ngọc dao cười cười n h ữ mày tiếp tục nói sinh hoạt nha vẫn là cần ném một cái ném nghi thức cảm giác không phải vậy quá mức bình thản sẽ để cho người cảm thấy mệt mỏi nói cũng phải hứa m ộ c nếp miệng lên nhẹ gật đầu hắn nhìn trước mắt bánh ngọt hai tay chắp lại nhắm mắt lại sau một lát hắn mở mắt ra một hơi đem ngọn đến toàn bộ thổi tắt được rồi ăn bánh ngọt nhìn xem hứa một cầu nguyện xong tâu ngọc dao quét quét quét đem bánh ngọt cắt hai khơi xuống tiếp nhận bánh ngọt hứa m ộ c thần tốc hố hai cái mong đợi nhìn xem nhà đầu đốc tiếp xuống có lẽ có thể tiến vào trọng điểm à chương một trăm bảy mươi hai ban đêm rượu c h ư n g một trăm bảy mươi hai ban đêm rượu tâu ngọc dao liếc một cái hứa mục đem đưa đến cạnh bàn ăn hai người lẫn nhau ngồi xuống nàng đưa tay đốt lên hai cây chuẩn bị xong ngọn đến lại đem lần trước hứa mộc dùng để uống coca ly đế cao đem ra chi kỳ rót rượu đỏ ân rượu đỏ hứa mộc xứng sở cổ q u á i liếc nhìn nha đầu ngốc chai rượu trong tay hào gia hỏa nha đầu này hôm nay có chút ý tứ nha rượu đỏ đều cho chỉnh bên trên ngược lại là làm hắn có như vậy ném một cái ném ngượng n g ụ rồi cái gì ánh mắt nha tâu ngọc giao dừng một chút tiếp tục nói x í c cái không riêng gì để ăn mừng ngươi sinh nhật vẫn là vì rồi chúc mừng ngươi sách tràn đầy sửa lại không phải vậy ta mới sẽ không đổi ngươi uống đâu chớ có nghị sai lệ ta ngay vậy hứa một tranh thủ thời gian gật đầu một bộ ta tin ngươi cái quỷ biểu lộ nhà đầu ngốc ca ngươi bản thân nghe một chút chính mình nói lời nói a cái gì gọi là chớ có nghĩ sai lệch ngươi nói như vậy không phải liền là để hắn hướng l ệ n h ra địa phương nghĩ nha được rồi được rồi sinh nhật vui vẻ không nhìn nhà mình lại cắt bảo biểu lộ tâu ngọc dao bưng chén rượu lên nhìn nhà đầu ngốc này hứa một cười cười cũng đem chén rượu nâng lên quan tâm nàng đâu dù sao không quản kiểu gì hắn cũng sẽ không ăn thiệt thòi hai người chặp gốc n ừ n g lại ngừng lại hai cái cùng một chỗ đem rượu ngất xuống ưu ám rơi anh đến hứa mộc chưa hề cảm thấy rượu đỏ cư nhiên như thế cấp trên vẹn vẹn hai cái hắn cũng nhanh ngất không phải vậy vì cái gì nha đầu ngốc nhìn qua thế mà lại như thế xinh đẹp đâu đặc biệt là cặp k i ê màu đen nửa chất đất sờ lên xúc cảm có thể hay không rất tốt nha trong lúc nhất thời cầm chén rượu hứa mộc càng nhìn ngây dại tâu ngọc g i a o một trận hoảng sợ lại cắt bảo ánh mắt quá dọa người thậm chí nàng cảm giác lại tiếp tục như thế người này có thể hay không trực tiếp nào lên nghĩ tới đây nàng tranh thủ thời gian đứng lên ngươi chờ chút ta còn có đồ vật cho ngươi nói xong nàng lại cho hứa mộc rót một ly quay người đi về phòng ngủ đi mỹ nhân rời đi hứa mộc tự nhiên hồi t h ầ n lại hắn liếc nhìn chén rượu lại liếc nhìn nha đầu n g ó c bóng lưng khoe miệng không tự giác hướng bên trên mất ngắc lộ ra một vệ nụ cười thú vị tối nay là thật thú vị nghĩ đến hắn không chút do dự một cái xử lý rượu đỏ lại thêm vào một ly không bao lâu tâu ngọc dao lôi kéo ký tên mỉm người đi đi ra thương thương thương nàng quê hư hai tiếng lấy le đem họa đưa tới hứa mộc trước mặt nhìn hứa ca đây là ta chuyên môn cho ngươi họa、A. nàng mong đợi nhìn xem hứa mộc tiếp tục nói thế nào thích à cái này hoạ nàng có thể là hoa hai ngày nếu là lại cắt bảo không thích lời nói nàng sẽ rất thương tâm đã có chút cấp trên hướng một n h ì n thoáng qua trong mắt lóe lên tiêu ý trong h o a nha đầu ngốc một mặt ủ ị khuất nhấc lên tay một cái con cua treo ở trên ngón tay của nàng xem xét thần sắc liền tương đối đau mà hình ảnh bên trong hắn mặc dù ánh mắt tựa hồ có chút ghép bỏ nhưng động tác lại rất tự nhiên chuẩn bị giúp nàng tách ra con cua hai người đối mặt bên dưới thức ăn cho chó vị tương đối đủ nha ừ hứa một gật đầu cười đáp lại một cái ngay vậy tông ngọc g i a o đem họa đẩy vào trong tay của hắn trong mắt lóe lên rào hoạt nàng có thể là không chỉ chuẩn bị họa a còn có nhà mình lại c á t bảo khi còn bé muốn nhất đồ vật thân con tốt l i ê n tại hứa mục đem họa tiếp nhận m ấ y mắt nàng đem để tay đến phía sau đem trên lưng đường kia lựa làng kính đem ra đây là hứa mục hiện lên kinh ngạc hắn vừa định đưa tay tông ngọc g i a o liền lui về phía sau một bước nàng tay phải cầm đồ vật dối thẳng sau đó thu hồi dùng tay trái xếp tại tay phải thượng trình thật tự lại dùng tay phải trước người trượt một vòng cái mông lắc một cái đem đồ vật nâng quá mức đỉnh nhẹ nhàng nhấn một cái một bộ tính lên động tác phía sau chỉ nghe tô ngọc dao đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng địch giả kèm theo ánh sáng trong tay nàng chính bản thần quang tốt đ ỗ n g nhiên mở rộng hai cánh hoa a hứa một không tự chủ được phát ra một tiếng kinh hô nàng rất đẹp trai a nhà mình nha đồng đốc lúc nào thay đổi đến như thế x o á i thế mà còn chuyên môn học động tác cho ta cho ta đúng không nàng dâu ngươi cũng quá tốt đi hưng phấn đem họa thả xuống hứa một tiến lên ôm lấy nàng hung hăng chuyển vài vòng phía sau thuận tiện đem trên tay nàng thần quang tốt đoạt tới chỉ riêng a đây chính là chỉ riêng cầm cái này thử thách hắn thử hỏi cái tia sinh viên đại học có thể đỡ nổi cái đồ chơi này thử thách ta hhh nhìn xem trong tay tia lửa l à g kính hứa mộc tốt nhất bên dưới bắt đầu rõ xét bên ngoài có màu vàng cùng trong xuất sắc bên trên khắc rõ một chút kỳ diệu hoa văn đúng là chính bản hắn hưng p h ấ n ấn một cái mở ra hai cánh nháy mắt khép lại tia sáng cũng nháy mắt biến mất thấy thế hứa mộc sau khi hít sâu một hơi thăm dò tính đưa tay học vừa rồi nha đầu ngốc động tác h o a tay một cái cuối cùng nâng quá mức đỉnh mặc dù động tác không đúng tiêu chuẩn nhưng hắn vẫn như cũ kích động nhẹ nhàng một tấn kèm theo trong miệng hắn phối âm hai cánh mở rộng trói mắt hào quang lại lần nữa lấp lánh giờ khắc này hắn thử cuối cùng một tập biến thân gạ tàn g dạ thành công biến thành cự sơn siêu lập bá hh cũng chính là phó đội trưởng đưa ra danh tự đẹp trai sao ba ba ba ba tô ngọc giao phối hợp v ô tay trong miệng lớn tiếng hô hào địch giả là địch giả rất đẹp trai a nghe vậy h ứ a một cảm giác bản thân vào một khắc này đầu đều nhanh ngửa đến bầu trời hhhh cái đồ chơi này thực sự là quá thơm cảm ơn ngươi nàng dâu cảm động nhìn xem nhà đ ố n ố c hứa mộc tiếp tục nói làm sao ngươi biết ta thích cái này thế mà còn đặc biệt mua ô ô ô ta rất cảm động à ngươi cũng quá tốt đi nói xong hắn một cái đem tâu ngọc g i a o ôm lấy lại lần nữa hóa thân chim góc kiến đem nàng trở thành đại thụ tại trên gương mặt tìm lên côn trùng được rồi được rồi ngoan sờ lên h ứ a một đầu tâu ngọc g i a o đem đẩy ra phía sau xoa xoa gò má ghét bỏ làm nàng một mặt nước bọn hôm nay vui vẻ đi ừ hứa mộc gật đầu thỏa mãn a ân ân ân thỏa mãn hứa một vẻ mặt tươi cười liếc nhìn họa lại liếc nhìn trong tay biến thân khí có còn muốn hay không muốn những còn có hứa một r h ừ n g to mắt đông cảm giác bị hạnh phúc hoàn toàn vây quanh mọi người trong nhà người nào hiểu a nha đầu ngốc hôm nay cũng quá có mị lực hắn sắp biến thành nàng m ê đẻ rồi hh ắ ắ nơi đó hai mắt nhắm lại tâu ngọc g i a o cười xấu xa nhớ mày thấy thế hứa một lập tức mở to hai mắt nhìn lại tranh thủ thời gian nhắm mắt lại chờ mong cảm giác nháy mắt kéo căng hỏng nha đầu ngốc hôm nay quá biết nhìn xem nhắm mắt lại hứa một t â ngọc dao gõ má hơi đỏ lên giải ra lấy cổ tay bên trên màu đen dây lụa nàng tiến lên một bước đưa tay dùng dây lụa che lại hứa một con mắt cảm giác được chính mình bị bịt kín con mắt hứa mộc trong lòng hơi đậu vốn là dồn dập tim đập lúc này đều nhanh nâng lên cổ họng đang muốn nói chuyện một ngón tay liền dọc tại hắn bên m ô i x u ỵ t đừng nói chuyện thanh âm nhẹ nhàng chuyển đến để hứa mộc n u ố t xuống đã đến bên miệng nghi vấn nhà đầu n ố c rốt cuộc muốn làm gì nha chương một trăm bảy mươi ba cấp trên thế nhưng qua chương một trăm bảy mươi ba cấp trên thế nhưng qua hát tám mang cho người ta chính là nguy hiểm cùng thần bí giờ khắc này khẩn trương lại kích thích chờ mong lại mang điểm hốt hoảng cảm giác để hứa mộc có chút muốn ngừng mà không được nháy mắt nhàn nhạt bạc hà vị nhào vào trong ngực của hắn hứa mục nắm đấm nắm chặt thân thể nháy mắt căng thẳng lên hắn cảm giác được nha đầu ngốc ôm lấy hắn đồng thời hôn vào trên m ô i của hắn theo sát phía sau là kèm theo nhàn nhạt bạc hà mùi thơm nồng đậm mùi rượu tràn vào vò miệng của hắn phía sau bị hắn miệng nhỏ nốt u xuống say hứa mục bày tỏ tại cái này m ộ t khắc hắn là thật say rượu đỏ chưa từng như cái này say lòng người qua đầu của hắn trống g i n g vậy mà xuất hiện ngắn ngủi mộng bức trạng thái chóng mặt tô ngọc dao vương lỏng ra nhà mình lại các bảo ngượng ngùng lui ra phía sau lau miệ lúc này nàng tim đập cũng lên tới không biết vì sao nàng hôm nay thay đổi đến đặc biệt lớn mật có lẽ là ánh đèn lờ mờ để người mê say cũng có lẽ là bình này rượu đỏ hết h ạ thế cho nên để người đặc biệt cấp trên thế nhưng tâu ngọc giao biết loại này lớn mật nàng cũng không có chán ghét cảm giác trong lòng chứ nông đậm ngượng ngùng chính là để người yên tâm hạnh phúc cảm giác ân lại cắt bảo vui vẻ nàng cũng vui vẻ b ấ t quá hiện tại phải tranh thủ thời gian chạy không phải vậy chờ hắn kịp phản ứng nói không chừng liền phải bị ra tội nghĩ tới đây t â ngọc giao trong lòng hoảng hốt đưa trong tay chén rượu sau khi để xuống n h ó n chân nhọn chạy vào nhà mình phòng ngủ đóng cửa phía sau nàng tựa vào cạnh cửa có chút do dự mà đưa tay đắp lên khóa lại có khóa hay không cửa đây là một vấn đề do dự sau một hồi nàng phản p h ấ t hạ một loại nào đó quyết tâm nhẹ nhàng đem cửa chạy một cái khe sau đó lấy cực nhanh tốc độ đem đồng phục trên người cởi xuống đổi lại áo ngủ chui vào ẩu t ă n nàng là ai nàng làm cái gì nàng vải cắt đảo nha sau một hồi bị một bộ kém chút không chết h ớ n mục cuối cùng hồi thật lại hắng ỡ xuống dây lụa trứng mắt nhìn trước mắt trừ ngọn đến ánh đèn lờ mờ bên ngoài chỉ có từng chiếc từng chiếc lóe ra ngọn đèn nhỏ lẽ ra nên đứng ở trước mặt n h a đầu nốc chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn chút tung tích chỉ để lại hắn một người chỉ để ý vậy không q u ả n bebe đúng không h ứ a một đăng cửa phòng ngủ nhịn không được cắn hàm răng nổ nước bọt một cái tốt xấu hắn cũng là mười tám a không hẳn là mười chín tuổi nam hai tử trường hợp này bên dưới không có, điểm phản ứng, không có điểm xúc động mới thuộc về không bình thường a nhà đầu chết tiệt đến cùng chỗ nào hoặc à loại này chỉ vậy không bebe be đều hoa văn sẽ đem người cho ni chết ân nàng cửa có phải là không có đóng đang muốn dậm chân một cái đi dội cái nước hứa mộc xứng sờ ánh mắt tụ vào đến đầu kia mặc dù nhỏ nhưng đặc biệt hấp dẫn trong mắt khe cửa vào hay là không vào lại là một vấn đề xứng sờ nhìn hồi lâu hứa m ộ t ánh mắt rời đi nhìn về phía còn lại nửa bình rượu đỏ tân tân tấn, tấn, tấn. a sáu một cái xử lý hắn thật dài thở một hơi cồn lên đầu phía dưới hứa m ộ t trên mặt tôn u r a nồng đậm đỏ hửng hắn là ai hắn ở đâu hắn vải cắt đảo nha nhẹ nhàng thổi diện ngọn nến t ắ t đi ngọn đèn nhỏ trước mắt đen kịt một màu bên dưới hắn lảo đảo đi tới lưu lại một cái khe trước cửa theo nhẹ nhàng két tiếng vang lên trong chăn co lại thành một đoàn tâu ngọc dao vô ý thức nắm chặt không điều bị trong chốc lát một bộ phảng phất hỏa diễm t ả n ra kinh người nhiệt lượng thân thể nằm ở bên cạnh nàng chăn mềm khẽ đ ộ n g đoàn kia lửa nóng thân thể bao vây tới tâu ngọc dao cắn môi phân công cái kia lại cắt bảo đem nàng ôm vào trong ngực y phục đông lỏng còn tốt gian phòng bên trong mở điều hòa không phải vậy nàng đều cảm giác chính mình sẽ bị trực tiếp nóng quen ân kỳ quái vì sao lại như thể nóng mà còn lại cắt bảo hắn làm sao dừng lại phát giác được không đúng ở vào đoán m ò tâu ngọc g i a o s ữ n g sở hơi nghi hoặc một chút xoay người qua chỉ thấy lúc này hứa một chính một mặt khó chịu đầu ngăn không được trên dưới gật đầu hít hà hương vị phía sau tâu ngọc g i a o quét một cái trống lên thân vội vàng đem hắn từ trong chăn hướng bên trên kéo kéo tốt nồng mùi rượu từ lại các bảo đây là đem còn lại nửa bình rượu uống hết ta hắn chẳng lẽ không biết rượu đỏ chỉ thích hợp hơi say rượu vừa đúng sao mà còn từ nhỏ đến lớn ngươi liền không thể uống loại này thời điểm dùng uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm không phải cho chính mình lột n ạ sao lại các bảo thật cùng cái kẻ ngu đồng dạng ồ ồ ồ hai mắt đ ấ m lệ m u n g lung hứa một c ả l â m mà nói ta ta khó chịu không biết tại sao hắn đột nhiên cảm giác tốt bị khuất có thật nhiều lời nói muốn nói lại không thể nói không sai nha đầu ngốc là còn tại nhưng nếu như hắn không có t r ù n g sinh nếu như hắn vẫn như cũng dọc theo kiếp trước quý tích đi có phải là hắn sẽ còn lại một lần nữa mất đi nha đầu ngốc ca không hiểu bị khuất ngoan nhìn thấy hắn cái bộ dáng này tâu ngọc giao bày tỏ tâm đều nhanh hóa nàng thu hồi lời nói vừa rồi lại cắt bảo mới không phải cùng cái kẻ ngu đồng dạng hắn hắn cũng quá đáng yêu ca nàng đưa tay đem ôm vào trong l ự c ngồi dựa vào đầu giường cho hắn an ủi lên sau lưng nhẹ nhàng nói ca ca ngon à ta ở chỗ này đây chúng ta không khó chịu à ta cho ngươi thuận thuận là được rồi dỗ tiểu hải nha nàng vẫn là nho nhỏ sẽ một cái lại c ắ t bảo lúc này hẳn là cùng tiểu hải không sai bị ệ lắm nô ngươi không thể rời đi ta k h í mắt hứa một tham lam n g ử i ngửi, ngửi nha đầu ngốc trên thân bạc hạ vị ân nha đầu ngốc vĩnh viễn không đi ô m hắn tâu ngọc giao trả lời khẳng định một câu nàng mới sẽ không rời đi liền tính lại các bảo nghĩ đổi hắn đi nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp đem hắn cùng một chỗ mang đi ta, tâu ngọc dao chỉ có góa không có chia tay nghe đến khẳng định trả lời hứa một cường triệt để không chịu đ ổ i tựa vào trong ngực của nàng nhắm mắt lại một đêm này hắn n g ủ vô cùng thơ ngọt thậm chí lại một lần nữa ngọc thấy về sau hắn cùng nha đầu ngốc sau khi kết hôn sinh hoạt nàng vẫn như cũ ôm hai cái tiểu hài đứng tại phòng khách nhìn hắn đồng thời nhỏ giọng chỉ huy hắn lau nhà nấu cơm loại hình sự tỉnh nhưng lần này nàng cũng không có lớn tiếng quát lớn cái gì thuộc đạo sơn a cái gì chân bị đoạn loại hình tất cả không có chỉ có từng tiếng ca ca thật lợi hại ca, ca thật tuyệt ca ca cố gắng loại hình làm nũng lợi nói cho hắn nghe đến kích động đến cho dù ở trong ngộng khoe miệng của hắn cũng ngăn không được dâng lên lộ ra hạnh phúc mỉm cười mà còn trọng yếu nhất chính là hắn nhìn thấy hai tiểu hài t ử bộ dạng một cái nam h à i một cái nữ h à i mà còn tuổi tắc không chênh lệch nhiều không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là long phượng thai bộ dạng cũng đối nha đầu ngốc ăn đồ ăn vừa chua lại cay đây đều là sớm có dự liệu sự t ì n h cùng hứa một khác biệt đêm nay tô ngọc giao không có làm sao ngủ ngon sau nửa đêm nàng chỉ nghe được hứa mục nói thầm nha đầu ngốc ngươi thật tốt đ bảo bối hôn một cái a hay là nàng dâu đừng quản h ả i tử tranh thủ thời gian vào nhà loại hình chuyện hoang đường thậm chí hắn còn ôm nàng cọ thật là quá biến thái cũng quá đáng trọng yếu nhất chính là nàng thế mà còn không t r á n h thoát cái này lại cắt bảo khí lực quá lớn trường hợp này tâu ngọc giao chỉ có thể đ ầ y mặt sụp đổ t r ư ờ n g cái mắt q u ầ n thâm nhìn trần nhà ngần người nàng âm thầm thể về sau tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không cùng cái này lại cắt bảo uống rượu đáng yêu đáng yêu cái rắm đáng lợi hắn ăn không đến thịt đáng lợi hắn khó chịu không được ai bảo hắn một cái khó chịu ừ c h ư n g một trăm bảy mươi bốn cả nước thanh niên vẽ tranh tác phẩm triển lãm hội c h ư n g một trăm bảy mươi bốn cả nước thanh niên vẽ tranh tác phẩm triển lãm hội sáng sớm đến trên bầu trời vài ngày không có đi ra ô n h à đang điền cuồng vui chơi t ừ n g sợi ánh mặt trời vàng trói rơi vãi xuyên thấu qua cửa sổ đem trên giường hứa một cùng tâu ngọc dao bao phủ phản phất là hai người che lên một tầng lụa mỏng nô ô m đầu hứa một mơ hồ mở hai mắt ra có chút không thoải mái phản phất đầu bị người đánh mấy q u y n bây giờ còn chưa hoàn toàn tốt loại kia sững sờ phát một lắc gốc theo ký ức chậm rãi từ chỗ sâu trong n ó n hiện lên h ứ a mộc trên mặt lộ ra một vệ bất đắc d ĩ cười đều nói rượu cường tráng sợ người can đảm thế nhưng cổ nhân cũng đã nói vốn rượu hỏng v i ệ c ga lá gan là đi lên thế nhưng coi hắn muốn gây sự thời điểm ai có thể nghĩ tới lại hữu tâm vô lực đâu mà còn nhớ không lầm đêm qua hắn còn cùng cái tiểu hài t ử đồng dạng ô m nha đầu ngốc làm đụng ạ a ồ ồ lần này mặt mo đều mất hết ta vốn là ngủ đến đông phát giác được bên cạnh động tĩnh phía sau t â ngọc dao đỏ cả đôi mắt lên tỉnh lại ha ha sớm gặt ra khuôn mặt tươi cười hứa một cùng nàng lên tiếng chào hỏi sớm cắn hàm răng trả lời một câu tâu ngọc g i a o hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái ngao gần như một đêm nàng lúc này hỏa khí sớm đã chứa đầy tự nhiên là một điểm sắc mặt tốt cũng không có ngựa khí cổ quay nói ai hứa lại thiếu ra chúng ta không thể xính cường a không được thì không được n h a ta không chê ngươi a nghe vậy hứa một mở to hai mắt nhìn người nào không được không đợi hắn nói chuyện tâu ngọc g i a o đưa tay vô vô hắn tiếp tục nói được rồi được rồi ngoan a đi tạm a ta ngủ bủ lần sau đừng uống nhiều như vậy ngoan nói xong nàng ngáp một cái không chút do dự giữ chặt không điều bị c o r dù lại đưa lưng về phía hứa m ộ t nhắm mắt lại khốn từ lại các bảo lần sau chính mình cũng đem chính mình uống say để hắn thử xem loại này tư vị t r ừ n g mắt hứa m ộ t có chút muốn đem n h a đầu ngốc kéo lên lý luận vì sao kêu x í n h cường vì sao kêu không được liền không thể đi hôm qua là ngoài ý m u ố n có tinh tình để hắn một lần nữa thử xem bất quá thấy rõ n h a đầu ngốc trạng thái phía sau hắn đối với gọi nàng chuyện này không thành lòng thật là đỏ con mắt tràn đầy tơ máu không nói trên mặt còn đều là hề mại đêm qua hắn ngủ phía sau rõ ràng không quá an phận không phải vậy n h a đầu nốc con mắt làm sao có thể đỏ thành cái dạng này rõ ràng thức đêm a thế nhưng ngày hôm qua hắn ngủ về sau đến cùng phát sinh cái gì đâu mang n g h i hoặc h ứ a một cẩn thận xuống giường n h ó n chân ra phòng ngủ đứng tại cửa ra vào hắn ôm đầu dụng tâm nhớ lại chỉ nhớ rõ hắn liền ôm n h a đầu nốc làm đúng để nàng đừng rời bỏ chính mình tới những là thật không có ấn tượng gì nhiều nhất bất quá là mộng thấy n h a đầu nốc cùng nàng rán rán thân thiết loại hình mà thôi chơ một chút chẳng lẽ hắn nói mơ suy nghĩ một chút hứa một cảm thấy thật đúng là có nhiều như vậy có thể nhớ tới kiếp trước cùng nha đầu ngốc cùng một chỗ phía sau một lần nào đó uống rượu cũng là say phía sau ngày thứ hai nha đầu ngốc để hắn đừng uống như vậy nhiều để hắn đừng uống như vậy nhiều nói cái gì uống rượu di tình cảm lớn uống tổn hại sức khỏe húng chi hắn uống rượu lên mặt đối gan cũng không tốt hắn quyết định thứ hôm nay trở đi k i ê n g rượu nha đầu ngốc như thế tốt hắn có thể không nỡ dậy vào nàng quyết định hứa một nhìn thoáng qua phòng ngủ tiến vào gian phòng cầm một bộ y phục trực tiếp đi vào phòng tám vặn ra vòi hoa sen tẩy lên tắm vô cùng nãi、nice, sờ thoải mái dễ chịu nước cấm s ô n g qua toàn thân không những mang đi một thân mùi rượu cũng mang đi trong đầu mơ hồ chuyển đến mê mội ý thức triệt để thanh tình hứa m ộ t đứng tại vòi hoa sen bên dưới đ ô n g nhiên giật mình chờ một chút đêm qua hắn có phải là bỏ qua cái gì cẩn thận nghĩ một h ồ i nha đầu ngốc che ánh mắt của hắn uy hắn rượu sau đó cũng cho hắn lưu lại cửa thậm chí hắn tôi hôm qua đi vào đã đưa tay tới kết quả cũng bởi vì uống nhiều rượu chính mình choáng váng dừng tay a a a làm sao sẽ dạng này a rõ ràng đều nước chạy thành sông cũng bởi vì uống nhiều bỏ lỡ cũng quá bực mình đi phức tạp chen lấn vào nước gội đầu hứa m ộ c dùng sức nắm tóc bắt đầu đánh lên bọn nương hy thất rượu này thật đúng là t a i không phải vậy nếu là lại bỏ lỡ một lần hắn đến sống sờ sờ tức chết bên kia cùng hứa m ộ c cùng chính mình đ ấ u khí không giữ gội đầu thời điểm ngủ đến mơ mơ màng màng tâu ngọc g i a o tiếp đến một cuộc điện thoại khi mắt tâu ngọc g i a o nhìn cũng chưa từng nhìn danh tự mơ mơ màng màng đem điện thoại kết nối uy dao dao tác phẩm của ngươi trúng tuyển đầu bên kia điện thoại vang lên một đạo thoáng kích động giọng nữ ân bàn g h é nha ta thị căn tâu ngọc g i a o đầu trâu không đối ngựa trả lời một câu sau đó tiếp tục nói có dưa cho không giòn giòn rất ngon miệng a đầu bên kia điện thoại có chút hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không suy nghĩ một chút nàng bỗng nhiên hô lớn g i a o g i a o chớ ngủ điếc hai âm thanh văng lên tâu ngọc g i a o nghe đến bỗng nhiên giật mình mệt mỏi mở hai mắt ra ai vậy nắm lấy điện thoại nàng nổi giận đùng đùng hô lớn có hay không lòng công đức ta vừa mới ngủ thật là hơi một tí loại kia mới vừa ngủ bị bỗng nhiên làm tỉnh lại cảm giác cùng hồn còn không có quý vị không sai biệt lắm khó chịu không được là ta sở lan k i ể u nghe đến tô ngọc giao giống to đầu bên kia điện thoại hưng phấn tiếp tục nói người tác phẩm trúng tuyển quốc khánh liền sẽ bị đưa đi triển lãm tranh mỹ thuật hiệp hội bên kia đưa thư mời nghe nói còn có rất nhiều đại sư tác phẩm ngươi không muốn đi nhìn xem a sao t r ừ n g to mắt tô ngọc giao nhìn kỹ một chút điện thoại hảo g i a hỏa nàng sẽ không nghe lầm a nói rõ ràng ngươi xác định ta trúng tuyển tao mày tô ngọc giao hoài nghi hỏi nàng nhớ tới có việc này sở lan k i ể u chính là nàng trên mạng nhận biết một vị mạng g thầy tại ngươi khác tìm nàng ước chừng bản thảo trước đây đều là thông qua nàng tiếp bản thảo mới chậm rãi có chút thanh danh thanh niên vẽ tranh triển lãm yêu cầu bản thảo thời điểm cũng nàng cổ vũ chính mình ném bản thảo nhưng nàng nhớ tới thế nhưng chính mình dùng có thể là khó khăn nhất chúng tuyển vẽ vật thực họa chẳng lẽ cái này cũng có thể qua thật ta phát cho ngươi nhìn chính ngươi quyết định muốn hay không đi thôi theo tiếng nói vừa ra điện thoại bị cúp máy ngay sau đó là một chuỗi kết n ố i tâu ngọc giao điểm mở xem xét làm ý thuật hiệp hội quan phương trang w e trong đó mới nhất giai đoạn ý cả nước thanh niên vẽ tranh tác phẩm triển lãm bên trong thu vào tác phẩm bên trong xác thực có tên của nàng điểm mở danh tự có thể thấy rõ ràng bị thu nhận tác phẩm số hiệu nhà ô m điện thoại tâu ngọc g i a o nháy mắt bắn ra lại là thật nàng không kịp đi dày trực tiếp lao ra phòng ngủ chạy hướng về phía nhà vệ sinh cả ca ta trúng tuyển trong miệng hô to nàng không chút do dự vận động tay nắm cửa đưa điện thoại màn hình đối hướng về phía hướng mục đây chính là đại sự nàng không kịp chờ đợi muốn cùng nhà mình lại cắt bảo chia sẻ xuyên thấu qua hơi nước hướng mục cực kỳ hoảng sợ quay đầu chỉ thấy được nhà đấu đốc chính cầm điện thoại một mặt h ư n g phân đối với hắn hảo ra hỏa đây là chuẩn bị chừa cho hắn h n h a chương một trăm bảy mươi lăm thích đồ vật sẽ không thay đổi chương một trăm bảy mươi lăm thích đồ vật sẽ không thay đổi nha đầu chết tiệt ngươi điên hứa một đống nhiên giống to một tiếng veo một cái kéo qua khăn mặt đem nửa người dưới che kín trên mặt của hắn lộ ra vô cùng oán giận biểu lộ ý gì chẳng phải tắm rửa cần dùng tới bắt đầu cơ hội thu hình lại bị giống lên một câu tâu ngọc dao cũng phản ứng lại phát hiện lúc này tình cảnh xấu hổ gò má nàng một đỏ tranh thủ thời gian lui ra ngoài bịch một tiếng đóng lại cửa lớn nha b ụ mặt phát ra kiềm chế gọi tiếng tông ngọc g i a o ngồi s ổ m ở trên mặt đất có chút muốn tìm một cái lỗ để trôi vào mắc cỡ chết người ta rồi trong đầu vung đi không được chính là nhà mình lại cắt bảo toán giận biểu lộ cùng với một màn kia nháy mắt bị che kín tình cảnh nàng không sạch sẽ trong phòng tám nhìn xem nha đầu ngốc lui ra ngoài đồng thời đóng cửa lại h ứ a m ộ t nhẹ nhàng thở ra tranh thủ thời gian xông tới hướng đem nước động lau khô phía sau mặc vào quần áo việc này nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng có vấn đề ai bảo hắn đi vào thế mà không nghĩ khóa trái cửa lớn đâu không phải vậy nha đầu ngốc cũng mở không ra nói hắn cũng phản ứng lại nha đầu kia h ắ n không phải là cầm điện thoại cho hắn thu hình lại tới dù sao nhà ai thu hình lại là dùng màn hình đối với người khác nha nghe nàng hình như nói là trúng tuyển chẳng lẽ là chuyện tốt gì nghĩ đến hứa m ộ c xoa xoa tóc và động đem tay mở cửa đập vào m i mắt là nhà mình nha đầu ngốc đưa lưng về phía hắn ngồi sổm tại cửa ra vào bộ dạng xem xét liền lâm vào một loại nào đó ngượng ngùng trạng thái hứa mục chớp mắt cố ý méo miệng trà sát phía sau lưng nàng nói ô ô, ô nha đầu ngốc ngươi quả đắng nhân ra trong sạch đều bị ngươi hủy người nào tại người khác tắm thời điểm hướng nhà vệ sinh sông lên a người phải chịu trách nhiệm n ú n g i ị u ngữ khí từ hướng m ộ t trong miệng s ô n g ra ngay vậy tâu ngọc dao nổi d a gà đều kém chút đều s ô n g ra lại thêm bị hắn xoa một cái nàng lúc này bắn ra cất bước liền nghĩ hướng trong phòng ngủ chạy một giây sau mạnh liệt mê mội đ á n h tới nàng một cái lắc lư hai chân mềm n ú n cả người trực tiếp hướng phía trước nào đi xuống n h a đầu nốc cực kỳ hoảng sợ hứa một tay mắt lanh lẹ đem ôm giấy người thế nào không có sao chứ sờ soạn một cái chán của nàng hắn nhịn không được nhịu nhũ mày có chút nóng、Chẳng、lẽ nha đầu này c à cốm vô lực tựa vào hứa mộc trong l ự c tâu ngọc dao đầu ông ông thấy thế hứa mộc đem bế lên thả tới trên ghế sofa ngươi chờ một chút ta vô vô nhà đầu nốc hắn xoay người đi phòng ngủ cầm c u n g nhiệt kế đi ra nhét vào nàng kéo kẹt trong ổ rót chén nước nhẹ nhàng cho nàng uy ngừng lại hai cái có chút ngất tâu ngọc dao cũng hồi sức s o n g ta không có việc gì không có việc gì cài dám đều kém chút ngất c a o m ả y chừng nàng một cái hứa mộc trong lòng lo lắng đến không được trong mắt tràn đầy tơ máu lại thêm sắc mặt tái nhợt thật dày mắt còn thâm vừa nhìn liền biết gần nhất liền ngao không ít đêm hắn đau lòng xin phép nghĩ a thật tốt ngủ ngủ tính toán thời gian hứa m ụ c đem nhiệt kế lấy ra ngoài ba mươi sáu tám thấy rõ nhiệt độ hắn nhẹ nhàng thở ra không có phát suốt như vậy nói cách khác nha đầu ngốc đúng là bởi vì quá r a rời lại thêm đột nhiên đứng lên mới kém chút thé xịu dù sao ngồi sổm lâu dài đột nhiên đứng lên khẳng định thiếu oxy thiếu máu mê mội đúng là bình thường a tâu ngọc dao hít mắt sững sờ nhìn xem hứa m ụ c ngoài cửa sổ màu vàng ánh mặt trời chiếu dọi tại nhà mình lại cắt bảo trên thân hắn thật tốt ôn nhu nha bỏ qua nha đầu ngốc sắp kéo ánh mắt h ứ a m ộ t đem lại lần nữa bế lên thả tới phòng ngủ trên giường sau đó hai người hàn huyên trò chuyện hắn cũng minh bạch nha đầu ngốc vừa rồi kích động như vậy nguyên nhân ký tên trúng tuyển đúng là cái đáng giá chúc mừng sự tình về sau nói không chừng hắn nha đầu ngốc sẽ trở thành một vị nổi danh họa sĩ、si、đâu lưu lại đều là tác phẩm nghệ thuật nha cái này không thể so hắn một cái thối viết tiểu thuyết muốn thể diện phải nhiều hh ắ c ắ c nếu quả thật có như thế một ngày hắn liền vứt bỏ bút phong bàn thảo chuyên tâm cho nha đầu n g c đương gia đình trừ phu tính toán dù sao không có cái gì có thể cùng cùng nha đầu ngốc cả ngày dính cùng một chỗ so nghĩ tới đây hứa một s ờ lên đầu của nàng cười khích l ệ nói nhà ta nha đầu ngốc thật lợi hại cố gắng lần này là thanh niên vẽ tranh dương lần sau tranh thủ đem thanh niên hai chữ bỏ đi ngươi nhất định làm được ta đợi về sau ngươi nuôi ta nghe nói như thế tâu ngọc giao hướng trong chăn rụ t rụt nhẹ nhàng gật đầu ân không biết vì sao lại cắt bảo tốn nhiều tiền thời điểm nàng cảm thấy đau lòng nhưng ngược lại lại cắt bảo nói để nàng nuôi hắn thời điểm nàng thế mà cảm thấy còn rất tốt thật la lạ được rồi ngươi nhanh ngủ đi lại lần nữa sờ lên đầu của nàng hứa một cười nói giữa chưa muốn ăn cái gì ta xong tiết học trở về chuẩn bị cho ngươi nô nghĩ nửa ngày tâu ngọc g i a o yếu đớt nói thở chua cay vô vô cái chán hứa một bất đắc dĩ thở dài nhà đầu này muốn hay không như thế thế nhà không phải liền là lúc trước hai người còn nhỏ thời điểm chính mình phân cho nàng ăn hai cái sao chẳng lẽ nàng tính toán thích cả một đời không được sao ánh mắt lập lụe tâu ngọc g i a o nháy máy mắt nàng liên thích cái này mặc dù những thứ đồ khác cũng ăn thật ngon có đôi khi cũng sẽ đặc biệt thích nhưng t h chua cay là khác biệt đây chính là nàng cùng lại cắt bảo lần thứ nhất chia sẻ đồ ăn thích p h ở chua cay tựa như thích lại cắt bảo đồng dạng đã dung không được những thứ đồ khác đi làm sao không được cười cười hứa m ộ t chân thành nói chỉ cần ngươi thích ta cho ngươi nấu cả một đời cũng được nhìn xem hứa m ộ t tâu ngọc giao lộ ra nụ cười chống lên nửa người trên nhẹ nhàng mổ hắn một cái mau đi đi ta vây lại nhớ tới về sớm một chút ta nói xong nàng nhắm mắt lại một bộ chuẩn bị ngủ r á n g r ấ p hứa m ộ t thấy thế nhìn không được cười cười giúp sửa sang chân miền khoảng thời gian này nàng đầu tiên là đuổi bản thảo lại chuẩn bị cho hắn kinh h ỉ Sắp thực vội vàng tuần lễ này nghỉ liền cũng không đi ra ngoài chơi à để nha đầu ngốc thật tốt ngủ ngủ nghỉ ngơi một chút không phải vậy hắn thật sợ nha đầu này làm ra cái nguy hiểm tính mạng rời đi phòng trọ phía trước hứa mộc đầu tiên là giúp nha đầu ngốc thông báo n à n g vụ đạo viên sau đó lại đem gian phòng thu thập một chút mang lên r á c rưỡi cái này mới xuống lầu hướng sân trường mà đi không bao lâu hắn liền đến cửa trường học quét mặt vào trường học đi tới phòng học phòng ngủ ba cái tốt ca môn đã sớm cho hắn chiếm tốt vị trí hứa mộc tự nhiên là đi tới ngồi xuống lên lớp phía trước tâu ngọc giao mấy cái bạn cùng phòng tới một chuyến hỏi một chút vì cái gì hắn là một người vấn đề này phùng đào mấy người cũng phi thường tò mò dù sao trong ngày thường hai người này hận không thể dính vào nhau bọn họ đều góp không đi vào hôm nay nếu không phải nhìn thấy hứa mộc là một người bọn họ cũng sẽ không chào hỏi hắn hứa mộc suy nghĩ một chút cũng không có đem n h a đầu ngốc ký tên chúng tuyển sự tình nói ra nói chỉ là n h a đầu ngốc có chút không thoải mái xin nghị phép sự tình a không thoải mái nha mọi người nghe vậy bừng tỉnh nhẹ gật đầu chỉ là ánh mắt nha h ứ a một luôn cảm thấy có nhiều như vậy của quái không đợi nghĩ lại cái này lớp lao sư liền đi đến mọi người tự nhiên không có lại nói cái gì yên tâm phân tán ngồi xuống nghe lên quá chương một trăm bảy mươi sáu nửa ngày không thấy lên tương tự chương một trăm bảy mươi sáu nửa ngày không thấy lên tương t ư thời gian trôi qua nhanh chóng rất nhanh liền đến đến trưa sau khi tan học theo đ ạ i đa số người rời đi h ứ a một cũng thu thập đồ lên chuẩn bị trở về tiểu khu cho nhà đầu nóc nấu phở chua c a y đi nhà ăn không lúc này ngồi tại bên cạnh hắn vùng đào trà sát hắn cánh tay không được h ứ một lắc đầu cười giải thích nói giao giao không thoải mái ta giữa chưa qua được cho nàng làm cơm lần sau cùng một chỗ a xì xì thử đập đi miệng phung đào h ế h ẩm nói tiểu t ử ngươi thật là chết t i ệ ta nói xong hắn cũng không quản hứa m ộ t quay đầu quét mắt vương kiệt đại ca lão đại ngươi đây sẽ không lại muốn cùng nhà ngươi manh manh đi thôi chúng ta phòng ngủ có thể là rất lâu không có không chờ hắn nói xong tiêu manh manh liền đi tới đĩu môi khoác lên vương kiệt tay hh ắ c ắ c mang theo kính mắt vương kiệt chất phát sờ lên đầu lão nhị à ngươi nhìn cái này lần sau à lần này ngươi cùng tiểu tam cùng một chỗ a sau đó hai người bọn họ đối mọi người nhẹ gật đầu không có lưu niệm từ cửa sau đi ra ngoài gặp tiêu manh manh rời đi tâu ngọc giao còn lại hai cái bạn cùng phòng trần hồng cùng liễu như quỳnh cũng đối hứa một mấy người nhẹ gật đầu kéo tay đi ra phòng học cứ như vậy trừ hứa một bên ngoài phòng học chỉ còn xuất phùng đào cùng trần hạo hai người ba a liền thừa lại hai ta nhìn qua trần hạo phùng đào trong lòng tuân ra một vệ vui mừng còn tốt trong phòng ngủ trừ hắn bên ngoài còn có một vị không có thoát đơn nói không chừng tiểu tam có thể còn không có tìm bạn gái tính toán dù sao hắn cảm thấy à nữ hai tử hẳn là cũng sẽ không tìm một cái so với mình xinh đẹp hơn bạn trai a húng chi lâu như vậy trần hạo tiểu tam trừ cùng bọn họ cùng một chỗ bên ngoài cũng không có gặp hắn từng có quan hệ gần một chút khác phái thậm chí còn có học trưởng tìm hắn muốn liên lạc phương thức a nghĩ như vậy hình như có chút không đúng hắn biểu t ỷ vị trí a n i ề m xã những cái kia anh anh anh học tỷ bên trong hình như cũng trà trộn vào đến một chút xinh đẹp học trường tới lại thêm hắn để cập qua hắn biểu t ỷ để hắn trang bạn gái của nàng đậu p h n g không thể nào người này chẳng lẽ thật có cái kia khuyên hướng chừng mắt to phùng nào không ngừng trên dưới g i xét trần hạo đen nhánh n u thuận tóc dài tròn tại sau đầu tinh tế ra thịt tựa như mỡ đông lại thêm tuấn mỹ gò má t như thế xem xét thiểu t ă m cũng là phong vận vẫn còn a c h ắ c không được có học t r ư ở n g tìm hắn nếu như hắn không phải chính mình bạn cùng phòng nói không chừng chính mình cũng sẽ nghĩ biện pháp muốn cái phương thức liên lạc ba một bàn tay đập tới trên mặt phung đào hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh hỏng hắn vừa rồi nghĩ cái gì đâu người thế nào chân hạo nhữ mày vớt vớt sóng v a i tóc dài luôn cảm giác người này ánh mắt đột nhiên liền thay đổi cùng hắn biểu tỷ loại kia biến thái bộ dáng có chút tương tự mà còn hắn đánh mình làm gì không có cái gì ta phòng ngủ bếp ga s không có đóng đi trước một bước phùng đ à o tranh thủ thời gian trả lời sau đó hắn không chút do dự đứng dậy liền chạy nháy mắt từ cửa sau liền xông ra ngoài ban đầu hắn còn lấy vương kiệt đại ca có chút không đúng dù sao cái kia thân b ắ p thịt lại thêm gỡ xuống kính mắt phía sau cái kia biến thái bộ dạng ai cũng sẽ nghĩ lung tung kết quả sự thật đâu nhưng là lão đại tìm cái ngoan đến không được bạn gái ngược lại bị hắn vô ý thức coi nhẹ tiểu tam nói không chừng có điểm gì là lạ chạy, chạy. ăn cơm chưa xong trở về phòng ngủ nhìn mấy bộ phim đi mặc dù trong hiện thực nữ hải tử không tốt truy nhưng hạ nỉm bên trong các lao bà cũng sẽ không mở miệng cự tuyệt hắn nhìn xem phùng đào đ ố i rối rời đi hứa một cùng trần hạo không hẹn mà cùng lắc đầu、tốt. tiểu ố t t tam ta liền đi trước buổi chiều giúp ta ký cái đến a nói xong hắn ôm mang tới sách cùng với chuyên môn làm tốt bản bút ký ra phòng học dọc theo sân trường con đường nhanh chóng lao ra trường học ân nơi này nói nhanh cũng đầy đủ đi ít nhất nửa giờ tây nam đại đúng là thật phi thường lớn rời đi trường học phía sau hứa một trước đi siêu thị chuyên môn mua pha tốt vai lang miến phía sau lại mua chút hai cái nhìn qua chín mọng quả xoài cái này mới ngựa không dừng vó hướng tiểu khu tiền đến trừ quả sơn trà bên ngoài nha đầu ngốc còn thích ăn quả xoài tới quả sơn trà là không có nhưng quả xoài nha nhìn thấy tự nhiên phải cho nha đầu kia ăn bài một chút mà đổi thành một bên thư thư phục phục ngủ cho tới chưa t â u ngọc dao cũng mơ hồ mở hai mắt ra nô nhẹ nhàng dỗi lưng một cái nàng rủi rủi mắt v à n h mắt vén chăn lên rời khỏi giường liếc nhìn điện thoại mười một điểm bốn mươi hai đều muộn như vậy rồi thì thầm trong miệng nàng cười, cười. m ặ c xăng đan d à y ra phòng ngủ chui vào nhà vệ sinh liếc nhìn b u ồ n rửa mặt bên trên hai cái thọ tử hình rắn g chén nàng mở khóa v ò i nước nói không chủ định rửa mặt thu thập xong chính mình về sau tâu ngọc g i a o sờ lên bụng cảm giác đói không được đêm qua nàng cùng hứa một liền ăn chút bánh ngọt uống một chút rượu đỏ lại thêm ngủ một buổi sáng không ăn điểm tâm nàng cảm giác được đói là một kiện chuyện rất bình thường tâu ngọc g i a o chu mỏ một cái nàng lại cắt bảo còn chưa có trở lại trong lòng tuân ra như vậy ném một cái nem nhớ t h á c ra cho tới chưa nghĩ hắn cứ như vậy nàng đung đưa ra toilet nhìn xem trống rông phòng khách tâu ngọc g i a o nhịn không được nhịn h ũ mày luôn cảm giác toàn thế giới liền chỉ còn lại nàng một người rõ ràng trước đây nàng không d ạ n g này kể từ cùng lại cắt bảo quan hệ càng ngày càng sâu nàng liên càng không thể rời đi hắn hơi tách ra một chút xíu thời gian liền có chút nhẫn nhịn không được nàng nhịn không được lắc đầu trong miệng lẩm bẩm từ lại cắt bảo liền không thể nhanh lên nha sau đó nàng không có ở phòng khách lưu lại trực tiếp lại chui trở về phòng ngủ lại lần nữa bỏ lên giường nàng ôm lấy đặt ở đầu giường thọ từ gối ôm cùng đầu cá ướp mới đồng dạng nằm sấp lấy qua điện thoại người không thích ta đi nhân đạo bên trên d ừ n g bước lại hướng mộc nhìn xem điện thoại có chút mộng bức xoa xoa màn hình ý gì chẳng lẽ hắn rời đi phía sau n h à đầu ngốc ngủ bối rối hay là lần này thật phát sốt sốt mê man không thích nàng là cái q u ỷ gì hắn cái gì cũng không có làm a a bên kia nhìn thấy hướng mộc thông tin tâu ngọc g i a o cắn môi một cái tiếp tục trả lời nói xong giữa chưa trở về ngươi bây giờ còn không có về ừ lập tức đến người đưa điện thoại nhét vào trong túi hướng mộc tranh thủ thời gian tăng nhanh bộ pháp thì ra là thế a nhà đầu ngốc đây là tỉnh về sau bắt đầu nghĩ hắn nha không thể không nói theo quan hệ từng bước một làm sâu sắc nha đầu kia cũng càng ngày càng ỵ lại hắn cảm giác này là coi như không tệ rất nhanh hứa mộc liền đi tới trong c ư xá thần tốc đem thang máy ấn xuống dưới phía sau hắn nhanh chóng đi vào không có để nha đầu ngốc chờ lâu đến t ử a ra vào hắn trực tiếp mở cửa mà vào nàng d â u t a trở về rồi lớn tiếng la lên hứa mộc thả xuống đồ vật trở tay đóng cửa bay thẳng tông ngọc dao phòng ngủ cho tới chưa không gặp muốn chết hắn hắn cần thân thiết hắn cần muốn ôm một cái hắn cần nâng Khu khu, nâng cao cao liền trong í n toán, nhà đầu ngốc có lẽ nâng không nổi đến hắn. Ơn, liền thân thiết cùng ôm một cái Chỉ có dạng này, mới có thể đến bù hắn nỗi khổ tương không h thiết Chỉ thể khổ chứ một tư, cái đầu có có có lẽ ôm mới bù muốn A. ờ rời. i chứ không muốn xa r t phòng ngủ nghe đến động tĩnh tô ngọc dao ven chăn lên lúc này liền muốn đứng dậy nhưng ngay sau đó nàng lại nằm trở về đem thọ t ử gối ôm đặt ở sau lưng nhăn nhó n ử a dựa vào đi nhìn thấy hướng mục vào cửa về sau nàng nhẹ nhàng túi đầu ánh mắt nháy mắt biến thành tội nghiệp bộ dạng t h ư ợ n h ư một vị tiểu đi bị bệnh mỹ nhân bảo bảo đói thế nhưng bảo bảo không nói nhìn thấy nha đầu ngốc cái dạng này hứa m ộ t tự nhiên là những mày hai ba b ư ớ c liền sẽ tới đem kéo vào trong ngực xương sao rồi cứ như vậy nghĩ tới ta vỗ vỗ phía sau lưng nàng hứa m ộ t từ trên hướng xuống cho nàng u ố t vớt tóc nha đầu ngốc loại này bộ dáng người nào chịu nổi nha ta đói tâu ngọc dao tại hứa m ộ t trong ngực ủi ủi điệu môi nũng nịu nói hh ắ c ắ c lại cắt bảo ta không tin người chịu nổi nghe nói như thế hứa m ộ t bày tỏ hắn kém chút tâm đeo tan nha đầu n g c cũng quá đáng yêu a ta đi nấu phấn vỗ ngực hắn một cái đứng lên nội tâm tuân gia tự trách hắn buổi sáng liền làm sao không nghĩ cho nha đầu nóc chửa chút tan đâu như thế cho tới t r ư a đổi lại là hắn đoán chừng cũng đói chết đi thật sự là sai lầm tâu ngọc giao ánh mắt lập lọe trong lòng nhịn không được nho nhỏ đắc ý một cái quả nhiên đối phó lại các bảo liền phải đến mềm không phải vậy nha liền tính đem người này đánh chết hắn cũng sẽ nhịn không được phạm thiện sau đó h ứ a một quay người ra phòng ngủ đầu tiên là đi tới cửa ra vào đem thả xuống đồ vật ngân lên phòng bếp lại lần nữa lấy ra hai cái quả xoài gọt vỏ hắc hắc cười cười hứa mộc nói ngươi trước đệm đệm phở chua cây sau đó liền để đến nói xong hắn xoay người lần nữa ra phòng ngủ trực tiếp vào phòng bếp tâu ngọc giao đuổi theo cũng theo hắn cùng đi vào không đợi h ứ a m ộ c đặt câu hỏi nàng dùng cây tăm chọc lên một khối q u ả xoài quét một cái nhét vào h ứ a m ộ c trong miệng ăn ngon sao mị bơi mà nhìn xem h ứ a m ộ c tâu ngọc ra hỏi ân khối thứ nhất cho lại cắt bảo ăn ăn ngon h ứ a m ộ c gật đầu toàn thân bị cảm động bao phủ k i ế p trước kiến thức quá nhiều cái gì cố tình gây sự cái gì bởi vì việc nhỏ liền nổi giận cùng với tâm tình gì không ổn định thỉnh thoảng liền nổi đ i ê n cái gì cần có đều có coi hắn nha đầu đốc những vật này hoàn toàn không tồn tại thậm chí cái thứ nhất đều là cho ăn hắn âu cảm động nhìn xem hướng một, một bộ t h ô n tin bộ dáng t ô ngọc dao trong mắt lóe lên rào hạt o nàng vươn tay sờ lên gương mặt của hắn nhỏ giọng nói bảo bảo ngân à nhanh đi nấu phân à ta thật tốt đói nha ừ liên hội vàng gật đầu hứa một u a y người bận rộn đầu tiên là đem mua một nhĩ dùng nước ấm rửa sạch lại bỏ vào tiêu h đến nóng bỏng nước sạch bên trong chắc khoảng ba phút vớt ra dùng nước lạnh nhỏ d ọ t c h o khô lúc này mới bắt đầu nấu lên khoai lang p h è n s hâm mộ đang nấu phân trống r ỗ n g hắn còn nhanh, nhanh chuẩn bị lên gia vị cái gì xanh đỏ quả ớt đi hạt cát kia cái gì tỏi đi ra đập thành tỏi g ã dựa theo nhà đầu n ố c khẩu vị còn cắt một chút rau t h ơ n đoạn cậu thêm sớm đã chuẩn bị xong đỏ c h ố t dầu quả ớt đương nhiên át không thể thiếu chính là giấm chua p h ở chua cay chỉ có cay không có chua cũng quá không chính tông thúng chi nha đầu ngốc ăn đến vừa chua lại cay ngửi không khí bên trong tràn ngập mùi thơm tâu ngọc dao nuốt nước miếng một cái tranh thủ thời gian hướng trong miệng nhét vào mấy khối quả xoài thật là thơm à. nàng lại c á t bảo không những đối nàng rất tốt rất tốt còn làm đến một tay tốt cơm hoàn toàn x ư n g được là lên đến phòng bên dưới đến phòng bếp nam nhân tốt liền kiểu gì tại t â ngọc dao trông mong nhìn qua bên trong hai bát phấn bị hứa mộc làm đi ra mà quả xoài cũng tại trong lúc lơ đãng bị ăn cái sạch sẽ hh ắ ắ thẻ lưới tâu ngọc dao ngượng ngùng đem mâm nhỏ bỏ vào rửa b á t ránh tẩy hạ thủ vội vàng đem hứa mộc trong tay phấn tiếp một b á t tới thật sâu ngửi một cái hương mà còn vị chua mười phần lại thêm đỏ rực dầu quá ớt nhất định ngăn ngon vô cùng quả nhiên nhà mình lại cắt bảo thật là quá lợi hại phát giác được nha đầu ngốc sùng bái ánh mắt hứa mộc không tự chủ được dương đầu lên thoải mái điểm này lao nương hắn vẫn là không có nói sai biết làm cơm nam hải tử tại nữ sinh trước mặt thật phi thường phi thường, thường thêm điểm huống chi hắn làm đến còn ăn làm r ấ tê ngon. người phòng Hai khách. lại trở cay tơi ư hương dầu quả ớt hương cùng dấm thoải mái tại khoang miệng nổ t u n g tựa như một chàng tình yến ngai nuốt lấy trong miệng phèn sơ mộ tâu ngọc giao ánh mắt chuyển động trôi hướng hướng m ộ c trong bát cùng nàng béo ngậy khác biệt hướng m ộ c trong bát nhìn qua yếu lược hơi thanh đạm một chút người vị chua cũng muốn ít hơn rất nhiều nhưng nói tóm lại hình như có một phong vị khác bộ dạng nghĩ đến t â ngọc giao con ngươi đảo một vòng rất bình tĩnh nhìn về phía hướng mục ca ca ngươi làm mùi vị gì nha bị môi nàng nháy một cái con mắt đều không sai biệt lắm nha h ứ a một lần đầu nghi ngờ nhìn nàng một cái sau đó hắn cười đem bắt đầy một cái tùy ý nói nếu không ngơi ư nếm thử dù sao ta cảm thấy cũng không tệ lắm bộ dạng Tốt. không chút do dự tâu ngọc g i a o trực tiếp gật đầu đưa tay đem bắt hướng phía bên mình rời một cái hung hăng gấp lên một lớn đũa hô một cái hút vào trong miệng nàng thỏa mãn híp mắt ngai n h a i nhấm n u ố t quả nhiên nàng nghĩ đến không có sai lại cắt bảo cái này một bắt mặc dù so ra kém nàng cái tia bắt chua cũng không có như vậy tay nhưng xác thực có một phong vị khác lướt qua một miệng lớn phía sau nàng cũng không có lại ý nghĩ đem hứa m ộ t bát rời về ân vẫn là nàng ăn ngon muốn n ế m n ế m hứa m ộ t trong bát chẳng qua là có như vậy ném một cái ném chiếm hữu tiểu tâm tư mà thôi nàng liên nghĩ lại cắt bảo thứ gì đều mang lên nàng hứa m ộ t cũng không có suy nghĩ nhiều tiếp nhận bát lại lần nữa hô hô ăn lên phấn rất nhanh hai bát phấn tại hai người ăn như hổ đói bên dưới biến mất hầu như không còn thỏa mãn lau miệng tâu ngọc dao không chút do dự đứng dậy thu thập lại bát đũa nấu cơm không rửa bát quét rác không lau nhà đây là nàng cùng lại cắt bảo đã sớm định tốt quy củ không phải vậy cái gì đều để một người làm một người khác sẽ dần dần tập mãi thành thói quen đồng thời dần dần thay đổi đến quá đáng cứ như vậy cho dù tốt quan hệ cũng sẽ hủy ở những cái này sinh hoạt việc vặt bên trong nàng cũng không muốn bởi vì cái này cãi nhau cho nên thu thập lên bắt đũa thời điểm nàng đều là hừ phát luận điệu đi có lại cắt bảo b u i tiếp làm việc nhà kỳ thật cũng rất hạnh phúc dù sao nàng không phải là một người mệt mỏi sẽ có người cho nàng nấu cơm ôm một cái nàng an ủi cái gì nhìn xem nhà mình nha đầu ngốc hiền lành bộ dạng hứa một khoe miệng ngăn không được dâng lên hạnh phúc là cái gì đây cái này đáp án có lẽ rất nhiều nhưng tại giờ khắc này hứa một có thể khẳng định hạnh phúc chính là đứng tại cửa p h ò n g bếp yên tĩnh mà nhìn xem nha đầu ngốc giữa bác đôi bạn nàng t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám hàng ngày t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám hàng ngày thu thập xong b ắ t búa hai người tự nhiên là ngựa không dừng v ó lại chạy vào phòng ngủ không có cách nào cuối tháng chín đến tháng m ộ ư ơ i san thành khô nóng vẫn như cũ khủng bố lại thêm mấy ngày không thấy mặt trời hôm nay phảng phất cùng vui chơi đồng dạng phóng thích ra nhiệt lượng hai người đương nhiên là có thể trốn thì trốn a vừa mới tiến g a phòng h ứ a một liền không kịp chờ đợi ngáp một cái vây lại ăn quá n o bụng liền nghĩ đi ngủ lại thêm n h a đầu ngốc liền tại bên cạnh cảm giác được đặc biệt an tâm hắn tự nhiên là càng muốn ngủ hơn cảm giác đúng dịp chính là h ứ a một ngáp ngáy mắt đi theo hắn đi vào tông ngọc dao đồng dạng ngáp một cái xoa về i n mắt đem khỏe mắt lơ đáng chạy ra tàn nước mắt lao đi phía sau nàng đặt mông ngồi ở trên giường có hay không kỳ quái như thế à mới ngủ cho tới trưa tại sao lại mệt ra rời suy nghĩ kỹ một chút trường hợp này đã phát sinh rất nhiều lần chỉ cần lại cắt bảo tại bên người nàng nàng liền sẽ không giải thích được mệnh ra rời hai người đối mặt đồng thời phát hiện phản ứng của đối phương nếu không hai người chăm miệng một lời tiếp tục nói kíp mắt một hồi Tốt, gần như đồng thời hai người làm ra quyết định cứ như vậy hứa một thần tốc đi rửa chân nằm ở trên giường điều hòa lay động gió lạnh hắn đem nha đầu ngốc kéo vào trong ngực nhẹ nhàng u ố t mái tóc dài của nàng loại này cảm giác cung vớt mẹo đồng dạng để người không hiểu không dừng được t â ngọc dao h i mắt đó là không một chút nào muốn động đậy giữa trưa sau khi tỉnh lại loại kia như có như không vắng vẻ cảm giác lúc này đã sớm biến mất không còn chút tung tích phản phất chưa từng tồn tại đồng dạng nàng nghĩ cái này có lẽ chính là cảm giác an toàn a chỉ cần h ã n tại chính mình liền sẽ không cảm giác được cô đơn bộ dáng an t ĩ n h dựa sát vào nhau một hồi h ứ a mộc đông nhiên nghĩ đến một vấn đề nhẹ nhàng hỏi nhà đầu ngốc cái kia triển lãm ở đâu tới suýt n ữ a c quên mất nói xong quốc khánh nghỉ đi tô、Hồ、châu chơi tới nhà đầu ngốc c h ú n g tuyển triển lãm tranh thời gian vừa vặn cũng là quốc khánh cái này liền có chút không khéo yên tâm Khi mắt tâu ngọc g i a o vây quanh ở tiếp tục nói tại giang chết bên kia chúng ta đi hai ngày thời gian còn lại đủ chúng ta đi dạo nói xong nàng lại hướng bên trên nhuyễn động một cái tìm cái thoải mái vị trí phía sau triệt để không động đậy hứa m ộ t gật đầu nhìn xem nàng mệt g ã rời bộ dạng hắn cười cười đem không đ i ề u bị đắp lên trên người của hai người rất nhanh hai người đều hô hấp thay đổi đến đều song song ngủ thiếp đi thời gian trôi qua đại khái hơn một giờ phía sau hứa m ộ t dẫn đầu tỉnh lại vừa định động lại phát hiện chính mình một cái tay đang bị nha đầu ngốc gắt gao đẻ lên trường hợp này bên dưới vì để cho n h a đầu ngốc ngủ thêm một hồi hắn tự nhiên cũng liền không tại động đậy chỉ là mỉm cười quan sát nàng tư thế ngủ cái này xem xét hắn lại phát hiện một cái chuyện kỳ quái đó chính là n h a đầu ngốc ngủ rồi thế mà lại nhẹ nhàng ngáy to mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng quả thật có thể thiết thực nghe đến hắn rõ ràng nhớ tới tiếp trước n h a đầu ngốc là sẽ không ngáy to tới quá mệt mỏi c ó c mày hứa m ộ t đau lòng sờ lên gương mặt của nàng có thể rõ ràng xem đến mặc dù đủ một buổi sáng cảm giác nhưng nàng con mắt xung quanh vẫn như cũ có một tầng nhàn nhạt, nhạt mắt còn thâm c h ừ miệng vai diễn vẫn như cũ hơi d ư ơ n g lên mang theo c ử i nhạt bên ngoài nhà đầu n ố c so với đoạn thời gian trước nàng rõ ràng t i ể u tụy rất nhiều cuối tuần này chờ nàng nghỉ ngơi đến không sai b i ệ t lắm mang nàng đi ra giải sầu một chút ta hy vọng biết trời mưa thời tiết không có nóng như vậy nô tựa hồ cảm thấy gõ má bị sờ lấy trong mơ mơ màng màng tâu ngọc dao mở hai mắt ra nhìn thấy lại cắt bảo phía sau nàng động đậy thân thể lại hướng phía trước rụt rụt thật tốt tình ngủ lần đầu tiên liền có thể thấy được hắn quả thực quá hạnh phúc hứa một cửa nhạt dùng tay tiếp tục sờ lấy đầu của nàng thật đáng yêu so với nàng nuôi cái kia thang viên ngược lại là nha đầu mốc càng giống a r ử a v à m è o ân tại lại cắt bảo trên thân cọ sát tâu ngọc dao hơi nhũ mày đống nhiên chống lên đến thân thể thẳng vào nhìn xem hứa mộc kỳ quái lại cắt bảo trên thân làm sao đột nhiên thay đổi thơm làm sao vậy nhìn xem nha đầu mốc hứa mộc tiếp tục nói thẳng như vậy ngoắc ngoắc ánh mắt ta có chút sợ à? nói xong hắn cố ý về sau rụ t rụt lộ ra một bộ ngươi chớ làm loạn giáng dấp hh nhà đầu mốc chẳng lẽ muốn giữa ban ngày động thủ với hắn trên người ngươi có mùi nước hoa n g khí yếu đớt tâu ngọc giao ánh mắt thay đổi đến trở nên nguy hiểm nàng xác định mình tuyệt đối không có nghe sai lại cắt bảo trên thân s á c thực có nhàn nhạt mùi thơm ân chưa từng ngửi qua cái chủng loại kia a t r ư n g to mắt h ứ a mục tranh thủ thời gian kéo cổ áo hết hả không có a vô tội nhìn xem nàng h ứ a mục có chút luôn cuống rất bình thường a chứ nha đầu ngốc trên thân nhàn nhạt bạc hạ vị liền chỉ còn lại quần áo sợi vị nào có những nha huống chi buổi sáng hôm nay ra ngoài đến bây giờ hắn đều không tiếp xúc qua nữ hải từ khaka làm sao lại có mùi nước hoa có t â ngọc giao ánh mắt lập lọe khẳng định nói mặc dù rất nhạt nhưng vẫn là có thể nghe ra một điểm bạc hà hương vị nói xong nàng móc nhóm miệng một bộ ngươi không nói rõ ràng liền khóc cho ngươi xem biểu lộ bạc hà h ứ a m ộ t trong lòng hơi động bừng tỉnh đại ngộ nương hy thất thật là dọa hắn nẻ dựng hắn đều nhanh cho rằng chính mình thật làm điểm gì bạc hà vị không phải liền là nha đầu ngốc mùi trên người nha cái này nha đầu chết tiệt trước đây n g ư ờ i không thấy hôm nay bỗng nhiên liền n g ư ờ i thấy đúng không thật là hủ chết người vất quá trực tiếp giải thích tựa như là hạ sắp tới nếu không trêu chọc nàng nghĩ đến hứa m ộ t miệng một xẹp h ủy k h ố t nói ngươi hoài nghi ta ta buổi sáng liền đi bên trên khóa nửa đường ở phòng học liền không có đi ra ngoài qua lúc ấy tất cả mọi người nhìn xem đâu mà còn ngươi có phải hay không bên ta đã nói rồi nha đầu ngốc ngươi hương vị là nhàn nhạt, nhạt bạc hà mùi thơm m ù i vị này rõ ràng chính là bị ngươi nhiễm lên nói xong hắn cũng học nha đầu ngốc lộ ra một bộ chuẩn bị khóc biểu lộ hừ chỉ có ma pháp mới có thể đánh bại ma pháp hôm nay nha đầu ngốc không dỗ dành hắn hắn liền khóc lóc lăn lộn cho nàng nhìn à sao nghe vậy t â ngọc dao bừng tỉnh đại ngộ nàng nhìn xem h ứ a mục có chút ngượng ngùng đem đầu về sau rụt rụt tựa như là a chuyện này trước đây lại cắt bảo liền đề cập qua nhiều lần tới nàng quên rõ ràng trước đây liền ngửi không thấy thế nào hôm nay đ ỗ n g nhiên là được rồi cái này nên làm sao xử lý lại cắt bảo hiện tại cái dạng này rõ ràng là không có ý định cứ như vậy đơn giản đi qua n h à suy nghĩ một chút nàng cười đưa tới đưa tay nhẹ nhàng cho h ứ a mục cấn lên bà vai đồng thời trong miệng lũng n h u hô hứa ca nhân già sai nha ngài đại nhân không tính tiểu nhân qua chớ cùng tiểu nữ tự chấp nhặt có được hay không vậy nhân ra buổi tối nấu cơm cho ngươi cơm được không ba t h anh â m kia là thật lại h ò nện lại ô nu đồng thời nàng còn góp đến hứa một bên hai nhẹ nhàng thổi một cái hơi nóng hứa một đống nhiên giật mình toàn thân trên dưới là cái kia cái kia đều dễ chịu cả người đều bay có thế như vậy còn cầu mong gì a chương một trăm bảy mươi tám lão mụ tử hứa một chương một trăm bảy mươi tám lão mụ tử hứa một hứa một vội vàng gật đầu vũ vô, vô tâu ngọc giao tay vừa cười vừa nói tốt tốt tốt ta muốn ăn khoai tây hầm thịt b ò n ạ m nha đầu ngốc nấu cơm không dễ dàng a đi t â ngọc dao ngừng tay bên trên động tác tiếp tục nói trong nhà còn có khoai tây đợi lát nữa ta mua thì đi ta đi thôi quét mắt ngoài cửa sổ hứa mộc không chút do dự nói nấu cơm có thể nhưng cái điểm này bên ngoài nhiệt độ rõ ràng đã đi lên để vốn là không có nghỉ ngơi tốt nha đầu ngốc đi ra hắn vẫn là không làm được thuyết phục liền động hứa mộc cũng không quản nàng có đồng ý hay không trực tiếp đứng dậy hắn đầu tiên là đi p h ò n g khách đem buổi sáng làm tốt ghi chép dẫn vào đưa cho tâu ngọc giao rồi nói ra vâng tại tâu ngọc giao ánh mắt nghĩ hoặc hứa mộc tiếp tục nói đây là buổi sáng chương trình học ghi chép ta chuyên môn cho ngươi nhớ còn có từ hôm nay trở đi đến tuần tới không cho phép ngươi vẽ tranh ngay vậy tâu ngọc g i a o mở to hai mắt nhìn cái gì đồ chơi lại cắt bảo không cho phép nàng vẽ tranh không chờ nàng đặt câu hỏi hứa m ụ c sau đó nói lời nói nháy mắt ngăn chặn miệng của nàng chỉ thấy hứa m ụ c một bên nói một bên đem nàng tiểu kính từ từ trên bàn cầm tới nhét vào trong tay của nàng nhìn ta cũng vô dụng nhà đầu nốc khoảng thời gian này ngươi đều không c ó soi gương à, nhìn xem đều tiểu tụy thành hình dáng gì đều nói nàng dâu ngao thành bà ngươi chính mình nhìn một cái a cái này mắt quần thâm người khác nhìn thấy ngươi đều không cần ngao đều nhanh thành bà bà nhìn mình trong gương tâu ngọc g i a o nhịu nhữ mày hình như thật đúng là mệt mỏi không ít thế nhưng nàng nhớ tới đêm qua còn không có nghiêm trọng như vậy nha ồ ồ ồ xem ra không thể thức đêm không phải vậy lại cắt bảo ghét bỏ nàng có thể làm sao xử lý nha biết nghiêm trọng a liếc nhìn có chút khó chịu nha đồn đốc hứa một thở dài an ủi ngoan à hai ngày này nghỉ ngơi thật tốt một cái đừng đụng bút vẽ luôn cảm giác ngươi vừa bắt đầu họa liền cùng mất hồn đồng dạng ngày mai ở nhà tiếp tục nghỉ ngơi hậu thiên ta dẫn ngươi đi ra giải sầu một chút quá gấp thân thể sẽ gánh không được mặc dù ta không hiểu nghệ thuật nhưng ta biết nghệ thuật cái đồ chơi này nhắm mắt làm liệu là không thể làm đi ra giải sầu một chút vừa vặn tìm kiếm linh cảm ta d u ú p ngươi cùng cái lao mụ t ử đồng dạng hứa một c ầ u nhỏ nửa ngày nhưng mà hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ phát hiện mình quả thật tiểu tụy h không ít lại thêm buổi sáng kém chút ngã quỵ kinh lịch tâu ngọc dao nhẹ gật đầu quyết định cuối tuần này nàng phải thật tốt nghỉ ngơi một chút gặp nha đầu ngốc gật đầu hứa một cũng không có lại tiếp tục nói thầm nàng cười nặn nặng ư ơ n g mặt của nàng rất tốt nha đầu ngốc nghe lập được hắn lần này có thể thở phào Ta ra cửa. n g ư ơ i đặt trong nhà yên tĩnh c h ờ xem bên ngoài hơi nóng đi lên đi ra đều là tìm tội chịu nói xong hắn lúc này liền muốn ra ngoài ta mới không muốn tranh thủ thời gian giữ chặt hứa m ụ c tâu ngọc giao thả xuống tấm gương tiếp tục nói ta muốn cùng đi ngươi đừng nghĩ bỏ lại ta nàng như môi sau khi đứng dậy đem hứa m ụ c đ ẩ y ra cửa không cho phép đi a uy hiếp xiết quả đấm lung lay nàng bịch một cái đóng cửa lại hừ để ngươi cùng cái lao mụ từ đồng dạng nóng thế nào từ nhỏ tại san thành lớn lên nàng còn có thể bị điểm này nhiệt độ hủ đến đứng ở trước cửa hứa mộc trong mắt lóe lên bất đắc dĩ cái này nha đầu chết tiệt để nàng nghỉ ngơi nhiều một chút còn không được rất nhanh đ ổ i một thân ngắn tay cùng với quần cụt tâu ngọc dao ghim cao đ ô i ngựa cầm một bình phòng nắng phun s ư ơ n g đi ra có thể rõ ràng nhìn thấy nàng bôi s o n môi mang theo hắn đưa dây chuyền mắt quần thâm tựa hồ giảm đi không ít cả người tinh thần rất nhiều ân hẳn là hóa đ ặ m trang bên trên che hạ sau đó tại hứa mộc ánh mắt bên trong nàng cầm p h ò n g nắng phun xương đối với cặp chân dài kia xì xì phun ra xong việc phía sau nàng lại đối gò má cùng với lộ ra ngoài cổ tay một trận phun mạnh cái bộ dáng này xem xét chính là cái tinh xảo heo heo nữ hải cho ngươi cũng tới điểm không đợi hứa mộc trả lời tâu ngọc giao không chút do dự đối với hai chân của hắn cùng với cánh tay cũng là một trận phun mạnh x o n g việc nàng còn muốn phun phun hứa m ộ c g õ má ân tinh xảo heo heo nữ hải đây là muốn đem hắn biến thành tinh xảo heo heo nam hải tất cả làm xong hứa mộc nhịn không được cười cười vì chính mình phát tán tư duy cảm thấy có điểm buồn cười còn nói nha đầu ngốc thích suy nghĩ lung tung đâu hắn một số thời khắc không phải cũng đồng dạng thích suy nghĩ lung tung nha bất quá may mắn những ý nghĩ này nha đầu ngốc không hề biết không phải vậy nàng khẳng định sẽ bị m u i trang bị khuất dù sao nha nha đầu ngốc rất hí tinh tới lắc đầu hứa mục đem trong đầu ý nghĩ hất ra vừa cười vừa nói đi chúng ta đi thôi a tâu ngọc g i a o nghe lời gật đầu đem phun xương đặt ở phòng khách trên bàn sau đó hai người bọn họ đi tới tủ g i à y chỗ bắt đầu đổi g i à y hứa mục bày tỏ trời nóng như vậy trực tiếp kéo hải nhi đi ra là được rồi thôi nhưng tâu ngọc g i a o lại cầm ý kiến phản đối nàng cảm thấy chính mình cũng đổi y phục thậm chí còn hóa đạo trang lần này ra ngoài đã không phải là mua thức ăn đơn giản như vậy lại thế nào cũng phải đổi xong dạy sạn đần a không phải vậy nhiều lôi thôi nha hứa mộc suy nghĩ một chút cảm thấy cũng đối lúc này đem ô che nắng cùng chìa khóa nhét vào trong tay của nàng veo một cái chui trở về phòng ngủ rất nhanh đổi một thân trang phục hứa mộc đi ra rộng rãi ngắn tay cộng thêm đồ lao động còn sóc đi tới trước cửa trực tiếp mặc vào giải trắng ân ánh mặt trời đại s u ấ t ca lại lần nữa d i ễ n tiếp này mới đúng mà tâu ngọc giao ánh mắt lập lòe mỉm cười thơm hắn một cái nói hứa ca ngươi thật là đẹp trai nha n é t nhật lên hứa mộc đắc ý nhữ mày bị m ì n h thích nữ hải tử khoa t r ư ờ n g loại này cảm giác thử qua người đều biết thoải mái không được ca sau đó chờ nha đầu ngốc đổi sông dày hắn lấy qua trong tay nàng ố tre nắng cùng chìa khóa cái này mới lôi kéo nàng đi xuống lầu quả nhiên mới vừa hành lang hắn liền cảm nhận được một trận mãnh liệt sóng nhiệt ánh mắt nhìn thẳng đi ra không khí phảng phất đều tại mơ hồ v ặ n vẹo lên lại thêm hai ngày trước trời mưa nóng bốc hơi tình h n t ạ i lại khó chịu vừa ướt vừa nóng mấy tầng hỗn hợp toàn bộ san thành biến thành to lớn lồng hấp cho người làm lên miễn phí nhà tắm hơi t â ngọc dao nhịu, nhịu mày đem tay thu hồi lại khu k h thời tiết này vẫn là không ra ta nàng sợ không đi hai bước trong lòng bàn tay liền bị ướt đấm mồ hôi người ghét bỏ ta hứa một nhũ mày mượn đề tài để nói chuyện của mình chu mỏ một cái a nháy mắt tâu ngọc g i a o lộ ra ngươi có bệnh bộ dàn g nói tử lại c ắ t bảo ngươi không có cảm giác đến nóng bebe lại nóng cũng so ra kém trong lòng ta nóng nha hứa một cười hì hì nói lập tức lộ ra xấu xa ánh mắt ân mùa hè chính là tốt lắm nha đầu ngốc cặp kia chân quả thực so mệnh của hắn còn muốn dài có chút khó chịu ra ngoài mặc ít như thế làm gì tại trong nhà mặc một chút liền phải thôi vừa nghĩ như thế à. hình như mùa hè cũng rất không tốt thật muốn đem những người khác chòng mắt móc đi ra a trường một trăm bảy mươi chín trang sức nhỏ cửa hàng t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín trang sức nhỏ cửa hàng huyết mọi tim tâu ngọc giao trận nhìn hướng một một cái cố ý huyết một cái mặc dù nghe lấy rất tốt nhưng hắn có thể hay không chú ý xuống trường hợp nhà đây chính là tại bên ngoài thế mà còn buồn nôn như vậy hừ xem tại hắn như thế đẹp trai phân thượng liền không nói nhiều hắn lập tức nàng đưa tay giành lấy ô chè nắng tạo ra phía sau cất bước đi ra ngoài dạ phố dạ phố khoảng thời gian này không phải vội vàng đổi bà thảo chính là vội vàng cho lại cắt bảo chuẩn bị kinh hỷ nàng rất lâu không có đi ra đi dạo qua chờ ta một chút nha hứa một thân thể k h é động mau đổi theo đi lên tiến vào ô cháy nắng cùng kẹo ra c h â u đồng dạng gắt gao dán sát vào nàng k non a im lặng nhìn xem hứa một tâu ngọc dao liếc mắt ô cháy nắng cây dù này là chuyên môn mua đến cùng lại cắt bảo cùng một chỗ chống đỡ tự nhiên không coi là nhỏ hai người sóng vai cũng dư xài cái chủng loại kia thế nhưng hứa một đâu chui vào phía sau liền hướng trên người n à dán ý gì nha ở nhà còn không có dán đủ nha hắn chẳng lẽ thật cảm giác không đến nóng sao người ghét bỏ ta bị môi hứa m ộ t lại lần nữa sử dụng ra chiêu số giống vậy tâu ngọc giao lường hắn một cái cái gì cũng không nói nhưng ánh mắt đã biểu lộ tất cả trang ngươi liền tiếp tục giả bộ a hứa m ộ t thay thế, thế n ợ nụ cười hàm hậu cười bất quá hắn cũng thoáng kéo ra một điểm khoảng cách quả thật có chút nóng nghĩ rán rán vẫn là chờ một lát vào trung tâm thương mại nói sau đi hai người xóng vay không hẹn mà cùng tăng nhanh bộ pháp trời nóng lực hai người bọn họ cũng không đốc tự nhiên sẽ không đần độn che rủ tại mặt trời phía dưới đi dạo rất nhanh hai người đến phụ cận một cái cỡ lớn thương thành phụ cận thu ấu vào cửa máy điều hòa không khí mát mẹ đánh tới nháy mắt xua tán đi trên thân hai người hơi nóng đối với nóng tại bên ngoài sống lâu còn sẽ không rõ ràng như vậy nhưng có điều hòa gió lạnh so sánh liền có thể rõ ràng cảm giác được bên ngoài cùng trong phòng hoàn toàn chính là hai thế giới khi mắt hứa một mang theo tâu ngọc dao c h ọ n vẹn tại cửa ra vào điều hòa ra đầu gió đứng mười mấy giây ngang bên trên triệt để mát mẹ xuống mới thở phào nhẹ nhõm quả nhiên lúc này ra ngoài cần dũng khí không phải một điểm nửa điểm đi tới thang quấn hứa một nhìn nàng một cái bình thường mua thức ăn đều là tại hạ một tầng thế kỷ mới bên trong nhưng phía trước n h a đầu ngốc đã nói thật vất vả đi ra một chuyến nàng làm muốn hảo hảo đi dạo một vòng lại nói đi bên trên hứa mộc chỉ chỉ thang quân phía trên mấy tầng lại hướng lên một tầng là bán y phục cùng trang sức nhỏ cậu thêm còn có một cái tương đối lớn phòng game ả ân chính là đ ổ i trò chơi thay mặt tệ bắt bé con chơi đ ù a hay là mở xe con những câu điện tử c ả địa phương tầng thứ ba đâu thì là rất nhiều khách sạn c ò ăn bên trên nhất một tầng dạp chiếu phim cho nên nghĩ dạo chơi hoặc là chơi lời nói hai người đến đi lên mới được ừ Tâu ngọc giao gật ngọc dao đầu r cười cười, ấ tiên tự n h k h o á chạm lên ứ ộ t mắt tới chính là một gian trang sức nhỏ cửa hàng ánh sáng rơi ánh đèn là chiếu lấp lánh các loại hoa thai vòng tay loại hình đồ vật hứa một không tự chủ được nghĩ đến nếu như hắn là nữ hải tử lời nói đối mặt loại này sáng lấp lánh đồ vật đoán chừng cũng ngăn cản không nổi muốn đi vào dạo chơi dù sao nữ hải tử cùng cự long thuộc tính cùng loại đều thích những đồ chơi này quả nhiên mới vừa bên dưới thang cuốn tông ngọc dao nhìn thấy cửa hàng này nháy mắt liền dừng bước nàng kéo hứa một tay nhẹ nhàng lắc lắc mặc dù cũng không nói gì nhưng hứa mộc làm sao có thể không biết nàng ý tứ lúc này chủ động mang theo nàng đi vào lần này nhưng có ý tứ vừa vào cửa tông ngọc dao liền buông lỏng ra hứa mộc đầu tiên là đi tới hoa thai giá đỡ bên cạnh t ỉ m ỉ chọn lựa mấy loại bông thai thai kẹp đứng tại trước gương xem đi xem lại không nói còn không ngừng để hứa mộc phát biểu ý kiến làm hứa mộc nói cái này đ ẹ mắt nàng còn nói một những càng xứng nàng một chút làm h ứ a một nói một những s á c thực càng xứng nàng nàng lại cảm thấy ban đầu cái kia đẹp mắt nhất càng hợp tâm ý của nàng nhìn xem nha đầu ngốc loại này cảm thấy cái gì cũng tốt lại khó mà lựa chọn biểu hiện h ứ a một nhịn không được vỗ vô cái chán vung tay lên trực tiếp đem trong tay nàng toàn bộ bao hết xuống mua hôm nay toàn bộ mua cho bạn gái mua chút trang sức nhỏ mà thôi bản đại gia có tiền cảm ơn thiếu gia tâu ngọc dao nũng nịu hô hảo hạnh phúc con mắt đều hiếp lại cầm qua cái rổ nhỏ nàng đem toàn bộ ném vào mặc dù những n à y đồ chơi nhỏ không thế nào đáng tiền nhưng đây chính là nàng lại cắt bảo đưa mà còn hôm nay hắn còn cùng cái cậu ấm đồng dạng cho nàng toàn bao xuống thật vậy rất đẹp trai nha hắc hắc hắc bị nũng nịu kêu một tiếng phía sau hứa một cảm giác chính mình cái đuôi đều nhanh nết lên tới thoải mái a khổ cực như vậy kiếm tiền không phải là vì lúc này nha lúc này hắn lại lần nữa phất phất tay hao khí nói còn có cái gì m u ố n b ả n thiếu ra hôm nay đều cho ngươi bao hết chuyện này là thật tâu ngọc giao nhữ mày lại các bảo không không k hứa ô n g h thiếu ra như thế hảo khí sao quả thật hứa một gật đầu tự tin cười một tiếng quả nhiên t â ngọc giao con mắt cho to nhẹ nhàng cắn môi hỏng bị hắn xoay đến quả nhiên vỗ xuống tay của nàng hứa m ộ c lộ ra cổ vũ t h ầ n sắc đi thôi chu thiếu ra ngươi thật tốt hưng phấn ôm hứa m ộ c tâu ngọc ra hung hăng gầm hắn một cái ô ô ô. hứa đại thiếu ra h uy vũ ba khí dừng lại năm cái đồ ăn ở mức cảm giác từ gò má chuyển đến lại thêm người xung quanh ghen ghét lại cực kỳ ánh mắt hâm mộ cảnh tượng này trực tiếp để hứa m ộ c lòng hư vinh bạo tạc đi bộ đều là ngựa đầu lại đi đáng giá một điểm nhỏ đồ chơi thu hoạch như thế lớn cảm xúc giá trị quả thực quá đáng giá tông ngọc giao nhữ mày lôi kéo hứa m ộ t nói còn có mỹ phẩm dưỡng ra bàn a nói xong nàng hiếu kỳ đi tới xem như túi tiền cộng thêm tiểu thủy tùng tay cầm túi hành t ổ khí hứa m ộ t tự nhiên theo sát phía sau nhìn xem nha đầu ngốc cầm lấy một bình kem dưỡng ra tay vặn ra hít hạ kích động bộ dạng hắn cười cười cũng x u ố n g tới cho ta đến điểm thôi nói xong hứa m ộ t vươn tay đặt ở trước mặt nàng kem dưỡng ra tay thứ này từ tiền thế đến bây giờ hắn cũng chưa dùng qua đâu thốt đi thiếu ra cười kêu một tiếng tông ọ c giao trực tiếp tại mu bàn tay hắn chen lấn một đống sau đó nàng v ặ n lên cái nắp đem dùng thử kem dưỡng ra tay thả trở về ngay sau đó dùng mu bàn tay giúp hứa mộc tăng ra đều t hoa khắp toàn bộ bàn tay thiếu ra mỉm cười mà nhìn xem hứa mộc nàng tiếp tục hỏi có phải là rất thơm cảm giác không sai a ân tạm được hứa mộc nhẹ nhàng g ậ t đầu một bộ cao lanh ra dấp cái kia thiếu ra muốn hay không đến hai bình nha cầm lấy dùng thử chủng loại phía sau kem dưỡng ra tay tâu ngọc giao lộ ra một bộ tam ớn thế nhưng trước chương cầu ngài ý kiến giá dấp hứa mộc thấy thế cũng là không tự chủ được cười cười phòng đêm mặc cả mua đều nói hôm nay tiêu phí đều từ vốn đại thiếu ra trả tiền vỗ ngực hứa một hào khí ngất trời tốt h đi đem đồ vật bỏ vào cái rổ nhỏ tâu ngọc dao ngọt ngào cười đột nhiên hắn cảm thấy dạng này hứa một thật đáng yêu nha cùng khi còn bé hắn mua bảy chú lùn kem phân cho tiểu đồng đồng phía sau lấy tới cùng nàng huyền diệu muốn phân cho hắn ăn giống nhau như lúc thật tốt có ý tứ a sau đó hai người tiếp tục chuyển vài vòng lại mua chút giữ ẩm mặt mạng cùng với thượng vàng hạ cán một vài thứ phía sau cái này mới đi đến bảy chuẩn bị tính tiền liên tại hứa mục phải trả tiền lúc tô ngọc giao giảo hoạt ngăn cản hắn lấy điện thoại ra cùng nhân viên thu ngân báo một cái số điện thoại kết quả chính là nha đầu ngốc lại là tôn quý vip hội viên đóng đồ này trọn vẹn đánh giảm hai mươi giao xong tiền ra cửa hứa mục một mặt t ú hoán nhìn xem nàng h ả o ra hỏa lúc tiến vào giả vợ như chưa từng tới trả tiền thời điểm nhưng là hội viên đúng không hh ắ c ắ c h o ặ c bắt thẻ lưới tô ngọc giao nháy mắt cười cười đem mua sắm túi nhét vào hứa mục trong tay đồng thời tựa hồ là vì trấn an tâm tình của hắn nha đầu ngốc còn từ trong túi móc ra một cái mũ lưỡi chai bá một cái chụp tại hứa mộc trên đầu lập tức mang lên cái mũ hứa mộc đổi cái phong cách nhìn qua lại xoáy mấy phần ân không sai không sai sờ lên cái c ằ m nàng gật đầu cười cái mũ này là tại cửa hàng trang sức nhìn thấy lúc ấy nàng đã cảm thấy lại cắt bảo mang lên nhất định vô cùng thích hợp quả nhiên mặc dù lúc mua không cho hắn thử nhưng nàng ánh mắt xác thực không có phạm sai lầm hắn mang theo xác thực rất đ ẹ p trai không sai cái đắt hung hang chừng nàng một cái hứa mộc im lặng điều chỉnh một cái cái mũ xem xét mắt bên cạnh thủy tinh phản xạ bóng người ân sắc thực x o á i bất quá đẹp trai là hắn mà không phải cái mũ còn tốt cái mũ này nhan sắc là vào nhạn nếu là nàng cầm cái màu xanh hắn hôm nay nói không chừng liền muốn mời ra pháp hiện tại làm gì đâu hứa một xú mỹ một cái quay đầu nhìn hướng nha đồn đốc đi dạo cũng đi dạo nên đi mua thức ăn a ngay vậy tâu ngọc giao lấy ra điện thoại nhìn thoáng qua ba điểm bốn mươi hai thời gian còn sớm cái điểm này mua thức ăn trở về nấu cơm cũng quá sớm chúng ta nàng ánh mắt chuyển động quét vài vòng phía sau rơi vào cách đó không xa phòng game ạt c ạ phía trên h ứ a mộc theo nàng ánh mắt nhìn cũng nhìn thấy bên kia rực rỡ ánh đèn lửa nóng âm nhạc cộng thêm tiểu hài từ ra trưởng cùng với đi ra chơi tiểu tình lữ nhìn qua náo nhiệt đến không được đi xem một chút hai người gần như đồng thời mở miệng ngay sau đó đồng thời mở miệng lẫn nhau đối mặt lộ ra nụ cười có lẽ đây chính là ăn ý a đương nhiên h ứ a mộc là cảm thấy nha đầu ngốc tâm tư thực tế quá tốt đoán muốn cái gì hay là nàng muốn chơi cái gì thật là một cái liền có thể nhìn ra rất nhanh hai người xách theo đồ vật đi tới phòng gây m ặ cả vào cửa đập vào mi mắt lạ là... mấy đài xe đua cỡ lớn máy móc mấy cái mười ba mười bốn tuổi tiểu hải chính hô to vây quanh tại bên cạnh nhìn xem hai đôi tình lữ lẫn nhau so t ả i hứa một không có lưu lại mang theo nha đầu ngốc trước đi quầy đổi ba mươi khối đại dương thay mặt tệ tổng cộng chín mươi cái thay mặt tệ ân mới hai nghìn không trăm mười ba năm cái này chín mươi cái thay mặt tệ đầy đủ hai người bọn họ chơi khắp cái này phòng đ y mặt c ả bắt bé con bắt bé con bưng dùng tiểu một sọt chứa vào thay mặt tệ tô ngọc giao trực tiếp hướng nội bộ một dây lớn máy gấp thú đi đến bất quá sau một khắc h ứ một trực tiếp đem nàng nắm lấy trở về gấp cái gì nhìn xem nàng hứa mộc cười nói hai ta trước đi chơi cái kia có thể chấm điểm đối tệ chấm điểm tâu ngọc g i a o nhìn xem hứa mộc trên mặt lộ ra n g h i hoặc vâng hứa mộc đưa tay vì nàng chỉ chỉ chấm điểm máy móc ân một mảnh phi thường náo nhiệt phong cảnh trừ chơi người còn có m ả n g lớn tiểu hài vây tại một chỗ nhìn một số thời điểm ra điểm cao sẽ còn gây nên từng đợt kinh hô tương đối rất có lực hấp dẫn tâu ngọc g i a o liếc nhìn trong tay thay mặt tệ có như vậy ném một cái ném do dự nhìn xem liền rất phí tiền bộ dáng trong tay điểm này đủ sao đi rồi đi rồi liền chơi mười khối tệ c ò ngay lại đều cho n ư ơ i bắt bé tốt con sau đó tâu h t ngọc giao liền thấy lại cắt bảo nắm lấy một nắm lớn thay mặt tệ ken ken ken con vào trước mặt nàng máy móc nhìn thấy nàng không núp ních hắn còn chi kỳ lại nắm một cái con g vào trước mặt nàng máy móc nhìn xem tiểu mục không bên trong thừa lại không nhiều thay mặt tệ nàng móc nhóm miệng đáng ghét lại bị lắc lư nói xong chỉ chơi mười đồng tiền đây này kết quả liền cho nàng còn lại mười đồng tiền a chơi như thế nào b u môi tâu ngọc g i a o ấn ấn trước mặt n ú t b ấm hứa mộc vừa định giảng giải một cái kết quả khoe mắt của hắn quét đến trước mặt hai người màn hình để hắn nháy mắt mở to hai mắt nhìn ta ít ít ít chỉ thấy máy móc hình ảnh bên trong bởi vì n h a đầu ngốc ấn động mấy lần n ú t b ấm thuộc v ề thương của nàng bắn ra mấy phát sáng đạn vừa vặn đánh trúng lộ ra đủ bồ theo phịch một tiếng tiếng âm nhạc vang lên toàn bộ máy móc phát ra rực rỡ ánh đèn bột nổ tung biến thành đại lượng kim tệ chuyển vào nhà đầu ngốc tỉ số khí bên trong lần này t r ân tâu ngọc giao, giao nhữ mày loại này tình cảnh tựa hồ không cần cái tia lại cắt bảo giản giải nàng lại không phải người ngu trước mặt hình ảnh cùng với biến hóa điểm tích lũy rõ ràng đã nói rõ nàng một phát nhập hồn rất nhanh nàng thuần thục chơi tiếp cái k i a quang đạn phát đến trực tiếp đều liên thành một mảnh ân phân nhiều tùy hứng cái quỷ gì vận khí a i nhất miệng thứa mộc trong lòng hiện lên k h ô n g phục một cái tiểu b ạ c h cũng có thể một phát nhập hồn ân cái này máy móc sát xuất k h ẳ n g định điều nói không chừng chính là tỷ lệ rơi đổ cao thời điểm vừa nghĩ như thế hắn n g á y mắt liền thoải mái hơn tranh thủ thời gian cũng đánh lên bất quá trong chốc lát hắn tỷ số khí liền trực tiếp về không một năm lớn thay mặt tệ liền đánh mấy cái tiểu q u á i liền kết thúc mà trái lại bên cạnh hắn nha đầu ngốc thì là loảng o ả n bạo tạc điểm số thần tốc kéo đến sáu n g h n tà hữu thấy thế thứa mộc trực tiếp rơi vào trầm mặc xinh đẹp vô cùng xinh đẹp hắn xem như là nhìn ra v ậ n khí của hắn tại những này chuyện nhỏ bên trên thật kém đến muốn chết ngược lại là nha đầu ngốc v ậ n khí cọ cọ dâng đi lên làm cái gì đều sôi gió xuống nước ha ha ha c ư ờ i mấy lần tâu ngọc dao xấu xa nhìn xem hứa mục nói chơi vui thiếu ra ngươi làm sao không chơi n h à đến lượt ngươi lại ra liếc mắt hứa mục đứng dậy đứng lên không chơi thật là một điểm ý tứ cũng không có chương một trăm tám mươi mốt hoa ca ca ngươi quá lợi hại đi chương một trăm tám mươi mốt hoa ca ca ngươi quá lợi hại đi hh nhìn thấy hứa mục bộ dạng này tâu ngọc g i a o nhịn không được cười ra tiếng sau đó nàng dựa theo nhắc nhở một mực c ấ n lùi tệ núp ấm theo đĩu i một tiếng máy móc bên trong xuất hiện một trận rầm rầm tiến xu rơi xuống âm thanh trong chốc lát nàng trang thay mặt tệ tiểu m ộ chứa đầy coi như không tệ a coi như không tệ thỏa mãn nhìn xem nhỏ khung tâu ngọc g i a o vừa cười vừa nói cái này trò chơi chơi thật vui nhiều lời như vậy tệ đến bắt bao nhiêu bé con nhà nghe vậy hứa một vị chua nhìn nàng một cái bắt không được một cái cũng bắt không đến trong lòng â m thầm người rủa đột nhiên hắn linh cơ khẽ động nhìn xem n h a đầu ngốc đắc ý giá n g dấp hắn bông nhiên khẽ vươn tay giành lấy trong tay nàng nhỏ không xoay người chạy ha ha ha của ta n h a phát ra một tiếng kinh hô tô ngọc giao chừng lớn hai mắt vừa đổi vừa hô tử lại cắt bảo ngươi còn cho ta người xung quanh ánh mắt lập tức biến đổi tiểu tình lữ bọn họ lộ ra kích động độc thân nhân sĩ đâu thì là nồng đầm nghe t t ị đương nhiên còn có tiểu hài tử muốn chơi trò chơi ánh mắt thật nhiều thay mặt tệ nhà cho bọn họ liền tốt mỗi chạy hai bước hứa một liền bị nhà đầu ngốc cắn răng nghiến lợi kéo lại không có cách nào chỗ này cứ như vậy lớn hắn cũng không thể mang theo tiền trò chơi ra bên ngoài chạy a còn cho ta đưa tay tâu ngọc giao t r ừ n g lên nhìn chằm chằm loại này đáng ghét lại các bảo không cho hứa m ộ t lắc đầu đem tiền trò chơi bảo hộ ở trong ngực tiếp tục nói ta xem như là minh bạch vận may của ta đều dùng tại gặp ngươi chuyện này cho nên một số thời khắc vận khí mới kém như vậy ta không quản nha đầu n g ố c ngươi muốn bồi thường ta những này toàn bộ thuộc về ta ta nhổ vào không chút do dự xì hắn một cái tâu ngọc giao lô thai t n g đỏ từ lại các bảo bị nàng bắt lấy liền bắt đầu dỗ dành nàng đúng không nàng mới không mắc lưu đâu cái gì gọi là may mắn đều dùng tại gặp phải nàng hừ liền xem như dạng này cái k i a cũng có lẽ một người một nửa mới đối mơ tưởng đem nàng lắc lư đi qua giao ra không phải vậy đừng trách ta nói xong tâu ngọc giao bóp bóp n ắ m tay g i a hiệu nàng cũng không phải dễ c h ơ i lại không giao ra hôm nay tô nữ hiệp liền muốn tái xuất ra h ồ chém với đáng ghét lại các bảo ta cự tuyệt hứa một mỉm cười mà nhìn xem nàng không một chút nào sợ sao hắn còn không tin khoảng thời gian này dễ tính không ít nha đầu ngốc cũng không thể thật bởi vì chuyện này động thủ với hắn a ta ngươi đừng hối hận chừng t o mắt tô ngọc g i a o bắt đầu xoay cổ tay à thì thì khiêu khích lắc lắc đầu hứa m ộ c xem thường thiết chiêu đ ỗ n g nhiên kêu một tiếng tô ngọc g i a o không do dự trực tiếp nào tới ấy ngươi đừng kinh hoàng đem tràn đầy thay mặt tệ một sọt nâng quá đỉnh đầu hứa m ộ c tranh thủ thời gian đưa tay ôm hắn nhiều như thế tiền trò chơi đánh đổ có thể quá đáng tiếc thật nhiều hạng mục cũng còn không có chơi đâu có cho hay không, có cho hay không. thuận thế ôm lấy h ư ớ n một tô ngọc dao không chút khách khí bắt đầu gãi ngứa lần này cho nâng tiền trò chơi hứa m ộ n nhờ hẹ mộ thiếu một cái tay lại thêm một cái tay k h ắ c sách theo đồ vật hắn giờ phút này hoàn toàn không phải nha đầu ngốc đối thủ bị cao đến cả người run không ngừng giống đầu côn trùng đồng dạng không ngừng ốn qua h ố n lại không có cách nào bị bất đắc dĩ dưới tình huống hứa một tâm h u n g ác đ ỗ n g nhiên túi đầu lập tức liền cắn lỗ thai của nàng mặc dù không có dùng sức nhưng lỗ thai vẫn cảm tâu ngọc g i a o vẫn như c ũ lập tức ngừng lại cả người không ngừng hướng trên mặt đất co lại còn tốt hứa một nhanh tay cánh tay dùng sức đem ôm thật chợ cái này mới tránh khỏi bị nàng mang theo ngã sấp xuống người thật là phiền nha thờ phào t â ngọc dao nổi giận đem hắn đầy ra nàng tranh thủ thời gian luốt luốt lỗ hai cũng không có lại cùng cái này đáng ghét lại cắt bảo giật đ ổ ý nghĩ thật là từ lại cắt bảo càng lúc càng lớn mật đây chính là ở bên ngoài trọng yếu nhất nơi này chính là phòng game mặt c ả tiểu h à i tử như vậy nhiều hắn cũng không sợ đem người khác mang hỏng còn tới không hứa một ngửa đầu lộ ra đắc ý biểu lộ b ả n mua d ạ n nhược điểm của ngươi ta rõ rõ ràng ràng nho nhỏ n h a đồng đốc nám thư tâu ngọc giao đầu lượt ra bày tỏ chớ cùng ta nói chuyện nàng thương tâm cái này lại cắt bảo càng ngày càng quá đáng ô ô ô đều không giống trước kia nhường cho nàng ân hôm nay nàng muốn chính mình ngủ nhìn thấy nha đầu ngốc cái bộ dáng này hứa m ộ t nhịn không được cười cười được rồi chúng ta một người một nửa hắn đưa tới đem tràn đầy thay mặt tệ tiểu m ụ c sọn đặt ở trong tay của nàng chơi thì chơi nhốn nháo về ồn ào hắn làm sao có thể thật chọc nha đầu ngốc sinh khí đâu mà còn nếu như hắn vận khí thật dùng tại gặp phải nha đầu ngốc trên thân như vậy đây không phải là một kiện may mắn nhất sự tình sao dùng hết tất cả may mắn lại lần nữa gặp ngươi cái này nhiều lãng mạn a chi tiết loại này sự tình nói ra đoán chừng nha đầu ngốc sẽ cho rằng hắn điên rồi đi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 n ằ n n ặ n nha đầu ngốc gõ má phía sau vừa cười vừa nói muốn cái kia ca ca cho người bắt thật ta muốn cái kia còn có cái kia ngô bên kia cũng muốn liếc nhìn nha đầu ngốc đáng giá phương hướng hứa một vỗ vỗ lồng ngực không chút do dự trực tiếp mang theo nàng đi tới chỉ bằng cái này mấy tiếng ca ca liền xem như đem tiền trò chơi xài hết nha đầu ngốc muốn bé con hắn cũng phải cho nàng làm ra đến theo hai người đi ra nhìn xong toàn bộ hành trình đám tình nhân lộ ra đầy mặt di mù cười quả nhiên nha tình yêu cái đồ chơi này phải xem người khác nói mới thỏa nguyện đương nhiên một chút nữ hải tử liếp nhìn tràn đầy nụ cười đồng bạn trước mắt phía sau cũng là học gấp lên cúng họng nũng nịu nói các nàng cũng muốn ân hiệu quả nha l i ê n nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí màn ảnh rời đi về tới đã đi tới máy gấp thú khu vực hứa một hai người trên thân hoa ca ca ngươi quá lợi hại đi tâu ngọc dao hét lên kinh ngạc con mắt lõe sáng tinh tinh lõe ra đặc biệt là nhìn thấy nàng lại các bảo từng cái từng cái đem nàng muốn bé con bắt lại bộ dạng nàng quả thực sùng bài đến không muốn không muốn quá lợi hại đi lại các bảo lúc nào học được loại này kỹ năng trừ ban đầu sai lầm mấy lần về sau hắn tựa như nhập hàng đ ồ n dạng kẹp ra một đống lớn bé con tại cái này m ộ t khắc trong mắt của nàng lại cắt bảo quả thực chính là cổ sơn thành quản lý bắt b é con thần nàng đều nhanh quỷ hắn còn dinh a không hẳn là đồ lao động q u ầ n sóc phía dưới chứ một trăm tám mươi hai ô ô ô nó ước hết ta chứ một trăm tám mươi hai ô ô ô nó ước hết ta chuyện nhỏ h ứ a một m i ế t miệng lông mày gạt gạt c h ậ n tròn mắt a khiếp sợ đi sùng bái đến không muốn không muốn a ha ha ha không hưởng công hắn chuyên môn học một tay cái gì vung c â n nha cái gì đều bất lực nha hắn đều hiểu qua vì chính là ứng phó loại này trang diện ta cũng muốn chơi nói xong tâu ngọc g i a o nắm một cái tiền trò chơi hưng ơ phấn tiến tới một đài máy gấp thú trước mặt theo bỏ tiền âm thanh v a n g lên nàng tự tin cười một tiếng khống chế móng nuốt di động đến một con gấu trúc bút bê phía trên bảo bà ngoan nhìn tỉ tỉ giúp người trốn ra được tiếng nói vừa ra nàng trực tiếp ấ n động móng nuốt bên dưới bắt n ú t b ấm chỉ thấy máy móc móng nuốt tinh chuẩn t r ú n g đích cái kia gấu trúc bút bê thuận lợi như vậy để tâu ngọc g i a o trên mặt lộ ra nụ cười đại ý quả nhiên xa lại cắt bạo đều có thể bà đến nàng cũng đồng dạng có thể ngay sau đó máy móc móng nuốt nắm lấy bút bê nâng lên chậm rãi đi tới giữa không t r ù n g đồng thời bắt đầu hướng xuất khẩu di động cảnh tượng như vậy để tô ngọc g i a o càng thêm tự tin lần này nhất định có thể thành công À, tại sao vậy b u môi tô ngọc g i a o phát ra thành â m v ị khuất nàng nhìn xem rơi tại xuất khẩu bên cạnh búp bê lập tức cảm giác được khí không muốn không muốn liền kém một chút liền kém một chút liền cầm ra tới hừ ta còn không tin cho chính mình đánh động viên tô ngọc g i a o lại ném hai viên tệ trong lòng suy nghĩ lần này nhất định thành công nàng khống chế chụp quay lại lần nữa đem móng đuốt di động đến búp bê phía trên ấn động núp ấm móng v ố t lập tức trúng đích lối đi ra búp bê thấy thế trên mặt của nàng lại lần nữa lộ ra nụ cười đặc ý lần này cũng có thể đi một giây sau không biết ra vấn đề gì lúc đầu đã đem búp bê bắt lại móng v ố t đông nhiên lỏng một chút búp bê không những không có đổi hướng xuất khẩu ngược lại cách càng xa hơn bởi vậy hứa mộc liền thấy vô cùng có ý tứ tình cảnh nha đầu ngốc nụ cười trên mặt còn chưa giảm đi liền không tự chủ được cong lên miệng quả thực có thể treo bình rượu cái chủng loại kia nha tức giận vố máy móc t â ngọc dao lại lần nữa ném tiền trò chơi đi vào nhìn bộ dáng của nàng rõ ràng là bắt không nổi liền không có ý định đi cái này sóng cái này sóng gọi là chết không tin tả bất quá rất rõ ràng có một số việc càng gấp gáp liền càng làm không tốt liên tục thất bại tâu ngọc g i a o mất đi tỉnh táo phía sau nhiều lần không những bắt không nổi thậm chí còn xuất hiện chống không câu tình huống mãi đến nàng đưa trong tay tiền trò chơi dùng hết cái này mới ngừng lại được ồ ồ ồ vẻ mặt cầu xin tâu ngọc g i a o nhìn về phía hướng một k k ủy khuất kêu một tiếng nàng chỉ vào máy móc bên trong gấu trúc búp bê bi phẫn nói, nói nó ước hết a liếp nhìn máy móc lại liếp nhìn nha đầu n ố c h ư ớ mục bày tỏ còn cáo trạng nha đầu này cũng quá chơi vui rất có ý tứ đi ta giúp ngươi dạy dỗ nó v ô ngực hứa m ộ t đi tới nha đầu ngốc bên cạnh đứng ở máy gấp thú trước mặt ừ tâu ngọc dao gật đầu cắn hàm răng đ ố i bút bê thẻ lưới ừ để ngươi không đi ra có lại các bảo đợi lát nữa bắt lại đánh tứ bùn bỏ tiền k h ô n g chế t r ụ p quay lắc lư mấy lần móng vuốt sau đó ấn n ú t b ấm móng vuốt tinh chuẩn t r ú n g đích gấu chút bút bê theo móng vuốt lên cao cái kia bị nha đầu ngốc càng bắt càng xa b ê chậm rãi di động đến xuất khẩu phụ cận trường hợp này sớm tại hứa mộc dự đoán bên trong hắ vẫn như c ũ là đồng dạng thao tác lắc l ư móng vuốt nghiêng trúng đích búp bê sau một khắc tại móng vuốt lên cao nháy mắt búp bê lại bị trực tiếp mang theo từ xuất khẩu rắt xuống hoa ông h n g một lắc lắc nha đầu ngốc hưng phấn đem búp bê nắm lấy đi ra hung hăng chính là hai bàn tay q u ặ t đi lên bộ răng kia nhìn đến h ư ớ n g một cái kêu kêu một cái mí mắt chực nhảy may mắn hiện tại nha đầu ngốc ônu không phải vậy hắn có thể chịu không nổi nha đầu này l ư a t a y hai cái đoạn t r ư ờ n g một tá chính là một khối lớn vết hắn thậm chí hoài nghi nha đầu ngốc nếu như bảo chỉ phía trước hung thân áp sát bộ ráng hai người bọn họ kết hôn phía sau đoán chừng mỗi ngày phải theo đầu giường đánh tới cuối giường ân vì sao hắn đột nhiên cảm giác được dạng này cũng không tệ đâu á ác h ngừng ngừng ngừng loại này sự tình vẫn là thôi đi núng nịu nha đầu ngốc rõ ràng muốn so cùng hắn đánh thành một đoàn bộ dạng càng hương hắc hắc biết đau đi đắc ý cười tâu ngọc g i a o nắm lấy gấu t r ú c bút bê hung h ă n g điểm nó một cái sau đó nàng lại cùng cái hy tinh đồng dạng sờ lên bút bê đầu hứa một nhũ mày cái này nha đầu chết t i ệ t điện hình đánh một bàn tay cho cái táo ngọc nha may mắn bút bê không có cảm giác không phải vậy không được bị nàng trực tiếp câu thành vện h lên m i ệ n g nha hứa m ộ t lắc đầu hắn đem trong đầu suy nghĩ lung tung hắt ra trong mắt mang cởi nhìn xem nàng hỏi còn có cái gì m u ố n không ngay vậy tâu ngọc giao ánh mắt lập lọe ánh mắt hướng xung quanh nhìn một vòng phía sau lắc đầu lại cắt bảo đã nắm lấy một đồng lớn làm người nha không thể quá tham lam phải học được có chừng có mực không phải vậy cái này muốn cái k i a cũng muốn lúc nào là cái đầu a thậm chí nàng k h ì thật tính toán đem nhiều một chút bút bê đưa cho xung q n h tiểu bằng hữu dù sao cái này lại cắt bảo có thể là nắm lấy một đồng lớn bắt không được tình huống hai người còn tìm nhân viên cửa hàng cho cái túi lương trang loại này tình cảnh bên dưới xung quanh thật nhiều tiểu hài tử nhìn hướng hai người bọn họ đều ánh mắt đều là hâm mộ không muốn không muốn nhìn thấy nha đầu ngốc lắc đầu hứa một quét mắt trong tay trang tiền trò chơi tiểu mộc khung còn lại gần một nửa có chừng cái bốn năm mươi cái bộ dạng tâu ngọc g i a o đồng dạng liếc nhìn tiểu mộc khung trong mắt của nàng lập tức hiện lên xoan suít còn lại nhiều như thế nếu không chúng ta đi chơi những hứa một suy nghĩ một chút ánh mắt nhìn về phía khiêu vũ cơ hội hai người xe đua hay là điện tử câu cá loại hình máy móc ân còn có nơi hẻo lánh bên trong máy chơi game tốt lắm cười gật đầu tâu ngọc dao khoác lên tay của hắn dù sao còn sớm xa lại cắt bảo theo nàng nắm lấy bé con nàng cùng xa lại cắt bảo chơi đùa không phải có lẽ đùa nha đi nói xong hắn mang theo nhà đầu ngóc hướng máy chơi game khu vực đi đến hắn vừa rồi nhìn thấy máy chơi game có thể chơi trò chơi rất nhiều cái gì quyền hoàng a tam quốc chiến ký hai a hay là đầu đạn hợp kim loại hình cái gì cần có đều có những trò chơi này đều là hắn khi còn bé thích chơi nhớ đến lúc ấy phố lớn n g ó nhỏ phòng trò chơi bên trong những trò chơi này đều vô cùng họa chỉ bất quá phía sau không biết vì sao mở khắp phố lớn ngõ nhỏ phòng trò chơi đ ỗ n g nhiên liền biến mất vô ảnh vô tung theo hai người tới gần từng đợt trục quay lắc lư cùng với ấn động nút bấm âm thanh truyền đến lập tức hứa một hồi ư ớ c bị câu lên nhớ không lầm khi còn bé hắn rất trầm mê những trò chơi này thậm chí có một lần tan học hắn giấu giếm n h a đầu ngốc lén lút cùng mấy cái đồng học chạy đi phòng trò chơi không phải chơi hắn cái kia thời điểm không có cái gì tiền chỉ có thể đi nhìn người khác chơi kết quả còn không có chờ bao lâu nhà đầu ngốc liền bỗng nhiên xông ra nắm lấy lỗ thai của hắn ra bên ngoài kéo mấy cái kia đồng học cùng lúc đó tâu ngọc dao trong mắt đồng dạng hiện lên hồi ức túi đầu nàng nhịn không được cắn môi một cái nàng nghĩ tới hình như lúc còn rất nhỏ nàng liền nắm lấy hứa một không cho phép hắn chơi những ngày tới cái gì không cố gắng đọc sách về sau cơm đều ăn không nổi cái gì ngươi tại cái này sao chơi đùa nàng dâu cũng không tìm tới hay là nàng liền rốt cuộc không cùng hắn chơi tới loại hình lời nói nàng lúc kia cùng lại cắt bảo nói thật nhiều lần thậm chí nàng còn lấy rút khí nắm lấy lô thai của hắn ra bên ngoài k é o tới bởi vậy còn bị mấy cái đồng học cười nạo nói nàng cái gì đều muốn quản bây giờ suy nghĩ một chút nàng lại có chút không h i ể u thẹn thùng hình như lúc kia chính mình phản bác mấy tên kia lời nói chính là chống n ạ n h nói xong nàng chính là hắn cô vợ nhỏ làm sao vậy liền muốn quản hắn tới ai nha mắc cỡ chết người ta rồi chơi cái này a hớ mục giữ chặt t ô ngọc dao đem mang theo ngồi xuống bỏ tiền tuyển chọn trò chơi vì để cho nhà đầu ngốc cũng chơi đến vui vẻ hắn đặc biệt chọn tương đối đơn giản đầu đạn học kim còn đem nhân vật nữ nhường cho nàng kỹ càng giảng giải chơi như thế nào phía sau hứa một điểm kích tăng thêm theo quen thuộc hình ảnh xuất hiện âm nhạc vang lên năm đó trộm cắp chơi đùa cảm giác lại lần nữa xông lên đầu b ấ t quá cùng khi còn bé không giống năm đó liễu lây lô thai hắn ra bên ngoài kéo nhà đầu ngốc lần này là buổi tiếp hắn cùng nhau chơi đùa cảm giác này ngoài ý muốn không tệ phanh phanh phanh a、ah、a、ah ah. các loại viên đạn bạo tạc cùng với tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên tại hứa mộc đặc biệt hiểm hộ bên dưới tâu ngọc dao quen thuộc thao tác trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn đặc biệt là thay đổi cương thi phía sau nàng sử dụng thổ huyết kỹ năng thời điểm sẽ còn đi theo học một tay đầu thấp kém lại n g ẩ n g làm bộ dáng trực tiếp cho hứa mộc nhìn sửng sốt một chút chết cho ta tâu ngọc dao trong mắt lóe lên hưng phấn tay nàng lên đ a o rơi lại cận thân dùng đ a o xử lý một cái tiểu quái chơi vui c h á c h không được lại cắt bảo thích dùng để bông lỏng quả thực quá tuyệt bên cạnh hứa mộc trong mắt lóe lên bất đắc dĩ vội vàng khống chế nhân vật đem tới gần sau lưng nàng tiểu quái thanh lý hết nhà đầu này vì sao luôn yêu thích đau người đâu đây là triệt để bay lên bản thân đi rõ ràng có thể cảm giác được nàng là thật vui vẻ tựa như mở ra thế giới mới đồng dạng bất quá cũng tốt vốn là muốn để nàng nghỉ ngơi thật tốt một cái dạng này phóng túng chơi một chút đối cả người cũng có chỗ tốt cứ như vậy hai người lấy mười mấy cái tiền trò chơi đại giới thông quan trò chơi tiếp xuống hai người bọn họ lại chơi tương đối kinh đ i ể n mấy khoảng đường phố cơ hội trò chơi mãi đến hơn một giờ phía sau thời gian đi tới năm giờ hai người đem tiền trò chơi tiêu hết mới thỏa mãn ngừng lại hôm nay vui vẻ sao hứa mộc trong mắt mang cười vớt một cái n h a đầu ngốc s ố n g núi lần này buổi trưa đối với hắn mà nói có thể quá phong phú chính là có một chút chính là vận khí của hắn cùng trước đây so thật kém rất nhiều điểm này từ trò chơi bên trên liền có thể rõ ràng nhìn ra chỉ cần là có rút thưởng hay là ẩn tàng khen thưởng cửa ải n h a đầu ngốc thu hoạch kiểu gì cũng sẽ so hắn nhiều rất nhiều trái lại hắn trừ số ít hai lần vượt qua n h a đầu ngốc đại bộ phận tình huống đều là giữ gốc tình huống như vậy để hắn không nhịn được muốn lại đi cắm n é n nhang ân hậu tiên liền đi, đi vừa vặn cuối tuần liền làm câu cái tâm lý an ủi dù sao mắt cháy n h ả y tải mắt phải n h ả y tin tưởng khoa học nha ừ tâu ngọc g i a o gật đầu trên mặt tôi cười có thể quá vui vẻ một ngày này trừ buổi sáng lại cắt bảo không tại thời gian còn lại đều là cùng hắn cùng một chỗ vượt qua tình huống như vậy nàng làm sao có thể không vui đâu cười cười nàng lấy qua tràn đầy bút bê túi hướng phía trước liền theo hai nàng đám k i a tiểu hài tử đi đến tới tới, tới tỉ ớ tỉ tặng cho các ngươi khẽ ngoắc một cái tâu ngọc g i a o nụ cười trên mặt thay đổi đến ô n hòa theo nàng tiếng nói vừa ra đám tia tiểu hài tử hoan hô xông tới xếp hàng xếp hàng đừng đụng vào xinh đẹp tỉ tỉ lúc này một cái niên kỷ hơi lớn cơ linh nam hải kêu một tiếng hô xong về sau hắn lôi kéo một cái tiểu nữ hải đầu tiên xếp hàng thấy thế xung quanh tiểu hải tử quay đầu liếc nhìn cũng lại gần ra trường nhìn thấy bọn họ gật đầu cũng là nhộn nhịp nghe lời đi theo đứng thành một hàng ừ s ắ c thực không thể đụng vào xinh đẹp tỷ tỷ dù sao người khác đưa bé con đâu mà còn ba mụ cũng dậy tại bên ngoài đến trông coi trật tự tâu ngọc g i a o nhìn thấy càng thêm vui vẻ Bé con thật đúng là phân đúng dù sao người nào đều thích nghe lời hảo hải tử h ú n chi bọn họ đều để nàng xinh đẹp tỷ ấy v ố n nữ hiệp quả nhiên đ ẹ p mắt tiểu hài tử đều là sẽ không nói dối đi đến ngươi muốn cái nào tâu ngọc g i a o cười đến híp cả mắt đ ố i cái thứ nhất tiểu nữ h à i hỏi tỉ tỉ ta có thể muốn thọ t ử sao nữ hài ánh mắt lộ ra trở mong nhìn không chuyển mắt nhìn xem thọ t ử búp bê thọ con giấy thật đáng yêu nha t ố t tỉ tỉ cho ngươi cầm tâu ngọc g i a o s ờ lên nằm đầu bất quá không đợi nàng đưa tay đứng ở bên cạnh h ứ a một liền đem thọ con giấy đem ra đưa cho tiểu nữ hải làm xong những này hắn còn đặc biệt những mày lộ ra đắc ý nụ cười t â ngọc dao hờn rỗi trừng mắt liếc hắn một cái ừ xa lại cắt bảo liền biết cùng nàng cấp cơ hội biểu hiện đáng ghét cảm ơn xoáy ca ca còn có x i n h đẹp tỷ tỷ tiểu nữ hải hoan hô một tiếng tranh thủ thời gian ôm thỏ con giấy bút bê sờ lên thật mềm nha thật giọng thích xoáy ca ca còn có x i n h đẹp tỷ tỷ các ngươi thật xứng đôi nói xong tiểu nữ hải không đợi hai người nói chuyện ôm bút bê liền chạy đi chật chật chật thật xứng đôi nha dùng cánh tay đụng đụng nha đầu ngốc hứa m ộ t trong lòng thoải mái không được nhìn đi còn chúng con mắt là sáng như tuyết liền xem như tiểu nữ hải cũng cảm thấy hai người bọn họ xứng đôi nói đức hạnh tâu ngọc giao trận nhìn hướng một một cái khoe miệng nàng dâng lên che giấu tiếp tục phát động bé con thử lại cắt bảo liền biết vẩy nàng miệng lươi chân tru rất nhanh một túi bé con liền bị phát đến không sai b ệ t lắm bất quá tâu ngọc giao vẫn là cho chính mình lưu lại một cái ví dụ như cái k i a ăn hắn rất nhiều tiền trò chơi gấu trúc búp bê cứ như vậy hai người thu hoạch một cái búp bê cùng với tràn đầy cảm xúc giá trị đi ra phòng đêm ạc ca nha mới vừa ra tới tâu ngọc giao liền phát ra một tiếng kinh hô hứa một quay đầu nhìn sang chỉ thấy nhà đ ồ n ố c trinh cầm điện thoại lộ ra tự trách thân sắc làm sao vậy hứa m ộ t những mày vỗ vỗ tay của nàng đều năm giờ nói xong nấu cơm cho ngươi đâu tâu ngọc giao có chút tức giận mắng chu mỏ một cái chơi thật vui q u ê n thời gian lúc này lại đi mua đồ ăn chờ về nhà đều sáu giờ rồi a chuẩn bị đồ ăn nấu cơm vẫn là làm thịt bò cho dù có nồi áp suất chờ lúc ăn cơm đoán chừng đều nhanh bảy tám giờ lại cắt bảo không được bị đói bụng nhà suy nghĩ một chút liền tự trách không có việc gì ta giúp ngươi cùng một chỗ làm n g h e xong nha đầu ngốc giải thích hứa m ộ t cười nhạt một tiếng liền v i ệ à y hắn còn tưởng rằng phát sinh đại sự gì đâu muộn chút liền muộn chút thôi cũng không phải là không có chịu quá đói c h ư ơ một trăm tám mươi bốn đi dạo siêu thị mua đồ c h ư ơ một trăm tám mươi bốn đi dạo siêu thị mua đồ b ấ t quá đây là cái gì thần tiên bạn gái nha nếu biết rõ hai người có thể chơi lâu như vậy chậm trễ thời gian là hắn vấn đề a dù sao phía trước nha đầu ngốc đều chuẩn bị đi là hắn muốn hồi ức tuổi thơ mới mang theo nha đầu ngốc chơi đường phố cơ hội kết quả nha đầu ngốc không những không trách hắn ngược lại cảm thấy có chút tự trách sợ nấu cơm quá sớm đói bùng hắn cục cưng của ta loại này thần tiên bạn gái hắn đều có thể nhận đến c h ắ c không được vận khí không đối đây là đều tiêu hết ta t h u ố t ta chu mỏ một cái tâu ngọc g i a o bất đắc di gật đầu tính toán đợi lát nữa mua thức ăn thời điểm thuận tiện mua chút đồ ăn vật loại hình a vừa v ẫ n có thể lót giảm một chút lập tức nàng khoác lên hướng một tay hai người ngồi thang c u ố n một đường hướng xuống đi tới thế kỷ mới cửa ra vào đi vào phía trước hớ ư n g m ộ t theo bên cạnh một bên đẩy một chiếc tiểu thôi xa tới tại cửa ra vào nhân viên tiếp tân ra hiệu bên dưới dùng băng rắn đem hai người đồ vật che lại đặt ở tiểu thôi xa nội bộ mà t â ngọc dao cũng bông xuống trong tay mấy cái túi mang đồ tay được giải phóng hứa m ộ t lập tức cảm giác n h ẹ n h ó n nhiều hắn một tay rắc nha đồng ố c một tay đem xe đẩy hướng bên trong siêu thị bộ đi đến loại này tình cảnh đều khiến người cảm giác là lao phu lao thê cùng một c h ô đi dạo siêu thị để trong lòng hắn nổi lên vi d i ệ u có thể cả một đời dạng này liền tốt l i ê n tại hứa m ộ t rơi vào ảo tưởng thời điểm tâu ngọc dao ánh mắt lập lọe nhìn về phía vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy hàng ngày vật dụng ví dụ như nước g ồ i đầu a sữa tắm a hay là xà bông thơm kem đánh răng bột giặt loại hình đồ vật nàng nhớ không lầm trong nhà bột g i không nhiều lắm còn có nước gội đầu cùng sữa tắm cũng phải mua thậm chí kem đánh răng sạch mặt nhũ cũng đồng dạng muốn mua dù sao cũng là hai người dùng dùng nhanh rất bình thường âm thầm tính toán một cái phát hiện cái gì đều muốn mua về sau tâu ngọc g i a o lúc này quay người ngày xưa đồ dùng hàng ngày khu vực đi đến hớ một đâu tự nhiên là đem xe đẩy đuổi theo hắn cũng nhớ tới trong nhà đồ rửa mặt s á c thực không nhiều lắm cho dù đối với nam hải tử đến nói là gội đầu tắm đồ vật tại cuối cùng còn lại một lúc thời điểm mới dùng đến lâu nhất nhưng hắn cũng không phải ở một mình còn có nhà đầu mốc đâu bác đá chính mình có thể cũng không thể bác đái nhà đầu、ngốc. một trận càn quét từ đầu tới đôi đồ vật đều mua một chút phía sau hai người cái này mới lại lần nữa bắt đầu đi dạo mua đi mấy bước chính là một mảng lớn trái cây khu hứa mộc liếc nhìn rất tự nhiên dừng ở bay đầy chối u tiêu vị trí đơn giá một khối hai đối với mười ba năm qua nói coi như có thể tiếp thu ăn sao nhìn xem nhà đống đốc hứa mộc hỏi cái đồ chơi này giúp tiêu hóa làm đồ ăn và tan cũng rất không tệ mà còn hắn cũng thật lâu chưa ăn qua ân tâu ngọc dao nhẹ nhàng gật đầu trực tiếp đưa tay cầm lên chỉ có bốn cây hương tiêu cái tía đống bỏ vào tiểu thôi xa bên trong không cần hỏi làm người khác hỏi ngươi có ăn hay không thời điểm đã nói lên hắn muốn ăn tất nhiên lại cắt bảo nói nàng tự nhiên đồng ý đương nhiên nàng cũng có muốn ăn ví dụ như dâu tây nha hay là từ trước đến nay chưa ăn qua sầu riêng cho nên tiếp xuống nàng lơ đãng đem hứa một đưa đến bán sầu riêng vị trí nhìn xem sầu riêng tâu ngọc giao hiếu kỳ hít hả trong mắt lóe lên một sợi động tâm mùi vị này hình như có chút cấp trên a muốn ăn nàng ngửa đầu lắc lắc hứa một cánh tay cùng cái ngây thơ hiếu kỳ tiểu nữ hải đồng rằng hỏi ca ca ngươi nói sầu riêng là mùi vị gì nha nhân ra còn không có nếm q u o ấy hứa mộc im lặng sờ lên xuống núi nhà đầu này khẩu vị là thật nặng a ăn đến vừa chua lại cay coi như xong còn ăn trao hiện tại thế mà còn muốn nếm nếm sầu riêng cái đồ chơi này từ đâu tới điểm hứa mộc chỉ chỉ bị mở ra đi ra đặt ở trong hộp sầu riêng nói tính toán ai bảo nàng là chính mình cô vợ nhỏ đâu sùng á i a có thể hay không quá đắt nha nghe đến hứa mộc lời nói tâu ngọc g i a o lại có chút do dự nàng liếc nhìn đơn giá có chút đắt về sau hai người bọn họ chỗ tiêu tiền nhiều nữa đâu nếu không vẫn là tiết kiệm một chút à mặc dù nàng là thật muốn n ế m thử nhưng vẫn là có chút không nỡ dù sao lại cắt bảo kiếm tiền rất mệt mỏi muốn ăn liền ăn thôi ca có tiền h ứ a một cười cười chẳng hề để ý đem một cái tràn đầy sầu riêng thịt hộ p cầm lên nhìn qua phía sau bỏ vào tiểu thôi xa kiếm tiền không phải liền là dùng để tiêu xài nha mà còn tiền này là cho nha đầu n g ố c hoa cũng không phải là lãng phí hắn làm sao có thể không nỡ đâu cả ca ngươi thật tốt tâu ngọc giao nói cảm động tại hớ một trên cánh tay cỏ xác nàng b ỗ n nhiên đưa tay đem hộp lại đem ra tại hớ một ánh mắt nghi hoặc bên trong chọn lấy từng cái trong đầu chờ sầu riêng một lần nữa thả lại tiểu thôi xa bên trong h ắ c h ắ c g i à o hoạt cười cười nàng giải thích nói đơn độc mua thịt quả quá đắt chúng ta vẫn là mua không có mở ra à. mà còn ca ca ngươi là không cảm thấy nhà mình mở ra càng kinh hỉ hơn n h a ngay vậy hứa một cũng là nhẹ gật đầu xác thực tiếp trước mạng lưới phát triển phía sau có không ít mở ra sầu riêng video có lẽ đây chính là mở ra dương vui vẻ sưng song sưng hai người tự nhiên không còn lưu lại trực tiếp đi tới quán thịt vị sau khi liếp nhanh mấy lần hứa một phát hiện bán thịt bỏ khu vực bởi vì là buổi chiều trong siêu thị thịt tự nhiên không có như vậy nhiều lựa chọn cẩn thận chọn lửa cùng nhau xem đi lên không sai thịt bò n ạ n hứa m ộ t đem đưa cho xử lý thịt người bán hàng cân nặng hai cân nhiều một chút ba mươi hai khối bốn so với nhà đầu ngốc mua sầu riêng thế mà còn muốn tiện nghi một chút quả nhiên a lúc này giá hàng thật là quá thơm tiếp xuống hai người bọn họ lại đi mua đại liêu cộng thêm r a u thơm hành lá cái này mới đem xe đẩy đi tới siêu thị xuất khẩu tính tiền tổng cộng hơn một trăm năm mươi khối bộ dáng liền tại hứa mộc muốn giao tiến lúc hắn lại bị liền đẩy ra ta đến tâu ngọc giao cười lấy điện thoại ra đinh một cái đem tiền thanh toán hôm nay ra ngoài cơ bản đều là xa lại cắt bảo tại đưa tiền lần này mua đồ nàng cho cũng là chuyện rất bình thường hứa một không nói gì hắn chép miệng ư u hoán nhìn nàng một cái ý gì nha đều đáp ứng hắn cầu hôn cũng chính là nói nàng đều tính toán chính mình chuẩn nàng dâu còn một điểm t u a thiệt không muốn để cho h ắ n ă n phân rõ ràng như vậy là nhà tôi h xa lạ thôi được rồi tâu ngọc giao cười đem đồ vật cất vào mua sắm trong túi nàng mau tới phía trước khoác lên nhà mình lại cắt bảo tay góp đến hắn bên thai nũng nịu nói c á ca, ca. liền lần này có được hay không vậy nói tốt cho ngươi nấu cơm cơm hoa tiền của ngươi tính là gì nha hứa mộc nghe vậy có chút ư u hoán tâm tình lập tức biến mất đến nhà mình nha đầu ngốc đều nói như vậy hắn còn có thể nói cái gì bất quá vẫn là phải nhắc nhở nàng một cái tổng cung hắn phân như thế trong làm giống hắn là cái người ngoài đồng dạng nói tốt liền lần này a hứa mộc dựng lên một ngón tay ra hiệu lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ừ tâu ngọc giao vỗ n g ự ra hiệu xác thực chỉ có lần này thấy thế, thế. hứa mộc tự nhiên là thỏa mãn nhẹ gật đầu đưa tay đưa trong tay mua trang sức nhỏ túi còn có bút bên loại hình đưa cho nàng lại đem mua thức ăn túi nhận lấy cứ như vậy hai người lẫn nhau xách theo bao lớn bao nhỏ đi về nhà chương 185, chuyên môn bếp nhỏ đường chương một r ư ơ i năm chuyên môn bếp nhỏ đường không bao lâu đại khái qua hơn m ộ ư ơ i phút hai người về tới tiểu khu ngồi lên thang máy đi tới phòng trọ ngoài cửa hứa mộc thả ra trong tay túi t ừ trong túi đem chìa khóa mỏ ra phía sau mở ra cửa lớn cửa vừa mở ra tâu ngọc giao liền không kịp chờ đợi vọt vào thả xuống trong tay bao lớn bao nhỏ nàng trực tiếp đi tới tủ lạnh chỗ mở ra phòng đông lạnh không chút do dự sở soạn hai cây tiểu bố đinh đi ra nô mở ra đóng gói nhét vào trong miệng t â u ngọc dao thoải mái con mắt đều híp lại cái thời tiết mắc toi này tại bên ngoài đi nửa ngày phía sau nóng đến không được dưới tình huống đến chỉ tiểu bố đinh quả thực là hoàn mỹ nhất hưởng t h ụ nha ca ca ổ cho ngươi ăn n g â m kem t â u ngọc dao đưa trong tay còn lại chi tiêu mở ra nhét vào hứa m ộ c trong miệng lập tức cảm giác mát rời bay thẳng chán lại thêm ngọt ngào bơm mùi thơm hứa mục cũng tham lam run dậy hai cái ăn nhàn a bị nha đầu ngốc cho ăn cảm giác quả thật không tệ hai người nho nhỏ nghỉ ngơi một hồi phía sau tâu ngọc g i a o đem tiểu bố đ i n h còn lại gậy gô ném vào thùng rác nàng phủi tay vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm lơi phía sau quay người nhìn về phía hứa m ộ c đem nhà mình lại cắt bảo còn tại ăn nàng trong mắt đi l ò n g vòng rất bình tĩnh tới gần hắn sương sao rồi khi mắt hứa m ộ c thích l í hỏi quả nhiên trước thời hạn tại tủ lạnh tầng dưới cấp đống trong phòng chuẩn bị một đống kem là cái sáng suốt lựa chọn ăn ngon sao liếm môi một cái t â ngọc dao tiểu tâm hỏi ăn ngon nha cười cười hứa một gật đầu đây chính là nha đầu ngốc cho hắn ném cho ăn có thể ăn không ngon nha để ta ăn một miếng tô ngọc g i a o đông nhiên ngao ô một tiếng bắt lấy hứa một tay đem vốn là không nhiều tiểu bố đinh một cái nuốt vào bị dọa nhảy dự nhìn xem chỉ còn lại một cái gậy gỗ tiểu bố đinh hứa m ộ t trên mặt lộ ra bất đắc dĩ thật sự là phục nha đầu chết tiệt một số thời khắc thật cùng tiểu hài tử giống nhau như l ú c thế mà còn cùng hắn cướp ăn thật sự là say ta đi xử lý đồ ăn cười tủm thưởng thức trong miệng e m tô ngọc g i a o t r ừ n g mắt nhìn nâng lên để dưới đất túi quay người vào phòng bếp vui vẻ loại này từ lại cắt bảo trên tay g à n h được ăn quả thực ăn quá ngon hứa mộc cười cười đưa trong tay gậy gỗ ném vào thùng rác đi hỗ trợ a những vật này để nha đầu ngốc một người làm ăn cơm quả thật có chút quá muộn đúng lúc này hắn vừa định đi theo vào phòng bếp thời điểm liền thấy nha đầu ngốc lại từ phòng bếp lộ ra nửa người trên nháy mắt đôi hắn nói ca ca ngươi nấu ăn với cơm không vậy không phải vậy chờ ta làm xong lại nấu cơm về thời gian có thể có chút bởi nói xong nàng cười đối hứa một liếc mắt đưa tỉnh hứa m ộ t thấy thế tự nhiên là không chút do dự gật đầu dù sao hắn vốn là chuẩn bị hỗ trợ đứng dậy cầm nồi cơm điện nồi can đảm từ tràn đẩy mét trong thùng dùng kiếm độ chén đánh hai ly quay người đi vào phòng bếp lúc này tâu ngọc g i a o đã đem thịt bò lấy ra thanh tẩy một lần đang chuẩn bị cắt thành khối nhỏ bỏ vào trong nồi nhúng nước, nước. hứa một nhìn nàng một cái thần tốc hai mét làm xong hắn cố ý không có lau tay hướng về nha đầu ngốc trên mặt gậy gậy ai nha h ầ n dôi chừng mắt nhìn hắn một cái tâu ngọc g i a o chu mỏ một cái đáng ghét nếu không phải nàng tại c ắ t thịt nói không chừng nếu còn trở về hứa một cười cười đem nổi can đảm lau khô phía sau bỏ vào nồi cơm điện cắm điện trực tiếp ấn mấy lần bắt đầu nấu lên cơm chính là đáng tiếc hắn nhớ tới nha đầu n g c thích g n hấp cơm tới hắn sẽ không dùng nấu cơm cái chó không phải vậy nói cái gì cũng sẽ không mua nồi cơm điện ân có cơ hội hắn vẫn là cùng ai di học một tay tốt hấp đi ra cơm làm u ố n hương một chút nghĩ rõ ràng phía sau hứa mộc cũng không có nhàn rỗi hỗ trợ đem mua về rau thơm hái đi ra thuận tiện làm điểm hành đoạn cùng với miếng gừng những này nhúng nước muốn dùng sau đó hắn cầm lấy trồng chất tại nơi hẻo lánh khoai tây bắt đầu gọt lên ra người c h ậ m một chút c á t thị tâu ngọc dao nhìn thấy hứa mộc làm nhanh như vậy nhịn không được kêu một tiếng cái gì đều cho hắn làm xong làm giống bữa cơm này là hắn làm đ ồ n dạng một chút cũng không có ý nghĩa tôi ta rõ ràng nói tốt buổi tối hôm nay là nàng nấu cơm tới được thôi h ứ a m ộ t quay đầu nhìn nàng một cái nhìn không được cười cười hắn đưa trong tay khoai tây thần tốc g ọ t xong ra thu thập một chút bỏ vào rửa rau trong chậu làm xong những này hắn trực tiếp xoa xoa tay một mặt nghiền ngẫm đứng ở nhà đầu ngốc bên cạnh cái gì cũng không nói liền yên t ĩ n h mà nhìn xem nàng quả nhiên chưa được vài phút tâu ngọc giao lỗ thai liền không tự chủ được mang lên hưởng l u ậ thậm chí nàng cắt thịt động tác cũng biến thành có chút cứng ngắc dừng lại dừng lại nhìn xem đi lên đặc biện tốt chơi bất quá hắn đắc ý không được bao lâu liền thấy nha đầu ngốc đông nhiên một đao đánh xuống chặt tại thất bên trên phanh bị đ a o bổ t r ú n g thất phát ra một tiếng văng trầm sau đó tâu ngọc dao đông nhiên q u a y người hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái không chút do dự chỉ vào phòng bếp bên ngoài hô phiền chết liền biết chăm chú nhìn ta có đẹp như thế sao ngươi nhiều năm như vậy còn không có nhìn đủ đi ra ngươi ảnh hưởng ta cắt thịt nói xong nàng còn bóp bóp nắm tay ra hiệu nàng cũng không phải dễ chê ờ hớ một cười cười nhìn xem nàng nhẹ nhàng gật đầu vừa cười vừa nói đẹp mắt mà còn làm sao cũng nhìn không đủ nghe vậy tâu ngọc g i a o lỗ thai càng đỏ cả người thẹn thùng đến không được từ lại các bảo liên biết cầm cẩn thận lời nói dỗ dành nàng ừ lần này coi như xong xem lại hắn nói chuyện dễ nghe phân thượng vốn nữ hiệp không cùng hắn chấp nhận cứ như vậy một khối lớn thịt bò n ạ m tại kỳ quái bầu không khí bên trong bị tâu ngọc g i a o cắt thành khối nhỏ làm xong nàng hướng trong nồi đổ một bầu nước ngay sau đó trực tiếp bỏ vào thịt bò n ạ m tăng thêm hướng m ộ t làm ra hành kết hòa miếng gừng lại thả chút hoa hồng tiêu miếng gừng hương diệp cùng rượu gia vị nấu hai ba phút nhìn xem bọt máu đều đi ra tâu ngọc giao thần tốc chuẩn bị kỹ càng bắt cùng to lớn môi vớt một tay cầm n ồ i c h u i trực tiếp ngã xuống cái này một mạch m à thành động tác để bên cạnh chuẩn bị hỗ trợ hứa một nốt u ngụm nước bọn lợi hại a nha đầu ngốc khí lực thật đúng là không nhỏ bộ dáng nữ hải t ử bên trong có thể một cái tay bưng lên nửa n ồ i thịt bò nạm thêm nước người có thể ít càng thêm ít c h á c không được hắn cảm thấy nha đầu ngốc đánh người rất đau liền bộ dạng như vậy không khống chế dưới tình huống một bàn tay đi xuống tuyệt đối sẽ lên vết nói vất quá nha đầu này thật là biết nấu cơm không hổ là thuộc về hắn chuyên môn bếp nhỏ nương nhìn cái gì nhìn chưa từng thấy nấu cơm mỹ thiếu nữ nha chừng hứa một một cái tâu ngọc g i a o dùng cổ tay đẩy một cái rơi xuống loạn tóc đáng ghét t ừ lại cắt bảo một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có không thấy được vốn nữ hiệp tóc loạn cũng không nói hỗ trợ lý một cái hừ im lặng giang tay ra hứa m ộ c vẫn có chút nhãn lực độc đáo nhìn thấy nàng không thiện vội vàng tiến lên lấy xuống trên đầu nàng một tóc sắp tán mở đầu phát sửa sang trói lại cái cao đôi ngựa hoạt động một chút đầu t â ngọc dao liếc mắt nhìn hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu không sai lại cắt bảo còn không đến mức quán gốc Trưng một trưng một hồi ăn, sau đó đem chắc qua nước thịt bò nạm cọ rửa một cái nhỏ g i ọ t cho khô trình độ phía sau chứa vào trong bát lại từ phía dưới tủ bát lấy ra nồi áp suất thanh tẩy một cái phía sau đem chuẩn bị xong thịt bò nạm bỏ vào lại gia nhập đại liêu cùng với s i n h rút nước tương đủ bằng di ẩ n số lượng vừa phải nước sạch bên trên tre bắt đầu hầm n ấ u làm xong tất cả những thứ này nàng mới có d ả n h xoa xoa tay miễn cưỡng nghỉ ngơi một cái thấy thế, thế hứa mục rất là tự giác đưa trong tay ngược lại tốt nước cấm đưa lên chờ nàng tiếp nhận uống một ngụm phía sau lại đứng ở sau lưng nàng nịnh hót vì đó bóp lên bà vai vất vả vất vả lực đạo thích hơn không tâu ngọc giao hít mắt khoe miệng nàng d ư n g lên mỉm cười ừ một tiếng không sai lại cắt bảo lần này cảm xúc giá trị cung cấp đến tương đối xinh đẹp để nàng cảm giác thật thoải mái hứa một hít sâu một hơi lại vì đó ấn ấ n phía sau đem nàng kéo vào trong lực ân loại này dán chặt lấy cảm giác mới có thể để cho người cảm giác được can tâm để người cảm thấy tất cả đều không phải mộng làm sao vậy khe tựa vào lại cắt bảo trong lực t â ngọc giao hỏi không có hứa m ộ t lắc đầu n g ư ờ i nhàn nhạt bạc hạ vị nhắm mắt lại luôn cảm giác giữa chúng ta phát triển quá thuận lợi nàng dâu hậu thiên chúng ta lại đi nam sơn một chuyến a ta nghĩ đi cắm nén nhang ngay vậy tâu ngọc giao ánh mắt lập lọe nhẹ nhàng gật đầu xác thực hai nàng hình như phát triển đến bây giờ có chút quá thuận lợi đi cắm nén nhang cũng tốt tuất ta muốn cắt khoai tây vũ vô hứa m ộ t ôm lấy tay của nàng tâu ngọc giao tiếp tục nói ngoan ngoan đi bên ngoài chờ lấy ta cắt x ò n g khoai tây liền đi ra c h ơ nôi áp suất bốc k ó i liền có thể chuyển lửa nhỏ chầm g i ép đại khái muốn ép khoảng mười lăm phút thời gian này nàng có thể không cần phải để ý đến yên tâm nghỉ ngơi một chút không muốn ta bồi ngươi hứa m ộ t trực tiếp lắc đầu cùng khối kẹo ra trâu đồng dạng không chịu b u ô n g tay ra thơm thơm nha đầu đốc hắn mới không muốn bông u ra tâu ngọc g i a o trong mắt lóe lên bất đắc dĩ không có cách nào nàng cũng chỉ có thể cứ như vậy phụ trọn g một cái hơn một trăm cân lại các bảo bắt đầu cắt lên khoai tây trong chốc lát khoai tây bị cắt thành khối nhỏ dùng nước phía sau nồi áp suất cũng bắt đầu bước lên hơi nóng đem kệ bếp điệu thành lửa nhỏ t â ngọc dao không kịp chờ đợi hướng phòng ngủ chạy đi mọi người trong nhà người nào hiểu a trời rất nóng nấu cơm coi như xong còn có một cái lửa nóng lại c ắ t bảo ghé vào trên lưng thời gian ngắn còn tốt một lúc sau nàng quả thực khó chịu chết tốt ta hơn nữa còn không thể đem cái kia lại c ắ t bảo đổi u đi không phải vậy hắn tuyệt đối lại muốn lộ ra một bộ dáng vẻ bị khuất cứ như vậy tâu ngọc dao kéo lấy trên lưng lại c ắ t bảo chui vào trong phòng ngủ vừa vào nhà nàng không kịp chờ đợi đem điều hòa mở ra đi tới ra đầu gió vị trí cảm thụ được mát m ẻ gió hòa tan hơi nóng nàng cái này mới thở phào một cái tiếp xuống lực chú ý của nàng chuyển rời đến sau lưng tức giận vỗ vỗ hứa một tay Tâu ngọc giao nói bưng ra ta nghĩ nằm một hồi nô hứa m ộ t hít mắt cảm thụ được mát mẹ gió hắn là càng không muốn m ố i lòng tay mọi người trong nhà người nào hiểu a mang theo nhiệt độ sẽ còn động mềm mềm thơm thơm nha đầu ngốc ôm thực sự là rất thư thái đồ đần mới buông tay tôi ta bất quá nha đầu ngốc lời nói cũng không thể không để ý tới cho nên h ắ n tự nhiên đem hai tay rời xuống động ôm vào ngang hông của nàng không đợi cái sau phản ứng hứa m ộ t đống nhiên dùng sức đem ôm cùng một chỗ lăn tại trên giường an h à n nhẫn g ọ c trong ngực chính là dễ chịu、người. hung hăng vùng vây mấy lần tâu ngọc g i a o tức giận nắm tóc thật là nhà ai bạn trai giống như vậy à trời rất nóng chết sống ôm không thả coi như xong người tốt xấu cũng để cho ta ôm một cái nhà nhân ra cũng muốn miễn phí gối ôm tốt ta nàng nhớ kỹ đợi buổi tối chết ngủ rồi nàng cũng muốn từ sau một bên gắt gao cho hắn khóa lại để hắn ức hiếp người hứa m ộ t tự nhiên không biết nàng đang suy nghĩ cái gì hắn lúc này đã vô ý thức nhắm mắt lại người trong ngực nhàn nhạt bạc hà hương ngủ thiết đi rất nhanh t â ngọc dao phát giác phía sau thay đổi đến đều đều khí t ứ c thân thể vô ý thức vông lòng xuống ngủ rồi nàng dùng khỏe mắt liếc qua quét phía sau một cái lúc này h ứ a m ộ t chính nhắm mắt lại giống tiểu hài t ử đồng dạng q u ậ n lại quấn núp ở sau lưng của nàng từ lại cắt bảo nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu tâu ngọc g i a o thở dài xem ra khoảng thời gian này nàng lại cắt bảo cũng không có làm sao nghỉ ngơi tốt nha không phải vậy làm sao có thể ôm nàng nhanh như vậy liền ngủ nha vẫn là để hắn ngủ đi đợi lát nữa đem đồ ăn làm xong lại gọi hắn tốt cứ như vậy thời gian chầm rãi trôi qua sau mười mấy phút một cỗ nhàn nhạt thịt bò nạ mùi thơm từ phòng bếp trôi giặt đến phòng ngủ t â ngọc dao sống núi giật giật nhẹ nhàng đem đắp lên trên người nàng tay tóm lấy chậm rãi động đậy thân thể rời đi giường lại đưa tay chậm rãi thả xuống phát hiện nàng lại cắt bảo không có t ỉ n h về sau nàng nhẹ nhàng thở ra chỉ có ngủ rồi ngươi mới sẽ yên tĩnh như vậy trên mặt nàng lộ ra nụ cười thâm tình nhìn h ứ a một một cái phía sau bám thân trên mặt của hắn nho nhỏ mổ một cái cái này mới nhón chân nhọn ra phòng ngủ chỉ b ấ t qua nàng không thấy được nàng ra phòng ngủ thời điểm hứa một m ở m ắ t nhấc nhược lên nhìn xem nha đầu ngốc lặng lẽ meo meo bộ dạng hắn nhịn không được lộ ra nụ cười thật thú vị chính mình nha đầu ngốc là thật hội thể d á n người trừ gian phòng tâu ngọc giao trực tiếp đi tới phòng bếp liếc nhìn thời gian dùng lửa nhỏ đã hầm nấu m ộ ư ơ i bảy phút nàng tranh thủ thời gian q u a n hỏa đem thịt b ò nạm cùng khoai tây cùng một chỗ đổ vào một những trong nồi đốt lên phía sau che lên cái nắp lại chuyển thành lửa nhỏ thịt b ò nạm không sai biệt lắm đã quen hiện tại làm chính là đem khoai tây ninh chín ngon miệng cho nên hiện tại nàng cần phải làm là c h ờ ở đương nhiên tâu ngọc giao cũng không có lãng phí chờ đợi thời gian nàng ra phòng bếp mở ra tủ lạnh bảo hiểm phòng lấy ra một cái hộp bên trong đựng là chuyên môn mua ngầm củ cải tối hôm nay đồ ăn là lớn m ặ t đến điểm đồ chua tuyệt đối sẽ cho bữa cơm này lại thêm một ngọn gió vị đem phá củ cải cắt thành tiểu đinh dùng đĩa sắp xếp gọn phía sau nàng suy nghĩ một chút có chút do dự muốn hay không cố gắng q u ả ớt không sai chính là hướng ngâm củ cải bên trong cố gắng q u ả ớt chua giòn cảm giác lại thêm dầu quả ớt mùi thơm được cho là tâu ngọc giao thích nhất hương vị một trong b ấ t quá chính là lại cắt bảo không phải như vậy thích do dự một chút nàng vẫn là lựa chọn không thêm dù sao bữa cơm này nàng nghĩ hoàn toàn dựa theo lại cắt bảo khẩu vị làm tới đem bắt đũa cùng với mâm nhỏ mang lên bàn trong nồi khoai tây cũng đầy đủ ngâm miệng tản ra mùi thơm n g át tâu ngọc g i a o thấy thế dùng đũa kẹp một cái xác định quen không có quen phía sau lướt qua một cái nhặt một chút chép miệng a miệng nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm thêm mối lại tăng thêm điểm cây tinh nàng không chút do dự mở đại h ỏ a chuẩn bị thú nước nhìn thấy không sai biệt lắm tâu ngọc g i a o nhất thủ cầm đồ ăn b à n một tay cái nổi đem đồ ăn xúc cuối cùng d i ả i lên một điểm hành thái giao thơm đạo này không sai biệt lắm làm một giờ khoai tây hầm thịt bọn ạ o bị nàng hoàn mỹ làm đi ra đem tất cả mọi thứ để lên bàn tâu ngọc dao trên mặt lộ ra cười nhạn n h ó n chân r ù i nhọn vào phòng ngủ ở trong mắt nàng lúc này xa lại c á t bảo có lẽ còn đang ngủ mới đối liền tính phải gọi hắn cũng phải góp đến trước mặt mới có ý tứ quả nhiên nàng vừa vào gian phòng liền thấy lúc này hứa m ụ c vẫn như c ũ duy trì nàng rời đi lúc gián dấp thậm chí nàng phảng vất còn nhìn thấy lại c á t bảo lỗ mũi toát ra bong bóng nước mũi cùng hạ nỉm đồng dạng có ý tứ đến không được suy nghĩ một chút t â ngọc dao trên mặt lộ ra cười xấu xa rón rén đi tới hứa một trước người nàng nhẹ nhàng bám thân bóp lên một n h ú n nhỏ tóc của mình nha kinh hô một tiếng còn không có làm ra động tác tâu ngọc g i a o trực tiếp bị ôm chặt lấy kinh hoàng bị đặt ở trên giường dù sao hắn không được nô Bờ môi bị cắn tâu ngọc dao phát ra kêu đau một tiếng sau đó nàng dùng sức v ô vỗ trên người mình hứa một đ ỗ n g nhiên đem hắn v é n lên trứng mắt nàng che miệng q u á lớn người giống cho a l i ê n biết cắn người tranh thủ thời gian ăn cơm đợi lát nữa lạnh nói xong nàng lại lần nữa t r ừ n g hứa một cái đứng dậy s á m xịt hướng phòng khách chạy đi đáng ghét thế mà lại bị đánh lén hứa một cười cười trong mắt vạch qua vẻ suy tư lập tức hắn cũng đứng lên theo sát phía sau ra phòng ngủ khoai tây hỗn hợp có thịt bò mùi thơm lao thẳng tới miệng mũi lại thêm một chút xíu đồ chua mùi thơm đem hứa một sâu thèm ăn triệt để câu lên hắn vượt qua nhà đầu ngốc đi tới trước bàn không lưng sâu sắc hấp dẫn một hơi hương lần này nhà đầu ngốc cũng không có đem nước thiêu khô món ăn này tự nhiên cũng không có cùng lần trước đồng dạng mang theo một ít m ù i khét gấp làm gì vâng tâu ngọc giao lường hắn một cái đem đánh tốt cơm đưa tới đây không phải là quá thơm nha hứa một cười trả lời tranh thủ thời gian nhận lấy chén trong tay nàng ngoan ngoãn ngồi xuống trên t ế chờ nhà đầu n ố c cũng ngồi xuống hắn cái này mới mong đợi đưa ra đũa kẹp một khối thịt bò đặt ở trong bát của nàng ngươi làm ngươi ăn khối thứ nhất liếc nhìn trong bát hầm mềm nát thịt bò n ạ m tâu ngọc dao cũng không có k h á c h khí trực tiếp đem kẹp lấy đưa vào trong miệng thương thịt bò bên trong hỗn hợp có khoai tây mùi thơm ngát lại thêm bá mềm cảm giác cùng với nhàn n h ạ t nước để người nhịn không được muốn đem lưới cũng n u ố t vào thế nào hứa m ộ t nhữ mày tò mò hỏi chính mình nếm t h ử thôi dù sao sẽ không để ngươi thất vọng tâu ngọc dao l ư ờ n hắn một cái với một miếng cơm phía sau kẹp một khối khoai tây thấy nàng không nói hứa mục cũng không có lại tiếp tục hỏi kẹp lên một khối thịt bò liền đút vào trong miệng. nô、no. ăn m ó n đấy không biết có phải hay không là nếm qua món ăn này thất bại phiên bản chờ mong giá trị bị kéo xuống lần này không có thất bại cho nên hương vị thật để hứa một cảm giác rất không tệ thịt bò hương vị hỗn hợp khoai tây tại cái này một khắc quả thực chính là tốt nhất tổ hợp tại đào bên trên một miếng cơm kia thật là một tràng hưởng thụ a hơn m ộ ư ơ i phút phía sau hai người dừng tay lại bên trên động tác không hẹn mà cùng lau miệng vỗ cái bụng nửa nằm tại trên ghế sofa、Cách、đánh cái thật dài ở một cái hứa một bày tỏ là thật không ăn được lúc đầu a hắn là chuẩn bị tối nay liền đem món ăn này ăn xong nhưng hắn đánh giá cao chính mình cũng đánh giá cao nha đầu ngốc khẩu vị c h ọ n vẹn hai cân thịt bò nạm lại thêm như vậy nhiều khoai tây liền xem như lại đến một người cũng ăn không hết không có cách nào chỉ có thể giữ lại sáng mai ăn mì ân món ăn này rất vinh hạnh bị tìm kiếm đến có thể phía dưới men u bên trong a ếch nghe đến ở hơi âm thanh tâu ngọc dao ghét bỏ liếc mắt nhìn hắn có chút tự hào dương đầu lên h ừ từ lại cắt bảo thật bẩn t h i u hắn liền không thể cũng giống như mình ưu n h á điểm thể diện điểm sao cách ba không chờ nàng tiếp tục tự hào một cái thật dài ở một cái liền đánh ra xấu hổ che miệng lại nàng có chút chột dạ quay đầu dùng khoe mắt liếc qua đánh giá hứa m ộ c rất tốt lại cắt bảo cũng không có phát hiện nàng vừa rồi ý nghĩ ngược lại hít mắt một bộ ăn không vào là thật ăn không vào biểu lộ tâu ngọc g i a o thay thế xấu hổ tâm tư thần tốc t à n đi tốt ra nàng hình như cũng không khá hơn chút nào một cái ổ chăn làm sao có thể ngủ ra hai loại người đâu hai người nằm một lát nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm phía sau hứa một vỗ cái bụng đứng lên hắn thu thập một chút bát đũa vào phòng bếp bát không nhiều nhưng nổi có hai cái muốn tẩy lại thêm rửa dao tấm đem đao cũng xoa xoa lại thu thập một chút phòng bếp vệ sinh chờ hắn đi ra đã là hai mươi phút sau mà tâu ngọc dao cũng vẫn như c ũ duy trì phía trước tư thế sững sờ nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người nghĩ gì thế xoa xoa tay h ứ a mộc đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống theo nàng ánh mắt nhìn đi ra đầy trời hồng hà bên trong từng đôi phi đ i ể u vệt qua ở trên bầu trời lưu lại nhiều lần đạo tàn ảnh văn p h o n g thổi qua trên đường phố lá dụng bay lượn phản phất tại hát hay múa giỏi cái này gió xuyên tấu qua cửa sổ lướt qua nha đầu n g c lọn tóc mang theo từng sợi mái tóc giờ khắc này cảnh đẹp người càng quả thực i phi n thường dạng hứa một mò, tò yêu vô cùng tâu ngọc g dao nhìn ngoài cửa sổ khu phố bên tia giao lộ một đám người đi đường chính vây quanh một cái không lớn về hàng mặc dù có chút xa nhưng nàng sắc bén ánh mắt vẫn như cũ thấy g i quầy hàng chữ nhỏ viết là lạnh mặt phở chua cay băng phấn lạnh tôn cùng với tây mễ lộ hình như là không có đi ăn q u à sạp hàng đâu bên kia phở chua cay chính đáng hay không tông có ăn ngon hay không đâu vừa nghĩ như thế nàng nhịn không được nuốt n g ụ m nước bọn liếm m ô i một cái đáng tiếc không ăn được đâu đến mức hứa một suy nghĩ trời chiều mênh mông a phi điệu làm bạn a nàng chú ý tới chỉ bất quá so sánh với xa lại các bảo mời nàng ăn kiện thứ nhất đồ vật phở chua cay để nói tự nhiên kém không chỉ một điểm hỏi ngươi đây nàng dâu ngươi nghĩ cái gì đâu chờ nửa ngày hứa mộc nhịn không được chọc chọc cánh tay của nàng a lấy lại tinh thần tâu ngọc g i a o s ừ n g sốt một chút a sao lại cắt bảo lúc nào tới nàng thế nào không có phát hiện ta nói nàng dâu ngươi đang suy nghĩ cái gì im lặng sờ lên đầu hứa mộc đành phải lập lại lần nữa một câu chương một trăm tám mươi tám chạy bộ chương một trăm tám mươi tám chạy bộ hắn có chút hoài nghi nhà đầu ngốc lỗ thai có phải là xảy ra vấn đề góp đến bên cạnh nàng nói hiện tại cũng nghe không tới nô、no, nếu không cho nàng móc ngóc lỗ thai a a t â ngọc dao gật đầu chỉ vào khu phố giao lộ nói ngươi nhìn nơi đó lại có người bán p h ở chua cay ấy a hứa mộc t hít mắt khẽ nhếch miệng trong lòng một mảnh mờ mịt lúc này không nên say đắm ở ngoài cửa sổ phong cảnh sao bán p h ở chua cay quầy hàng là cái quỷ gì nàng không phải ăn nó nha a cái gì nha nóc hết chỗ chê liếc mắt tâu ngọc dao vẩy xuống tóc tiếp tục nói loại này thời gian tại trời chiều sắp hạ xuống s o n g hai chúng ta ăn một bát p h ở chua cay ngươi không cảm thấy rất tốt đẹp nha nghe vậy hứa m ộ t lập tức ánh mắt sáng lên ngươi nói đúng a ta làm sao không nghĩ tới đâu nàng dâu ngươi muốn ăn không ta đi mua nói xong hắn lúc này liền muốn khởi hành ngươi ngốc hay không ngốc vội vàng đem giữ chặt tâu ngọc g i a o nhịn không được đập hắn một cái chỉ vào mặt bàn nàng im lặng tiếp tục nói ngươi đem ta làm heo đồng dạng đi đâu lên cân ngươi phụ trách thấy không hai chúng ta cùng một chỗ ăn nửa ngày còn không có ăn xong lại đến bắt thở chuốc a y ngươi là cho ăn bể bụng ta càng nói càng tức giận tâu ngọc g i a o nhịn không được lại đập hắn một cái hừ từ lại các bảo nao hiện tại cũng không mang chuyển một cái đúng không hứa hứa một cười bên dưới cũng bỏ đi đi mua một phần ý nghĩ tốt ta hắn vừa rồi hình như xác thực không có mang não rõ ràng mới ăn cơm xong đâu nha đầu ngốc làm sao có thể nhanh như vậy liền đói bụng nha nàng ăn đến cũng không so hắn ít đến nghĩ tới đây hắn ngược lại có chút nghi ngờ nha đầu ngốc dáng người là thế nào bảo trì đây này hình như từ nhỏ đến lớn nàng cũng không có cái gì ăn kiêng một mực cùng hắn cướp ăn tới vì sao đều không có béo phi đâu tâu ngọc g i a o nhìn ra hắn ý tứ nàng cười nhạt một tiếng có chút tự hào dương đầu lên trời sinh làm sao ăn cũng sẽ không m ậ p ghen tị đi nghe nói như thế h ứ a mộc tức thực là tương đối ghen tị thân thể của hắn thuộc về dễ mập thể chất hơi không khống chế cân nặng vụt một cái liền lên đi hai năm này còn không rõ ràng chờ tốt nghiệp loại này biến hóa liền sẽ thay đổi đến càng thêm rõ ràng lại thêm hắn viết tiểu thuyết công tác tính chất có thể bảo trì lại bộ dáng bây giờ liền thuộc về có nghị lực ân nhiều mang nha đầu ngốc đi leo núi hay là gọi nàng cùng chính mình chạy bộ a nhiều vận động luôn là tốt ghen tị hâm mộ không được đưa tay sờ lên đầu của nàng phía sau t hứa một cười tiếp tục nói đổi ta đi ra chạy một chút thôi ăn cơm xong không sai biệt lắm nửa giờ hai ta vận động một chút vừa vặn tiêu thực a t â ngọc dao mặt lộ vẻ khó xử nàng có chút không muốn ra ngoài bên ngoài mặc dù nhanh đến ban đêm nhưng vẫn là rất nóng tốt ta mà còn đi dạo một buổi chiều hôm nay l ư ợ n g vận động cũng coi như đạn tiêu chuẩn đi bình thường cũng không thấy lại c á t bảo nói muốn chạy bước nha nghĩ đến nàng trứng mắt nhìn thăm dò tính đề nghị nếu không lần sau không được nha hứa một cười lắc đầu đem n ử a kéo l â y kéo lên nói liền tính ngươi không dễ d à n g m ậ p có thể ta dễ d à n g n h a n h a đồng đốc ngươi cũng không muốn lao công tương lai cơ bụng biến thành nguyên một khối a hắn nhũ mày lộ ra vẻ suy tư nghe nói như thế t â ngọc dao trên mặt toát ra nghĩ hoặc vì cái gì nàng luôn cảm thấy lại cắt bảo nói chuyện là l ạ đây này phảng phất tại uy hiếp nàng lại phảng phất không có ân hẳn là hào ra ca ok thở dài nàng cuối cùng vẫn là đồng ý chạy cái bước mà thôi h ứ a mục thấy nàng đồng ý vội vàng đem đưa đến cửa ra vào thay đổi g i à y thể thao hắn đem chìa khóa nhét vào trong túi thừa dịp nha đầu ngốc đổi giày trống giống giúp dùng da gân t r ó i lại cái cao đ ô i ngựa lại cầm hai cây khăn lông khô bỏ vào trong bao nhỏ để đó đi thôi lung lay đầu đổi xong giày t â ngọc dao nói không sai nàng lại cắt bảo tại chi tiết phương d i thật là càng ngày càng hòa mỹ ân hứa một gật đầu lập tức mở cửa mang theo nàng đi ra ngoài lên thang máy xuống lầu hai người đầu tiên là mua chai nước tiếp lấy hướng sân trường phương hướng đi đến chạy bộ nha tại thao trường khẳng định là thích hợp nhất mà phụ cận tốt nhất trường hợp dĩ nhiên chính là trong trường học thao trường rất nhanh hai người liền vào trường học lúc này tới gần trạm vào tối vỏ quýt trời chiều chiếu dọi tại trên thao trường kéo ra khỏi từng đạo nghiêng dáng dấp cái bóng trừ hứa một hai người dạng này cũng có vụn v ậ t lẹ tẻ vận động đồng học cái gì chạy bộ nhảy dây chơi đơn song cán thậm chí còn có mấy vị để trần nửa người trên nằm dạp trên mặt đất dở trò tối bỏ đương nhiên cũng không thiếu được thành thục hào phóng học tỷ cùng với thanh xuân mỹ lệ học bội hứa một liếc m ấ y cái c ư ờ i đem nha đầu ngốc kéo đến đường chạy một bên hoạt động lên thân thể vận động phía trước vẫn là muốn làm nóng người một cái không phải vậy toàn thân đau nhức có thể là sẽ muốn nhân mạng trọng yếu nhất chính là nha đầu ngốc ở đây không giúp nàng làm nóng người về sau chờ nàng đau gặp nạn có thể là chính hắn nóng song thân hai người liếc nhau một cái không hẹn mà cùng bắt đầu chạy chậm thoáng ấm áp vãn phong đánh tới vây quanh chạy nhanh hai người bay lượn loại này cảm giác để người nhịn không được nghĩ một mực chạy xuống đi một lát sau hứa mộc cảm thấy thân thể nóng lên cái chắn cũng dần dần toát ra mồ hôi hắn chú ý tới bên cạnh nha đầu ngốc bắt đầu biến lớn tiếng hơi thở không có suy nghĩ nhiều không chút do dự thả chậm một chút bước chân nha đầu ngốc gần nhất quả thật có chút thiếu hụt vận động nha từ nhỏ đến lớn nàng có thể là đem chính mình đuổi được tới chỗ chạy tới xem xét bộ dạng này liền lánh đạp nha phát giác được hứa mộc trở nên chậm đi theo chạy t â ngọc dao nhẹ nhàng thở ra điều chỉnh một cái hô hấp đáng ghét khẳng định là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt trước đây đều là nàng đuổi theo lại c ắ t bảo chạy hôm nay thế mà kém chút bị xa lại c ắ t bảo cho kéo bạo hứa một thay thế lại lần nữa thả chậm bước chân chờ nàng thật tốt điều chỉnh một cái phía sau cái này mới cười bắt đầu tăng tốc muốn so so đúng không kia đến thôi nhiều năm như vậy hắn bị đuổi kịp số lần mặc dù có nhưng cũng không thật tốt ta cứ như vậy vốn cũng xếp chạy nhanh hai người dần dần biến thành một trước một sau vây quanh thao trường bắt đầu chạy nhanh thời gian cực nhanh đại khái nửa giờ sau phát hiện nha đầu ngốc vẫn như cũ kìm nén một hơi đổi sát hắn hứa một cười nhạt d a vẻ chống đỡ hết nội t h ở phì phò ngừng lại lập tức tô ngọc g i a o thần tốc mấy bước vượt qua hắn hô hô t h ở hồn hển nàng chống mạnh lộ ra nụ cười nói phục đi ta thắng phục phục hứa một t h ở hồn hển hai cái không người vì hắn dựng lên ngón cái tô nữ hiệp lợi hại thiểu nhân cam bái hạ phong nói xong hắn từ nhỏ túi sách bên trong lấy ra khăn mặt cho nàng trong ánh mắt lộ ra tràn đầy chìm sùng vợ của mình nhường cho điểm là xem như san thành nam hải tử bẩm sinh bản năng t r ư ơ n g một trăm tám mươi chín vậy liền nhìn tôi t r ư ơ n g một trăm tám mươi chín vậy liền nhìn tôi tiếp nhận khăn mặt tâu ngọc dao nhét miệng lên có chút đắc ý ngẩng gật đầu một cái vui vẻ nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi chán lại dùng khăn mặt xoa xoa phần gãy cùng với xương quay xanh nàng cảm giác được một trận sảng khoái rất lâu không có chạy bộ loại này làm càng chạy nhanh phía sau toàn thân cao thấp mơ hồ chuyển đến rên dị cảm giác quả thật làm cho người có chút muốn ngừng mà không được húng chi là bồi tiếp nhà mình lại cắt bảo cùng một chỗ chạy hớ một hồi sức xong đồng dạng đem mồ hôi lau k h â phía sau ánh mắt t ê n tính nhìn chăm chú lên nàng vận động sau đó nha đầu ngốc gò má thay đổi đến hồng nhuận rất nhiều một chút tóc tán loạn bị mồ hôi thấm ướt i ê n tính gián tại c h á n của nàng cùng với h u y ệ t thái dương vị trí cả người nhìn qua không những tràn đầy sức sống còn mang theo một cỗ sốc x ế h đẹp ân loại này bộ dáng hắn cũng rất ít nhìn thấy cho nên hắn kích động có chút khó chịu quay đầu hắn x â y dịch hai bước rời ra bãi cỏ phía sau không chút do dự đ ặ t mông ngồi ở thao trường thảm cỏ bên trên động tác này đem tô ngọc dao nhìn đến x ư n g sở trong lòng suy nghĩ lại cắt bảo đây là thế nào chẳng lẽ rất lâu không có chạy bộ thật mệt nhọc lập tức nàng cười cười tiến lên ngồi ở bên cạnh hắn đem tay vươn vào mang ra bọc nhỏ đem cái kia c h a i nước đem ra uống một nước nói xong nàng vặn ra nắp bình đem nước đưa tới hứa một trên tay liếc nhìn nàng lại liếc nhìn trên tay đã bị vặn ra nước hứa một cái gì cũng không nói tân tấn tân chính là hai cái mắt mẹ nước theo h ế t hầu bị hắn nuốt vào trong bụng lập tức hứa một cảm giác toàn thân khô nóng biến mất không ít cả người tỉnh táo nhiều cái này nước thật đúng là mang đúng ngươi không cho ta sao t â ngọc dao nhìn xem hứa một n ơ ngác bộ dáng nhìn không được đưa tay ra lại các bảo hình như thật lại bắt đầu thay đổi nước nha a hứa một cười xấu hổ cười hắn vội vàng đưa tay đưa trong tay còn lại nửa bình nước đưa ra ngoài văn phong thổi qua lúc đầu dính vào nha đầu ngốc cái chán tóc lắc lư mấy lần theo gió bay lượn trời chiều rơi xuống cuối cùng một sợi chỉ riêng chiếu rọi tại trên mặt nàng cả ngươi từ vừa rồi lộn xộn đẹp biến thành một cỗ nhàn nhạt thanh khiết rán dấp ân hắn lại sửng sốt phức tiếp nhận nước tâu ngọc dao nhịn không được cười ra tiếng nhìn xem hứa một nàng cười lắc đầu nhữ mày hỏi nghĩ cái gì đâu rất lâu cũng không thấy ngơ ngác bộ dáng chẳng lẽ tại ca ca ngươi trong mắt ta thật sự có đẹp như thế tâu ngọc giao vẩy một cái tóc khẽ nhấp một miếng nước ân mặc dù không biết tại lại cắt bảo trong mắt nàng bộ dáng nhưng tại trong mắt nàng cái này lại cắt bảo là thật rất đẹp trai nha hoàn toàn sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ bên trên đẹp mắt hứa một c ậ t đầu lộ ra thỏa mãn ngày nhớ đêm mong hai đ ờ i người có thể không dễ nhìn sao vậy liền nhìn thôi tâu ngọc giao thả xuống nước khoáng đem cái nắp v ặ n lên sau tiếp tục nói dù sao ta là bạn gái ngươi chỉ cần ngươi không chê muốn làm sao nhìn liền thấy thế nào ta dù sao là không ngại nói xong nàng đem đầu tựa vào hứa m ộ t trên bay văn phòng vẫn như cũ càng không ngừng lay động kèm theo chậm d ã i c h ậ m xuống trời chiều hai người cái bóng bị kéo đến rất dài rất dài cuối cùng ở phía xa giao hội ở cùng nhau hứa mộc túi đầu đưa tay cầm nha đầu ngốc tay giờ k h ắ c này hắn không muốn nói chuyện chỉ là yên t ĩ n h trải nghiệm nha đầu ngốc mang tới yên tâm cảm giác để người thật muốn ngừng mà không được cùng lúc đó mắt thấy trời chiều nơi xa sắp rơi xuống trên thao trường hoạt động rất nhiều người cũng là dừng động tắt lại thường đôi tiểu tình lữ ánh mắt lóe lên nhìn về phía trời chiều ánh mắt đều là ước mơ gan lớn trực tiếp đưa tay giữ chặt đồng bạc tay nhắc gan cũng là lén lút quay đầu nhìn xem bên cạnh yên t ĩ n h đứng lặng đồng bạn giờ khắc này theo trời c h i ề u rơi xuống gần như tất cả mọi người cảm nhận được rung động lại tươi đẹp lãng mạn đến không được chứ chứ những cái kia âm u bỏ cánh tay trần bắp thịt quay cả chơ mặt trời triệt để xuống núi cuối cùng một sợi hào quang biến mất hứa mộc vô vô nha đầu ngốc cánh tay lôi kéo nàng đứng lên mặt trời xuống núi nên trở về nhà đi thôi hứa mộc dắt tay của nàng vừa cười vừa nói ân t â ngọc dao gật đầu an tính đi theo chính mình lại cắt bảo đi Sắp thực cần phải trở về rất nhanh hai người ra trường học về tới trong cư xá phòng thuê người trước tẩy vẫn là ta trước tẩy đem đồ vật thu thập một chút hứa một mở miệng hỏi kỳ t h ậ ta t hắn là muốn nói hắn trước đi tẩy dù sao n h a đầu ngốc tắm nhiệt độ là thật có chút quá nóng thế nhưng chạy xong bước hắn đều cảm giác trên thân dinh dính n h a đầu ngốc khẳng định cùng hắn không sai biệt lắm tình huống h ắ n tự nhiên có chút không đành lòng n h a đầu ngốc c h ờ hắn ngươi đi đi l i ế t hứa một, một cái t â ngọc giao trực tiếp chui vào phòng ngủ không thoải mái nhưng còn có thể chịu đựng cái kia lại cắt bảo tắm tương đối nhanh vẫn là trước hết để cho hắn tẩy à nếu như nàng trước đi quá chỉ hoan thời gian hứa một nghe vậy tranh thủ thời gian chạy vào phòng ngủ mình cầm một bộ y phục đi ra cũng không có do dự hắn trực tiếp chui vào nhà vệ sinh tẩy xuống y phục trực tiếp vặn ra vòi hoa sen theo tiếng nước văng lên hứa một lấy một loại cực kỳ nhanh chóng động tác làm ướt thân thể gạt ra hôm nay mới mua sữa tắm đánh lên ngầm một chút tẩy xong thân thể hắn lại nhanh chóng đem đầu tóc tẩy cái này mới nắm lấy chính mình thay đổi có lót bắt đầu thần tốc trả rửa không sai đối với nam hải tử đến nói tẩy một cái tắm thời gian có thể nàng không c sự nói chuyện t tả h có chút không kịp chờ đợi chui vào nhà vệ sinh nữ hai tắm đều rất chậm lại thêm lần này chạy xong bước toàn thân đều bị mồ hôi thâm ướp nàng cần gội đầu tóc cho nên c h ọ n vẹn nửa giờ nàng mới hoàn toàn làm xong dùng khăn lông khô xoa xoa tóc b a o lấy mặc vào áo ngủ đem bị thay thế y phục cách ra áo khoác ném vào máy giặt bên trong dùng chuyên môn trậu sắp xếp gọn cái này mới mở cửa đi ra ngoài kèm theo nồng đậm hơi nước nhà vệ sinh đại môn bị mở ra âm thanh văng lên hứa một quay đầu liền thấy nha đầu ngốc mặc đ ồ ngủ từ trong x ư ơ n g ngủ xông ra tốt một bức mỹ nhân đi t ắ m cầu loại này tình cảnh để hắn mở to hai mắt nhìn nhịn không được chăm chú nhìn thêm ân giám định là nhà mình thân tức phụ sắc thực sinh đẹp đến không được bất quá vì sao hắn cảm giác nha đầu này lại liếc không b t chẳng lẽ nữ nhân đều là làm bằng nước câu nói này là thật không phải vậy hắn làm sao lại sẽ không tắm rửa một lần liền trắng hơn mấy phần trường hợp này bên dưới h ứ a một nhịn không được sờ lên đầu có chút không hiểu rõ đến cùng vì sao cũng không thể lao tiên h g i a đều sủng ái nhà đ ầ u đốc chuyên môn cho nàng mở cửa sau a t r ư ơ n g một trăm chín mươi tố khổ hứa thanh đồng t r ư ơ n g một trăm chín mươi tố khổ hứa thanh đồng suy nghĩ một chút hắn xác định chính mình không nghĩ ra liền lười suy nghĩ lập tức hắn cầm lên đặt ở bên cạnh hóng g i lung lay vừa cười vừa nói nàng dâu ta giút ngươi thổi ta ân nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc g i a o đưa lưng về phía hứa một ngồi xuống đem bao ở tóc khăn mặt mở ra hứa một điều chỉnh một cái vị trí đầu tiên là tỉ mỉ vì đó lau một cái nhìn thấy rõ ràng nước động biến mất hắn mới đưa hòng gió cắm đ i ệ n vào chú đáo điều chỉnh tốc độ gió thổi lên kèm theo gió mát nhàn nhạt nước gội đầu hương vị tàn ra để người nhịn không được muốn đánh hắt xì ân v ớ i mua nước gội đầu so với trước kia cái chủng loại kia hương vị hình như muốn nồng đ ậ m một chút nhà đầu n ố c khẽ gọi một tiếng hứa một ánh mắt đặc biệt ôn u ân t â ngọc dao h í mắt không quay đầu lại hôm nay đi dạo một buổi chiều lại bồi ta chạy bộ mệt mỏi không h ứ a m ộ t trong miệng nhỏ giọng hỏi âm thanh lộ ra một chút quan tâm tay hắn cũng không có nhàn rỗi nắm lấy hóng gió trên dưới đ ô n g đưa sợ một mực thổi cùng một nơi nóng nàng không m ệ t nha tô ngọc dao lắc đầu nhỏ giọng nổ nước b ọ t nói chính là thời tiết quá nóng rõ ràng đều vào thu theo đạo lý nói hiện tại có lẽ chậm rãi thay đổi đến mát m ẻ mới đối lúc nào mới có thể cảm nhận được trong sách viết núi sáng nước chỉ toàn hôn qua xương mấy cây đỏ thấm ra vàng nhà ta nghe vậy hớ mộc cười cười ánh mắt nhìn lướt qua ngoài cửa sổ cảnh đêm kết xương đoan trừng còn sớm bất quá là cây xác thực bắt đầu thất bại giữ một chút hắn tiếp tục nói mặc dù san thành vẫn như c ũ rất nóng nhưng buổi tối vẫn là bắt đầu trở nên lạnh chờ chút nửa tháng đoán chừng liền có thể nhìn thấy ngươi nói tình cảnh ân tâu ngọc dao gật đầu ánh mắt cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ c ả n h đêm không hiểu có chút chờ mông đâu lại c ắ t bảo từ nhỏ liền thích trong sách loại này mông lung đẹp nàng lại một mực không quá cảm cùng tới dù sao so với loại này cần tinh tế cảm thụ nàng càng thích trực tiếp sảng khoái có thể nhét đầy cái bao từ bên trong đồ vật nhưng chậm rãi nàng hình như cũng thích xa lại các bảo thích đồ vật ví dụ như mặt trời lặn ví dụ như văn phòng thậm chí trong miệng hắn thỉnh thoảng nâng lên giang nam trong lòng nàng lại cũng đã tuân ra một ít chờ đợi có lẽ người luôn là sẽ biến thành a từ trầm rãi tiếp thu lại đến thích không thể tự kiềm chế thậm chí sẽ dần dần thích đối phương thích một vài thứ đúng lúc này hứa m ộ t điện thoại đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng c h u n g cuộc gọi đến người chính là mẫu thân của hắn vương anh nhìn thoáng qua hứa m ộ t đem trong tay hòng gió đưa cho nhà đầu đốc tâu ngọc dao trên mặt lộ ra n g h i hoặc cái điểm này ai sẽ cho lại cắt bảo gọi điện thoại đâu mụ ta hứa mục nói một tiếng chỉ chỉ điện thoại ngay vậy Tâu ngọc g i a o xoay người đem đầu tóc kéo một cái tắt đi hòng gió cái sau nhận nghe điện thoại hứa một quả đáng ngươi có phải hay không mua cho ta bài tập lớn như vậy một đống ngươi muốn giết ta cứ việc nói thẳng còn tốt mụ lao hàn ông cụ già bây giờ còn chưa nhìn thấy ngươi tranh thủ thời gian lùi cho ta có nghe hay không kiềm chế tiếng gầm gừ vang lên ngoài ý mớn phát ra âm thanh không phải vương anh ngược lại là hắn mội, mội ngoan hứa thanh đồng chỉ từ âm thanh liền có thể nghe ra đầu bên kia điện thoại hắn mội, mội ngoan đến cùng có, có cỡ nào phẫn nộ còn có vương pháp sao còn có pháp luật sao không phải đã nói nha nàng rút một chút liền sẽ không mua cho nàng bài tập kết quả chết tiệt rất lớn ma vương thế mà không thủ tín nếu không phải nàng tan học sớm trước thời hạn ngăn cản cái này tràn đầy bài tập dương nhỏ nàng liền toàn bộ xong Phúc! tâu ngọc giao nhịn không được cười ra tiếng thật là nhà ai làm ca như thế hố mội mội mình nha lại các bảo thật là luôn có thể làm ra một chút ngoài dự liệu sự tình ân đầu bên kia điện thoại t hứa thanh đồng đội vàng hô thanh em gì là g i a o g i a o tỉ đúng hay không ân đồng đồng là ta cầm qua điện thoại t â ngọc giao cười đến híp cả mắt dao dao tỉ ngươi quản một chút k ta a vừa rồi ta lấy được một cái dương chuyển phát nhanh vốn cho rằng là vật gì tốt kết quả một mở ra lại là một đống lớn bài tập ta hiện tại trốn trong phòng ngươi để hắn giúp ta lui có được hay không vậy hắn chính là cái bá lỗ thai khẳng định nghe ngươi lời nói nghe nói như thế tâu ngọc dao cổ cái nhìn lướt qua h ứ a một bá lỗ thai nàng thế nào không có cảm giác đi ra mặc dù cái này lại cắt bảo nhiều khi sẽ nhù nàng g n nhưng có một số việc vẫn là rất có chủ kiến liền xem như nàng nhiều khi đều vẫn bất quá cái này lại cắt bảo tốt ta hớ một sờ lên cái mũi trong lòng nổi lên nói thầm ý gì trong nhà cái k i a tiểu nha đầu đều cho rằng hắn là bá lô thai không có đạo lý a hắn rõ ràng cũng không có làm chút cái gì nha mà còn s ù n g ái nha đầu ngốc cũng không tính ba a ân nhất định là hiểu lầm n h a đầu kia khẳng định là điện thoại đã thấy nhiều thế cho nên sinh ra hiểu lầm hừ lại dám nói hắn bá lô thai cái này bài tập chờ nàng viết xong lại nhiều mua một chút à vì thành tích của nàng chính mình cái này ca ca nhất định phải nhiều hỗ trợ lúc này điện thoại vang lên lần nữa t hứa thanh đồng hạ dọn hỏi thăm giao giao tỷ người đã nghe chưa nghe vậy tâu ngọc giao nợ nụ cười nhỏ giọng trả lời đồng đồng ta nghe lấy đâu bất quá ca ca ngươi có thể h u n g ta sợ hắn không nghe ta n h a nói xong nàng đối h ứ a m ộ t n h i m mày ta chỉ vào chính mình hứa m ộ t im lặng giật giật bờ môi ý gì hắn hung hắn rõ ràng rất ôn nhu ta ngược lại là nhà đầu nốc không tại cùng một chỗ thời điểm hắn chỉ cần hơi p h ạ m tiện liền tránh không được một trận với chân đến cùng là ai h u n g có hay không điểm số a hắn dám hứa thanh đồng cầm di động nhỏ giọng đề nghị giao giao tỉ ta cùng ngươi nói mụ ta lào hàn ông cụ già thích nhất người nếu là hắn l ú hiếp người ta lén lút giút ngơi cáo trạng trở về ta để mụ lao h á n ông cụ già thu thập hắn giao giao t ỷ thân t ỷ t ỷ ngươi liền giúp ta một chút ta nhiều như thế bài tập ta thật viết không xong nha nghe vậy hứa m ộ t nhũ mày đưa tay ra hiệu tâu ngọc giao đưa điện thoại cho nàng ha ha nha đầu này là nghĩ cáo trạng đúng không tâu ngọc giao thở dài bất đắc dĩ đưa điện thoại đặt ở hứa m ộ t trên tay tiểu đồng đồng nha đừng trách t ỷ t ỷ không giúp ngươi chuyện này ca ca ngươi rõ ràng không có ý định nghe tỉ tỉ nhà hắn có thể hùng có thể hùng tỉ tỉ nhưng đánh bất quá hắn viết không xong liền chậm g i i viết dừng một chút hứa mộc tiếp tục nói còn có ngươi đừng nghĩ lén l ú c ném ta sẽ cùng mụ lao hàn ông cụ già nói thử xem như người từng trải đường nhất định phải toàn bộ chắn mất a a a điện thoại vang lên gào thét h ứ a thanh đồng đ ố n g cảm giác tuyệt vọng giáng lâm quá đáng nào có dạng này lừa gạt tiểu hải a hắn rõ ràng nói tốt không mua bài tập ngừng ngừng, ngừng. đưa điện thoại lấy ra một chút h ứ a mục tranh thủ thời gian tiếp tục nói ngươi cẩn thận lật qua ta nhớ kỹ trừ bài tập bên trong còn có n g ư ơ i thích tiểu ma tiên biến thân phi a muốn không đem bài tập viết xong vật kia liền về ngươi thật h ứ thanh đồng trừng to mắt lật lên tràn đầy bài tập d ư n g nhỏ kinh hỉ thực sự là quá vui mừng không nghĩ tới rất lớn ma vương thế mà còn chuẩn bị cho nàng kinh hỷ chương một trăm chín mươi mốt có kẻ mặc cả chương một trăm chín mươi mốt có kẻ mặc cả rất nhanh một cái hồng n h ạ t hồ điệp hình dáng biến thân khí xuất hiện tại một đống bài tập phía dưới hứa thanh đồng ánh mắt lập l o ẹ nhét n i ệ n g lên tiểu lễ v ậ t xuất hiện hòa tan đống kia bài tập mang tới bi thương để tâm tình của nàng thoáng thích nhau như vậy một chút bất quá một giây sau nhìn xem bị chính mình lật ra đến bài tập sắc mặt của nàng lại lần nữa sụp đổ đi xuống nhiều như thế làm sao làm xong a nếu không đồ vật nàng không cần bài tập coi như xong đầu nhập và thu hoạch trên lệnh thực sự là có chút quá lớn đi n g h e đến đầu bên kia điện thoại lại vui vẻ lại thở dài âm thanh hứa m ộ t nhịn không được cười cười nhà đầu kia xem ra hẳn là sướng đến phát rồ i rồi a ân chờ nàng đem nhóm này bài tập viết xong tiếp tục mua cho nàng nếu không được lại thêm điểm nàng thích đồ v ậ tốt t dù sao tiểu hài tử bệnh hay quên lớn cũng tương đối tốt dỗ i rảnh tâu ngọc giao mí môi hai đầu lông mày mang theo nồng đậm t i ể u ý tử lại cắt bảo a thật sự là phục hắn luôn luôn rồi đồng, đồng đều bao lớn liền tính lại thích ba lạp rồi tiểu ma tiền một cái biến thân khí cùng một đống lớn bài tập so nàng cũng không vui à. ôi không được lại nghe đi xuống bụng đều phải cười đau chạy chạy nghĩ đến nàng cầm hóng gió đứng dậy đi về phòng ngủ đi điện thoại này rõ ràng lại cắt bảo còn chuẩn bị đánh một hồi bộ dạng nàng chuẩn bị trước đi đem tóc thổi khô lại nói bên kia hứa thanh đồng nhục trí đem hồng nhạt đóng sách hình bướm biến thân khí thả xuống mang theo thăm dò cùng với mong đợi tâm tình nhỏ giọng hỏi ca có thể hay không đánh cái thương lượng ta không muốn lễ vợi người giúp ta đem bài tập lui được không nghe vậy hứa mộc tàn nhẫn cười một tiếng thản nhiên nói không được không muốn nha ca ta văn ngươi l i ê n tính không toàn bộ lui đi lui một bộ phận cũng được nhà nhiều như thế bài tập thật sẽ chết người đ ấ y à. đầu bên kia điện thoại tiếng kêu gen không dứt bên hai được rồi được rồi hứa m ộ t nhữ nhữ mày tiếp tục nói ngươi chậm dại viết chính là cũng không phải là để ngươi lập tức toàn bộ viết xong chờ lần sau ta cùng ngươi giao giao tỷ trở về dẫn ngươi đi ra ngoài chơi thuận tiện ăn ngon có thể chứ thật hứa thanh đồng nhữ mày có chút hoài nghi nhà mình lao ca có thể là đã hố nàng một lần lần này sẽ không lại là đang lừa dối nàng a thật hứa mục khẳng định nói hắn dừng một chút tính toán bên dưới thời gian phía sau nói thẳng quốc khánh không được chờ chúng ta học kỳ này nghỉ à đến lúc đó đi chỗ nào ngươi quyết định nghe vậy hứa thanh đồng suy nghĩ một chút miễn cưỡng lựa chọn tin tưởng dù sao nha nhà mình lao ca trừ lần này hố nàng mua bài tập bên ngoài trước đây nói thật đúng là không có lắc lư nàng bộ dáng ân lại tin hắn một lần được tôi h dừng một chút hứa thanh đồng đ ố n g nhiên nghĩ đến vừa rồi hứa một nói quốc khánh không được vì sao nghĩ đến nàng trực tiếp hỏi ca ngươi cùng giao giao tỷ quốc khánh không định trở về ân hứa một gật đầu cười giải thích nói ngươi giao giao tỉ họa c h ú n g tuyển toàn quốc thanh niên hội h o a t r i ể n ta muốn bồi nàng đi nhìn một cái xong việc thuận tiện đi tô châu đi dạo sớm muốn đi tới a điện thoại đầu kia chuyển đến rõ ràng khiếp sợ âm thanh ngay sau đó hứa thanh đồng hâm mộ nói ta cũng muốn đi ồ ồ ồ các người quốc khánh đều không trở về đều không có người chia sẻ mụ lao hàn ông cụ g i a lực chú ý ta khẳng định chết chắc nói xong nàng anh anh anh trang thật hâm mộ nàng cũng muốn nhanh lên lớn lên đến lúc đó muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó không có người quản lý sinh hoạt quả thực quá đẹp tốt ngươi sợ cái gì hứa một cười cười xem thường tiếp tục nói nếu không được ngươi chạy ngươi nhà đồng học đi thôi bọn họ còn có thể đ u ổ i theo bắt ngươi phải không hắn tử trên ghế xã lòn đứng lên cầm điện thoại đi đến n h a đầu ngốc cửa phòng ngủ hướng bên trong nhìn thoáng qua lúc này n h a đầu ngốc đã buông xuống hóng gió ngồi tại bệ cửa sổ chảy tóc trước mặt nàng hồng n h ạ t b à n bút ký chính để đó có chút niên đại cương tim h mạch nhìn màn ảnh bên trong vui sướng kịch bản cùng với n h a đầu ngốc thỉnh thoảng lộ ra nụ cười gò má hứa một liền hiệu nhà đầu ngốc có thể một chút cũng không có bởi vì hắn gọi điện thoại mà cảm thấy buồn chán chính xem phim nhìn đến vui v ậ đâu nói đến đơn giản đầu bên kia điện thoại hứa thanh đồng chu mỏ một cái mụ nàng lao hàn ông cụ già là không thể nào đổi tới nhà khác đi tìm nàng nhưng nàng dù sao cũng phải về nhà a suy nghĩ một chút về sau khổ cực sinh hoạt nàng liền khổ đến không được như vậy đi hứa m ộ t dừng lại tiếp tục nói ta cùng lao hứa bọn họ nói một tiếng mỗi ngày cho ngươi quy định một chút viết bao nhiêu chỉ cần ngươi viết xong mỗi ngày để ngươi nhìn nhiều nửa giờ tv thế nào một lời đã định hứa thanh đồng chừng to mắt vội vàng nói hàn huyên lửa ngày nàng cuối cùng là nghe đến một cái để chính mình cảm thấy vui vẻ sự tình ân ngươi còn có chuyện khác không hứa một gật đầu cảm thấy ý nghĩ này của mình không sai đã để hứa thanh đồng nha đầu kia viết nhiều bài tập cũng sẽ không để nàng được đến trái phải quỹ có lẽ nha đầu này về sau thành tích sẽ so hắn cùng nha đầu ngốc càng cao nô g suy nghĩ một chút hứa thanh đồng lắc đầu nàng lén lút gọi điện thoại chính là vì để lão ca đem bài tập lui tới mặc dù mục đích không có đạt tới nhưng dù gì cũng tranh thủ một điểm chỗ tốt trừ cái đó ra hình như xác thực không có chuyện gì không có việc gì ta treo a ân điện thoại cút máy cầm điện thoại hứa thanh đồng nghĩ nửa ngày nàng nhìn trước mắt bài tập luôn cảm thấy có chút không đúng vì cái gì nàng đối rất lớn ma vương lại có chút cảm kích bóp những n à y bài tập không phải đều là hắn mua sao dựa vào chừng tỏ mắt hứa thanh đồng bỗng nhiên vỗ một cái trước mặt một đống lớn bài tập nàng kịp phản ứng chính mình thế mà lại bị cái kia tên ghê tởm lắc lư lúc này có lẽ là nghe đến trong phòng ngủ động tĩnh ở vào phòng khách vương anh bỗng nhiên hô đồng đồng ngươi làm gì đâu còn có ngươi nhìn thấy điện thoại ta không có ngươi lao hán nói không thấy được nói xong nàng liền trực tiếp đi về phòng ngủ đi trong phòng ngủ nghe đến âm thanh đều hứa thanh đồng nháy mắt động muốn tại nhà mình lão mụ đi vào phía trước đem đồ vật thu t h ậ p xong bất quá một giây sau đại môn bị mở ra âm thanh vang lên cùng lúc đó là vương anh phát ra một chút bối rối nhiều như thế sách ai nha thế mà còn là bài tập ha ha ha tiểu đồng đồng n g ư ơ i tiền đ ồ a còn cho mình mua bài tập lập tức hứa thanh đồng trên mặt đều là tuyệt vọng xong lần này là thật xong vốn còn muốn có thể giấu một hồi là một hồi nhưng bị tại chỗ bắt được tất cả đều là nói xong bất quá nàng cũng lập tức phản ứng lại lớn tiếng nói mụ đây là ca ta mua hắn nói ta mỗi ngày làm nhiều một điểm chờ hắn trở về mang ta đi ra ngoài chơi còn có ngày mai ta viết nhiều bài t ậ p cũng muốn để ta nhìn nhiều nửa giờ tv ngươi không tin gọi điện thoại hỏi hắn nghe nói như thế vương anh n g u n h u mày nàng liếc nhìn bài tập lại liếc nhìn hứa thanh đồng phía sau đưa tay ra thấy thế hứa thanh đồng vội vàng đem điện thoại đưa cho nàng nhìn xem nhà mình lão mụ lập tức đem điện thoại đánh ra ngoài nàng tâm cũng nâng lên cổ họng sống hay chết liên nhìn lần này rất lớn ma vương có phải là lắc lư nàng chương một trăm chín mươi hai ra toàn bộ đều mới chương một trăm chín mươi hai ra toàn bộ đ ề u mớn ân chính là như vậy hứa mộc d ừ n g một chút tiếp tục nói không sai là ta mua nàng không có nói láo tốt mụ không có việc gì ta treo a biết chờ thêm đoạn thời gian ta liền trở về yên tâm đi ta sẽ chiếu cố tốt giao giao các ngươi cũng là chính mình chú ý thân thể đều mấy chục tuổi người đừng không chịu giả học trường quân thúc bọn họ dưỡng sinh không tốt sao tốt tốt ta đều hiểu ân tạm biệt bất đắc dĩ để điện thoại xuống hứa mộc thở dài nhà mình cái này mụ a tính toán chuyện trước kia không nghĩ nâng đều trùng sinh những sự tình kia không phải không phát sinh nha lắc đầu hứa một cười đẩy ra cửa phòng ngủ đánh xong tâu ngọc dao quay đầu nhìn xem đẩy cửa vào hứa một hỏi ân hứa một gật đầu vừa cười vừa nói nha đầu kia đ o á n chừng hận chết ta lần sau trở về đến bồi thường một cái nàng còn có quốc khánh hai ta không q a y về sự tình ta cùng bọn họ nói nói xong hắn đem nha đầu ngóc bên cạnh hướng cửa sổ vị trí đẩy một cái đặt mông ngồi xuống cái này bệ cửa sổ rất nhỏ mà còn vị trí gần cửa sổ có lan can nhưng dù vậy cũng để cho người đặc biệt thích nghĩ một hồi tại liên miên bất tuyệt trời mưa mang lên một giường chăn mền núp ở nơi này yên t ĩ n h nghe mưa hay là tại b ệ cửa sổ mang lên bàn nhỏ bình thường nhìn xem sách quét quét kịch hay là đến hai ly trà sữa hai người lẫn nhau nhìn qua ngằng người loại này tình cảnh suy nghĩ một chút đã cảm thấy tốt đẹp bất quá cửa sổ nhỏ đài sở dĩ kêu cửa sổ nhỏ đài cũng là bởi vì nó nhỏ làm hướng một c ư ơ n g ép cùng tâu ngọc g i a o ngồi tại cùng một một bên phía sau cái sau chỉ có thể cùng hắn c h e n ở cùng nhau ván trách đập hướng một, một cái t â ngọc dao hơi di chuyển thân thể trực tiếp lửa tựa vào trên người hắn từ lại các bảo hắn thế nào cứ như vậy một khối to đâu ngồi xuống vị trí toàn bộ cho hắn chiếm xong ngươi hôm nay không gõ chữ sao điều chỉnh tốt vị trí tô ngọc giao thưởng thức tóc của mình hỏi cả ngày hôm nay hắn buổi sáng đi trường học giữa trưa trở về ăn cơm xong phía sau đi ngủ ngủ trưa về sau hai người lại là ngựa không ngừng vó ra cửa liền xem như trở về ăn cơm xong không bao lâu lại đi ra ngoài chạy bước một ngày này thật đúng là phong phú a bất quá lại cắt bảo hình như liền không có gõ chữ bộ dạng không cho nàng vẽ tranh cũng không thể ngươi cũng không gõ chữ a xa lại cắt bảo lười b i ế n nha a trông mong nhìn nàng hứa một có chút không muốn động hắn vừa mới ngồi xuống đâu tốt ta tốt ta ta đã biết tâu ngọc g i a o thở dài bất đắc di nói b ồ i ta nhìn xong cái này để ảnh ngươi lại đi viết được chưa nghe vậy hứa m ộ c vội vàng nhẹ gật đầu cười ông nàng quả nhiên nhà mình nàng dâu chính là mềm lòng mà còn hắn không phải không đi g ó chữ mà là hôm nay mấy t r ư ờ n g đã phát tốt ta liền tính viết tối đa cũng là nhiều chút tồn cảo hay là trở thành ngày mai bản thảo mà thôi viết không viết kỳ thật đều kịp thời gian trôi qua ngoài cửa sổ nơi xa mơ hồ có thể thấy được sân mạch biến thành đen xỉ một đoàn nhạt tinh không lấp lánh trên đường phố vốn là thưa thất người đi đường lần này triệt để không thấy được theo điện ảnh cuối cùng một màn kết thúc tâu ngọc g i a o nhịn không được rủi rủi mắt váy mắt ngáp một cái hình như có chút buồn ngủ nói nô nàng chống lên thân thể ngồi cái lưng mỏi sau đó nàng quay đầu liếc nhìn hứa mộc ân ngủ rồi nhẹ nhàng nói thầm một tiếng nàng nháy m ấ y mắt chỉ thấy lúc này hứa mộc duy trì ban đầu tư thế túi đầu hai mắt tựa hồ đã đóng lại có một khoảng thời gian rồi chẳng lẽ quá mệt mỏi vừa nghĩ như thế t â ngọc dao đột nhiên cảm giác được nàng nghĩ đến không sai một ngày này xuống nàng lại cắt bảo mệt mỏi thời gian chuyện rất bình thường mới đối liền xem như nàng cũng là trong phòng tắm n g â m thật lâu mới hơi tốt như vậy một chút cười cười nàng vươn tay nạn nạn hướng một gò má kỳ quay xúc cảm để nàng có chút muốn ngừng mà không được lại nạn nạn hắn bên kia gò má lập tức một cỗ thỏa mãn từ bên trong mà sinh hhh ắ c ắ c ắ c xa lại cắt bảo ngủ rồi bộ dạng thật là đáng yêu nha sau một hồi bóc đủ rồi tâu ngọc dao vô vô h ư ớ một cánh tay dùng tóc vẩy vẩy múi của hắn hô ca ca rời giường rồi đừng tại đây ngủ buổi tối lạnh sẽ lạnh Nguyên like、là một nhà. hắn liền nói đi nha đầu ngốc là không thể nào mặc cái loại này lễ phục hắn ở trong mơ trắng kích động đường này hh hình như cũng không có trắng kích động liền hai người bọn họ tình huống kết hôn về sau n h à đầu ngốc hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt đơn độc xuyên điểm khá là đẹp đẽ cho hắn nhìn đi vừa nghĩ như thế h ứ a m ộ t ánh mắt liền thay đổi đến không có như vậy trong suốt dù sao đối với nam nhân mà nói chế phục mang tới dụ hoặc có thể là rất lớn Á á c h tâu ngọc dao ghét bỏ móp méo m i ệ n g n h ó n chân lên theo bên cạnh vừa đi hạ bệ cửa sổ không cần nghĩ nàng liền biết lại cắt bảo lúc này ở nghĩ cái gì thật không hiểu rõ vì sao trên mạng sẽ nói nữ hải t ử sẽ càng có dục vọng một chút nhìn lại cắt bảo bộ dạng ai xem ra trên mạng lời nói xác thực không thể tin nha xoa xoa chạy nước miếng h ứ a một cũng c h ố n g lên thân thể đem b ệ cửa sổ b à n bút ký khép lại phía sau đem để lên bàn nhìn xem nha đầu n g ố c chui vào c h ă n hắn suy nghĩ một chút hỏi nàng dâu ta còn muốn đi gõ chữ sao tùy ngươi tâu ngọc dao l ê n mắt xoay thân thể lại không nhìn hắn nữa hỏi nàng làm gì dù sao cũng không phải là nàng kiếm tiền đến lúc đó bị độc giả mắng người cũng sẽ không là nàng hừ đi nếu không được nàng liền phòng không gối chết thôi nghĩ đến nàng nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng lần này nàng ngược lại muốn xem xem tử lại cắt bảo rốt cuộc muốn làm sao tuyển chọn sờ lên xuống mũi thứ một có chút bắt không được c h ú ý nha đầu ngốc đây là để hắn đi g õ chữ vẫn là để hắn mau tới giường đi ngủ nhà suy nghĩ một chút hắn không muốn nhìn nàng một cái hướng phòng khách đi đến mặc dù có chút chậm nhưng không có t ổ n cảo hắn vẫn là phải nắm chặt thời gian đem ngày mai bản thảo viết ra lại thêm nói tốt hậu thiên muốn đi nam sơn thắp hương hắn còn phải nhiều t ổ n một ngày thói quen của hắn là hôm nay viết rõ ngày ngày mai viết hậu thiên trường hợp này bên dưới phát phía trước có thể lại kiểm tra một đợt giảm bất chữ sai hay là dò chữ tình huống cho nên hắn phải đi gó chữ phát giác được hứa một ra ngoài n à m tâu ngọc g i a o móc méo m i ệ n g rất tốt nàng nhớ kỹ mặc dù biết gõ chữ trọng yếu nhưng t ừ lại c ắ t bảo thế mà chỉ do dự như vậy một hồi Thử. lần tiếp theo nàng gặp phải loại này lựa chọn cũng muốn tuyển chọn vẽ tranh cách chít chít lúc này cửa phòng ngủ lại lần nữa bị đ ấ y ra chỉ thấy hứa một cầm bản bút ký mấy bước đi tới bên giường không chút do dự nằm ở bên cạnh nàng nhìn xem chừng to mắt tâu ngọc g i a o hứa một cười cười lộ ra tự tin lại phải ý nụ cười chặn tròn mắt ta ra. ra là người trưởng thành toàn bộ điểm lớn c h ư một trăm chín mươi ba đi ngủ không thành thật c h ư ơ một trăm chín mươi ba đi ngủ không thành thật tâu ngọc g i a o đọc hiểu hắn ánh mắt trong lòng nàng khẽ động ánh mắt lập lòe bên dưới xoay người lại núp ở bên cạnh hắn tốt ta tất nhiên lại cắt bảo khó được thông minh một lần cái kia nàng liền cố hết sức lần sau cũng như thế chọn tốt rồi nếu không được vẽ tranh thời điểm lôi kéo hắn cùng một chỗ đập chữ tiếng vang lên hứa một ngón tay thần tốc điểm kích trong lúc nhất thời gian phòng yên t i n h trở lại không biết vì sao tại nhà đầu ngốc bên cạnh thời điểm hắn luôn cảm giác mình mạnh suy nghĩ rất nhanh ngắn ngủi mấy phút liền viết mấy trăm chữ dựa theo loại này tốc độ hai giờ đều có thể mã ra ba bộ chương bình thường chính hắn viết tốc độ tay cũng mới một giờ ba chữ tả hữu lần này thế mà đột phá đạt tới bốn năm tả hữu thừa dịp c ố này sức lực hứa một càng viết càng thông thuận trọn vẹn gõ năm trường phía sau cái này mới thỏa mãn ngừng lại hoàn mỹ đợi ngày mai sửa đổi một chút trực tiếp thông báo nghĩ đến hứa một hoạt động một chút cổ tay liếc nhìn thời gian m ộ ư ơ i một giờ rưỡi hắn nhẹ nhàng cúi đầu liếc nhìn trôn lấy đầu nha đầu mức hỏi nàng dâu ngươi đã ngủ trưa rất lâu không có trả lời chỉ có nhẹ nhàng tiếng hít thở cùng với ấm áp nhiệt độ cơ、thể. Chứng cạnh ngốc, cười nhiệt minh nằm ở bên cạnh hắn nha đúng là ngủ rồi, mà không với rồi, phải ấm mà áp thể. độ đầu ở là ự. sau đó hắn rủi rủi mắt váy mắt thân thể co rụt lại nằm xuống phía sau đem nha đầu ngốc ôm vào trong ngực nhắm hai mắt lại ngủ ngủ cái điểm này đã tính toán ngủ trễ ngày mai lại tiếp tục vita cách quốc khánh nghỉ còn có hai ngày đâu tuần này kết thúc chu nhất còn phải bên trên một ngày khóa mới chính thức ngày nghỉ bộ dáng ân hình như cũng không có hai ngày có vẻ như tính toán lời nói cũng liền mấy ngày nay sự tình bất quá vì sao trường học không trực tiếp liền với nghỉ đâu tính toán vẫn là bình thường tới đi điều n g h ỉ cái đồ chơi này suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút khủng bố cứ như vậy tại hứa m ộ t trong lúc miên man suy nghĩ hắn chậm rãi ngủ thiết đi đêm dài đằng đắng trên bầu trời mùa thu hạo n g u y ệ t tỏa ra ngân huy đem thế giới bao phủ tại một tầng l ụ a mỏng phía dưới chẳng biết lúc nào một tầng mây từ xa đến gần đem hạo n g u y ệ t che chắn kèm theo răng rắc một tiếng liên miên không dứt hạt mưa rơi xuống đem bầu trời cùng mặt đất lối liền lại cùng nhau nhiệt độ biến hóa mơ mơ màng màng tâu ngọc dao mở hai mắt ra Nhìn xem nửa người đều không chăn nàng vành phía xem mắt mắt lại rùi rùi đều đắp có các bảo, rủi rủi mắt mắt sau đ e m chăn hướng về thân thể h ắ nàng bọc cái lấy.、Trong、lòng suy Trong nghĩ, n y lại đi cắt bảo ủ thật h k ô n g t h à n h t h ậ t Thế chăn mà mền. còn đá s a u đó, thân thể nhắc h nàng c u y ể n lại lần nữa mơ hồ nhắm hai mắt lại bất quá nàng không có chú ý tới tại nàng xoay người nháy mắt hứa một chăn mềm trên người lại bị nàng bọc đi xuống chỉ còn lại một chút xíu đắp lên trên bụng của hắn hứa m ộ t run lập cập thân thể vô ý thức hướng phía trước hướng chỗ ấm áp g ụ c lại cả người trực tiếp tiến vào trong chăn từ phía sau đem đoàn lửa nóng gối ôm gắt gao ôm phía sau v tông ngọc dao gò má nháy mắt tuân ra đại lượng màu đỏ kìm nén một hơi nàng tức giận đưa tay đem cái kêu móng nuốt từ trong quần áo tách rời ra sau đó nàng không do dự n ắ m lấy cái móng n u ố t này chính là hung hăng một cái từ lại các bảo đi ngủ thật là không một chút nào trung thực nga ô như kim trâm chuyển đến h ứ a mộc lập tức hét thảm một tiếng tranh thủ thời gian thu hồi móng n u ố t nhìn xem chỗ cổ tay một hàng chỉnh tề dấu răng hắn có chút khóc không ra nước mắt còn có chút không nghĩ ra đây là thế nào sáng sớm thế nào liền răng môi đối mặt nha đau chết hắn đáng đời liếc mắt tâu ngọc g i a o dùng tay chống đỡ ngồi dậy cầm lấy lược c h ả i lên tóc hớ mộc nghĩ nửa ngày cũng không có nghĩ rõ ràng chính mình vì sao sẽ bị cắn không có cách nào hắn chỉ có thể u ố t u ố t ưu hoán quét nha đầu ngốc một cái sau đứng dậy xuống giường được rồi được rồi đây là nhà mình nằm dâu nói không chừng là hắn ngủ rồi làm điểm cái gì đâu mua cơm sáng đi người muốn ăn cái gì nghĩ đến hứa m ộ t trực tiếp hỏi tiểu khu bên ngoài chính là cửa hàng ăn sáng có mặt cũng có bánh bao loại hình đồ vật coi như thuận tiện hấp sủi c ả n a rất lâu không ăn tâu ngọc dao t r ạ i tóc liếc mắt nhìn hắn rồi nói ra vừa sáng sớm nàng không muốn ăn quá dầu mỡ mà còn không biết vì cái gì nàng luôn cảm giác mình bụng có chút không thoải mái tính toán thời gian có lẽ còn có ít nhất một tuần lễ mới、đối. không hiểu rõ chẳng lẽ là tối hôm qua ăn quá dầu mỡ có chút không tiêu hóa t ố t hứa một gật đầu liếp nhìn ngoài cửa sổ phía sau cầm ô tre mưa ra cửa xuống lầu một cỗ trời mưa hương vị đập vào mặt trong t h á n g chốc hứa một ngửi thấy bùn đất cùng lá cây cùng với tiểu khu bao bên ngoài hương vị tạo ra ô hắn không chút do dự đi ra ngoài trực tiếp đi một nhà coi như không tệ cửa hàng ăn sáng có lẽ là thứ bảy đều thích ngủ nướng nguyên nhân cửa hàng ăn sáng người cũng không nhiều trừ một chút thứ bảy cũng phải lên ban vất vả người bên ngoài chỉ có chút ít dậy sớm ở tại phụ cận học sinh hứa mộc mua hai lồng hấp sủi cả hai cái trứng l u ộ c nước trà cùng với hai bát cháo đậu xanh đóng gói mang đi tại trở về phía trước hắn còn đặc biệt yêu cầu một ít đồ chua bên kia tâu ngọc g i a o tại hứa mộc sau khi ra cửa không lâu sắc mặt đột biến vọt vào nhà vệ sinh kèm theo n g hộ cục tiếng vang c h ọ n vẹn hơn mười phút phía sau nàng s á c mặt trắng xám đi ra hỏng nàng thật bật đúng đêm qua ăn quá dầu mỡ có chút tiêu chảy tự nhiên nàng có chút khó chịu điểm mở cùng hứa mộc trò chuyện thiên giới mặt phát cái tin đi qua theo tiếng đinh đông vang lên lúc đầu đã đến dưới lầu hứa dừng bước. Ta đau bước o nhìn thấy trong điện thoại thông tin hứa mộc vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra rất đau sao có muốn hay không ta cho ngươi mang một ít thuốc trở về hỏi xong hắn còn đặc biệt điểm mở xem khí lục xoát lên đau bụng nguyên nhân kéo bụng vợ o nhìn xem tin tức mới nhất hứa mộc nhẹ nhàng thở ra nguyên lai、like、là tiêu chảy nha do hắn mẹ dự suy nghĩ một chút hẳn là tối hôm qua ăn quá dầu mỡ nguyên nhân a nha đầu kia hình như đoạn thời gian trước ăn đến rất thanh đạo nạm nhất cửa ra vào cũng là hắn nấu phở chua tay tối hôm qua khoai tây hầm thịt bỏ n ạ n nha đầu ngốc cắn đến chương、so、một trăm chín mươi bốn tiêu chảy chương một trăm chín mươi bốn tiêu chảy nhìn xem coi lại thành một đoàn nha đầu nốc hứa mộc trong mắt lõe lên đau lòng thật để cho người thương tiếc nha đầu này sắc mặt đều trắng rồi vừa nhìn liền biết bị giả tội đem mua cơm sáng đặt lên bàn cầm nàng chén nhỏ hắn đi phòng khách rót chén nước cấm lại đi đến đến đem thuốc uống nói xong hứa m ộ c nhẹ nhàng ngồi ở mép giường đem đỡ lên liếc nhìn chén nước lại liếc nhìn nhà mình lại cắt bảo trong tay chuẩn bị thuốc cùng với ngược lại nước cấm tâu ngọc g i a o cảm động không thôi ồ ồ ồ nàng muốn cùng lại cắt bảo tốt cả một đời không đ ờ i sau kiếp sau sau nữa cũng muốn a há miệng tâu ngọc g i a o làm ra để hắn cho ă n động tác thấy thế, thế. hứa m ộ c cười cười đem thuốc đút vào trong miệng nàng lại vội vàng đem nước bi bi theo ừng ư ợ c một tiếng t â ngọc dao nuốt vào thuốc lại vội vàng uống hai n g ụ nước cấm khó chịu nàng thật tốt xui xẻo a sáng sớm hôm qua kèm chút k h é xịu không nói hôm nay lại tiêu chảy lại cắt bảo còn nói nàng vận khí tốt đâu kết quả đây vận khí của mình rõ ràng là thay đổi thất thường được rồi muốn ăn đồ vật sao sờ lên nha đầu ngóc đầu h ứ a m ộ t đưa trong tay chén thả xuống sau đó hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tiêu chảy hình như không thể ăn đồ vật không có cách nào trường hợp này hắn chỉ có thể hay náy cười cười nói tiếp quên ngươi bây giờ không thể ăn nhịn một chút ta chờ giữa chưa ta cho ngươi nấu chút cháo a ủy k u ấ t chu mỏ một cái tâu ngọc dao thân thể cọ rụt lại ôm bụng lại lần nữa nằm xuống không thể ăn đ ỗ n g nhiên cảm giác càng thêm khó chịu hứa mộc lắc đầu đưa tay giúp nàng sửa sang chăn m ệ n sau đó đứng dậy cầm cơm sáng đi ra ngoài hắn muốn đi bên ngoài ăn sinh bệnh người nhất nhìn không được người khác là mình không thể làm sự tình rất nhanh đối phó xong điểm tâm hứa mộc thu thập một chút tiến vào nhà vệ sinh quét lên răng hắn đang suy nghĩ hôm nay có lẽ làm sao ăn bài nha đầu ngốc tiêu chảy lại thêm bên ngoài mưa đâu ân vẫn là không ra khỏi cửa đi trong tủ lạnh đồ ăn cũng đủ không ra khỏi cửa vừa vặn cũng có thể nhiều mã chữ nổi thuận tiện bồi tiếp thích suy nghĩ lung tung nhà đ ầ u n ố c làm ra quyết định hứa một thần tốc đánh răng xong lại rửa mặt cái này mới đung đưa về tới phòng ngủ lúc này tâu ngọc g i a o vẫn như c ũ duy trì vừa rồi đều tư thế con vòng từ nàng mặc dù thích nhau một điểm nhưng vẫn như c ũ lộ ra bộ dáng yếu ớt bên trên nhìn tình huống tựa hồ cũng không có được đến chuyển biến tốt đẹp khá hơn chút nào không đi tới hứa một sờ lên đầu của nàng độ ồ o nhìn xem hứa một t â ngọc dao chu mỏ một cái cảm giác này quả thực so kỳ kinh nguyện còn khó chịu hơn sớm biết tối hôm qua liền b ớ t t h n điểm ta giúp ngươi xoa xoa nói xong hắn không đợi tâu ngọc giao trả lời cưới trên giường nằm ở nàng phía sau tâu ngọc giao chở mình từ nằm nghiêng biến thành chính diện nằm thuận tiện h ứ a m g h c giúp nàng che bụng h ứ a m g h c thấy tự nhiên là không chút khách khí xoa tay đắp lên trên bụng của nàng hắn điều tra nha đầu n ố c trường hợp này không thể lập tức ăn cơm về sau cũng t ậ n lực không muốn ăn chua cay dầu mỡ đồ vật trong đó có điều kiện có thể trường nóng một cái dạng này có thể giảm bớt triệu chứng ân hắn không có điều kiện cho nên dùng tay hỗ trợ che, che cũng có thể vừa vặn có thể hỗ trợ xoa xoa ân nha đầu ngốc bụng nhỏ xúc cảm hình như quả thật không tệ bộ dạng mà tâu ngọc g i a o cảm giác được trên bụng đoàn kia lửa nóng tay chậm chạp nhào nặn động phía sau tựa hồ cũng cảm giác tốt lên rất nhiều từ đó nàng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra ca ca ngươi nói ta có phải là đặc biệt xui xẻo nha tâu ngọc g i a o biếu m ô i tội nghiệp nhìn qua h ứ a mộc bảo bảo không vui cần dỗ dành nhìn nhà mình nàng dâu đáng thương bên trong mang theo dáng vẻ khả ái hớ mộc lập tức vui vẻ suy nghĩ một chút hắn ăn ủi nói cái gì ngốc lời nói đâu cái gì gọi là đặc biệt xui xẻo gặp phải ta tính toán xui xẻo sao hai ta cùng một chỗ tính toán xui xẻo sao thậm chí về sau hai ta sẽ còn kết hôn còn sẽ có h à i tử vậy cũng là xui xẻo sao ngoan đừng có đón bỏ có ta ở đây đâu dùng một cái tay khác sờ lên đầu của nàng hứa mộc tiếp tục nói ngoan ngoan ngủ mực giấc giữa t r ư a không sai biệt lắm liền tốt thực tế không được ta lại dẫn ngươi đi bệnh viện nhìn xem keo cái bụng mà thôi nghe nói như thế tâu ngọc g i a o miệng giật giật tựa hồ còn muốn nói chút cái gì bất quá tay mắt lanh l ẹ hứa mộc trực tiếp bụ miệng nàng lại sau đó tại trên mặt của nàng hôn một cái đầu co g ù lại t â ngọc dao suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu thuận theo sát bên hướng một nhắm mắt lại tốt ta tất nhiên lại c ắ t bảo nói như vậy nàng vẫn là ngoan ngoãn ngủ đi trời mưa xuống lại thêm còn không có bao lâu đâu chính thích hợp ngủ cái hồi lung rác duy nhất không tốt chính là như thế hai ngày hình như nàng một mực tại đi ngủ tới dạng này có phải là đối thân thể không quá tốt nha thời gian chuyển rời vốn là không thế nào thoải mái tâu g ọ c dao chậm rãi ngủ tiếp đi phát hiện nha đầu n g ấ p ngủ hứa một cái này mới lưu luyến không bỏ thu tay về đem đặt ở bên cạnh bản bút ký cầm tới rất tốt còn muốn một nửa điện Hắn đ thu dần dần thu cuối n là lại sửa cùng một sợi ánh mặt trời từ tầng mây bên trong ở giữa chiếu rọi xuống dưới thoáng chớp mắt chính là hai giờ đi qua phát hiện nha đầu ngốc nhữ lại lông mày bông ra về sau hứa một bông xuống bản bút ký cẩn thận xuống giường đi ra phòng ngủ giữa chưa đương nhiên là hốc cháo trong nhà mặc dù có trứng muối nhưng không có tinh thịt hắn cần phải đi mua còn có chính là nha đầu ngốc có thể uống chút s ữ a c h u a ăn chủ ti quả t à o tới hắn cũng chuẩn bị thuận tiện mua một chút những vật này đã dễ dàng tiêu hóa hấp thu lại chứa cơ thể người cần đại lượng chất đ i ệ n phần lại thêm có thể bổ sung nhiệt lượng cùng vitamin đối với hiện tại nha đầu ngốc đến nói được cho là độ tốt tiêu chạy tiêu chạy có thể thử xem tác giả thân thử hữu hiệu, hiệu đi tới cửa hứa một đổi dậy cầm lên chìa khóa liếc nhìn đã sáng lên sắt trời hắn không có mang dù trực tiếp ra cửa hai mươi phút sau xách theo đồ vật hứa một mở cửa mà vào hắn đem mua quả táo sữa chua đặt lên bàn lại xách theo đồ ăn đi tới cửa phòng ngủ lớp nhìn phát hiện nha đầu ngốc vẫn như cũ không có t ỉ n h hắn cái này mới tranh thủ thời gian chui vào phòng bếp đem mét dùng nước sạch ngâm cái này mới xử lý lên gậy g ò t h ị t rửa sạch trước cắt kia sau đó chặt thành thịt vụn tăng thêm rượu gia vị m ố i cùng tinh bột sinh rút bắt đều đạn n ư ớ p gia vị tính toán thời gian hắn lại xử lý mấy cái trứng muối cắt điểm gừng mạt hành đoạn cho đến lúc này hắn mới dùng nồi cơm điện nấu lên cháo bấm giờ đợi đến cháo nấu đến đậm đặc về sau hắn r a nhập ướp tốt thịt n ạ c cùng sợi gừng nấu đến thịt biến sắc cuối cùng mới r a nhập trứng muối nấu mở phía sau lại thả chút muối cùng k ê tinh gia vị lập tức nồng đập mùi thơm đập vào mặt dùng cái t h i a đánh hai bát giải lên hành thái tô điểm ân xem xét liền tương đối hoà mỹ chưng một trăm chín mươi lăm trao trứng muối thịt n ạ n g chưng một trăm chín mươi lăm trao trứng muối thịt n ạ c vương cháo cầm lên b ũ a h ứ a một mỉm cười đi ra phòng bếp dùng cái mông đẩy ra cửa phòng ngủ đi vào đem cháo đặt lên bàn hắn đi đến đầu giường đưa tay liền đánh một cái t â ngọc dao cái mông nàn dâu ăn cơm rồi hô xong nhìn thấy n h a đầu ngốc bỗng nhúc ních phía sau hắn lại ngựa không ngừng vó đi ra phòng ngủ đi phòng bếp cầm hấp tốt hấp sủi c ả o cùng với một đĩa đặc biệt lưu lại đồ chua ân những này là buổi sáng còn lại bất quá hắn cũng không có chuẩn bị cho n h a đầu ngốc ăn dù sao lúc này nàng liên tính s o buổi sáng tốt lành rất nhiều nhưng tốt nhất cũng đừng ăn những này thả chút thời gian đồ vật nô r ù i r ù i mắt v à n h mắt tâu ngọc g i a o vụt một cái ngồi dậy nàng sờ lên bụng loại kia phẳng phất sắp xe rách cảm giác biến mất thay vào đó là nồng đầm cảm giác đói bụng đặc biệt là nghe được cách đó không xa trên bàn mùi thơm về sau nàng cảm giác đ ó i hơn thật là thơm lại cắt bảo đoạn mang đi vào tựa như là cháo trứng m u ố i thịt nà ga v é n chân lên tâu ngọc dao đứng dậy đi tới trước bàn hít một hơi thật sâu ánh mắt của nàng sáng lên bưng bát khẽ nhấp một miếng h ư ơ n g cảm giác tinh tế không nói còn kèm theo nồng đậm mùi thịt dù vậy lại không một chút nào cảm giác dầu mỡ chỉ từ điểm này liền có thể minh bạch lại cắt bảo là bỏ công sức ra khá nhiều đều ăn rồi bưng hấp sủi cào cùng đồ chua hứa một cười lên tiếng chào hỏi hắn di chuyển bước chân đem đổ vật đặt ở phòng ngủ trên bàn sách lại từ phòng khách cầm cái băng ngồi đi vào sắp bên tô ngọc g i a o trực tiếp ngồi xuống bưng lên chính mình cái kia trên cháo hứa một cũng là không kịp chờ đợi uống một cái nấu nửa này g hắn cũng thèm nha mùi thịt cùng trứng muối gạo hương vị lăn lộn cùng một chỗ quả thật làm cho người thèm ăn tăng nhiều hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu vất vả ca ca rồi cái này chuyên môn chuẩn bị cho ta sao tô ngọc g i a o nhìn xem hấp sủi tạo ánh mắt sáng lên lúc này liền đưa ra đũa muốn kẹp bên trên một cái nếm thử hương vị nàng buổi sáng liền nghĩ ăn nếu không phải tiêu chạy nàng mới sẽ không đói lâu như vậy ba thanh thúy tiếng đánh văng lên hứa một đũa tinh chuẩn chặt lại t â ngọ t r ừ n g tóm ắ t tâu ngọc g i a o miệng một xẹp lập tức cảm giác ủy khuất sông lên đầu ý gì đều mang đi vào còn không cho phép chuẩn bị để nàng ăn đây là buổi sáng còn lại bụng của ngươi không thoải mái vẫn là chớ ăn hứa mộc n h ị n xuống muốn cười xúc động nghiêm túc giảng đạo sau đó hã t ả n nhẫn đem hấp sủi c ả o hướng hắn bên kia hơi di chuyển đồng thời tại tâu ngọc g i a o trông mong ánh mắt bên trong tăng thêm một cái hấp sủi c ả o đút vào trong miệng nhìn xem hứa mộc không ngừng ngay hít mắt lại đến tựa hồ ăn rất ngon bộ dạng t â ngọc dao lập tức cảm thấy cháo trong chén tựa hồ không có thơm như vậy ô, ô, ô. bảo bảo thật đáng thương thế mà chỉ có thể uống cháo ha ha nuốt xuống trong miệng đồ vật t hứa m ộ t lại lần nữa tàn nhẫn cười một tiếng đồng thời hắn tựa như an ủi tiểu hài từ đồng dạng kẹp một khối nhỏ đồ chua đặt ở tâu ngọc dao trong bát ăn cái này a người thích củ cải chua xướng cháo vừa v ẫ n thích hợp chừng tóm ắ t nhìn xem lơ lửng ở cháo mặt một khối nhỏ củ cải tâu ngọc dao nhịn không được nghiến nghiến răng răng h a m răng thật ngứa rất muốn cắn người làm sao bây giờ vất quá nghĩ đến lại các bảo là vì nàng tốt lại thêm hắn như vậy vất vả nấu cháo t â ngọc dao lại đẻ lại loại này xúc động nàng dùng đuốt k ẹ p ra một khối tương đối lớn điểm thịt nạc đút vào trong miệng ân nàng ăn không đến sủi cảo nhưng có thịt nha vừa nghĩ như thế nàng lập tức liền thoải mái hơn liền trước mắt cháo tựa hồ cũng lại lần nữa thay đổi đến mỹ vị xem xét nàng một cái hứa một đ ố n g nhiên cảm thấy như vậy một chút không dễ chịu nói thật nha đầu ngốc tính tình cũng là khá hơn không ít dựa theo phía trước bộ dạng nàng đã sớm mở đoạn làm sao có thể nhịn được khẩu khí này dù sao ăn đồ ăn đối với nàng đến nói trình độ trọng yếu gần với hắn không thoải mái thì thế nào tiêu chảy lại như thế nào đó là chuyện sau đó nên ăn một chút nên uống một chút trường hợp này thích hợp với phần lớn là nữ sinh tới ân đặc biệt là kỳ kinh n g u y ệ t cũng muốn ăn lạnh đồ vật loại kia mặc dù đau thế nhưng chính là không q u ả n được thêm ăn người muốn sao nha dạng này vừa so sánh nha đầu ngốc là thật tự điều khiển lực kéo căng để người nhịn không được bội phục ăn cơm chưa xong hứa một xem tại nha đầu ngốc không thoải mái phân thượng chủ động thu thập bắt đũa vương đi phòng bếp ân liền lần này cùng lúc đó bên k i a tô ngọc da vỗ vỗ bụng thỏa mãn ở một cái dễ chịu nàng cảm giác chính mình đã hoàn toàn tốt quả nhiên ăn cơm là sẽ cho người mang đến cảm giác hạnh phúc cũng sẽ để cho người quên mất rất nhiều phiền não sự tình l i ê n thân thể tựa hồ cũng sẽ thay đổi đến tốt lau miệng nàng đứng dậy thu thập một chút bị trở thành b à n ăn bàn đọc sách sau đó hài lòng đi tới phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài phong cảnh tâu ngọc dao dỗi lưng một cái n h ấ t miệng lên nàng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười ánh mắt lập lụe để lộ ra suy nghĩ sâu xa tính toán thời gian nàng cùng hứa một đã tại cùng một chỗ hơn mấy tháng từ ban đầu thoáng khó chịu đến bây giờ đều tập mãi thành thói quen hai người bọ phản phất đã trải qua rất nhiều lại phản phất cái gì cũng không có kinh lịch ân liền có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác trước đây nàng liền suy nghĩ chính mình cùng lại cắt bảo cùng một chỗ phía sau có thể hay không nhịn không được loạn phát tỉ khí ví dụ như giống hắn hung hắn loại hình thế nhưng đâu hình như sự tình phát triển cùng nàng nghĩ vừa vặn ngược lại nàng đã thật lâu không có phát táo thậm chí còn học được làm lũng suy nghĩ một chút liền không thể t ư nghị bất quá loại này cảm giác nàng rất thích dù sao cái k i a lại cắt bảo là thật ăn mềm không ăn cứng người đánh hắn hắn sẽ còn lộ ra một bộ hưởng thụ rán dấp cùng cái đồ biến thái giống như nghĩ tới đây t â ngọc giao run run một cái lộ ra ghét bỏ biểu lộ a nhà ai bạn trai biến thái như vậy a suy nghĩ một chút liền muốn nổi ra gà cung tâu ngọc g i a o đoán mò khác biệt hứa một thần tốc tẩy xong bát lại thu thập một chút phòng bếp đem rác rời chỉnh lý một cái ném tới ngoài cửa lối đi nhỏ trong thùng rác trở lại gian phòng hắn chuyên môn rửa tay cái này mới đi về phòng ngủ đi nhìn cái gì đâu đi tới nhà đầu ngốc phía sau hắn nhỏ giọng hỏi quay đầu xem xét hứa một một cái tâu ngọc dao lắc đầu tẩy xong chúng ta buổi chiều làm gì nha nhân ra cũng không muốn đi ngủ hai ngày này một mực ngủ lại tiếp tục như thế lại biến thành theo â mà còn ta cảm thấy a ta đã nghỉ ngơi tốt vậy ngươi muốn làm cái gì tựa tại bệ cửa sổ bên cạnh trên tường hứa một c ư ờ i nhìn xem nàng n h à đầu này là không nghĩ tại trong nhà chờ muốn đi ra ngoài đi dạo sao nô、no. tâu ngọc dao trước mắt rơi vào suy nghĩ nàng nhìn một chút ngoài cửa sổ lại nhìn một chút b ầ y ở nơi hẻo lánh ra vẽ cuối cùng ánh mắt hội tụ đến hứa một trên thân nếu không nàng giật mạnh hứa một cánh tay lung lay làm lung nói c a c a nhân ra muốn vẽ tranh ngươi tới làm ta người mẫu a a sao chừng lớn hai mắt hứa một, một mặt động cái gì hắn không có nghe lầm chứ để hắn làm người mẫu chương một trăm chín mươi sáu vẽ cho ngươi họa chương một trăm chín mươi sáu vẽ cho ngươi họa đến n h a hứa ca nhân ra muốn vẽ nha cầm hứa một tâu ngọc giao làm lũng tiếp tục nói mà còn ngươi tiểu thuyết đều viết người ta hứa ca cầu ngươi rồi hh ắ c ắ c nàng cũng không tin chính mình như thế làm lũng cái này ngây g ố c lại cắt bảo có thể chống đỡ được thử tại vốn nữ hiệp mưu kế bên dưới nho nhỏ lại cắt bảo nám được thôi thật sự là phục ngươi hứa mộc trên mặt lộ ra bất đắc dĩ nửa bị ép cùng nàng đi gian phòng của mình không có cách nào hắn là thật ngăn không được nha đầu ngốc làm lũng ai bảo hắn mềm lòng đâu đứng tại tủ quần áo phía trước tâu ngọc g i a o b u ô n g ra hứa một tay để hắn đứng ở bên cạnh chính nàng thì là thần tốc tìm lên y phục rất nhanh một bộ nhìn qua sạch sẽ ánh mặt trời lại chính thức y phục bị nàng lật đi ra h ứ a một nhìn thoáng qua bộ này vẫn như cũng là tràn đầy học việt gió cũng chính là nha đầu ngốc mua cho hắn cuối cùng một bộ y phục nhanh thay đổi đem y phục đưa cho h ứ a một tâu ngọc dao cười híp mắt tiếp tục nói đương nhiên ca ca ngươi nếu là không nghĩ đổi ở hết lưu cái quần lót cũng được ta đã sớm muốn thử một chút họa cái kia nói xong nàng nhữ mày có chút hiếu kỳ trên mặt đất trên dưới bên dưới quét hướng một một cái lộ ra một bộ biểu tình cổ quái trừ khi còn bé nàng còn không có gặp qua hướng một không mặc quần áo dọn bộ dán g đâu nhiều năm như vậy biến hóa có phải rất lớn hay không nha có chút hiếu kỳ đâu cầm y phục hướng một nhịn không được lui về phía sau một bước cảm giác này vì sao có như vậy điểm quen thuộc đâu đúng cảm giác này không phải liền là về sau nhà đầu ngốc biến thành lao tài xế bộ dạng nha hướng một tranh thủ thời gian lất đầu cổ quái nhìn nha đầu n g c một cái phía sau đem nàng trực tiếp đẩy ra gian phòng ảo giác nhất định ảo giác nha đầu ngốc làm sao lại giống hắn nghĩ dạng này nha mà còn hắn sợ cái gì cái này trẻ tuổi thân thể ăn nha nha hương khẩu vị nên sợ hẳn là nha đầu ngốc mới đối nghĩ đến hắn khinh thường cười cười thay đổi y phục thứ một có chút xú m i đứng ở trước gương không sai quả thật không tệ áo sơ mi trắng đặt cơ sở cộng thêm đường vân c à vạn phối hợp thêm tu thân màu đèn quần hắn đều nhanh chính mình xoài đến chính là trên chân dép lê cùng cái này thân có chút không làm nền đông đông đông tiếng đập cửa có tiết tấu mà văng lên ngoài cửa chuyển đến tô ngọc dao có chút chờ mong lại có chút không nhịn được c ầ nào k a c a t ố t c h ư a nha đến rồi đến rồi gấp cái gì hứa mộc trong miệng trả lời hắn chỉnh lý một cái cổ áo lại điều chỉnh một cái cà vạt lộ ra nụ cười tự tin trực tiếp mở ra cửa lớn hoa hai mắt sáng lên tâu ngọc dao nháy mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hứa mộc quả nhiên nàng lại cắt bảo chính là trời sinh mắc áo mặc vào nàng mua y phục quả thực quá hoà n mỹ quá đẹp rồi xoay a những mày hứa mộc tiến lên một bước đưa tay hắn câu lại nha đầu n g c cái cảm đem đầu nhấc lên một cái động tác này mới ra t â ngọc dao tâm nhịn không được đập nhanh ánh mắt đều mê ly hắn tột mặt nha n à n nặn nha đầu ngốc cái cảm hứa m ộ t đầu nghiêng về phía trước mổ nàng một cái thỏa mãn cái gì cũng không cần nói bị một cái xuất phát từ nội tâm một mực người yêu sâu đậm dùng vô cùng mê ly lại hái mộ ánh mắt nhìn cảm giác như vậy quả thực nằm mơ đều có thể cười tỉnh t ố ta t mà tâu ngọc dao thì l á lâm vào một mảnh màu hồng phấn ngâm một chút bên trong x o á i khí lại cắt bảo thân nàng a không hẳn là nàng hảo ca ca thay đổi x o á i khí y phục thân nàng quả thực quá đẹp rồi cười buông nàng ra cái cảm hứa mộc tựa vào cạnh cửa t h ẳ n như nói đi thôi nghe đến tấm thanh rơi vào hồng nhạt ngâm một chút bên trong tâu ngọc giao hồi thần lại nhìn xem nàng hảo ca ca nàng đưa tay đem ôm lấy sử dụng sau này đầu cọ sát tiếp lấy hung hăng mổ hắn gõ má một cái m ộ t nha như thế đẹp trai lại các bảo là nàng vui vẻ xoa xoa trên mặt nước bọn hứa m ộ t n ế t miệng lên con mắt nhắm lại vô cùng đắc ý dạng này thời gian chỉ cần là cùng nha đầu ngốc cùng một chỗ v ư ợ t qua hắn liền xem như sống hết đời cũng sẽ không chán đến ca ca cười kéo hứa m ộ t tâu ngọc giao đem hắn hương trong phòng ngủ mình kéo hứa mục tự nhiên là không có phản kháng vào phòng Tâu ngọc g i a o chỉ huy hắn ngồi ở trên bệ cửa sổ sau đó nàng c u n g một cái h o n g mật đồng dạng bắt đầu thần tốc bận rộn đầu tiên là đem một cái bàn nhỏ đặt ở trong bệ cửa sổ ở giữa lại hướng bên trên bảy vài cuốn sách để lên một cái chén nước l u i ra phía sau hai bước nàng quan sát một cái kết cấu phía sau như nhũ mày không được hình như kém chút đồ vật trong miệng lẩm bẩm tâu ngọc g i a o tiến lên hai bước đứng ở hướng một bên cạnh k a ca ngươi dạng này kêu một tiếng nàng để hứa một chính đối bàn nhỏ đem sách cầm lên lật ra hứa một gật đầu thuận theo làm ra động tác sau đó tâu ngọc dao không lưng đem trên mặt đất dép lê lấy ra lui ra phía sau mấy bước nhìn lại chính là như vậy không hài hòa cảm giác biến mất nàng thỏa mãn gật gật đầu tiếp tục nói chờ một chút ta ca ca ngươi bảo trì lại nói xong nàng thần tốc quay người chạy đến đầu giường cầm một bộ không có tròng kính kính đen đeo ở hứa một trên mặt làm xong tất cả những thứ này nàng thần tốc chạy tới tủ quần áo lật lên tìm bộ quần áo vọt thẳng vào bên kia phòng ngủ rất nhanh thay đổi hứa một mua cho năng chế phục phía sau nàng lại chạy trở về đem nơi hẻo lánh giá vẽ chuyển ra ngoài ngồi ở cách b ậ cửa sổ có chút khoảng cách vị trí đối với hứ vẽ tranh còn mặc đồng phục có chút ngậm đẩy một cái viên mắt hứa mộc trong lòng ránh điểm tràn đầy hào ra hỏa làm việc phía trước nhất định phải có chút nghi thức cảm giác đúng không hắn đổi lại học viện gió nhà đồng ố c cũng đi theo đ ổ i một thân đây là cùng hắn phối hợp t ố t đừng n ú p đ í c h trưng mắt liếc hắn một cái tâu ngọc giao ra hiệu hứa mộc tranh thủ thời gian đ ừ n g n ú p đ í c h nghe vậy hứa mộc bất đắc dĩ cười cười giả vợ như nghiêm túc thoạt nhìn sách ân kỳ thực mật người song nhà đ ồ n ố c là khẳng định không cho phép hắn lật giấy gió nhẹ lướt qua、Nhàn、nhạt gió theo bên ngoài mà bên trong lay động m à cửa quan g ảnh lập loệ bên dưới một sợi ánh mặt trời xuyên vào cửa sổ chiếu ở hứa một quyển sách trên tay bên trên hắn lấy lại tinh thần nhìn xem cái này chùm sáng âm thầm lấy làm kỳ thú vị đây chẳng lẽ là lão thiên gia phát hiện nha đầu ngốc vẽ tranh cố ý cung cấp quan g ảnh hứa một lắc đầu vì hắn ý nghĩ cảm thấy b u ồ n c ư ờ i trung hợp trên thế giới này làm sao sẽ có như thế chuyện thần kỳ nha k a k a ngươi đ ừ n g nhúc n í c nha phát hiện hứa một lắc đầu t â ngọc dao chừng mắt nhìn cười xấu xa kêu một tiếng kỳ thật a nàng trong bức họa kia còn không có hắn hứa ca đâu hiện tại miêu tả chỉ là nàng bày ra đến đồ vật đại khái hình dáng cùng với tình cảnh kết cấu chờ một lát mới thật sự là bắt đầu dù sao một bức họa bên trong làm sao có thể chỉ có nhân vật nam chính mà không có nhân vật nữ chính đâu cái kia y phục của nàng chẳng phải là trắng đổi a nhẹ nhàng trả lời một câu hứa m ộ t lại bắt đầu phát động đốc không có cách nào tất nhiên đáp ứng liền phải nghe mà còn cứ như vậy ngồi bất động cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn sự t ì n h nếu không được tiếp tục ngẩn người chính là chương một trăm chín mươi bảy lẫn nhau khâm phục chương một trăm chín mươi bảy lẫn nhau khâm phục cứ như vậy đi qua hai mươi phút tả hữu tâu ngọc giao dừng lại động tác trên tay không sai biệt lắm tiếp xuống chính là màn kịch quan trọng rồi ánh mắt lập lọe nàng lặng lẽ quay đầu quét mắt ngẩn người h ư ớ n g một rất tốt kế hoạch đi đến không chỉ có thình lình động tác mới có thể sinh ra chân thật nhất cảnh tượng nàng chuẩn bị đ ộ n thủ n h ó n chân nhọn đưa điện thoại tựa vào trên bàn sách điểm kích chỉ hoan quay t r ụ sau đó nàng vẹo một cái cùng c h ỉ thọ từ đồng dạng liền s ô n g ra ngoài đi tới hứa một phía sau nhóm chân nhọn đem ôm lấy mê man lại có chút sợ biểu lộ xuất hiện tại hứa một trên mặt tới so sánh là tô ngọc g i a o h i ế p mắt cười xấu xa biểu lộ theo răng rắc một tiếng chỉnh cảnh tượng bị điện thoại của nàng trực tiếp chụp lại tiếp xuống dĩ nhiên chính là một mặt mộng bức h ư ớ n g một quay đầu ôm lấy nha đầu ngốc phía sau nghi hoặc hỏi nàng dâu ngươi đ â y là h ắ c h ắ c ngu ngơ cười một tiếng tô ngọc g i a o buông l ò n g ra hắn cầm điện thoại lên phía sau nàng lung lay nhướng mày giải thích nói vẽ tranh nha chỉ có nhân vật nam chính không có nhân vật nữ chính không thể được mà còn nhân gia cũng không có tính toán để ca ca ngươi một mực bất động mấy giờ có bức ảnh liền đủ rồi nhìn xem nàng hứa một nhịn không được cười lắc đầu nha đầu này vẫn có chút lương tâm được rồi cười phất phất tay tâu ngọc g i a o ngồi xuống rồi nói ra hứa ca ngươi không có việc gì chính mình chơi đi ta muốn bắt đầu vẽ tranh nói xong nàng c ầ m lên b ú t vẽ một bộ đường váy dày bán cô nương dán g dấp thấy thế hứa mộc tò mò đứng lên hắn đầu tiên là chân trần đi mặc bên trên dép lê cái này mới đi đến được nha đầu ngốc phía sau nhanh như vậy hứa mộc lẩm bẩm m ộ t câu ngay máy mắt chỉ thấy giá vẽ bên trên b ậ y cửa sổ xung quanh hình dáng cùng với một chút chi tiết nhỏ đã bị nha đầu ngốc vẽ ra đã có thể rõ ràng nhìn ra đại khái cấu tạo ân tốc độ này thêm kỹ xảo đúng là chuyên nghiệp cái này coi như chậm đây này tùy ý trả lời một câu tâu ngọc g i a o đưa điện thoại để ở bên cạnh bắt đầu vẽ lên người giống hình dáng cái kia cũng rất lợi hại hứa một kéo qua ghế ngồi tại bên cạnh nàng vừa cười vừa nói dù sao so với ta mạnh hơn đi đi đi phất phất tay tâu ngọc g i a o liếc mắt liền biết dỗ dành nàng nếu là nàng còn không có cái này lại cắt bảo c ư ờ n g cái kia nàng còn họa cái giam a sớm một chút tắm một cái đi ngủ yên tâm làm cái bình hoa được tranh thủ thời gian gõ chữ đi đừng quấy g i y ta trong miệm nhỏ giọng nói xong nàng không có lại để ý tới hứa một Nhìn nàng đại đại đây là tràn đầy đội thử b ả n thảo đại đại có đây không đại đại ngươi thấy được về ta một cái a ta bên này tốt xác định bàn thảo đại đại bởi vì ngươi một mực không có về chúng ta bên này đã cho xác định b ả n thảo đây là mảng gạ kết nối ngươi có thời gian có thể nhìn xem đại đại ngài còn sống sao nhìn xem đầy màn hình thông tin hứa một khoe miệng co quắp một cái đơn giản trở về một cái ân rất nhanh hãng tốt biên tập nháy mắt phát thông tin tới đại đại ngươi sống ta một mực không có chết tôi ta h h chủ c yếu là đại đại ngươi một mực không có thượng tuyến ta bên này liên lạc không được ngươi nhà thế nào đại đại ngươi xem không có cả biên mạn gạ có đã bắt đầu đổi mới ta cảm thấy họa phong rất thích hợp ân còn có thể đại đại ngươi thật cao lạnh a o o n g c h sờ lên sống n ũ i hứa một có chút im lặng chính mình cái này biên tập mới quen thời điểm rõ ràng rất cao lãnh nhà chính mình cùng hắn trò chuyện hắn đều không thế nào nói chuyện làm sao hiện tại ngược lại là nói hắn cao lãnh mà còn hắn nói chuyện ngự khí không phải là cái nữ hải tử a lại đơn giản trở về hai câu phía sau hứa một tranh thủ thời gian kết thúc cùng biên tập t á n g â u đem l ự c chú ý đặt ở nàng phát tới kết nối bên trên điểm kích đi vào nhìn thoáng qua hắn liền bị trang địa hấp dẫn trang địa chủ đề là một nam một nữ đứng tại trong phòng học nam sinh vô cùng xoa khí nữ sinh cũng hết sức xinh đẹp mà còn hai người đều động tác mười phần hấp dẫn trong mắt trang địa bên trong nam hải tử làm ra chạy trốn g i á ấ p nhưng trên mặt lại lộ ra đắc ý nụ cười m a nữ hải tử thì là một mặt hờn dỗi dơ tay phải lên xiết chặt n ắ m đấm chuẩn bị đánh người đơn giản quét vài trang phía sau hứa m ộ t đóng lại kết nối thỏa mãn nhẹ gật đầu không sai có chút cải biên nhưng toàn bộ đến nói cùng tiểu thuyết của hắn không kém nhiều thậm chí bởi vì là mạng m ga nguyên nhân có chút chi tiết có thể làm không có tốt như vậy nhưng cũng tương đối hoàn mỹ hắn thu vào hẳn là cũng lại bởi vì mạng ga bắt đầu đem bán lại đề thăng một đại thể nhìn không được cười cười hứa mục mở ra gõ chữ phần mềm cố lên nha tranh thủ lại nhiều tồn một chút đến lúc đó liền có thể cùng nha đầu ngốc càn dỡ chơi gió nhẹ lướt qua gian phòng bên trong ken k á t bàn phím âm thanh cùng sàn sạt vẽ tranh lên bậc biển rơi thượng như một khúc tốt đẹp c h ư ơ n g nhạc sau một hồi phát giác sắc trời dần dần thay đổi m u ộ n hướng một ngừng tay bên trên động tác liếc nhìn ngoài cửa sổ lúc này ngoài cửa sổ đã thay đổi đến mở tối xa xôi chân trời một vòng như ẩn như hiện trời chiều chính lấy cực nhanh tốc độ xuống nặng đều muộn như vậy hoạt động một chút cổ tay h ứ a một khép lại bản bút ký hắn không nghĩ tới chính mình chuyên tâm gõ chữ phía sau thời gian thế mà trôi qua nhanh như vậy quả thực một cái chớp mắt liền đến buổi tối đem đèn mở ra hắn đung đưa đi tới nhà đầu ngốc sau lưng nhìn xem giá vẽ bước kia đã thay đổi đến vô cùng rõ ràng chi tiết không sai biệt lắm đã hoàn thành họa hứa một phát ra từ nội tâm cảm thấy bội phục nhà đầu ngốc thật tốt lợi hại a so sánh một chút đập xuống đến bức ảnh nàng họa coi trọng cùng tăng thêm phổ tổ sọc giống như quang ảnh kéo căng chi tiết kéo căng xem toàn thể đi lên thế mà mang theo một loại nhàn nhà tấm áp chi ý hứa một không h i ể u nghệ thuật nhưng hắn đã cảm thấy cái này họa là thật để mắt ân nhà đầu ngốc cũng thật tốt nhìn thế nào t â ngọc dao trong mắt mang theo chờ mong phát họa ra cuối cùng một chỗ chi tiết phía sau vung xuống bút vẽ lợi hại xem như chuyên nghiệp nâng diễn hứa một tự nhiên tán thưởng không ngừng tại nghệ này hắn cảm thấy có thể bên trên phòng đấu giá dạng này h ọ a hắn liền tính học cả một đời không từ đời trước bắt đầu học cũng căn bản họa không đi ra nha đầu n g ố c quả thực vô địch thiên hạ hắc hắc cười thỏa mãn cười tâu ngọc g i a o đứng dậy lắc lắc thân thể hoạt động một chút cổ tay ngồi một buổi chiều cảm giác thân thể của mình đều nhanh cứng ngắc lại dạng này vừa so sánh nàng đã cảm thấy lại cắt bảo là thật vất vả cũng thật lợi hại ít nhất nàng là làm không được dạng này gọi chữ a mỗi ngày đều đến ngồi bất động lâu ngày eo của hắn còn có cổ tay tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề chương một trăm chín mươi tám vốn nữ hiệp liền muốn ăn chương một trăm chín mươi tám vốn nữ hiệp liền muốn ăn ân quyết định có thời gian chính mình học một chút xoa bóng a không phải vậy lại c ắ t bảo thật xảy ra vấn đề nàng đến đau lòng chết đúng lúc này hứa m ộ t đông nhiên trả sát cánh tay của nàng vừa cười vừa nói nàng dâu nếu không buổi tối đi ra ăn quá muộn không muốn làm cơm tâu ngọc g i a o nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu sau đó hai người nói đi là đi thu thập một chút đồ vật phía sau trực tiếp đổi g i à y hướng phục ậ n phố buôn bán mà đi đi tới trung tâm thương mại hai người bên trên thang c u ố n hướng tầng ba mà đi mới vừa bên dưới thang c u ố n liền vây quanh mấy cái cầm tờ rơi nữ hải tử đặc biệt là phát hiện nam soái nữ xinh đẹp mà còn tay cầm tay cùng tiến lên đến về sau những n à y phát t r u y ề n đơn nữ hải tử càng nhiệt tình dù sao tình nữ cùng tiến lên đến không phải ăn cơm chính là xem phim loại này sinh ý tốt nhất làm hứa mục tranh thủ thời gian tiếp lấy chuyển đơn lôi kéo nha đầu n g c đi ra mảnh này vây quanh nhìn mấy lần không phải nồi lậu chính là làm n ồ i hay là tôn loại hình nặng cửa ra vào cửa hàng thậm chí còn có một nhà lái vào trung tâm thương mại quán đồ nướng duy nhất thanh đạm điểm chỉ có một nhà bổ dưỡng cháo cửa hàng không có trực tiếp lựa chọn đi cháo cửa hàng hắn lôi kéo nha đầu n g ố c chuyển vài vòng lại phát hiện xào rau cửa hàng cùng với nồi đun nước cửa hàng cuối cùng hai người tới đông đảo trong cửa hàng ở giữa vị trí dừng bước muốn ăn cái gì nhìn xem nha đầu n g ố c hứa m ộ t nhữ mày nha đầu này nhìn qua tốt lên rất nhiều một buổi chiều cũng không có kêu không thoải mái cái gì nhưng vì bảo hiểm buổi tối hôm nay vẫn là không thể để nàng ăn quá dầu mỡ ta nghĩ a n tôm trông mong nhìn hứa một tâu ngọc g i a o mí môi nàng cảm thấy à chính mình đã gần như khỏi hẳn lâu như vậy đều không có cảm giác có vấn đề gì ăn ít một chút có lẽ có thể à không được hứa một lắc đầu ngôn ngữ lộ ra vô tình cái kia nổi lầu tâu ngọc g i a o trừng mắt nhìn cẩn thận lại lần nữa thăm dò ân nàng chính là thèm ăn không được lại lần nữa lắc đầu hứa một ngữ khí kiên định ăn gà kho vàng cũng có thể à thở dài tâu ngọc dao lui một bước、Ngày. hứa một suy nghĩ một chút có chút không quyết định chắc chắn được cuối cùng hắn không chút do dự lấy điện thoại ra điểm mở tiên h độ đưa vào một hàng chữ xin hỏi tiêu chạy có thể ăn gà kho vàng sao một giây sau vạn năng tiên h độ hiện ra chuẩn xác trả lời không thể ăn nguyên nhân thì là quá mức dầu mỡ bất lợi cho bệnh tình khôi phục h ứ a một n h ì n tháng o qua để điện thoại xuống nháy mắt nhìn về phía nhà đồng ố c trực tiếp lắc đầu nói không được ta kiểm tra nói ngươi hôm nay tốt nhất chỉ ăn cháo m ì sợi loại hình tốt tiêu hóa cho nên chúng ta tiếp tục uống cháo đi thôi a lục chí liết h ư ớ một một cái t â ngọc dao đầy mặt không vui buổi sáng không ăn g ữ a chưa ăn là cháo trứng mới thì nặng hiện tại đến buổi tối nàng cho rằng đi ra có thể ăn ngon một chút đâu kết quả còn muốn hút cháo nàng muốn ăn thịt nha Ngậy, suy nghĩ một chút hứa một ăn ủi ăn mì cũng được ngay vậy tâu ngọc giao miệng cứu ủy khuất không được nàng g â u ngoan sờ lên đầu của nàng hứa một vừa cười vừa nói ăn cơm xong ta b ồ i ngươi đi mua quần áo chúng ta kiên trì một cái đợi ngày mai ta dẫn ngươi ăn ngon có thể không tâu ngọc giao đưa tay đẩy ra hứa một hờn dỗi nhìn hắn c h ầ m chằm nói tử lại các bảo ngươi đem ta làm tiểu hài tử dỗ dành đâu ta không quản vốn nữ hiệp liền muốn ăn lâu nếu không được điểm yên lương đ á n nổi ừ nghiêng đầu một cái nàng hướng về phía hứa một thẻ lưỡi nhanh như chấp xông về một nhà tiệm lầu thanh đạm điểm là a bạn cô nương hôm nay liền muốn ăn nếu không được u ống canh ấy hứa một kinh hãi tranh thủ thời gian đi theo h ả o ra hỏa nha đầu này phản nghịch kỳ lại đến đúng không nhìn hắn trở về không thu thập nàng đi vào trong cửa hàng lúc này nha đầu ngốc đã tìm chỗ ngồi xuống đồng thời phách lối mà đối với hứa một nhữ mày bộ dáng kia liền không mang một đ i ể m sợ hứa một nếp miệng lên hắn không hề nói gì chỉ là lộ ra nụ cười cổ quái ngồi ở nàng đối diện t u t vô cùng tốt hôm nay hắn cũng mặc kệ chờ ăn xong bữa này về nhà lại nói nhìn thấy hứa một không nói chuyện tâu ngọc g i a o tự nhiên là càng thêm đáp ý dưới cái nhìn của nàng lại cắt bảo khẳng định là thuận theo nàng không phải vậy làm sao sẽ yên tâm ngồi xuống đâu rất nhanh nàng mong đợi nồi lẩu liền được bưng lên hứa một n h ì n thoáng qua là huyên ương đ ấ y nổi cái này để hắn hơi nhẹ nhàng thở ra nhà đầu chết tiệt còn không tính quá ngu biết cho chính mình lưu lại điểm chỗ trống thỏa mãn ngai nuốt lấy trong miệng ngó xen mảnh t â ngọc dao đ u ố lại đưa về phía trong nồi nấm kim trâm nuốt xuống phía sau nàng không để lại dấu vết nhìn hứa một một cái hắn lúc này chính cúi đầu đem hâm tốt sách b ò đặt ở dầu trong đĩa một bên bãi. cơ hội tốt tâu ngọc giao con mắt lóe lên cánh tay khé động đua lấy cực nhanh tốc độ kẹp hướng về phía đỏ nồi đun nước bên trong viên thịt hứa m ộ t chậm rãi đem sách b ò bỏ vào trong miệng sau một khắc hắn đua mẹo một cái liền xông ra ngoài đánh vào nha đầu ngốc trên chiếc đ ú a lập tức cái kia đã sắp bị nha đầu ngốc đưa đến trong miệng viên thịt nhẹ nhàng t r ư a đi hướng trên mặt đất rơi đi mà hứa mục lại là khe vơ tay cái kia viên thịt vừa vặn rơi vào hắn trong bát bị hắn trực tiếp mang đi Ta cái gì? hứa một mặt không thay đổi liếc nàng một cái đem viên kia viên thịt kẹp lấy dính một hồi dầu đĩa sau đó hắn thổi thổi đưa vào trong miệng cắn một cái hương s ắ p thực hương nhà này tiệm lầu hương vị có một tay càng quan trọng hơn là cái này viên thịt là từ nha đầu ngốc trong miệng giành được liền tăng thêm tăng thêm một loại không nói ra được hương vị để người nhịn không được ngửa đầu chậm r ã i nhấm nháp cái này dán dấp khí tô ngọc dao gắt gao năm b ũ a thân thể run r à y nàng trước tiến đến nàng điểm đồ ăn thậm chí chờ một chút nàng đều tính toán chính mình tính tiền ý gì nàng chủ động tới ăn chút còn không thể nếm một viên nho nhỏ viên thịt chính người nói nước dùng liếc nàng một cái hứa m ộ t nuốt vào trong miệng viên thịt thản n h i ê nói n n g h e vậy tô ngọc giao càng thêm khí dựa vào cái gì nàng xui xẻo như vậy bụng không thoải mái không thể ăn nặng cửa ra vào mà lại cắt bảo liền có thể cướp nàng viên thịt trọng yếu nhất chính là hắn làm sao có thể đắc ý như vậy a càng nghĩ càng cảm thấy thua thiệt càng cảm thấy khí tô ngọc giao răng cắn chi chi rung động thậm chí bắt đầu thở hờ mộc nàng đấm cũng vô ý thức bốc lấy tỉnh táo hứa mộc vội vàng đeo một câu mụ a nha đầu này d á dấp xem xét liền còn chuẩn bị đánh người ngoan ngoãn không phải liền là đoạt nàng một cái viên thịt nha thế nào còn trên sự kích động trong lòng của hắn nói thầm tranh thủ thời gian kẹp một viên viên thịt dùng trong bát nước dùng quét quét phía sau đặt ở trong bát của nàng ăn đi ăn đi ta đây không phải là sợ ngươi tiếp tục đau nha ăn ít một chút ta nhìn xem trong bát viên thịt tâu ngọc giao tiếng hít thở chậm rãi thay đổi đến nhẹ xuống năm năm đấm lại bung lòng ra một chút hừ nàng quét hứa một một cái hư lạnh một tiếng cái này mới đưa viên thịt đưa vào trong miệng thính ngươi thức thời hứa mục đọc hiểu cái nhìn này ý tứ t r ư ơ n g một trăm chín mươi chín áo đôi tình yêu t r ư ơ n g một trăm chín mươi chín áo đôi tình yêu bất đắc di cười cười h ứ a một b u ô n g xuống trong tay đũa lau miệng lặng lặng nhìn nàng n h à đầu này đối với ăn đồ ăn chuyện này thật sự là cùng chỉ t i ể u l á o hổ giống như một chút cũng cho không được cũng không lâu lắm tâu ngọc dao cũng lau miệng b u ô n g đũa xuống bữa cơm này nàng coi như tương đối hài lòng mặc dù lại cắt bảo không có để nàng ăn rất nhiều đỏ nồi đun nước bên trong nhưng dù gì cũng nếm nếm hương vị hắn liền nói đi chính mình bụng đã gần như khỏi hẳn ít đến điểm khẳng định là không có vấn đề đi ta đi mua đơn n h ữ mày hứa mộc đứng lên đến bất quá không chờ hắn đi ra ngoài tâu ngọc giao trực tiếp đem giữ chặt đại khí nói vốn nữ hiểu đến lần này là ta muốn ăn lập tức nàng cầm điện thoại trực tiếp đi quay thu ngân hứa mộc cười cười đưa điện thoại giấu về trong túi chậm rãi đi theo giao xong tiền hai người ra tiệm lầu tại về nhà cùng đi dạo một vòng ở giữa sinh ra một điểm bất đồng hứa mộc cảm thấy n h à đầu này không tin tà ăn n ồ i lầu đợi lát nữa tuyệt đối sẽ tiếp tục vọt cho nên hiện tại có lẽ về nhà trước cho nàng trình hai mảnh thuốc dự phòng một cái mà t â ngọc giao đâu thì là cảm thấy đến đều đến rồi không dạo chơi liền trở về quá đáng tiếc mà còn nàng không phải không vấn đề nha từ lại các bảo loại này lo lắng hoàn toàn là dư thừa cuối cùng tại tâu ngọc g i a o bóp bóp nắm tay về sau hứa một thở dài lựa chọn tôn trọng ý kiến của nàng đến hắn ngược lại muốn xem xem cái này nha đầu chết thiệt đến cùng có thể phách lối tới khi nào xuống lầu hai người tới trung tâm thương mại tầng hai đi qua một nhà tiệm bán quần áo thời điểm nha đầu ngốc đông nhiên dừng bước hứa một n h ì n tháng o qua bên trong b á n trang phục có chút ý tứ nam trang nữ trang đều có mà vị trí giữa còn chuyên môn trở lại hai mặt c ậ hàng mang theo áo đôi tình yêu Tâu ngọc g i a o ánh mắt vừa vặn lưu lại tại áo đôi tình yêu bên trên t h ậ t n g o a n mội nhi còn muốn xoáy ca hướng dẫn mua hàng tiểu t ỷ t ỷ nhìn thấy n h a đầu nốc ánh mắt sáng lên kêu một tiếng phía sau xông tới tiếp tục nói hai vị muốn vào đến xem à, bản điếm ngay tại làm hoạt động áo đôi tình yêu giảm ba mươi phần trăm a xem như hướng dẫn mua hàng vị này tiểu t ỷ t ỷ nhãn lực độc đáo tương đối cao cái này không nghe đến vai mội nhi cùng xoáy ca mấy chữ phía sau hứa một cùng tâu ngọc dao tự nhiên không có khả năng trực tiếp liền đi lại thêm hoạt động cùng với giảm ba mươi phần trăm dụ hoặc tâu ngọc dao thì thầm trong miệm trực tiếp lôi kéo hứa một tay đi vào mời đi theo ta c ư ờ i trao hỏi hướng dẫn mua hàng trực tiếp hướng áo đôi tình yêu q u ậ y đi đến h ư ớ n g m ộ t hai người theo sát phía sau đến bên này h ư ớ n g m ộ t liếc m ấ y cái rất bình tĩnh nhìn hướng nha đầu ngốc y phục không sai chính là có một chút nha đầu ngốc sẽ mặc h ồ n g mội nhi có yêu miến sao hướng dẫn mua hàng cũng nhìn xem tâu ngọc dao chỉ chỉ một kiện màu trắng nơi ngực có đơn giản đồ án ngắn tay nói kiện kia thế nào vừa vặn cùng mội nhi ngươi màu ra xứng đôi thích ta lấy xuống cho người thử xem t â ngọc dao nhìn thoang qua rơi vào chầm tư hình như quả thật không tệ bộ dạng mở trên thân nhìn một chút ta thấy được tâu ngọc giao thân sắc hướng dẫn mua hàng trực tiếp đem y phục lấy xuống nhét vào trong tay của nàng phía sau hướng dẫn mua hàng cười tiếp tục nói thử xem à nhìn có được hay không chỉ có bên trên thân mới biết được mà còn bạn trai ngươi cũng như thế x o á i loại này bản loại hình cũng sẽ vô cùng thích hợp hắn hứa m ộ c n ế t miệng lên nhẹ gật đầu thấy thế tâu ngọc giao cầm trong tay ngắn tay đi tới phòng thử đồ không phải nàng thích mà là nàng cảm thấy cùng lại cắt bảo xuyên đồng dạng y phục có loại không nói ra được động tâm ân vạn nhất xác thực thích hợp với nàng đâu cũng không lâu lắm thay đổi ngắn tay nhà đầu ngốc từ phòng thử đồ đi ra nửa người dưới vẫn như c ũ là màu đen váy xếp nếp nửa người trên màu trắng ngắn tay bị nàng đâm vào váy xếp nếp bên trong bởi vậy thân thể của nàng đường vòng cung bị hoàn mỹ phụ trợ đi ra ngoan ngoãn t r ư n g to mắt hướng dẫn mua hàng vội và nói mội nhi ngươi dáng người cũng quá tốt đi quả thực là trời sinh móc ào à cái này thân rất thích hợp ngươi không tin ngươi xem một chút bạn trai ngươi đều nhìn nốc tông ngọc g i a o v ẩ y v ẩ y tóc liếc qua hứa mộc rất tốt cái này lại cắt bảo đã biến thành một bộ nốc từ bộ dáng thế nào đi đến trước mặt hắn tông ọ c dao trả sát hắn cánh tay tiếp tục hỏi ta l ạ không t hít vào một hơi phía sau hứa m ộ t lấy lại tinh thần ánh mắt kiên định nói đẹp mắt trong mắt hắn nha đầu ngốc không q u ả n mặc gì đều là đẹp mắt nhất ân liền tính không mặc cũng là đẹp mắt nhất hai long nhẹ gật đầu tâu ngọc dao nít miệng lên nàng tiếp nhận hướng dẫn mua hàng tiểu t ỷ t ỷ yên lặng đưa tới nam khoản ngăn tay chuyển tay đưa cho hứa một phía sau nói thẳng đi đổi ta muốn nhìn ngươi xuyên bộ dạng hứa một cái gì cũng không nói yên lặng tiếp nhận ý phục trực tiếp đi vào phòng tử đồ trong chốc lát áo sơ mi trên người hắn biến thành ngăn tay mặc dù xem toàn thể đi lên mất đi một điểm nhỏ tới mát nhưng cùng nha đầu ngốc đứng chung một chỗ liền có loại không nói ra được thích hợp nên nói không nói không hổ là áo đôi tình yêu đơn độc mặc ra ngoài có thể không có tốt như vậy nhưng hai người cùng một chỗ xuyên thời điểm liền tương đối không tệ đứng tại ngang trước gương hai người sát bên chuyển hai vòng đều rất hài lòng thậm chí nha đầu ngốc còn lấy điện thoại ra lôi kéo hướng một c h i ế u mấy tấm tại hướng dẫn mua hàng trong chờ mong hai người cười đi quầy lễ tân đem quần áo trên người trực tiếp mua lại đương nhiên là để nhân viên thu ngân đem mác cắt xuống đến mức hai người bọn họ ý phục thì là dùng túi đóng gói trang áo đôi tình yêu nha tất nhiên mặc vào mà còn tại bên ngoài hai người bọn họ tự nhiên là không nỡ cứ như vậy bị thay thế nhìn xem trả tiền ghi chép hứa m ộ t khoe miệng co giật trong lòng nhịn không được nhổ nước bọn rất đắt hai kiện tổng cộng hoa một ba trăm bốn mươi ba một kiện tám trăm tám mươi tám hai kiện chính là hơn một bảy trăm đánh giảm ba mươi mới tiện nghi một chút chắc không được đâu tiếp trước nha đầu ngốc không cùng hắn xuyên loại hình này y phục là vì cái này đâu bất quá một giây sau hứa m ộ t tiện tay cơ hội liền nhận đến năm trăm hai mươi chuyển khoản ghi chép không chờ hắn nói chuyện t â ngọc giao trực tiếp k h á c lên tay của hắn trên mặt của hắn mổ một cái rồi nói ra cảm ơn các ca yêu người n h a b à chờ hứa một bị nàng chiêu này khống chế lại phía sau nàng đoạt lấy hứa một tay điểm kích thu khoản người chỗ này sờ lấy gõ má hứa một có chút khó chịu cái này nha đầu chết tiện ý gì nha chính mình kiếm được nhiều tiền như thế cho nàng tiêu ít tiền đều không xài được làm một cái nam sinh đối với chính mình tương lai nàng dâu dùng tiền không phải có lẽ đều nha làm sao tại nhà đầu ngốc nơi này liền được không thông đâu h ắ h ắ tâu ngọc dao cười cười đưa điện thoại còn cho ngươi hứa một phía sau nàng giải thích nói ta không phải không tiêu tiền của ngươi rồi mà là lại cắt bảo ngươi nghĩ một hồi nhà về sau ngươi cưới ta phải tốn nhiều tiền đây cái gì phòng ở xe loại hình ngươi áp lực bao lớn nha hiện tại hai ta còn tạ i yêu đ ư ơ n g kinh tế vẫn là tách ra tương đối tốt mà còn áo đôi tình yêu đâu trên người ta tính ngươi tặng cho ta trên người ngươi tính toán ta tặng cho ngươi dạng này mới đúng chứ chương hai trăm thích nhất một mực là ngươi chương hai trăm thích nhất một mực là ngươi gặp h ứ a một s ử s u ố t tâu ngọc dao cười đến càng vui vẻ hơn nàng v ư ơ tay sờ lên gương mặt của hắn sau tiếp tục nói ta nhìn trên mạng nói bởi vì tiền vấn đề này ồn ào sụp đổ tình lữ có thể quá nhiều nhân ra cũng không m u ố n bởi vì loại này sự tình cùng ca ca người cãi nhau nghe vậy hứa m ộ t liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tâu ngọc g i a o trong lòng thở dài nàng thật ai hắn có tài đức gì a gặp gỡ nha đầu ngốc dạng này một cái nữ hải tử nghĩ đến hứa m ộ t ánh mắt lập lòe nói đùa nói ngươi liền không sợ về sau ta có tiền không cần ngươi nữa sao ngươi dám c h ư n g to mắt tâu ngọc dao bóp bóp nằm tay dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói tử lại các bảo ngươi nếu là dám làm ra có lỗi với ta sự tình bản cô nương đùa với ngươi mệnh ta nghiêm túc a hứa m ộ t gật đầu n h ì n không được còn muốn trêu chọc nàng lập tức hắn cười cười bất động thanh sắc hỏi vậy nếu là ta thích người khác đâu a tâu ngọc giao những m ả y ngữ khí đột biến hứa lại thiếu ra xích là đối ổ không hài lòng rồi tìm kiếm thích a cái nhà muốn hay không ổ cho ngươi ba a con nhà ổ cũng muốn nhìn một ta là cái nào q u a i m ư i n h i lại bị ngươi sao chỉ lại cắt bảo nhớ thương rồi hứa m ộ t trong mắt l o ạ n chuyển đem đầu góp đến bên thai của nàng cười xấu xa nói ra mấy chữ nghe rõ bên thai lời nói lúc đầu không có ý định h i ể u chuyện liền nghĩ âm dương k h á i khí và cầu tâu ngọc g i a o lập tức xứng sở sau đó hai tròng mắt của nàng hiện lên n ộ khí đông nhiên siết chặt nắm đấm hứa một người có phải hay không lâu dài không có ăn đòn lại bắt đầu phạm tiện làm sao quỳnh tỷ nhìn qua đẹp mắt còn có hồng hồng nhìn qua cũng đại khí đúng không hôm nay lão tử đánh không chết người lão tử liền không gọi tâu ngọc g i a o cho lão tử đứng đến đông nhiên hống một tiếng nàng nháy mắt trộm tới hứa một hứa một không kịp phản ứng trực tiếp bị gắt gao bắt lấy lấy cổ tay một giây sau một cái nắm chặt nắm đấm hung hăng đánh trúng hắn bộ dưới cảm nhận sâu sắc đánh tới hứa một vô ý thức không lưng muốn che một cái bất quá dạng này phản ứng vừa vặn tại tâu ngọc dao trong dự liệu nàng thuận thế lôi kéo hứa một hướng xuống đem mang theo cong đến thấp hơn phía sau một cái đầu gối đỉnh lại lần nữa đánh út về phía hứa một bụng dưới ân không hổ là hóc qua một bộ này xuống đánh đến hứa một túi đầu không lưng không nói trên mặt còn lộ ra biến thái nụ cười đối chính là như vậy rất lâu không có ăn đòn hắn nói là có cái kia điểm không thích hợp nguyên lai、like、là nha đầu ngốc quá ôn u khoảng thời gian này hắn luôn cảm giác có chút không chân thật cỡ mờ người cái chết biến thái còn cười tô ngọc giao chừng to mắt nhìn thấy hướng m ộ t lại cười phía sau d ậ m chân hung hăng hướng về phía trước đầy đem lật đổ trên mặt đất phía sau hai chân một quỳ trực tiếp đặt ở trên người hắn sau đó nàng bóp lấy cổ của hắn bắt đầu lắc lư tình cảnh này bị cáo ở hướng m ộ t cảm thấy đặc biệt quen thuộc hình như hắn mới vừa trùng sinh thời điểm nha đầu ngốc chính là như vậy đem hắn đẻ ở trên đất ta ân chứ y phục không đối cùng với nguyên nhân có điều khác biệt bên ngoài còn lại không sai biệt lắm bộ dáng nói ngươi còn dám hay không cùng ta phạm tiện còn có thích hay không những người khác nghe đến cha hỏi hứa một con mắt l ó e lên cố ý phun ra lưới trận trắng mắt nói t h ở t h ở không được khí đáng đ ợ i nếu không được ngươi chết ta bồi ngươi c ũ n g chết thả ra ổ ba ngươi ngươi đây làm lựu sát thân phu ba thử tâu ngọc ra hung hăng nắm chặt hắn cánh tay một cái cái này mới buông tay ra đứng lên nhìn xem xung quanh chuyển đến kinh dị ánh mắt nàng có chút ngượng ngùng vô vô váy giả vờ như như không có việc gì vậy vẫy tóc thử đều do lại các bảo nếu là hắn không bị coi thường nàng làm sao có thể đánh rõ ràng khoảng thời gian này đã chứng minh nàng là cái có thể ngọt có thể ngọt ngọt muộn tới khu khu vớt vớt cái cổ hứa một cười xấu xa đứng lên thoải mái cảm giác này quá thoải mái lâu dài không có ăn đòn chính là không được căn cốt phảng phất đều cứng ngắt lại cái này không bị đánh một lần phía sau hắn cảm giác toàn thân dễ chịu xem ra a về sau vẫn là phải trốn gian phòng sinh khí nha đầu nốc thực sự là quá đáng yêu cũng quá chân thật hắc hắc hắn thế ngươi còn muốn ăn đòn đúng không nhìn xem hứa một lộ ra cười xấu xa tâu ngọc giao lại là một quyền đ ậ p tới chết biến thái cái này lại cắt bảo nàng thật im lặng chết cho ngươi một cơ hội c h ừ n g hai mắt tâu ngọc g i a o x i ế t quả đấm uy hiếp nói thật tốt nói hôm nay chuyện này liền tính ngươi đi qua cái gì hứa mục vớt vớt cánh tay nghi ngờ nói kỳ quái bởi vì người xung quanh tương đối nhiều sao nha đầu ngốc thế mà lại chủ động cho bậc thang ta hỏi ngươi cái vấn đề ngươi trả lời đúng ta liền bỏ qua ngươi tâu ngọc g i a o liếc mắt lặp lại một lần a a hứa m ộ c gật đầu như có điều suy nghĩ nói hỏi đi ta tận lực để ngươi hài lòng hắc hắc hắn có thể nói tận lực t â ngọc dao gật đầu ánh mắt lập lọe cười cười hậu kỳ chờ hỏi hứa ca nhân ra hỏi ngươi a n g ư ơ i thích nhất người là ai vậy nghe nói như thế phía sau hứa m ộ t vốn định trực tiếp trả lời là nàng nhưng hắn lại đem lời nói nuốt xuống thản nhiên nói mụ ta tâu ngọc g i a o nghe xong vốn định vung vẩy nắm đấm lại nén trở về chỉ có thể cứng đờ tiếp tục hỏi à cái kia cái kia ưa thích thứ hai đây này m ộ i m ộ i ta hứa m ộ t vô cùng lạnh nhạt tiếp tục trả lời n g ư ơ i t r ứ n g to mắt kém chút liền không nhịn được đánh người cuối cùng nàng nhìn một chút trong siêu thị đi lại đám người chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này nói ngươi đi cái kia thứ ba thích luôn là ta đi mãi mãi ta thảo ngươi cái lại c ắ t bảo bùn tháp ngựa chính là cố ý không có rồi người nhữ mày hứa một cố ý dẫn dắt đến nói ngươi hỏi một lần nữa nói không chừng chính là ngươi n h a nghe nói như thế tâu ngọc g i a o hít một hơi thật sâu từ h lạnh nói từ h cho ngươi một cơ hội cuối cùng lần này không cho phép do dự không cho phép kéo đông kéo tây ngươi thứ tư thích người là ai mau nói ta nhạc mẫu mai gì. a a a một phát bắt được hứa m ộ t tâu ngọc g i a o một cái tay khác trực tiếp nắm chặt hắn trên lưng một chút xíu thịt thiện không thiện thiện không thiện lao tử có phải là cho ngươi mặt mũi cho lão tử một lần nữa nói ngươi đây là ép buộc cảm thụ được trên lưng đau đớn hứa một khỏe miệng giật giật mụ a hình như quá mức nói tâu ngọc g i a o hô to cắn hàm răng hung hát nói không phải vậy hôm nay lão tử để ngươi chịu không nổi được tôi h nhìn xem nàng hứa một thở dài nha đầu này nhìn qua đã mau tức nổ vẫn là không đ ù a nàng a nghĩ đến hắn cười cười dùng vô cùng thâm tình ánh mắt nhìn hướng tâu ngọc g i a o vợ môi khẽ nhúc đ í c h mấy chữ từ trong miệng của hắn mua ra nhà hàng xóm đại hoàng nói xong hắn bỗng nhiên mở ra t â ngọc dao xoay người chạy a a giống to phía sau t â ngọc dao mắt đỏ hô Lao tử hôm nay đánh không chết n g ư ơ i lao tử cùng người tin lập tức nàng đuổi theo